Chương 404, điện ảnh sắt thanh. Nhận rõ chính mình nhà vị trí, nhận rõ mình có thể làm sự tình. Từ lâu đến giờ, từ khi được ổ cứng di động đến bây giờ, thời gian trôi qua rất nhanh, hắn cũng càng ngày càng năng lượng dung nhập vào trong hội này, rất nhiều chuyện, rõ như lòng bàn tay, cũng càng thêm minh bạch chính mình có thể làm cái quái gì, phải làm gì. Vẫn là từng bước một tới đi. Ở nước Mỹ, La Mạch vẫn tiếp tục lấy mình quay phim sinh hoạt, không ngừng mà thông hiểu đạo lý, để cho hắn đạo diễn năng lực vẫn đang điên cuồng tiến bộ. Theo thất tình tam thập tam thiên đến bây giờ, vậy cơ hội là lòng trời lỡ đất một trận kỳ biến. Mà bây giờ La mạch tại phải đi Mister gì thật bên trên, không ngừng thực tế lý luận của mình, không ngừng tổng kết kinh nghiệm, tiến bộ tốc độ cũng nhanh, rất nhanh. Phải đi Mister gì thật không sai biệt lắm cũng liền muốn chụp xong. Những ngày này, phải đi Mister gì thật ở nước Mỹ vô ra rất nhiều tài liệu, mắt thấy những ngày tài liệu sẽ sau cùng chuyển biến trở thành la mạch muốn chụp điện ảnh. Hôm nay hắn sẽ quay phim bên trong trong đầu hí, MS debut đi màn ảnh. Tại MS debut đi bên trên, nguyên bản lịch tập lên trước văn dài dài, lại lựa chọn theo lão trung bên người rời đi, sau đó lại một lần đi vào Mỹ quốc, đi vào MS đi thường diện. Mà Ngô tú ba lúc này một lần nữa cầm lên rồi thủ thuật của mình bao lần nữa trở thành một bác sĩ bọn họ cuối cùng tại MSDB đi trên lầu chót treo lên mặt trời mọc tới một lần mười phần xinh đẹp một lần nữa gặp gỡ bất ngờ tại sáng sớm dâng lên hồng đồng đồng nhật quang tròn ở đó hồng quang chiếu khắp phụ chân nún nhảy mỹ lệ sáng sớm bốn người lần nữa gặp phải sau đó chờ đợi bọn họ thì sẽ là một cái tốt đẹp kết cục cuối cùng này một cái màn ảnh là trọng yếu nhất bất quá không thể không nói ông trời thật là không tốt làm kịch tổ nhân viên chuẩn bị kỹ càng hết thể đi đến MSDB đinh đỉnh thời điểm bầu trời âm trầm không có nửa điểm ra mặt trời báo hiệu Nô tú ba cùng Thang duy lúc này vẫn còn ở trên lầu chốt tàu vị đâu, muốn tại mái nhà như thế chật hẹp trong không gian đánh ra điện ảnh hiệu quả đến. Diễn viên muốn cực kỳ chú ý mình thân thể vị trí, nhất định phải đi thích hợp, không thể cho quay chụp tạo thành phiền phức. Cho nên bọn họ luyện thật lâu, hiện tại đang cùng Trung đại tuấn hiệp thương câu thông. Thang duy trời vừa dạng sáng cỡ nào chung liền đứng lên hóa trang, hiện tại con mắt của nàng xung quanh có một ít mắt buồn thâm còn cần trang điểm đến che đợi. Nô tú ba cũng không khá hơn chút nào, hắn cũng cơ hồ không có gì thời gian nghỉ ngơi, nhưng hắn hiện tại vẫn lộ vẻ rất tinh thần. Đây là diễn viên tự ngã tu dưỡng, lựa chọn trở thành một diễn viên phải có trở thành không bình thường người chuẩn bị. Hai người đối với lời kịch, tẩu vị, hóa trang bỏ ra, trở về chuẩn bị thoáng một phát. Thang Duy bên này bắt đầu bộ trang, La Mạch nhìn xem bầu trời âm u, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, tâm lý có một ít không nói ra được lo lắng. Thế nhưng là, bây giờ phần diễn không quay, ngày mai một ngày là tuyệt đối không đủ, bọn họ có thể tại Asset Building đỉnh đầu hoạt động thời gian thật sự là quá ít. La đạo, bắt đầu không? Vạn An Huy lúc này tới xin chỉ thị La Mạch, mọi người đều biết khí trời không đúng lắm, thế nhưng không có cách nào, kịch tổ không thể vô duyên vô cớ đem thời gian tiêu hao ở chỗ này. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể như thế xin chỉ thị. Khai mặt đi. La Mạch đã quyết tâm, điện ảnh cũng chưa chắc nhất định phải là ra mặt trời mặt ảnh, trọng điểm chủ yếu vẫn là hai người một lần nữa gặp gỡ bất ngờ, mà không phải theo MSB đi mái nhà nhìn thấy mới lên hình nhật. Quay một đoạn thời gian, nơi này phối hợp ngược lại là vấn đề không có quá lớn. Ở cái này MSB điên đỉnh đầu cần đường khác người giáp đất bình đinh, cần ở bên cạnh, đem chuyện nơi đây bày ra. Thế nhưng là, bởi vì kịch tổ tới sớm như vậy, lại thêm không tiện có quá nhiều người lên, cho nên cũng không có vai khách mời chỉ có thể có công tác nhân viên tạm thời nhân vật khách mời bên này người qua đường giáp đất Bình Định, có còn muốn beo lên tóc giả, giả mạo người nước ngoài. Bởi vì Ngô Tú Ba cùng Thang Duy đều đã đi trước thời hạn vị trí, tập qua, hiện tại chụp xuống đến, tại bọn họ trên thân hai người không có xảy ra vấn đề gì, mà ở cái này màn ảnh trong tổ, trọng yếu nhất cũng là hai người. Cho nên những này màn ảnh vượt qua kiểm tra rất nhanh chóng, hao tốn sau một khoảng thời gian, hầu như đều hoàn thành. Thời gian chẳng mấy chốc sẽ đến 8 giờ 30 phút, bọn họ liền phải đem mái nhà một lần nữa giao trả cho các nhân viên làm việc rồi, ở thời điểm này, nước mưa lại rầm rầm từ trên trời giáng xuống. Nhanh lên nhận, nhanh lên nhận. La Mạch có chút nóng này, chỉ huy tất cả mọi người đem đắt giá thiết bị còn có hôm nay mang tới toàn bộ đồ vật đều thu lại. Thời tiết này đi diễn nếu như không phải là Cẩn Vũ Thiên, vậy thật đúng là kịch tổ gặp xui xẻo. La Mạch thúc giục cùng chỉ huy tăng thêm cố gắng của mọi người. Thiết bị hao tốn sau một khoảng thời gian ngược lại là thu sạch đi lên. Chỉ là cái này Vũ Thiên để cho La Mạch tâm tình cũng càng thêm không thoải mái một chút. Nô tú ba lúc này lại tại La Mạch bên cạnh, bĩm cười nói, La Đạo, ta ngược lại tò mò tò ra cảm thấy đây đều là duy vân. Trời mưa lời nói đập tới trong phim ảnh, đây là điện ảnh hồn nhiên thiên thành tráng cảnh chúng ta điện ảnh mặc kệ gặp được cái quái gì, ta đều cảm thấy đó là duyên phận. La mạch hướng hắn gật đầu mỉm cười, suy nghĩ kỹ một chút, cũng đích xác có đạo lý. liền như là chính mình lấy được cái kia ổ cứng di động cũng là một trận duyên phận một dạng, hắn đóng phim, hắn làm rất nhiều chuyện, có đôi khi cũng không phải là hoàn toàn do chính mình trưởng khống, mà trưởng khống đây hết thảy có đôi khi khả năng vẫn là này tại từ nơi sâu xa điều khiển hết thảy vận mệnh, như vậy hắn cũng không cần quá phẫn trách móc nặng nghề chính mình, rất nhiều chuyện thật sự là thuận theo tự nhiên, cái kia chính là tốt nhất. Ngày thứ hai, kịch tổ làm theo có lẽ là thời gian bên trong liền đi tới emsket điều đình đỉnh đầu, ngoài ý liệu. Hôm nay không chỉ không có trời mưa, ngược lại còn là một cái ngày nắng, mờ mờ ánh sáng mặt trời từ phía trên bên cạnh để lộ ra chiếu rọi tại đoàn kịch trên mặt của mỗi người. Chỉ là như vậy khí trời, nếu như đặt ở ngày hôm qua thật sự là cứ tốt, thế nhưng là đặt ở hôm nay, đây chính là một vấn đề. Ngày hôm qua quang tuyến thật không tốt, rất tối, cũng không có thái dương. Hôm nay dính liền lên trăng cảnh, nhưng là có thái dương, dương quang phổ chiếu, tựa hồ phổ đại hì chạy. Thế nhưng là hai cái cảnh tượng khác biệt cũng có chút quá lớn, đến lúc đó có thể sẽ thật không tốt phối hợp. La mạch trong lòng một suy tư chỉ có thể cầu trợ ở hậu kỳ chế tác, để cho hai cái giai đoạn quá độ càng thêm tự nhiên, chờ đến đặt ở trong điện ảnh thời điểm sẽ cho người cảm thấy rất duy mỹ, cũng rất tự nhiên. Có ý nghĩ như vậy về sau, La Mạch Chỉ Huy mọi người một lần nữa khai mạc, lần này, chụp tiến độ cũng rất nhanh, cuối cùng tại 8 giờ 30 phút trước đó toàn bộ quay chụp hoàn tất. Sau cùng quay chụp càng ngày càng tiếp cận, tuy nhiên điện ảnh kết cục trước đó bọn họ đã tại MSD Building đỉnh đầu quay chụp hoàn tất, nhưng điện ảnh dù sao cũng là cần hậu kỳ cắt nối biên tập, chụp thời điểm cũng là căn cứ cần đến tiến hành quay chụp thời gian ăn bài, cho nên sau cùng chuột phái đình Mr. gì tật phần diễn là Văn Gai dài mang theo phở giả chỉ nữ nhi đi New York kết quả phở giả chỉ nữ nhi bởi vì Văn Gai dài tạm thời lật lọng mà rất không cao hứng báo động để cho hai người bị cảnh sát bắt được phần diễn bởi vì những này đều phát sinh ở New York cho nên hai cái này màn ảnh đang chia màn ảnh kịch bản gốc bên trên hầu như đều là cùng một thời gian quay chụp đang quay xong em tuyệt Building về sau liền đến đập bên này La thúc thúc cho ngươi ăn kẹo đóng vai phở giả chỉ con gái tiểu La lị tới nói chuyện với La Mạch La Mạch mỉm cười lắc đầu lại tới nói đến thúc thúc vừa vặn hạ tuy nhiên nha đầu đã mười tuổi rồi thế nhưng là đây là thật đáng yêu, La Mạch cũng thật thích hai nha đầu này. Tỷ tỷ của ta vừa mới lại vụng trộm chạy ra ngoài chơi, cái nha đầu này nói, La Mạch bất đắc dĩ, đóng vai phở giả chỉ con gái cũng không phải là cùng là một người, mà chính là một đôi song bảo thai tiểu tim muội. Thế nhưng là đôi này song bảo thai tỷ muội dù sao là ưa thích nói đối phương nói xấu, cái này khiến La Mạch cực kỳ đau đầu, nhưng cũng hoàn không xuống, chỉ có thể là bung xuôi bỏ mặc rồi. Hiện tại, cái này quả nhiên đang nói nàng chị nói xấu, chờ cái nha đầu này đi qua về sau, chờ một lúc lại tới một cái, nàng lại xông cái tiểu hoạ không cẩn thận đem một vài đạo cụ cho chuẩn bị té xuống đất, vốn là nàng là tỷ tỷ, kết quả nàng giả mạo muội muội, chờ đến phát hiện chân tướng về sau, nàng thật không tốt ý tứ, kịch tổ trên dưới không biết nên khóc hay cười. Đôi này song bảo thai tỷ muội, tại có lúc hoàn toàn chính xác vẫn là để người cảm giác rất thú vị cực kỳ đáng yêu. ở chỗ này sau cùng màn ảnh bắt đầu quay chủ, đoàn kịch điều hành đã toàn bộ hoàn thành, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu tập trung ở cái này quay chủ bên trong. bắt đầu, La Mạch ra lệnh một tiếng về sau, đoàn kịch tất cả thành viên, nhất là nhà quay phim bọn họ, trên cơ bản đều đem màn ảnh nhắm ngay trung hướng nhất nhắm ngay bên trong biểu diễn Tha Duy cùng Tiểu Nha đầu trên thân La Mạch đang giám thị cụ trước mặt nhìn xem những hình ảnh này một bên xem vừa dùng bộ đàm chỉ huy điều hành hắn cần đánh ra nơi này hắn cần tốt nhất hiệu quả tới toàn bộ kịch tổ mang mang lục lục động về sau quay chụp cũng cực kỳ thuận lợi La Mạch về sau để cho mọi người lại bảo đảm một đầu tại New York Văn Gai Gai còn có phở giả chỉ nữ nhi bị cảnh sát mang đi phần diễn La Mạch bọn họ tổng cộng tốn 2 ngày thời gian đi quay nhiếp chờ đến những này màn ảnh quay chụp hoàn tất về sau La Mạch thông qua loa công suất lớn đối với mọi người giống lên một câu phải đỉnh Mister gì thật hôm nay chính thức quay chụp hoàn tất trong khoảnh khắc toàn bộ sở studio đều truyền đến mọi người tiếng hoan hô, còn có đùng đùng không ngừng mà tiếng vỗ tay. Tại mọi người tiếng vỗ tay âm bên trong, La Mạch trong lòng cũng có một ít kiểu khác vị đạo. Phải điền Mr. gìt tất cùng thất tình tam thập tam tiên, sát điểm đối với mình ý nghĩa cũng không giống nhau, cái này không phải là chính mình đạo diễn bộ phim đầu tiên, cũng không phải chính mình chân chính biên kịch, chính mình chân chính đạo diễn mà không phải phòng chế bộ phim đầu tiên. Nhưng Phải điền Mr. gìt tất đối với La Mạch tới nói, vẫn có rất tác dụng trọng yếu. Đang quay nhất Phải điền Mr. gìt tất trước đó, La Mạch hao tốn rất nhiều thời gian đi hệ thống học tập điện ảnh lý luận, sau đó càng thêm hoàn thiện mình tại đóng phim trong quá trình lấy được một ít ý tưởng, còn có rất nhiều kinh nghiệm, hy vọng chúng nó có thể biến thành trong xương mình đổ vận. Những ngày này, La Mạch một mực đang ý đồ làm đến chuyện như vậy, mà hắn hoàn thành thật là không tệ, đang quay nhiếp phái đỉnh Mr. Gỉ Tật trước đó, La Mạch tại đạo diễn phương diện năng lực tiến bộ phi tốc. Cho nên, phái đỉnh Mr. Gỉ Tật liền trở thành hắn lý luận liên hệ thực tế, không ngừng tích lũy kinh nghiệm của mình cùng khả năng chịu đựng, vì là tiếp xuống kế hoạch chuẩn bị làm một bộ điện ảnh Cái này một bộ điện ảnh chính thức quay chụp hoàn tất, La Mạch cảm thấy ở đó dạng một cái quá trình bên trong, mình đích thật học được rất nhiều rất nhiều thứ, không rõ chi tiết, có lớn có nhỏ, đều ở đây từng bước một để cho La Mạch khả năng chịu đựng không ngừng tăng thêm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 405, tuyên bố đoạn phim trailer. Cái này khiến kịch tổ bên trong mọi người vui mừng không xiết, đồng thời cũng có một chút nỗi buồn. Quay chụp phải đỉnh Mr. gì tận toàn bộ quá trình, tất cả diễn người chuyên nghiệp thành viên đều thấy được La Mạch khả năng chịu đựng, hắn chỉ huy điều hành 10 phần có kinh nghiệm. Tại làm những chuyện này thời điểm xe nhẹ đường quen, với lại có thể sử dụng tốt nhất thủ đoạn để làm tốt chính mình hy vọng có thể hoàn thành đồ vật. Rất nhiều người cũng không cần quan tâm, chỉ cần cẩn trọng liền có thể hoàn thành việc nằm trong phận sự. Với lại, tại La Mạch kịch tổ trong không có quá nhiều lục đục với nhau, cho dù có một điểm kéo bè phái nhỏ các loại tư tưởng, cũng bởi vì có La Mạch để ép, dạng này manh mối căn bản không có biện pháp phát triển lớn mạnh. Với lại La Mạch hiện tại tính khí rất không tệ, quay chụp phái đỉnh Mr. gì tật toàn bộ trong quá trình, hắn đều không có phát qua mấy lần hỏa. Dưới tình huống như vậy, mọi người tự nhiên đối với phải đi Mr. gì tật bộ phim này có không ít cảm tình hiện tại cũng cảm thấy có rất nhiều nỗi buồn. Điện ảnh kết thúc á, Tha Duy cùng Nô Tú ba lướt nhau, tiếp theo đều nở nụ cười. Bọn họ trong tơi cười bao hàm rất nhiều thứ. Phải địn Mr. gì tất đây là một cái cùng người khác bất đồng cố sự. Văn Dài Dài gặp gỡ Phở Giả Chi, rất nhiều chuyện tựa như là Lão Thiên An bài mở dạng, mà hai người bọn họ người chủ diễn bộ phim này cũng rất có duyên phận. Hiện tại, chúng xong điện ảnh, bọn họ đều mang một chút vẫn chưa thỏa mãn. Hoàn toàn chính xác, bọn họ là thật cảm giác có chút vẫn chưa thỏa mãn, bởi vì bộ phim này cố sự trong phim ảnh nhân vật, tựa hồ còn sống ở trong sinh hoạt nghĩ được như vậy, lòng của bọn hắn bên trong là khâm phục La Mạch, cái này trẻ tuổi đạo diễn, sáng tạo ra vô số kỳ tích đạo diễn, chuyện xưa của hắn dù sao là thần kỳ như vậy, như vậy để cho người ta lưu luyến không rời. La Mạch trong lòng cảm khái, tự nhiên sẽ chỉ so mọi người chỉ nhiều không ít. Điện ảnh sát thanh một ngày này, là ở nước Mỹ ăn một bữa sát thanh yến, lần này sát thanh yến ở nước Mỹ bên này ăn là cơm tây, một bữa cơm hạ xuống đoán chừng phải tốn không ít tiền. Thế nhưng là hiện tại La Mạch phòng làm việc, bao quát La Mạch thật không thiếu tiền, hắn không kém chút tiền như vậy, chỉ cần mọi người xài được tâm liên tốt bởi vì là ở nước Mỹ bên này ăn cơm, mọi người mời rượu cái gì cũng không phải nhiều, La Mạch bên này còn có Song Bảo Thai tỷ muội quái dối, La Mạch cảm giác mình có thể là đối với các nàng quá khoan dung, cũng không mắng, cũng không có cái gì thêm lợi thừa thải. Cho nên bây giờ cái này hai Song Bảo Thai tỷ muội không có chút nào sợ chính mình. La Thúc Thúc, tỷ tỷ muội muội cùng đi đến La Mạch bên trái cùng bên phải, ở những người khác xem ra, bây giờ La Mạch cơ hồ có một loại trái ôm phải ấp cảm giác. La Thúc Thúc phải được thường đến xem chúng ta a. Đại La Lị nói một câu, Tiểu La Lệ cũng ở bên cạnh nói, không được, La Thúc Thúc ngươi chỉ có thể đến xem ta không thể tới nhìn nàng La Mạch dở khóc dở cười hai cái này tiểu tên dở hơi u mọi người cùng nhau uống một ngụm đi La Mạch tại mỗi một bộ phim lúc kết thúc theo thường lệ đều sẽ nói mấy câu tổng kết cảm tạ cái gì cảm tạ mọi người mấy tháng qua phối hợp để cho phái đỉnh Mr. gì tật quay chủ công tác có thể thuận lợi hoàn thành cảm tạ mọi người hy vọng đón lấy vẫn có càng nhiều cơ hội hợp tác cũng hy vọng đón lấy chúng ta hợp tác đồng dạng thuận lợi nói xong câu đó mọi người đùng đùng vỗ tay đứng lên phái đỉnh Mister gì quay chủ hoàn tất chính thức phát hành Cái tin tức này rất nhanh liền trong chăn quốc đám mê điện ảnh biết rồi, bởi vì cùng ngày La Mạch còn có La Mạch phòng làm việc mật room block bên trên ban bố đầu này tin tức. Đầu này tin tức nếu như người phân chấn, cứ việc phải đi Mr. gìt tận chính thức định hồ sơ ngày 25 tháng 12, chủ đại hạ Tuế đương cùng lễ giáng sinh, còn có một thời gian ngắn bộ phim này mới có thể cắt nối biên tập chế tạo xong thậm chí chiếu phim, nhưng tất cả mọi người đối với La Mạch chú ý, đối với hắn điện ảnh chú ý, đều để phải đi Mr. gìt tận mới vừa vận kết thúc cái trụ, thì có nhiều vô cùng thảo luận. Thảo luận tiêu điểm chủ yếu tập trung ở La Mạch tác phẩm mấy chữ này bên trên. Sát điểm là một bộ 10 phần có tranh luận tính tác phẩm. Bộ phim này ở nước ngoài bình Lunar điện ảnh thậm chí có một loại dư luận lưỡng cực hóa cảm giác. đã nói xong người khen lớn đặc biệt khen, nói xấu người cũng không có keo kiệt nước miếng của mình. Mà điện ảnh ở quốc nội đưa tới một fan rất lớn thảo luận, cũng có chút khen chê không đồng nhất. Tuy nhiên quốc nội người đại đa số đều cho rằng bộ phim này rất không tệ, vô gia loại kia kiềm chế cảm giác tuyệt vọng, tố cáo Nhật Bản người xâm lược xâm lược hung ác. Tóm lại mọi người cực kỳ ưa thích bộ phim này. Bất quá theo hình ảnh các loại rất nhiều phương diện tới nói, tuy nhiên đây coi như là một bộ mười phần nặng nghề lịch sử điện ảnh thế nhưng là những cái kia làm cho người cảm thấy mười phần đáng sợ, vốn luôn khó chịu hết tinh hình ảnh, bình thường người trên cơ bản cũng không có cách nào tiếp nhận. xem hết bộ phim này về sau, mọi người tại hết sức thống hận Nhật bản người xâm lược hung ác đồng thời, cũng ở đây trong lòng cảm thấy la mạch chụp bộ phim này thật sự là quá máu tanh một chút. so với sát tiệm tới nói, mọi người càng ngứa thích vẫn là ỉn sẹo tì hòn như vậy không có gì đặc biệt huyết tinh kinh khủng màn ảnh, nhưng là điện ảnh đánh nhau kịch liệt, thị giác hiệu quả xuất sắc, đấu súng đặc sắc, tình tiết logic, kết cấu để cho người ta muốn ngừng mà không được, như vậy điện ảnh mới là mọi người thích nhất loại hình, chỉ bất quá. In sẹp tỷ hòn về sau đã qua tiếp cận 2 năm, thế nhưng là La Mạch vẫn không có quay trụ loại kia mảng lớn thuyết pháp. May mắn còn có phải đỉnh Mister gì tật xuất hiện, tuy nhiên cái này tất nhiên không phải là in sẹp tỷ hòn như vậy siêu cấp đại phiến, nhưng phải đỉnh Mister gì tật tốt xấu không phải sát tiệm như vậy làm cho người cảm thấy rất khó lựa chọn huyết tinh phiến. Đây là một bộ ái tình hí kịch mảng văn nghệ, với lại cái tên này nghe cũng rất dễ nghe. Dạng này điện ảnh mọi người vẫn là hết sức mong đợi, rất nhiều người mong mỏi cùng trông mong, chờ đợi rồi lâu như vậy, phải đỉnh Mister gì tật hiện tại cuối cùng sát thành, mắt thấy sau chiếu phim đã ở trong tầm mắt. Tháng mười trung tuần thời điểm. Phải đi Mr. Giật tật đã cắt nối biên tập chế tạo xong, cắt nối biên tập ra một bộ lúc trưởng 113 phút điện ảnh trường phiến, đồng thời, còn ban bố đệ nhất bản đoạn phim trailer. Phải đi Mr. Giật tật đệ nhất bản đoạn phim trailer lúc trưởng 1 phút đồng hồ 25 giây, đoạn phim trailer vừa mới đi ra thì có rất nhiều người đi xem. Đoạn phim trailer ban đầu là thang duy vai trò văn giai giai đi mỹ quốc trước đó, cần nhập cảnh thời điểm cùng cảnh quan đối thoại, nhìn nàng có chút buồn cười, nơi này thang duy cùng sắc giới bên trong cái kia nàng cùng võ hiệp bên trong cái kia nàng thậm chí cùng trước kia rất nhiều thang duy đều hoàn toàn khác nhau. Tại đây hiện ra là một cái tựa hồ cực kỳ hoa bát cực kỳ ưa thích nói chuyện nữ hài. Về sau, Thang Duy dùng tiền không may mắt, với lại nói năng có khí phách nói ta là tới mua phục vụ, tại làm cho người có chút mơ tưởng viễn vông đồng thời, cũng càng là lật đổ Thang Duy trước kia rất nhiều truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong hình tượng. Bây giờ Thang Duy hoàn toàn chính là một cái coi trọng tiền bạc nữ nhân, với lại vinh mặt hất hàm sai khiến. Rồi sau đó, coi trọng tiền bạc nữ nhân gặp gỡ chán nản thúc. coi trọng tiền bạc nữ nhân, chán nản thuốc, hai cái này thử, nhất là coi trọng tiền bạc nữ nhân, vậy nói ra chính là vì hấp dẫn càng nhiều người chú ý. Từ khi mã nặc tại phi thành vật nhiều yếm dưu hạ dở theo hẳn đã nói ra tình nguyện ngồi tại bi em trong khóc cũng không nguyện ý ngồi tại xe đạp chỗ ngồi cười danh luôn về sau coi trọng tiền bạc nữ nhân cái từ này đã đi vào dân chúng tầm thường nhà cũng trở thành một cái so sánh hấp dẫn xã hội đề tài cho nên cái từ này cũng hấp dẫn nhiều người hơn chú ý nô tú Ba cũng là rất nhiều người đều ưa một cái diễn viên cho nên khi hắn trở thành chán nản thúc mà mọi người cũng rất thích diễn viên thang duy trở thành coi trọng tiền bạc nữ nhân thời điểm hai người ở giữa có khả năng sẽ cọ sát ra tia lửa để cho tất cả mọi người mười phần chờ mong chỉ bất quá về sau thang duy nô tú bà một cô bé cùng một chỗ khiêu vũ mà chính nàng lại lớn lấy cái bụng Cái này khiến mọi người rất khó suy đoán ra trong lúc này đến tột cùng lại như thế nào một cái cố sự. Vì sao thang Duy lớn cái bụng, nếu như vậy hắn làm sao gặp gỡ bất ngờ lại thúc? Tiểu cô nương kia là ai? Hắn có lẽ sẽ không mang ta đi ngồi du thuyền phương pháp ăn bữa ăn, nhưng hắn là trên thế giới tốt nhất nam nhân. Nói ra câu nói này thời điểm, điện ảnh cuối cùng có càng nhiều mảnh tình ái y tứ. Sau một chút ấm áp hình ảnh cũng làm cho người cảm thấy rất có hứng thú. Chờ đến cái này một phút đồng hồ 25 giây đoạn phim trailer phát ra hoàn tất về sau, Hoàn toàn chính xác, thành công khơi gợi lên rất nhiều người trong lòng xem bộ phim này. Bộ phim này cho mọi người hiện ra là một người tính cách hoàn toàn khác nhau thăng duy, nàng nói chuyện sắc bén, nàng xem ra không buồn không lo, cái này cùng nàng trước kia biểu diễn hình tượng đều không quá đồng dạng. Chỉ là điểm này đã đầy đủ gây nên mọi người chú ý, huống chi còn có một cái đẹp trai một chút nô tú ba. Nô tú ba mang theo kính mắt, dâu diện sồn sọ cảm giác thật đúng là có đại thúc phạm, đặc biệt mê người. Đây lại là rất không tệ mảnh tình ái đi. La mạch tác phẩm cũng không bèn bèn không sai mà thôi. Nhất định phải đi nhìn xem chỉ là không biết điện ảnh sự chuyện gì xảy ra, thang duy nâng cao bụng lớn, tựa hồng Ngô Tú Ba cũng có hài tử. Vậy bọn hắn ở giữa là thế nào mến nhau? Thật sự là không hiểu rõ. Cái này đoạn phim trailer để cho một số người càng thêm chờ mong điện ảnh, cũng làm cho một số người cảm thấy điện ảnh mười phần khó bề phân biệt, bọn họ rất khó xuyên thấu qua mê vụ suy đoán ra la mạch tại mê vụ phía sau ẩn giấu đối với bộ phim này tư tưởng. Xem ra mọi người cũng chỉ có thể đợi đến tháng 12 phần, chờ đến chiếu phim sau đó mới đến rạp chiếu phim bên trong đi tìm tòi hư thực. Phải đi Mr gì tất tại ban bố đệ nhất bản đoạn phim trailer về sau, cũng triển khai tuyên truyền. Bộ phim này tuyên truyền kinh phí là tại 20 triệu nhân dân tệ ở giữa, 2000 vạn tuyên truyền tiền tài, nếu như đổi thành đô la đây cũng là chỉ là hơn 300 vạn, cái này ở Mỹ quốc đó là nhét kẻ răng tuyên truyền số liệu, nhưng là ở China đại lục, 2000 vạn đã là một cái cực kỳ khách quan số tự. Huống chi, La mạch hai chữ liền đáng giá lấy phi thường khổng lồ phòng chiếu số tự, tại 2000 vạn tuyên truyền tiền bạc thôi động phía dưới, phải đỉnh Mr. Dị Tật tuyên truyền hiệu quả vậy cũng chỉ có thể nắm quyền gấp dưới để hình dung. Đến tháng 12 phân đến về sau, phải đi Mr. Dị Tật ở China tuy nhiên còn không có chiếu phim, nhưng đã sớm đại hồng đại tử rồi vô số người bọn họ đều ở đây mong mọi cùng trông mong chờ đợi bộ phim này chính thức chiếu phim thế là cũng có càng nhiều người phỏng đoán cho rằng phải định Mr. gì Tật Phi Thường có thể trở thành hiện tại Hạ Tuế Dương mấy bộ mạnh mẽ trong phim người nổi bật Phi Thường có thể trở thành bá chủ năm nay Hạ Tuế Dương có điện ảnh có thể xem cũng có đến một trận điện ảnh ở giữa tranh đoạt vé bán đại chiến có thể xem vẫn là rất tốt Thự do sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát Thự do chính bản thân mình giành lấy chương 406 la mạch to lớn thân ra la mạch mang theo phải đỉnh Mister gì Tật Phiến Tử đi qua tuy nhiên lại không có triển khai chiếu Bộ phim này hắn cũng không có ý định bán được quốc ngoại, nhiều lắm là cũng là Hồng Cộng mà Cao Đài Loan khu vực tiêu thụ thoáng một phát. Những này điện ảnh có ổ cứng di động tư liệu phía trước, cho dù bên trong có Mỹ Quốc nguyên tố, hắn cũng cảm thấy ở nước Mỹ bán bất động. Cho nên La Mạch vẫn là lựa chọn đem bộ phim này buồn bực ở quốc nội, cũng sẽ không có ở chỗ này triển khai chiếu tất yếu. Nếu như triển khai chiếu cho trong nước người xem nhìn, vậy hắn không cần đâu, bởi vì ở quốc nội La Mạch nhân khí gọi là một cái được nhiều người ủng hộ, căn bản không cần tại Liên Hoan phim trên cho mình điện ảnh tuyên truyền tạo thế. La Mạch lần này tới đến Liên Hoan phim là làm đặc biệt khách quý tới. Đây là kinh quốc vụ viện phê chuẩn, quốc tế điện ảnh nhà sản xuất hiệp hội đồng ý hoa hạ cái thứ nhất quốc tế a loại liên hoa phim. Trên quốc tế sức ảnh hưởng cũng không nhỏ, nhưng có thể mời được La Mạch tôn đại thần này, bọn họ vẫn đủ cao hứng. Tại nghi thức trao giải chính thức trước khi bắt đầu, có cái tương đương với buổi họp báo đồ vật, không ít người thừa cơ tại cùng La Mạch hỏi thăm vấn đề. Ngược lại là đêm năm nay rất nhiều dự thi điện ảnh danh tiếng đều cho cấp đi. La đạo, phải định Mr. gì tật đoạn phim trailer đã ban bố, đây rốt cuộc là một cái câu chuyện gì đâu? Vì sao xem ra vẫn là cực kỳ thần bí? La đang cố lộng viền hư a, đây chỉ là một bộ mảnh tình ái ta không cần thiết cố lộng nguyên hư." La Mạch nói, "Mọi người đi dạp chiếu phim nhìn xem liền biết đây là một cái như thế nào chuyện xưa. Phải đi Mr gìt tất tại điện ảnh loại hình trên còn có mảng văn nghệ, đây là một bộ mảng văn nghệ sao?" Giải thích một chút mảng văn nghệ ý nghĩa, đây là một cái xen vào thương nghiệp loại hình điện ảnh cùng nghệ thuật điện ảnh ở giữa phim nhựa loại tụ, nó phiếm chỉ sản xuất thái độ nghiêm túc, chủ thể biểu hiện có nhất định tích cực ý nghĩa, tự sự biểu hiện tuân theo đại chúng hóa hình thức, đồng thời lại có nhất định cá nhân đặc sắc cùng phong cách đặc thủ điện ảnh. La Mạch thở hổn hển thở hổn hển có một đoạn Nói tiếp đi, từ góc độ này mà nói, ta cho rằng phái đỉnh Mr. gì tật là tuyệt đối phù hợp mảng văn nghệ định nghĩa. Mảng văn nghệ cũng không phải là mảng nghệ thuật. Vậy cái này bộ phim sẽ có hay không có quá nhiều mảng văn nghệ sắc thái đâu? Tỷ như có thể hay không cùng vương gia vệ đạo diễn điện ảnh một dạng. Cái này sẽ không. Ta không có vương đạo công lực, liền xem như mảng văn nghệ. Nhưng ta nghĩ ta cũng sẽ tương đối dễ hiểu, cho nên phái đỉnh Mr. gì tật càng nhiều vẫn là một bộ mảnh tình ái. La Mạch cũng không dám trong vấn đề này cùng bọn hắn nhiều lời, bởi vì hắn trong đấy lòng cũng biết, phải đỉnh Mister gì tật căn bản cũng là một bộ mảnh buôn bán, mảnh tình ái tuy nhiên đích xác có thể quên mảng văn nghệ nhưng cái này cái văn nghệ thành phần cũng không nhiều lần này thượng hải quốc tế liên hoa phim hoa hạ điện ảnh mặc dù có nhưng trong thực tế cũng không tính quá nhiều cái này dù sao cũng là một cái quốc tế A loại liên hoa phim tại á châu bên trong cũng có không tiểu nhân danh khí tuy nhiên ở china tiến hành nhưng cũng không thể năng lượng sẽ trở thành hoa hạ điện ảnh hậu hoa viên nó có mình thao thủ la mạch ở bên trong cùng một số người tâm sự nhìn xem nghi thức trao giải thời gian trôi qua rất nhanh một chút sở cái diêm đạo diễn bọn họ đặc biệt thích cùng la mạch đáp lời đều tới cùng hắn có một phối hợp không có một phối hợp nói chuyện tiếm bây giờ muốn dựng vào La Mạch quan hệ quá nhiều người nhiều lắm hắn cũng không quan tâm như vậy một cái hai cái theo Thượng Hải liên hoan phim sau khi trở về La Dĩnh có chuyện tìm La Mạch La Mạch lại tới La Dĩnh bây giờ đã là đình đình Ngọc lập đại cô nương, may mắn không có đem hắn lao Ba này hấp mập đặc điểm cho Di chuyển tới mà chính là trắng non tinh lệ mặt mũi trong mang theo một thư quyển khí, có một loại giang nam thủy hương đàn bà lượn lờ duyên dáng duyên luyến dáng nhìn thấy La Mạch La Dĩnh vất qua tóc trên trán sau đó nói với hắn ca bất thình lình tìm ta tới có chuyện gì không La Mạch thuận miệng hỏi một câu. Kỳ thực cũng không có chuyện gì, La Dĩnh nói, cũng là gọi ngươi tới xem một chút phòng làm việc tình trạng tài chính. Ngươi thật giống như đã thật lâu không có nhìn rồi. À cái này à? La Mạch gật đầu một cái, hoàn toàn chính xác. Tạ ỉn sẹp Ti Hòn về sau hắn vẫn luôn không thế nào chú ý qua chứa mục bên ngoài. Kỳ thực, Tạ ỉn sẹp Ti Hòn về sau hắn còn có kiếm lợi lớn nhân tái đồ chi thái hậu cung. Chân Huyên truyện, bộ bộ kinh tâm bán không ít tiền, liền xem như sát tiệm Kỳ thực cũng thông qua bán ra bản quyền kiếm lợi không ít. Tống Nghệ tiết mục bên trên, Kevsor Ochina phát sóng thời gian bên trong cũng cho phòng làm việc mang đến kết sủ thu nhập mà phòng làm việc có cái gì không lớn chi tiêu, nhiều lắm là cũng liền một người trẻ tuổi mới bồi dưỡng kế hoạch sẽ tiêu chút tiền, những thứ khác cũng không có quá nhiều điện ảnh truyền hình kịch đầu nhập. Bởi vậy, hiện tại trong sổ sách rất dễ nhìn, cũng có rất nhiều tiền. hiện tại, nhìn kỹ, phòng làm việc đã có hơn 2 tỷ nhân dân tệ tiền bạc. theo thất tình tam thập tam thiên bắt đầu, La Mạch vẫn tại kiếm tiền, ẩn sẹp Ti hòn là một cái kiếm tiền cao phong, mà công tác của hắn thật không hề chỉ chuyên chú vào điện ảnh, còn có phim truyền hình, tuấn nghệ tiết mục trên phương diện trăm hoa đua nở, công ty ích lợi đến từ rất nhiều phương diện, với lại lợi nhuận nhiều bộ phận đều không kém. Hơn 2 tỷ to lớn lưu động tư kim, thật đúng là hiện ra mắt người, từng có lúc, La Mạch là một đại đội tiền xe đều không ra nổi giá hỏa, hiện tại cái này hơn 2 tỷ lại đều tại tên của hắn hạ. Bình thường thời điểm, La Mạch Hồng Bao cái kia phát đều phát, cũng cực kỳ khẳng khái, nhưng là hắn cũng không có đưa ra qua phòng làm việc cổ phần, cho nên bây giờ toàn bộ phòng làm việc đều vẫn là trưởng khống tại La Mạch danh hạ. Chúng ta có hơn 2 tỷ rồi." La Mạch trong giọng nói mang theo một chút không thể tin được, bởi vì hắn cảm thấy cái số này là thật có chút để cho người ta cảm thấy khó mà tiếp nhận, chính mình thế mà cũng có thể có nhiều tiền như vậy. Đúng a? La Dĩnh trong lòng kỳ thực cũng tràn đầy tán hưởng. Minh đường ca, thế mà thật làm ra nhiều chuyện như vậy tình, thật hoàn thành nhiều như vậy nhìn căn bản không khả năng hoàn thành sự tình. Hai tỷ tiền tài, so sánh hướng về La gia trên đây như vậy mấy trăm năm cũng không có nhìn thấy qua nhiều như vậy tiền. Chớ đừng nhắc tới La Mạch bây giờ đang vòng giải trí nhân khí cùng địa vị. Bất quá, hai tỷ tiền tài nắm ở trong phòng làm việc, rất nhiều chuyện đều mang một chút mùi kỳ lạ. Có người Minh Tinh nào phòng làm việc có được dạng này kết sủ tiền tài? Đây cũng không phải là hai vạn, là hai tỷ. Liên xếp như La Mạch vốn là công ty lâu năm, mười phần nóng này ở trên thành phố về sau. Tư sản phản phất quả cầu tuyết một dạng càng lằn càng lớn hoa nghị huynh đệ, hiện tại bọn hắn tư sản tuy nhiên cũng chỉ là hơn 20 tỷ thôi. Nhưng là, hoa nghị huynh đệ hơn 20 tỷ, cổ phần là thuộc về rất nhiều người, với lại bọn họ tư sản càng nhiều vẫn là tại lên sản về sau lấy được. Mà la Mạch Phòng làm việc tư sản, lại thật, là một bộ một bộ địa ảnh, một bộ một bộ phim truyền hình một chút như vậy kiếm lời lên, nhất quyền nhất ước, không có nửa điểm trình độ. Giữa hai bên, cũng theo đó mà có một cái so sánh. La Mạch bằng vào sự phấn đấu của hắn, mang theo về sau thành lập La Mạch phòng làm việc, tại trong vòng giải trí chém giết, đánh ra một bộ bộ ai cũng thích truyền hình điện ảnh tác phẩm đến, từng chút từng chút tích toàn kinh người như vậy giá trị con người, mà hết thảy này, nghiêm chỉnh mà nói cũng chỉ là bỏ ra thời gian 3 năm. Bất quá, cùng lúc đó, cũng là to lớn tiền tài lãng phí. Không có thương nhân sẽ đem 2 tỷ tiền tài nát tại ngân hàng, nhất là nhà địa ốc các loại, chớ nhìn bọn họ thân gia kinh người, trên thực tế bọn họ tại trong ngân hàng có kết sổ cho vay, muốn dùng tiền đẻ ra tiền. Ai sẽ giống như La Mạch đem nhiều như vậy tiền nát tại ngân hàng? Chỉ là La Mạch dù sao không phải là một cái thương nhân, cho dù hắn có 2 tỷ tiền tài cũng vẫn không phải. Hắn rất thích làm sự tình là điện ảnh. La Dĩnh đưa ra vấn đề này, Ca, Vương Tỷ nói với ta, hy vọng có thể cho ngươi nâng lên lời miệng. Công ty hiện tại 2 tỷ tiền tài chẳng lẽ cứ như vậy đặt ở trong ngân hàng sao? Nghe được câu này, La Mạch cười khổ, hắn đương nhiên cũng biết 2 tỷ tiền tài ở chỗ này hoàn toàn cũng là lãng phí, nhưng vấn đề là trên tay hắn cũng không có gì hay hạng mục, cũng không có gì ý nghĩ, lại cảm thấy đầu tư dù sao là có nguy hiểm, với lại chính mình lúc nào điện ảnh nói không chừng liền sẽ dùng trên số tiền này, cho nên. La Mạch vẫn không có làm sao vận dụng 2 tỷ tiền tài. Số tiền này chi tiêu địa phương cũng không tính quá nhiều, chỉ như duy trì phòng làm việc bình thường cần. Sau đó ứng phó các loại quan hệ xã hội các loại sự vật, cho những thứ khác một chút truyền hình điện ảnh tác phẩm đầu tư bỏ vốn đầu tư. Trừ cái đó ra tác dụng không lớn. Kỳ thực La Mạch thầm nghĩ phải tự làm một cái nhà hát. Sau này thì năng lượng mọi việc không cầu người, nhưng hắn số tiền này nếu như dùng để kiến tạo rạp chiếu phim vậy cũng xây không được quá nhiều. Ta cũng không muốn nát ở bên trong. La Mạch nói, bất quá bây giờ cũng không có gì hay ý nghĩ, cho nên mọi người cũng chỉ là nhắc nhở ngươi. Trên thực tế mọi người có một ít ý kiến. Tuy nhiên cần chính ngươi tự mình xem qua cẩn thận xét duyệt. La Dĩnh đem một vài kế hoạch đưa cho La Mạch. La Mạch nhìn một chút, những đầu tư này hạng mục ngược lại có chút phổ biến, bao quát phạm vi rất rộng. Theo tin tức lĩnh vực đến thực thể lĩnh vực, thậm chí có một ít cửa hàng, nhà ăn, tư nhân hội sở đẳng đẳng kế hoạch đầu tư, cái này khiến La Mạch không khỏi không cảm khái. Xem ra có tiền, người bên ngoài có thể tiến đến làng giải trí, vòng giải trí người cũng có thể đi ra ngoài. Dù sao bây giờ vẫn là một cái quyền tiền trên hết xã hội, đây là nhiều khi đều không thể thay đổi một sự thật. Người Châu Á đã kéo dài dạng này một cái xã hội có rất nhiều năm. La Mạch nhìn kỹ một chút sau đó đem tư liệu thu lại nói tiếp đi, ta mang về xem một chút đi, nếu như một chút kế hoạch đầu tư cảm thấy không tệ, đến lúc đó ta sẽ cân nhắc. hắn cũng không phải là qua loa, mà chính là hoàn toàn chính xác hẳn là muốn một chút chuyện như vậy, hai tỷ lão Na Anát lấy cũng không quá tốt. gần nhất ở chỗ này công tác như thế nào đây? còn hai lòng không? hắn huyên nữa một điểm còn lại công sự về sau. La Mạch cùng La Dĩnh bắt đầu tâm sự về nhà, bắt đầu quan tâm thoáng một phát La Dĩnh. Ừm, rất không tệ. La Dĩnh cười vui vẻ, cảm ơn ca, ta cảm giác rất tốt. đi vào La Mạch phòng làm việc về sau, dưới tay lưu thông là khó có thể tưởng tượng tiết xu thiệt tài. Với lại cũng coi là vì người trong nhà làm việc, La Mạch đương nhiên sẽ không bạc đãi mình muốn dốc lòng bồi dưỡng về sau trợ giúp sự nghiệp của mình được muội, sở dĩ nàng năm thu nhập cũng coi như không tệ. Cuộc sống như vậy đương nhiên là vui vẻ, cảm giác tốt là được. Ta cũng lo lắng bạc đãi ngươi." La Mạch hơi hơi ngửa đầu sau đó nói, "Phòng làm việc đón lấy có thể sẽ có đại biến động, ta hẳn là sẽ có càng nhiều đồ vật cho ngươi." "Cảm ơn á." Chắc hẳn đây lại là rất không tệ đồ vật, La Dĩnh nói, "Ca, thật vất vả đến một chuyến, đi theo ta đi, ta mời ngươi ăn cái gì, phủ cận có một nhà thệ đồ ăn, làm rất không sai." "Nha." Người cuộc sống này rất nhỏ tư ạ. La Mạch rêu cần nàng. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 407, phòng làm việc đội công ty. Ăn xong bữa cơm này về sau, La Mạch lần nữa trở lại phòng làm việc bên này, cái này, Lý Tú Anh cũng có sự tình tìm La Mạch, cũng có liên quan tới phòng làm việc. A Mạch, hiện tại chúng ta càng ngày càng cảm thấy, một minh tinh phòng làm việc đã không quá có thể thỏa mãn nhu cầu. Lý Tú Anh nói chính là một cái vấn đề rất thực tế. Ngôi sao phòng làm việc quy mô có hạn, vỗ vỗ điện ảnh cái gì cũng còn đi, nhưng lại gặp được một chút vấn đề trọng đại thời điểm. Phòng làm việc ở nơi này một số chuyện bên trên, chung quy không thể tránh khỏi khiến người ta cảm thấy giật gấu vá vai, không đủ sử dụng. Cái này ngược lại là vấn đề. La Mạch trước đó một mực đang cùng La Dĩnh kể một ít phương diện kế toán sự tình, thượng diện nói đến một chút đầu tư, đầu tư phạm vi còn mười phần rộng lớn. Mà bây giờ, Lý Tú Anh cùng La Mạch nói đến kích thước vấn đề, hoàn toàn chính xác, nếu như làm thành một cái công ty, vậy thì có thể ứng đối càng nhiều chuyện hơn. Bất quá, cụ thể thương nghiệp thao tác, các ngươi cũng biết, đối với mấy cái này ta nhất quán đều không chuyên nghiệp, những chi tiết kia vấn đề, vẫn là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đến tiến hành a đánh nghiệp đồng ý là được. La Mạch suy nghĩ một chút, sau đó vẫn là nói: "Lý Tỷ, còn có Lao Chu, các ngươi cũng là bên cạnh ta lão nhân, những năm gần đây cảm tạ các ngươi hỗ trợ." Lý Tú Anh đối với La Mạch bất tình lình nói loại lời này có chút không hiểu, không biết hắn là có ý tứ gì. Nhưng La Mạch nói lời cũng không sai. Theo Thất Tình Tam Thập Tam Thiên đến nay, La Mạch có quá nhiều quá nhiều chuyện cũng là giao cho Lý Tú Anh bọn họ để giải quyết, bọn họ giải quyết những chuyện này, tuy nhiên chưa nói tới thập toàn thẩm mỹ, nhưng ít ra tận chức tận trách, đều làm được mình có thể làm được tốt nhất. Dài như vậy thời gian cũng làm cho bọn họ cơ hội trói chung một chỗ rất nhiều chuyện La Mạch ban đầu nhớ tới thì sẽ là Lý Tu Anh cùng Chu Tư Triều. cũng bởi vì La Mạch cùng La Mạch phòng làm việc dần dần thành thành kiểu cánh chim càng phong Chu Tư Triều cùng Lý Tu Anh tại trong vòng danh khí càng lúc càng lớn nhân mạch càng lúc càng rộng thế là hai người bọn họ cũng đã nhận được những thứ khác rất nhiều liệt đầu chú ý rất nhiều người muốn đem bọn họ đào đi qua Lý Tu Anh lúc đầu lựa chọn La Mạch đồng thời cố gắng đi bồi dưỡng hắn chuyện này cho tới bây giờ nàng trả có rất lớn thu hồi mà lại là một không dám tưởng tượng thu về với lại cũng bởi vì lâu dài thời gian buộc chặt La Mạch cùng các nàng vận mệnh trên cơ bản đã liên hệ ở cùng nhau có vinh cùng Vinh, có nhục cùng đục. Những thứ khác công ty bắt đầu chú ý đến Lý Tu Anh cùng Chu Tư Triệu, chuyện như vậy để cho La Mạch cũng có chút sầu lo, bởi vì hắn sớm đã thành thói quen hai người kia tồn tại, ở trong lòng thật sự là lo lắng có một ngày bọn họ cứ như vậy đã mất đi bóng dáng. Mà đây chút những công ty khác bắt đầu chú ý Lý Tu Anh cùng Chu Tư Triệu, thậm chí còn có mục đích muốn đem bọn họ đào đi sự tình, hẳn là là thật, thế nhưng là những tin tức này cũng không phải là dễ dàng như vậy chạy đến chính mình trong lỗ tai. Hắn cũng không ngốc, đương nhiên cũng biết, những lời này có lẽ là bọn họ cố ý cho mình nói. Nhưng hắn cũng không biết bởi vì những này liền đối bọn hắn sinh ra cái quái gì mất hứng tâm tình Dù sao đi theo chính mình tranh đấu giành thiên hạ đã lâu như vậy Cũng coi là có công lao hắn mã Hiện tại gặp được những công ty khác muốn đào giác sự tình Nghĩ đến những cái kia đái ngộ ưu đái Bọn họ nhịn không được sẽ có chút động tâm cùng so sánh Nhưng trong đấy lòng dù sao hy vọng còn cùng La Mạch cùng một chỗ kề vai chiến đấu Cũng có thể sẽ cố ý lời đồn một điểm tin tức như vậy Kỳ thực cũng là người thường tình La Mạch cẩn thận nghĩ nghĩ hắn cũng cần phải làm ra một ít chuyện lưu bọn hắn lại, chủ yếu là bởi vì đã sớm hợp tác quen thuộc, rất nhiều chuyện đều quen thuộc tính giao cho bọn hắn đến giải quyết, chính mình cũng lo lắng hai người mất đi lập tức tạo thành mình tại một số phương diện lên chống không. cho nên, tại trải qua cẩn thận suy tư về sau, hiện tại La Mạch nói với Lý Tú Anh rồi mới vừa lời nói, Lý Tú Anh nhưng là mang theo vài phần nghi hoặc, hỏi La Mạch, a Mạch, thế nào? vì sao bất thình lình nói cái này, cảm tạ cũng là lớn nhau, nếu như không có người, ta cùng Chu Tư Triệu hiện tại cũng chính là hai cái vẫn tại trong vòng giải trí không có tiếng tham gì người, nơi nào sẽ có bây giờ những này chút danh mỏng? nàng câu nói này phát ra từ phế phủ, lực tác dụng vốn chính là lẫn nhau, bọn họ đang cấp La Mạch giúp đồng thời, chính mình cũng đã trở thành trong vòng giải trí giao thiệp rộng lớn nhân vật, với lại thu nhập cũng mười phần phong phú. La Mạch cười nói, chính vì vậy, ta nghĩ chúng ta đều đã quen thuộc với nhau tồn tại cùng giúp đỡ lẫn nhau. Các loại đến phòng làm việc chính thức thăng cấp trở thành công ty về sau, ta đến lúc đó sẽ lấy ra một bộ phận cổ phần đến khen thưởng mọi người. A, Lý Tú Anh xứng sở tại chỗ, nàng hiện tại xem như biết rõ vì sao trước đó La Mạch muốn nói những lời kia rồi, hắn nói câu nói kia chính là vì bây giờ quyết định làm cửa hàng, cổ phần. Cái kia thật tâm là bọn họ tha thiết ước mơ đồ vật. Có cổ phần, mới là cho mình làm thuê. Bọn họ trước kia làm không sai là vì La Mạch cố gắng làm việc, cố gắng đi hoàn thành một ít chuyện, thế nhưng là toàn bộ phòng làm việc vẫn cũng là La Mạch, mặc kệ các nàng vội vàng tốt bao nhiêu, không quản được đến bao nhiêu khen thưởng, dù sao cũng đều chỉ là cho La Mạch đi làm người làm công. Các nàng nếu như nói từng có một chút muốn đi ăn máng khác, đến địa phương khác thử nhìn một chút ý nghĩ, đó cũng là bởi vì người khác có thể xuất ra rất nhiều cổ phần đến làm mối nhử, cổ phần loại vật này, có đôi khi thật sự là cho người ta rất lớn dụ hoặc. Hôm nay, La Mạch đưa ra cái này cực kỳ đề tài nhạy cảm, đem nhạy cảm như vậy sự tình nói cho Lý Tú Anh. Hơn nữa còn là một cái đối với các nàng mười phần có lợi quyết định. Lý Tú Anh trong lòng, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đầu tiên là một chút vui mừng. La Mạch nói lời, còn có hắn chuyện làm bây giờ, đều ở đây chứng minh, những năm này cố gắng của các nàng, hắn cũng nhìn ở trong mắt, mới có thể đưa ra dạng này cho các nàng khẳng định, cái này tự nhiên làm cho các nàng cực kỳ vui mừng. Mọi người đã cộng đồng nỗ lực phấn đấu như vậy mấy năm, nhiều khi có ăn ý với lại cũng đích xác là quen thuộc đối phương tồn tại nếu như muốn đổi một cái hoàn cảnh mới đổi mấy cái mới đối tượng hợp tác vậy đối với bọn họ tới nói thật có chút khó mà tiếp nhận quan hệ giữa bọn họ tuy nhiên chưa nói tới thân nhân nhưng ít ra như thế mấy năm về sau tuyệt đối là lớn nhất bản thân Chu Tư Triều vừa mới kết hôn vợ của hắn La Mạch mở miệng một tiếng chị dâu Lý Tú Anh Hải tử lớn lên hô La Mạch thúc thúc La Mạch cũng 10 phần nữa thích tiểu gia hỏa kia thường cho ít tiền thường xuyên mang đến ăn được đồ vật cũng là chuyện thường xảy ra ba người tại rất giải quang âm trong hoàn toàn chính xác đã thành lập rất nhiều trung cơ sở Hiện tại, La Mạch năng lượng nói như vậy, có thể xuất ra những thứ này, so sánh sau này bọn họ quan hệ còn có thể như vậy duy trì, còn có thể cùng một chỗ cộng đồng phân đấu. Tiếp theo cũng là tại trên lợi ích suy nghĩ, thuần túy suy nghĩ đến xem, La Mạch phòng làm việc bây giờ cổ phần mười phần đáng tiền, dù sao đây là một cái hai tỷ tiền bạc đại công tắc thất. Nếu như về sau đưa ra thị trường, vậy cái này cổ phần sẽ còn càng thêm đáng tiền. Với lại, nếu quả như thật lấy được như vậy cổ phần, về sau bọn họ liền từ lúc công người biến thành lá bản, biến thành cho mình đi làm người. Loại thân phận này lột xác, cũng làm cho nàng càng thêm hưng phấn kích động. A Mạch cái này, lý tú anh tuy nhiên trong lòng thật cao hứng, thế nhưng là cũng có một chút kinh sợ, la mạch bất thình lình lấy ra cổ phần cho các nàng, cái này đích xác là một cái rất lớn dụ hoặc, nhưng có lẽ là một thất vọng, hắn thất vọng tại lý tú anh cùng chu tư triều cũng không có tận lực cấn nút những công ty khác muốn đào ra chuyện của bọn hắn tỉnh. lý tỷ, tỉ, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, có sự tình cũng là ta thiếu các ngươi, mấy năm qua này rất nhiều việc nhỏ không đáng kể sự tình đều là các ngươi tại quan tâm, đập ỉn sẹo ti họn, sát tiệm, nhân tái đổ chi thái chờ một chút, trục thiết bị, quốc ngoại sân bãi, các loại vui vặt, tiền kỳ chuẩn bị cũng là chu tư triều tại lo liệu sau đó điện ảnh quan hệ xã hội phát hành cắt tinh cùng bình thường phòng làm việc công việc bình thường một chút bên trong ký kết minh tinh sự nghiệp quy hoạch các loại đây đều là lý tú anh đang bận la mạch tuy nhiên đang đóng phim diễn kịch ca hát khiêu vũ các loại vấn đề bên trên đều có thể dùng thiên phú dị bẩm để hình dung rất nhiều chuyện một điểm liền rõ ràng mười phần thần kỳ chỉ bất quá tại trên buôn bán hắn là đã không có thời gian cũng không có thiên phú đi quan tâm tỷ như nói muốn để cho hắn cùng ngoại quốc phiến thương đàm phán một bộ phim chia vậy hắn nhiều lắm là có thể đưa ra một cái đại khái tư tưởng nhưng là thật đến vấn đề chi tiết bên trên hắn mặc dù không phải là hai mắt bôi đen nhưng cũng đích xác không có gì có thể lấy thuyết phục đối thủ biệt pháp. Trên buôn bán vấn đề, vẫn là giao cho Lý Tú Anh cùng Chu Tư Triều tiến hành. Hai người mặc dù không phải là cái quái gì thương nghiệp kỳ tài, nhưng phòng làm việc thậm chí về sau chuyện của công ty tỉnh, bọn họ vẫn có thể xử lý đâu vào đấy. Nếu nói như vậy, cho bọn hắn cổ phần cũng là phải. Nghe được La Mạch lời thành khẩn lời nói, Lý Tú Anh phức tạp gật đầu một cái, xem ra chính mình là muốn quá nhiều rồi, người ta La Mạch cũng không có nhiều như vậy phức tạp ý nghĩ, hắn cũng liền chỉ là muốn để cho mình còn có Chu Tư Triều đạt được nhiều thứ hơn mà thôi. La Mạch nói tiếp đi, bất quá, Lý tỷ, ta cũng phải nói Chúng ta phải tiểu nhân trước quân tử sau, có sự tình ta là cần trước giờ giải thích rõ." "Ừm," ngươi nói. "Lý Tú anh đương nhiên biết cái này, La Mạch nhất định sẽ có yêu cầu của mình. Trọng đại sự vật quyền quyết sách ta vẫn là biết bắt trong tay. Kỳ thực điểm ấy hắn nói hay không đều là giống nhau. Dù sao, La Mạch không có khả năng chuyện lớn chuyện nhỏ toàn bộ nắm ở trong tay của mình, dùng ý chí của mình đến giải quyết, mà một chút chân chính đại sự bên trên, cho dù hắn không thanh minh điểm này, đến lúc đó hắn vẫn là công ty tuyệt đối người nói chuyện, vẫn là hắn định đoạt, cho nên thuyết pháp này kỳ thực cũng không có càng nhiều ý nghĩa. Đương nhiên Lý Tú anh vẫn là gật đầu, đây là tự nhiên. Kỹ thực chủ yếu là ta điện ảnh. Có quan hệ với truyền hình điện ảnh tác phẩm, ta có ý kiến của mình, muốn chụp cái gì điện ảnh, muốn chụp cái gì phim truyền hình. Đây đều là chính ta có hoạch định, ta không hy vọng ở nơi này một số chuyện trên được mọi người can thiệp. La Mạch nói ra chính mình nguyên nhân, về phần những thứ khác việc và ta cái gì, vẫn dựa theo trước kia đến, tỉ như cho diễn viên kinh doanh, cái gì cũng là như thế. La Mạch chỉ là muốn tự chụp mình muốn đóng phim hoặc là phim truyền hình, điểm ấy là ranh giới cuối cùng của hắn, vô luận như thế nào hắn cũng không khả năng sửa đổi. Đó là tự nhiên ạ. Lý Tú Anh cười nói, ai cũng không sẽ ngăn cản điều này. Vốn là đều là người tiền. La Mạch gật đầu một cái, điểm ấy mới là trọng yếu nhất, những thứ khác cũng là vấn đề chi tiết, cũng có thể chậm rãi thương lượng từ từ sẽ đến. Về sau, La Mạch nói, ban đêm ta mời ngươi cùng lão Chu ăn một bữa cơm à chúng ta cũng là thật lâu không có ở cùng một chỗ trò chuyện một chút. Được rồi hả? Lý Tú Anh vui vẻ đồng ý, vậy ta đây liền ăn bài một chút, cũng đem hắn gọi qua. La Mạch gật đầu. Trưng 408, phải đỉnh Mr. Dị Tân. Lý Tú Anh cùng Chu Tư Triều bây giờ đang hợp làm thất, sau này công ty quản lý bên trên có tác dụng quan trọng không thể thay thế, chỉ là một điểm cổ phần, La Mạch không có khả năng hẹp hỏi đến cái này cũng không nguyện ý lấy ra. Chu Tư Triều biết được đầu này tin tức về sau, tâm lý cũng cực kỳ kích động. Ý nghĩ của hắn cùng Lý Tú Anh đại khái giống nhau. Vừa mới gặp được La Mạch lúc ấy, Chu Tư Triều cơ hồ đã biến thành một cái cảm thấy mình có tại nhưng không gặp thời, không biết về sau sẽ trộn thành như thế nào người, cũng cảm thấy trở thành La Mạch trợ lý, làm cho này dạng một người mới trợ lý, tương lai của hắn không có tiền đồ chút nào đang nói. Thế nhưng là, 6 năm trôi qua, La Mạch đã là hán ngữ làng giải trí nhân vật hết sức quan trọng, hắn cũng bởi vậy có kết sủ thân ra, là rất nhiều người làm mọi thứ có thể để đều muốn cùng hắn dựng vào dù cho một chút quan hệ. Mà bây giờ, La Mạch cũng không nhớ Lý Tú anh cùng Chu Tư Triều công hiến, cho bọn hắn mười phần phong phú hồi báo, những năm này tới, Chu Tư Triều hoàn toàn chính xác vì là La Mạch các loại điện ảnh một chút quan hệ xã hội các loại sự tình loay hoay túi bụi chân không chạm đất, La Mạch đang bận, hắn cũng ở đây bận rộn. Mà bây giờ, đây hết thảy đều được chứng minh, La Mạch căn bản không có quyền bọn họ, La Mạch nguyện ý cho bọn họ một chút 10 phần phong phú hồi báo. Đứa cơm này, La Mạch tại đem trước đó quyết định tốt sự tình cũng nói cho Chu Tư Triều một lần về sau, hắn liền cười nói, "Đến ăn, cái gì đi? Không cần thất thần á." Nói xong, chính hắn vượt lên trước động đũa, kẹp một miếng thịt phóng tới trong miệng của mình, bắt đầu bắt đầu nhai nuốt, Chu Tư Triều cùng Lý Tu Anh liếc nhau, tiếp theo cũng bắt đầu ăn cơm. Ba người ở chỗ này ăn như gió cuốn, tiếp theo lại uống chút rượu. La Mạch cùng Chu Tư Triều đương nhiên biết uống rượu, tiểu lượng cũng không tệ lắm, dù sao cũng là đại lao gia, không uống rượu đó cũng quá không tưởng nổi rồi, mà Lý Tu Anh quanh năm có rất nhiều sự tình chờ lấy nàng, các loại xã giao không có cách nào từ chối, cho nên cũng không phải không uống rượu người. Ba người uống rượu cũng không có uống quá nhiều, chỉ là uống đến hơi say rượu. Tất cả mọi người có thể đem lời muốn nói nói ra được thời điểm, thì dừng lại, sau đó vừa ăn vừa trò chuyện trời. Nói chuyện trời đất nội dung rất nhiều, thiên nam địa bắc, trên dưới năm ngàn năm, đương nhiên cũng nói đến rất nhiều cùng mình vật có liên quan. Chu Tư Triệu lại uống một ly bia về sau, nói với La Mạch, A Mạch, ha ha, chết cười ta, ngươi biết ta? Ngươi lần thứ nhất gặp Mai Thảm, ta vẫn còn nhớ kỹ ngươi đang nghe nói mua quần áo tiền đều muốn chính mình giá sau biểu lộ. Vậy thì giống như cùng công ty có thâm cựu đại hận gì một dạng. Lý Tú Anh cũng nói, đúng đúng đúng kỳ thực chuyện kia ta đến bây giờ cũng còn nhớ kỹ, ta cũng nhớ kỹ hắn vừa mới tiến đến lúc ấy, tiếng phổ thông không thế nào tiêu chuẩn, từ đầu đến cuối giọng mũi không phân biệt được, la mạch mặt mo đỏ ửng, cả giận nói, những này chuyện cũ năm xưa nhắc lên làm gì? lại nói, lão chu ngươi là không biết, kỳ thực ban đầu ngươi nói với ta muốn ta bỏ tiền mua quần áo thời điểm, ta phản ứng đầu tiên là cảm thấy con hàng này định gạt tiền của ta, là đang biến tướng cùng ta đòi tiền, kỳ thực ta mua quần áo tiền đều đến miệng của ngươi trong túi, chu tư triều cái này cũng đỏ mặt tiếng hai, tiểu tử ngươi, sức tưởng tượng cũng không khỏi quá phong phú đi. Ta một cái rất tốt Nam Nhi, cứ như vậy bị ngươi loan buồn à? Lý Tú Anh ở một bên che miệng cười nói, Chu Tư Chiều người này có thể hay không tham tiền của ngươi điểm ấy ta không biết. Bất quá ta cũng còn nhớ rõ mới vừa cùng hắn hợp tác lúc ấy, hắn một bộ lòng như cho ngồi giãn vẻ, lúc ấy ta đều cảm thấy khó chịu. Tại sao cùng người như vậy hợp tác? Mấy người lẫn nhau nói một chút chuyện cũ năm xưa, bầu không khí cũng rất nhiệt liệt, ba người giống như là bạn cũ lâu năm một dạng. Dạng này bầu không khí thật rất tốt, hy vọng về sau cũng có thể luôn luôn tiếp tục như vậy. Mà Lam Mạch Phòng làm việc sẽ đổi thành một cái truyền hình điện ảnh công ty. Cái này cũng trở thành rồi đón lấy lý Tú anh cùng Chu Tư Triều cần chủ yếu bận tâm sự tình. La Mạch trước mắt mình trước mặt sự tình vẫn là phải đi Mr. gì tận chính thức chiếu phim. Điện ảnh theo quay chụp đến bây giờ, cũng sắp tới đi nửa năm, bây giờ đã là tháng 12 phân, ảnh đàn trên cũng bắt đầu khói lửa chờ ngập, các lộ trừ hầu mà quyền sát trưởng. Kỳ thực, nghe được phải đi Mr. gì tận gia nhập hiện tại Hạ Tuế đương tranh đoạn, đối với những thứ khác mấy cái đạo diễn tới nói, tuy nhiên chưa nói tới tai họa ngập đầu, nhưng cái này trong lòng là thật không thoải mái, La Mạch cái kia chính là một cái phòng chiếu hung khí, nhìn một chút điện ảnh, này một bộ không phải xuất tận danh tiếng phòng chiếu nghi tiên lần này, phải đi Mr. gì tật mặc dù nói là một bộ ái tình màng văn nghệ, nhưng người nào lại có thể khẳng định nói bộ phim này phòng chiếu sẽ không quá cao đâu. Nhưng là, như là đã ngõ hẹp gặp nhau, đây cũng là chỉ có thể nhìn một chút người nào có thể cuối cùng cười đến cuối cùng. Phải đi Mr. gì tật không có tuyên bố cuối cùng bản đoạn phim trailer, mà chính là phân biệt ban bố một nhánh lấy Ngô Tú Ba làm chủ tuyến đoạn phim trailer, cùng mặt khác một nhánh lấy Thang Duy làm chủ tuyến đoạn phim trailer. Hai bản đoạn phim trailer đồng thời tuyên bố, có địa phương thì là hợp lại cùng nhau phát ra. Thang Duy cái góc độ này đoạn phim trailer đem văn dài dài mới bắt đầu một chút điêu ngoa trích lời cho ghi chép lại, sau đó cũng có một chút cùng lô tú ba ở giữa một chút xỉu đối thủ hí. ở cái này đoạn phim treo lơ bên trong, một cái cùng dị vãng nhân vật đều không quá đồng dạng Thang duy, hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. cái này Thang duy tựa hồ có chút điêu ngoa, tựa hồ cũng nói sắc bén, thật là lớn nhà trước kia không có thấy qua Thang duy nhân vật loại hình. thế nhưng là cái này nghe cũng làm cho người cảm thấy rất không sai. dạng này một tô canh duy, nhất định sẽ có một ít kiểu khác vị đạo. lô tú ba làm chủ tuyến này một nhánh đoạn phim treo lơ, nhưng là theo Thang duy trong miệng khẩu thuật, hắn có lẽ sẽ không cho ta toàn bộ thế giới nhưng là hắn sẽ mặc qua mấy con đường mua cho ta ta thích ăn sữa đậu nành bánh kẹt hắn là trên thế giới tốt nhất nam nhân tại Thang duy như vậy lời nói bên trong nô tú ba hình tượng tựa hồ càng thêm rõ ràng bác sĩ có thể làm cơm nhìn mặc dù là đại thúc cùng nhau thế nhưng là cực kỳ ốm nu với lại hắn dáng dấp đặc biệt xuất khí là rất nhiều nữ hài tử trong lòng tha thiết ước mơ đại thúc hình hai bản đoạn phim trailer tuyên bố về sau lại trải qua thêm một vòng phải đỉnh Mr. gì tận muốn chính thức chiếu phim trận này điện ảnh chủ tính cực kỳ khổng lồ đầu chiếu kế hoạch đầu chiếu thức bên trên sẽ mời rất nhiều người đến một trận điện ảnh Hoàn toàn chính xác để cho mọi người mười phần chờ mong, cũng càng thêm chờ mong đầu chiếu thức sinh ra. Ngày 23 tháng 12 ban đêm, phải đi Mr. gìt thật chính thức ở lưng Cảnh Vạn đạt liên hợp dạp chiếu phim trong đầu chiếu. Hiện trường có hơn 500 chỗ ngồi, hơn 300 tịch thuộc về trong vòng đạo diễn diễn viên bọn người sĩ, còn dư lại hơn 100 tịch là phân cho mua vé tiến đến xem đầu chiếu thức khán giả. Dạng này đầu chiếu thức cùng ngày xưa cũng không có quá lớn khác biệt. Đầu chiếu thức tại 7 giờ đồng hồ bắt đầu, mới qua 6 điểm, hiện trường liền đã mười phần náo nhiệt. Chuyến này đầu chiếu tức, mời rất nhiều đạo diễn tới, trong đó bao quát sẽ tại hạ tuyế đương trên cùng La mạch quyết chiến chương lễ miu. Từ khác, chư nghệ Mưu Kim Lăng thập tam sai, từ khác Long Môn Phi Giáp vậy cũng là hạ tuế đương bên trong tuyển thủ mầm mống. Đang diễn thành viên phương diện, nổi tiếng mời lý liên tuyển, Trần Quân, Châu Tấn, Lương Triều Vĩ các loại. Những này cũng đều là tại hạ tuế đương sẽ chính diện quyết chiến đối thủ. La Mạch trước hết thấy được Châu Tấn, Châu Tấn cùng La Mạch đích thật là bạn rất thân, bất quá bọn hắn ở giữa đã thật lâu không gặp, cũng thật lâu không có liên lạc qua. Tấn tỷ. La Mạch nhìn thấy Châu Tấn, rất thân thiết chào hỏi, loại lời này bên trong thân mật hai cũng có thể nghe được, dù sao cũng là lớn nhất bạn thân nhà. Châu Tấn cũng là mặt đầy ý cười. Năm nay hạ Tuyết Đương, Châu Tấn là một cái ảnh hưởng rất lớn nhân vật, nàng tại Đại Ma thuật sư, Long Môn Phi giáp trong đều đảm nhiệm diễn viên chính, là trong phim ảnh nhân vật chủ yếu. Chỉ bất quá, Đại Ma thuật sư mới bắt đầu thời điểm định hồ sơ một ngày 22 tháng 2 chiếu phim, kết quả lúc nghe phải đỉnh cùng Mr. gì tật tại ngày 25 tháng 12 chiếu phim về sau, lập tức tránh địch phong mang. Bọn họ thực tình không có đủ tự tin đi cùng phải đỉnh cùng Mr. gì tật đụng nhau. Hùng Chi, còn có Kim Lăng thập tam sai, Long Môn Phi giáp nặng như vậy lượng cấp tuyển thủ. Bất quá, Long Môn Phi giáp nhưng là tiếp tục lên chiếu. Nó lúc trước ngày 17 tháng 12 đã chính thức đầu chiếu, ngày đầu phòng chiếu đạt đến 10 phần ưu dị 25 triệu nhân dân tệ, với lại điện ảnh dư luận 10 phần kinh tán, tất cả mọi người nói đây là ỉn xẹp thì hòn ve sau, lại một bộ chân chính quốc sản ba d điện ảnh, kỹ thuật công nhân từ lao quái cuối cùng bảo vệ thanh danh của mình, với lại bởi vì Long Môn Phi Giáp mà cao hơn một tầng lầu. Đến hôm nay, Long Môn Phi Giáp phòng chiếu đã đột phá 100 triệu, chứng minh Châu Tấn lựa chọn không có sai, cũng chứng minh từ khắc kiên trì cùng nỗ lực cùng lựa chọn cũng không có sai. Bởi vậy, hiện tại Châu Tấn cùng từ khắc lòng của bọn hắn tình đều hết sức không sai. La Mạch. Rất lâu không gặp ngươi, không nghĩ tới là tại ngươi điện ảnh đầu chiếu thức nhìn lên đến ngươi." Châu Tấn Tử trong thâm tâm nói, ta còn tưởng rằng phải qua chút thời gian mới có thể thấy được đây. "Đuổi kịp đúng dịp đi, kỳ thực ta là cố ý mời ngươi. Bằng không chúng ta tại Hạ Tuế đương trên là đối thủ, ta cũng không dám lung tung mời ạ." Nói vậy, "Này Lương Triều Vĩ bọn họ ngươi làm sao mời? Tóm lại ngươi là không giống nhà, ngươi hiểu được." La Mạch cười ha ha nói, "Vậy ta trước tiên không lưu tâm ngươi." Bên kia đại bộ tới, La Mạch quẳng xuống câu nói này, sau đó mau mang Châu Tấn đi tìm chỗ ngồi của nàng, hàng thứ 1 Tuy nhiên ở vị trí này nhìn lên điện ảnh sẽ khá mệt mỏi, nhưng là tại điện ảnh đầu chiếu điện lễ bên trên, có thể ngồi hàng thứ nhất là điện ảnh kịch tổ để mắt người này biểu hiện. Tiểu từ này, nghe La Mạch, Châu Tấn chậm rãi lắc đầu, có chút cảm giác dở khóc dở cười, tuy nhiên nàng cũng không thể không thừa nhận, La Mạch nói rất đúng, mình đích thật cùng hắn hưu tình là cùng những người khác không quá giống nhau. Mặc dù là hạ tuế đương lên đối thủ, nhưng nàng cũng từ trong thâm tâm hy vọng, La Mạch cái này một bộ phái đỉnh Mister gì thật có thể đại bán, đương nhiên nàng cũng hy vọng Long Muôn Phi giáp đại bán, mọi người hợp lực đem mâm lớn làm lớn là được, cũng không cần thiết tranh một người chết ta sống. La Mạch nói đại bột là Trương Nghệ Miêu, hắn vừa mới nhìn thấy Trương Nghệ Miêu tiến vào, trên mặt mang một điểm mỉm cười. Trương Nghệ Miêu năm đó làm diễn viên cũng cực kỳ thành công, còn cầm qua Tokyo Quốc tế liên hoan phim ảnh đế, hắn tuổi trẻ thời điểm sát thực dáng rất rất đẹp trai, cho nên bây giờ già, trên mặt vẫn mang theo một khí khái hào hùng bừng bừng. La Mạch trước đó gặp qua mấy lần Trương Nghệ Miêu, nhưng này cũng là gặp mặt một lần, hôm nay không đồng dạng. Hắn tới tham gia chính mình điện ảnh đầu chiếu thức, La Mạch vô luận như thế nào cũng phải đi qua cùng hắn trò chuyện thoáng một phát. Lần này hai người điện ảnh là đối thủ, cho nên rất nhiều chuyện càng là cần hơi nhắc tới một chút. Trương đạo, người tốt. La Mạch đi qua cùng Trương nghệ mưu nằm tay. Chương 409, hấp dẫn mê điện ảnh mở đầu. Kim Lăng thập tam sai ở nước Mỹ sinh tử chưa biết, bất quá bây giờ lại có rất nhiều chấn lệnh, thậm chí có không ít cấp tiến người Mỹ nói, Trương nghệ mưu thế mà dùng tính để diễn tả này, một trận thẳng tuyệt nhân hoàn đồ sát, thật sự là không biết xấu hổ cùng cực. Trận thiên ký cho nên, Kim Lăng thập tam sai ở nước Mỹ có thể là sập tiệm. Cái này khiến Trương Quốc sư mười phần u buồn. Trên thực tế, Lao Mỹ tiền qua tốt kiếm, tùy tiện một bộ điện ảnh, đạt được bọn họ tán đồng, đổi thành nhân dân tiền cái kia chính là vài ức vài ức phong chiếu. Thế nhưng là Tiền của bọn hắn dễ kiếm điều kiện tiên quyết là người đóng phim có thể bị người mỹ ưa thích, có thể bị bọn họ theo đuổi. Bằng không bọn hắn bên kia thị trường cũng chỉ có thể trông mà thèm. Anh hùng bề sau, trương nghệ Mưu liền mười phần coi trọng mỹ quốc thị trường, đóng phim, thậm chí vì phía tây người xem khẩu vị ủy khúc cầu toàn, trong này đại biểu cũng là thập diện mai phục. Thế nhưng là theo đầy thành chỉ mang hoàng kim giáp mỹ quốc chiếu phim, trương quốc sư đau thấu tim gan phát hiện, nguyên lai like hắn muốn làm sự tình vẫn là không có dễ dàng như vậy thành công. Nhưng ở hắn phòng chiếu bắc mỹ sập tiệm thời điểm. Hoa Hạ lại đột nhiên xuất hiện một cái mới hơn 20 tuổi tuổi trẻ đạo diễn, hắn say rượu một bộ điện ảnh Bắc Mỹ đánh xuống 100 triệu đô la, điển sệp ti hòn càng là ở China đạt được một tỷ nhân dân tệ vẽ bán tình huống dưới, ở nước Mỹ còn nổ xuống 300 triệu mỹ kim khủng bố phong chiếu. Đối với dạng này người, muốn nói trong lòng không có chút nào hâm mộ Gens, đó là tuyệt không có khả năng. Người ta còn trẻ như vậy, như vậy có tài, hơn nữa còn là cho mình điện ảnh. Hiện tại, chương nghệ Mưu Kim Lang thập tam sai đã chiếu, hắn hy vọng có thể bằng vào bộ phim này vãn hồi mình một chút bởi vì hoàng kim Mũ giáp, tam thương vô án các loại điện ảnh, mà bị làm cho tràn ngập nguy hiểm dư luận cũng hy vọng điện ảnh năng lượng phòng chiếu đại bán Chỉ tiếc, hiện nay ở nước ngoài tiếng vọng đều rất mà trong nước bên này ngược lại có càng lớn hy vọng la mạch dùng in sẹp tỵ họn, nhân tái đổ chi thái đem quốc sản điện ảnh mâm lớn kéo cao đến 1 tỷ 2, hắn tin tưởng mình kim lăng thập tam sai rất có thể phòng chiếu đột phá 1 tỷ nếu như phòng chiếu phá 1 tỷ là hắn có thể tiếp tục chính mình điện ảnh sẽ không thua thiệt tiền danh tiếng tốt chỉ bất quá kim lăng thập tam sai chân chính chiếu phim thời điểm ngày đầu phòng chiếu lại mới hơn mười triệu Cái này cùng nhân tái đồ chi thái sáng tạo kinh khủng hơn 4.000 vạn ngày đầu phòng chiếu không cách nào so sánh được, cho nên trương quốc sư lúc này cơ hồ có chút lòng như cho ngựa rồi. Lại nhìn thấy hăng hái, hết sức trẻ tuổi La Mạch, tâm lý thật không phải là tư vị. La Mạch đối với trương nghệ mưu cảm giác, coi như ưa thích, kỳ thực hắn đập mảng nghệ thuật rất lợi hại, còn sống là một bộ hoa hạ nghệ thuật điện ảnh điên phong chi tác, cùng bá vương biệt cơ không sai biệt lắm là một cái cấp bậc. Còn sống trong lúc này thê lương điện ảnh, cầm trung hoa dân tộc dân tộc tính triển hiện phát huy vô cùng tinh tế, bá vương biệt cơ, nhưng là đem một người bộ phim chẳng phân biệt được cố sự thành công hoàn mỹ khảm nạm đến hoa hạ gần trăm năm lịch sử biến thiên bên trong. Tuy nhiên tại về sau, Trương Nghệ Mưu bọn họ cũng nhìn thấy buôn bán đại phiến mị lực, liền đi lên một đầu không đường về. Nhưng mà, hắn nhưng dù sao cảm giác con đường này càng chạy càng hẹp. Mà đối với La Mạch mà nói, hắn tin tưởng Trương Nghệ Mưu khả năng chịu đựng. 14 năm hắn chính là dựa vào một bộ trở về ở China lại một lần trở lại đỉnh phong. La đạo, ngươi tốt." Trương Nghệ Mưu nhẹ gật đầu, thoáng có chút điều hữu lại lộ ra một nụ cười, chúc mừng người, tân chiếu phim, hẳn là lại có thể cống hiến một chút cao phòng bản vé. La Mạch mỉm cười, đa tạ Trương đạo cắt ngôn, hy vọng có thể như vậy đi. La Mạch cũng không quá thật nhiều nói, bởi vì hiện tại Trương Nghệ Mưu đang tại Kim Lăng thập tam sai phòng chiếu không quá phù hợp mong đợi buồn dầu bên trong khó mà tự kiềm chế. Ngồi xuống trước đi. La Mạch tranh thủ thời gian kêu gọi Trương Nghệ Mưu tới ngồi xuống, hai người cũng vẫn là không có trò chuyện quá nhiều, hôm nay không phải nói chuyện trời đất trường hợp. Phong Tiểu Cương cũng tới, La Mạch cùng hắn nói đùa nói vài câu về sau, Phong Tiểu Cương cũng đi đến chỗ ngồi của mình thượng tọa hạ xuống. Phùng Tiểu Cương Tựa Hồ cũng vui vẻ thú vị không quá cao, hắn hiện tại đang tại kế hoạch quay ôn cố 1942, cũng không có tham gia năm nay hạ thuế phiến đại chiến, tâm lý cảm giác có chút tiến đối. Phùng Tiểu Cương người này tài hoa là có, cũng có thể đánh ra tốt điện ảnh đến, thế nhưng là tâm hắn hình dáng có thể mất cân bằng, tu dưỡng không tính quá cao. La Mạch là hắn tập kết hảo mới chính thức nâng đỏ người, tại La Mạch đánh ra kinh khủng yến sèn tỷ hòn về sau, hắn ở sau lưng nói qua vài câu nói nhảm, tỉ như nói chuyện để vứt bỏ hoa hạ điện ảnh phong cách các loại nhân tái đổ chi thái chiếu phim về sau. Có người nói La Mạch mảnh hải kịch đã hoàn bạo rồi cái gọi là phùng thị hí kịch, đang nghe nếu như vậy về sau, Phùng Tiểu Cưng mười phần phẫn nộ, nói nói nhảm càng nhiều. Những này nói nhảm tự nhiên có thể truyền đến La Mạch trong lỗ tai, La Mạch nghe được về sau, trong lòng có chút khó chịu, nhưng cũng cười trừ. Hắn biết rõ, Phùng Tiểu Cưng cũng là như vậy một người, lòng dạ không thể nói chất hẹp, nhưng cũng đích xác không rộng rãi, hắn bố cục cũng không tính là lớn. Nói hai câu nói nhảm không có gì. La Mạch từng tại tương lai trên tư liệu nhìn thấy Phùng Tiểu Cưng đánh mật cẩm, mỗi một bộ phim chiếu phim về sau hắn đều muốn mắng một lần người, hắn luôn luôn đem loại này truyền thống cho noi theo xuống. Tại tư nhân đặt hàng thời điểm càng là đạt tới đỉnh phong, dạng này mắng chửi người bên trong, phát tiết thành phần rất lớn, mà lẫn lộn vị đạo cũng tuyệt đối không ít. Mỗi lần hắn mắng chửi người trên cơ bản cũng là hắn điện ảnh kế tục không còn chút sức lực nào thời điểm. Với lại hắn mắng chửi người cũng làm lưu lợi, tỉ như tư nhân đặt làm thời điểm bị rất nhiều người xem mắng, hắn nổi giận trong bụng, nhưng là muốn mắng người xem lại không dám, thế là liền đem đầu mâu chỉ hướng không, có chứng cơ cái gọi là người bình luận điện ảnh. Tại hắn công khai mắng điều ti thời điểm, lại là đuổi tại ôn cố 1942 phòng chiếu phát ngay, nhân tái độ chi thái phòng chiếu sáng tạo kỳ tích thời điểm. Trong lúc này thời cơ ý vị sâu xa, Phùng Tiểu Cương cứ như vậy, Kỳ Thực Ôn Cố 1942 là một bộ tốt điện ảnh, đây là sự thực, hắn đập đến rất chăm chỉ. Thế nhưng là loại này điện ảnh đặt ở Hạ Tuế Đường, tự nhiên mà vậy chơi không lại những thứ khác khôi hài vui mừng điện ảnh, hắn sớm cái kia ngờ tới điểm này, thế nhưng là tâm lý tổng nuốt không trôi khẩu khí kia. Bất quá Phùng Tiểu Cương ở sau lưng nói vài lời nói nhảm, La Mạch sẽ chỉ cười trừ, dù sao mình làm giàu con đường, chân chính hay là từ tập kết hào bắt đầu. Hắn vẫn cứ nhớ kỹ Phùng Tiểu Cương ân tình. Hiện trường mọi người trên cơ bản đều đã đến, cái này một bộ điện ảnh đưa tới rất nhiều người chú ý mọi người cũng ở đây chờ mong La Mạch có thể đánh ra một bộ có thể tẩy xoát sát hiểm kinh khủng kia mùi máu tanh điện ảnh cũng chờ mong hắn có thể mang cho mọi người càng đẹp mắt điện ảnh mà bây giờ điện ảnh cuối cùng muốn bắt đầu La Mạch vội vàng tiếp đai mọi người lúc này cuối cùng rảnh rỗi ngồi ở thuộc về mình vị trí bên trên trên màn hình lớn bắt đầu phiến trước ca nỉm đoạn này là phía đầu có diễn người chuyên nghiệp thành viên cái gì về sau chỗ này nhảy ra phải địn Mr. gì tật bảy chữ Bắc Kinh siết năm chữ là dùng trong màu lam thân thể giữa gặp gỡ hai chữ nhưng là dùng màu nâu chữ khải mà phía dưới liền xuất hiện bốn cái để cho mọi người cảm thấy hứng thú nhất chữ La mạch tác phẩm. nhìn thấy bốn chữ này, tất cả mọi người tới rồi tinh thần. La mạch tác phẩm, cái này đại biểu tinh phẩm, liền đại biểu sẽ sáng tạo kỳ tích. chí ít bây giờ mọi người, rất nhiều đều có thể nghĩ như vậy. bởi vì La mạch làm ra quá nhiều tinh phẩm, đến mức đến để cho mọi người không tin hắn sẽ làm ra lạ phiến cấp độ. phim nhựa ban đầu cũng là Thang duy trêu chọc, đồng thời dùng dây lưng đem mình đã bụng hơi nô lên trùng lên, giả mạo bình thường nữ hài nhi. một đoạn này để cho mọi người xem có chút buồn cười. Thanh duy biểu diễn xác thực lật đổ nàng trước kia rất nhiều hình tượng tiếp theo nàng sẽ không ánh ngữ, sau đó dẫn xuất hiểu lầm cũng làm cho trong dạp chiếu phim một số người nhịn không được bật cười. nàng đang làm gì? ta xem là nàng vừa mới dùng cái kia vải, hiện tại nàng hẳn là tại bao lấy bụng của mình, có thể là mang thai. người mỹ không cho hoa hạ phụ nữ có thai tiến vào. câu nói này xem như nói ra chân tướng. Tha Duy nhìn thấy mình biểu diễn, thật có điểm ngượng ngùng. cái này diễn cực kỳ sốc nổi a, tuy nhiên cũng là, Văn Gai Gai tính cách vốn là nên dạng này, mang theo một điều hoa sốc nổi. Nô tú ba tới đón Tha Duy, mở ra xe của mình tới. Tha Duy ở bên cạnh bình mặt hất hàm sai khiến đồng thời nói ta chính là bỏ tiền mua người phục vụ. Thang duy vai trò văn giai giai điêu ngoa kia khí chất, lại thêm một cái sắc bén lời nói, đưa tới mọi người từng đợt phản cảm. Loại nữ hải tử này, coi như dáng dấp rất xinh đẹp, mọi người cũng không biết thích, bởi vì tính cách làm người ta chán ghét rồi. Bất quá, cùng lúc đó, càng lớn nghi vấn theo nhau mà tới, không đúng rồi. Trong phim ảnh Phở giả chỉ chữ Nhật giai giai, hai người, một cái đang có mang, vậy bọn hắn hai cái làm sao sẽ còn nói chuyện yêu đương? Mọi người còn tưởng rằng là du lịch đến si ở lệ ấy nhỉ? Sau đó hai người gặp cảnh sát, vạn bất đắc dĩ phía dưới, thợ giả chỉ đưa ra một loại khả năng tính. Văn Dài Dài cũng chỉ có thể đi theo, đón lấy nàng lại ngại chỗ này không tốt, ngại chỗ ấy không tốt, khiến người ta cảm thấy nàng gái này một bộ sắc mặt thật sự là quá đáng ghét. Mọi người ghét cảm giác xem như càng ngày càng mãn liệt. Loại nữ hài tử này, cho dù dung mạo xinh đẹp cũng sẽ để cho người ta cảm thấy không thoải mái. Bất quá, Nô Tú Ba nhìn lời nói không nhiều, tuy nhiên không nói một câu nói đều cho người cảm giác cực kỳ oan uổng. Gương mặt ria mép có loại cảm giác tàn thương, nhưng cũng lộ vẻ rất xuất khí. Nô Tú Ba thật là đẹp trai a, La Mạch cắt tinh tuyển thật tốt, nhan quang không sai. Văn giai giai ở chỗ này qua cũng không tốt, nàng và người ở bên trong bọn họ đấu khí, mà bên trong phụ nữ có thai bọn họ xưng nàng là công chỗ bệnh, với lại nàng còn nghe không hiểu anh văn, càng là ủy quất. Nàng và bên trong mai đỉnh vai trò nữ nhân kia đấu khí càng là rất lợi hại, tuy nhiên một chút đấu khí để cho mọi người cười rất vui vẻ, cảm thấy đây quả nhiên có tin mừng kịch vị đạ bên ngoài, phần lớn thời gian, mọi người đều rất chán ghét văn giai giai cái này chủ giác. Điêu ngoa, tùy hứng, nói chuyện tranh chua, thích bắt bẻ người khác, thật sự là quá phiền. Tuy nhiên mọi người cũng vẫn là không biết nàng vì sao lại lôi một mình đi vào mỹ quốc bên này xin con cũng không biết nàng và Ngô Tú Ba là thế nào tốt hơn, hai người bọn họ đều có hài tử, đây không phải mệnh tình ái phương pháp à? Bất quá, tiếp xuống Văn Gai Gai biểu hiện được cũng có một chút đáng yêu địa phương, với lại cực kỳ cô đơn, thông qua nhận được tờ giấy cũng làm cho mọi người thấy, nguyên lai nàng chính là một tiểu tam, đến Mỹ Quốc sinh con là bởi vì Hoa Hạ Lạc không lên hộ. Khẩu, nhìn đến đây, mọi người có chút đồng tình Văn Gai Gai, đồng thời đối với cái kia láo trung càng là phẫn nộ, loại người này không có chút nào phụ trách nhiệm, còn đem nhân đưa đến Mỹ Quốc sinh con của mình, thực tình quá ghê tởm, với lại có gia đình còn ở bên ngoài bao nhịn mãi, mười phần chán ghét. Văn dai dai tại cảm thấy tịch mịch cái kia buổi tối, bất chi bất giác đi tới phở dạ trì nhà bên ngoài, tham quan phòng của hắn, hai người lần thứ nhất khiến người ta cảm thấy có chút tia lửa, mảnh tình ái cảm giác cũng tới. Cảm giác rất tốt. Cái này hãi tình nếu quả như thật sinh ra, hẳn là cũng rất không tệ chứ, chỉ là, hai người bọn họ đều có hải tử hạ. Không biết La Mạch xử lý như thế nào chút tình cảm này, chúng ta tiếp theo nhìn xuống đi. Nói không chừng là văn dai dai hải tử mất đi đây. Câu nói này vừa vặn ra khỏi miệng, lại có rất nhiều người cảm thấy có khả năng nhưng mọi người rất nhanh liền cảm thấy nghĩ như vậy là chuyện rất không đạo đức, cho nên bọn họ mau đem loại ý nghĩ này quên mất, mà chính là lặng lặng chờ lấy xem La Mạch tiếp xuống biện pháp xử lý, không bị điện giật ảnh xem như đem bọn hắn hấp dẫn rồi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 410, phim này lại phải phát hỏa. Với lại, nàng thế mà còn là một cái rất nhiều người ghét cay ghét đắng, phá hư gia đình tiểu tam. Đây càng nếu như người phản cảm. Mở, chỉ bất quá, theo nội dung cốt truyện chuyển rồi, mọi người còn có thể nhìn thấy văn giai giai trên thân đáng yêu vài chỗ, thấy được nàng hữu điểm nàng cùng phở giả chỉ hiểu nhau quen biết cũng rất tốt đẹp, còn có phở giả chỉ cái kia đáng yêu tiểu nữ hài, càng là đưa tới dạp chiếu phim khán giả kiên nhẫn nhìn chăm chú. bọn họ đại bộ đờ hờ ưn lờ đều bị hấp dẫn tới điện ảnh nội dung cốt truyện bên trong, quan tâm văn giai giai như thế nào thích tiếng xì ớt lễ sinh hoạt, quan tâm nàng và phở giả chỉ ở giữa cố sự đến tuột cũng sẽ làm sao phát triển. Đêm Giáng sinh, văn giai giai, phở giả chỉ còn có phở giả chỉ nữ nhi vui vẻ cùng một chỗ khiêu vũ, một đoạn này ấm áp màn ảnh để cho mọi người đối với văn giai giai chán ghét cơ hồ toàn bộ biến mất. Tại thời gian quý báu trong trở thành một không có danh phận tiểu tam, có lẽ nàng thật sự có lý do của mình. Rồi sau đó, Mai Đình vai trò tóc trắng bách hợp, lại gặp nước ối phá tình huống, đang tại lớn tiếng kêu cứu, Văn Dài Dài hoang mang lo sợ, chỉ có thể chạy vội tìm tới Phở Gia Trì. Một đoạn này để cho mọi người xem cực kỳ ấm áp, quả nhiên, Văn Dài Dài trên bản chất vẫn là một cái rất hiền lành nữ nhân, tuy nhiên chỉ là bình thường trùy độc một chút thôi. Giữa hai người, theo ban đầu Văn Dài Dài không thể nói lý, Phở Gia Trì nhường nhịn chậm rãi biến thành quan hệ hòa hợp lao bằng hữu. Văn Dài Dài cùng Phở Gia Trì nữ nhi, quan hệ cũng càng ngày càng tốt. Nội dung cốt truyện càng ngày càng ấm áp, cũng làm cho mọi người cảm giác tâm lý cực kỳ mệt mỏi. Thật để mắt. Phở dạ chỉ chữ Nhật dai dai, bây giờ nhìn lại thật rất phối. La mạch đập mảnh tình ái, như thường lệ để mắt. Đúng thế, hắn vốn chính là theo thất tình tam thập tam tiên dựng nhà, quay chụp hai tình loại vật này, vậy cũng là hạ bút thành văn sự tình. Chỉ là, không biết hai người bọn họ sẽ làm sao phát triển tiếp. Dù sao, văn dai dai là tiểu tam, mà phở dạ chỉ đã có thể tử nữ nhi. Bọn họ còn có thể tiếp theo phát triển sao? Những vấn đề này, mọi người thảo luận cũng không thể đạt được đáp án, chỉ có thể chú ý điện ảnh màn hình, mà bọn họ cũng coi là hoàn toàn bị văn dai dai cùng phở dạ chỉ ở giữa hái tình còn có phải đỉnh Mr. gì thật sự tình cho mẹ hoặc Văn Gai Gai cùng phở dã chỉ người một nhà càng ngày càng tốt cùng nàng chờ sinh trong nhà lầu những cái kia phụ nữ có thai còn có cái kia đài loan bà bác quan hệ cũng càng ngày càng tốt nàng mang theo phở dã chỉ nữ nhi đi liễu rót chơi kết quả bởi vì đáp ứng nàng đi nhà bảo tàng không có đi thành bị tiểu cô nương vụng trộm bầm báo rồi cục cảnh sát ai nha tiểu cô nương tại sao có thể như vậy a nàng xem như ngưng lại ở chỗ này xanh con đón lấy nên làm như thế nào mọi người quan tâm nửa điểm nghiêm túc địa hoa tại Văn Gai Gai trên thân đối với nàng vận mệnh có thể nói là lo lắng cực kỳ tại thời điểm mấu chốt thời gian chỉ đi tới, mọi người mới cảm giác có dựa vào. hắn là phụ bên ngoài bệnh viện bác sĩ, làm thang duy ngồi xuống thẳng thắn sẽ khoan hồng thời điểm. Mọi người thấy rồi chứng mẫu, cái kia nghe Châu Tấn nói chuyện cảnh sát là La Mạch vai trò. với lại gia hỏa này thế mà mở miệng nói một cái Đông Bắc Hang, nghe La Mạch trước kia nghe tượng mô tượng dạng Đông Bắc Hang, tất cả mọi người nhịn không được bật cười. có thể tại trên màn hình lớn nhìn thấy La Mạch, mọi người tâm lý hết sức cao hứng. La Mạch theo ỉn xẹm thì hòn về sau liền rốt cuộc không có diễn viên chính địa ảnh, hắn chỉ là tại mấy bộ trong phim ảnh nhân vật khách mời. hôm nay cuối cùng lại nhìn thấy La Mạch da hơn nữa còn có thể nghe được hắn nói đông bắc lời nói phải biết la mạch nhà vân nam cùng đông bắc đó hoàn toàn ngay tại trung quốc bức tranh đường chéo hai đầu tiến lên nghe văn giai giai tự thuật mặc dù là biên gia nhưng là mọi người cũng cảm thấy rất tấm áp hắn là trên thế giới tốt nhất nam nhân hắn có lẽ sẽ không mang theo ta ngồi du thuyền phương pháp ăn bữa ăn nhưng hắn mỗi sáng sớm có thể xuyên qua mấy con phố lớn hẻm nhỏ mua cho ta sữa đậu nành bánh quẩy. nghe văn giai giai tự thuật mặc dù biết đây chỉ là các nàng xuyên tốt tự nhi nhưng mọi người đều cảm thấy mười phần tấm áp cũng nghe được thật tấm áp thật cảm động hai người bọn họ quan hệ tiến thêm một bước a chỉ bất quá, đón lấy không rõ chân tướng văn giai giai mắng to phở giả chỉ ăn bám, nhất thời, mọi người lại cảm thấy nàng nói quá bất hợp lý. Mà phở giả chỉ cuối cùng nổi giận một lần, để cho một chút hoa si mê gái, trai, bọn họ nhìn đặc biệt cao hứng. Rất đẹp tờ trai à. Thật sự là đẹp trai ngây người. Văn giai giai xảy ra tin dữ, lao chung vào ngục giam. Văn giai giai bắt đầu làm việc, bắt đầu vì sinh hoạt mà nỗ lực, lao chung nguyên phối mắng nàng mà nói, người nam nhân nào gặp được các ngươi loại này có thể tốn tiền yêu tinh đều phải đi vào câu nói này đưa tới rất nhiều người cộng minh. Mà sau văn giai giai cũng rất bi thảm cuộc sống của nàng có thể nói là trong nháy mắt từ phía trên đường tới địa ngục, nàng nhất định phải tay làm hàm nai, thậm chí đi bán túi sách. ở nơi này một lát mọi người mới phát hiện văn giai giai còn có một cái càng lớn ưu điểm, tuy nhiên đã đến tuyệt cảnh, nhưng cái này nữ nhân cũng không biết một mực phàn nàn, cũng không phải đoán trời trách đất, nàng ngược lại sẽ tay làm hàm nai, vì mình sinh hoạt nỗ lực, với lại cũng phải kiên trì sinh hạ đứa bé kia. nàng và phở giả chỉ quan hệ cũng càng ngày càng tốt. nguyên lai like, phở giả chỉ đã cùng lão bà của nàng ly hôn, văn giai giai nhất định phải đi qua giả mạo phở giả chỉ bạn gái, kết quả ngược lại bị chế dêu một hồi nhưng mọi người lại nhìn xem vào lúc này Văn Dài Dài đáng yêu rất nhiều Văn Dài Dài đem con sinh ra tới rồi nàng và Phở Dạ chỉ quan hệ càng ngày càng tốt các nàng tay trong tay đi cùng một chỗ nàng và Phở Dạ chỉ con gái quan hệ cũng càng ngày càng tốt hết thể đều đang hướng tốt phương hướng phát triển lúc này chuyện trong nước phong hồi lộ chuyện Lão Trung đi ra hơn nữa còn muốn tiếp Văn Dài Dài về nước rời trang diện khác cuối cùng tiến đến Văn Dài Dài đỏ mắt nô thú ba vẫn như cũ miệng đầy dấu mép nữ nhi của nàng trốn ở trong phòng tốt tít nghĩ đến trước cấm áp sinh hoạt nhưng là Văn Dài Dài cuối cùng vẫn là phải trở về trong nước cùng cái kia Lão Trung cùng một chỗ. Nhìn xem cái này rồi tràn diện khác, trong dạp chiếu phim, rất nhiều người trong lòng khổ sở đều bị hình ảnh cho kích thích ra. Cái này, nàng tại sao phải trở lại ạ? Đáng chết a, La Mạch làm sao an bài như vậy? Chẳng lẽ là bi kịch kết thúc công việc a? Mọi người liên tiếp hỏi đến, lại chỉ có thể thông qua nội dung cốt truyện tìm tới đáp án, bọn họ cũng không muốn điện ảnh cứ như vậy kết thúc công việc. Mà đây một đoạn đặc biệt phía tình, khi thấy Ngô Tú Ba vai trò phở giả chỉ vụng trộm trà sát thoáng một phát ánh mắt, cái mũi đỏ lên, Vân Gai Gai đứng ở xe bên cạnh, thậm chí không dám cho phở dạ chỉ một nụ hôn thời điểm, rất nhiều nữ tính khán giả, khóc bổ lu đụ loa chán kết ta, làm sao đập đến như thế cảm động, la Mạch thật sự là quá phiền, làm sao đem nội dung cốt truyện đánh thành như bây giờ, mọi người khó chịu đến từ cái này nội dung cốt truyện, kế tiếp, trời chiều, dòng xe cộ, nhà bếp ôm hôn, từng cái màn ảnh bắt đầu xen kẽ, khiến cái này người càng là tại khổ sở bên trong khóc không ngừng, liền xem như trong dạp chiếu phim nam nhân đều bị cái không khí này làm cho có chút sụt sịt cái mùi xúc động, thầm mắng một tiếng la Mạch tên này khôi hài nước mắt rất đáng hận về sau, bọn họ cũng khó tránh khỏi hút mấy lần cái mũi. Văn Dài Dài về tới trong nước, Lão Trung từ bỏ nguyên phối cùng với nàng, điểm này mọi người cũng không nghĩ tới mọi người đều cảm thấy văn giai giai trở lại trong nước cũng vẫn là tiếp tục tiểu tam, không nghĩ tới lao trung con hàng này thế mà từ bỏ thê tử của hắn. chỉ bất quá hai người chân chính sinh hoạt chung một chỗ về sau lại không có chữ nhật giai giai trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy, nàng và lao trung ly hôn, tự mình làm mỹ từ website. mà thế giới một bên khác nô tú ba cạo dâu mép của mình bắt đầu đi bệnh viện nhận lời mời, cạo tròn dâu nô tú ba lại đưa tới từng trận đám fan hâm mộ ưa thích, gia hỏa này thật sự là quá đẹp rồi. hắn thông qua được phỏng vấn, đi tới em hãy tiếp điu điên đầu, hai cha con tại tự chủ. ngươi nói giai giai bây giờ đang làm gì? Giả giả chỉ nữ nhi dù lý hỏi, đồng dạng tại MSDB đỉnh đỉnh đầu, Văn Giai Giai cũng mang theo Nhi Tử đi tới chỗ này. Thật trùng hợp. Thật là đúng giời a. MSDB đỉnh đỉnh gặp nhau. Muốn hay không nát như vậy khắp a. Một chút nữ nhân lại bắt đầu nhịn không được khóc thút thiết. Nhất định phải gặp được a. Nhất định phải gặp được. Rất nhiều người tại trong đáy lòng, mặc kệ Văn Giai Giai có thể hay không nghe được, đều ở đây như vậy cho nàng cố lên độc viên. Sau đó, các nàng gặp nhau, bọn họ tại một cái khúc quanh địa phương thấy được đối phương. Tuyệt, quá tốt rồi. Lại có thể có người nhịn không được vỗ tay sau đó mới cảm giác mình giống như một cái phạm sai lầm hại tử nhưng là còn lại đồng dạng cảm thấy rất kích động mọi người đều tự chủ tha thứ vỗ tay người hết thảy đều như vậy rực rỡ tại vũ thiên tròng văn dai dai đầu tựa vào phở giả chỉ trên bờ vai bọn họ cuối cùng ở cùng một chỗ một chút nữ nhân ngăn không được vừa khóc đến nào nào mà các nam nhân tuy nhiên không có khóc nhưng trong đấy lòng cũng vì sẽ thành thân thuộc hai người kích động mấy cái đạo diễn bọn họ ngồi tại chỗ ngồi của mình bên trên vẫn còn nhớ lấy vừa mới lên diễn này một trận không tính anh anh liệt liệt nhưng từ đầu đến đoạn cuối bắt được mọi người hái tỉnh Long của bọn hắn lý thật sự là bội phục La Mạch, tiểu tử này đập cảm tình cố sự quá có một bộ, thất tình tam thập tam thiên, ẩn sẹ ti hận thậm chí bây giờ phải đi Mr. Zitt, hắn đem ai tình thật sự là năng lượng đập đến để cho người ta động dung. Phải đi Mr. Zitt, tiểu tam gặp gỡ mị lực đại thúc. Đây hết thảy, tại La Mạch đạo diễn ông trước mặt, lại có thể bị đập đến như vậy duy mỹ. Đẹp như thế. Trời ạ. Mọi người kiên nhẫn chờ lấy phụ đề tiết mục phát sóng, trên truyền hình hoàn tất, sau đó đứng dậy vỗ tay. To lớn tiếng vỗ tay tại toàn bộ trong rạp chiếu phim đi đi lại lại dập dờn, La Mạch mang theo thang duy Ngô Tú ba bọn họ đến điện ảnh phía trước màn ảnh cuối đầu. Tiếng vỗ tay cũng càng thêm kịch liệt. Thành công. Nghe mọi người tiếng vỗ tay, La Mạch liền biết bộ phim này lại một lần lấy được to lớn thành công. Phải đi Mr. gìt tất có thể nói lại một lần đạt đến La Mạch mong muốn hiệu quả. Đoán trường phòng chiếu cũng sẽ rất không tệ. Giờ này khắc này, tại trong rạp chiếu phim cũng là một chút vì trong phim ảnh ái tình cảm động mọi người, các ký giả truyền thông cũng cảm thấy có đề tài tốt, rất nhiều đều chen đến phía trước đi, muốn trước tiên hỏi thăm La Mạch vấn đề. Mà điện ảnh hàng sau mọi người còn đắm chìm trong cái này xinh đẹp trong chuyện xưa. Cái này xinh đẹp điện ảnh tên dưới sự có một cái rất tốt đẹp cố sự. Mọi người đắm chìm trong cố sự này, bên trong gần như không thể tự kềm chế. La đạo, La đạo, xin hỏi. Các ký giả âm thanh lại che mất dạp chiếu phim hơn phân nửa không gian. Mấy cái ngồi tại phía trước nhất đạo diễn, bao quát trương nghệ Mưu Phùng Tiểu Cương bọn họ, trong lòng có một chút bất đắc dĩ, tiểu tử này, tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng là hắn thật quá biết đóng phim, hơn nữa còn có thể điều khiển rất nhiều loại điện ảnh loại hình. Bộ phim này mắt thấy lại phải họa. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 411, Bắc Tây tốt dư luận. La đạo Bộ phim này ngươi là thế nào nghĩ đến cái này sáng ý? Tại sao phải quan tâm Tiểu Tam? La đạo, ngươi cảm thấy điện ảnh hiệu quả thế nào, phù hợp yêu cầu của ngươi a? La đạo, ngươi quay phim này là muốn cho Tiểu Tam rửa sạch ra? La đạo, bản thân ngươi đối với Tiểu Tam vấn đề là thấy thế nào? Ngươi tại trong phim ảnh dính tới đồng tính luyến, mỹ quốc sinh con, tiểu tam các loại vấn đề, ngươi là muốn phản ứng xã hội hiện thực à? Lại có người hỏi Than Duy, vì sao lại đón lấy một nhân vật như vậy? Nhân vật này lật đổ trước ngươi biểu diễn loại hình sao? Ngươi cảm thấy ngươi diễn như thế nào đây? Trong lòng ngươi tán đồng Tiểu Tam hành vi a? Người tán đồng ngươi vai trò vai tuồng làm a? Có thể nói, nơi này đám phóng viên nhiệt tình như lửa. Trạch Thiên ký bọn họ đều ở đây điên cuồng hỏi thăm la mạch. Tha duy, nô tú Ba. La mạch cũng không nghĩ tới, lúc này mới vừa mới kết thúc, thì có người hỏi tiểu tam vấn đề. Thế là La mạch chỉ có thể giải thích nói, bộ phim này bản thân liền là cái câu chuyện tình yêu, ta cũng không có đóng chú quá nhiều xã hội vấn đề, mọi người coi này là thành một cái người hữu tình sẽ thành thân thuộc cố sự đến xem liền tốt. Còn Mỹ quốc sinh con chỉ là một bối cảnh, là cho câu chuyện tình yêu sáng tạo điều kiện thôi. Đồng tính luyến cũng chỉ là vì phản ứng văn dai dai ái tình quan một chút vi diệu cải biến. Ta cũng không có cho tiểu tam rửa sạch dĩ nghĩ, ta chỉ là cho rằng mỗi người đều biết có thuộc về mình ái tình thôi. Kỳ thực, thị phi công đạo, tự có người đến bình luận, La Mạch đến cùng có hay không phản ứng xã hội hiện thực, kỳ thực mọi người sẽ có trong lòng một cân đòn, nhưng La Mạch chính mình thì không muốn liên quan đến quá nhiều phương diện này sự tình, không có cách, thượng diện có hài hòa thần khí đâu, chính mình tùy tiện cũng không thể nói lung tung. Thang Duy cũng ở đây tận lực trả lời mọi người Văn giai giai là một cái rất có tính khiêu chiến nhân vật, nhân vật này hoàn toàn chính xác cùng trước kia ta vai trò rất nhiều nhân vật có chỗ khác biệt, nhưng ta đối với nàng cảm thấy rất hứng thú, cũng cho rằng đây có khả năng cho ta diễn nghệ kiếp sống mang đến một lần đột phá. Ở chỗ này ta phải cảm tạ La Mạch đạo diễn cho ta cơ hội này. Ta bản thân đối với tiểu Tam không có càng nhiều cái nhịn, ta chỉ là cùng La Mạch đạo diễn một dạng, cho rằng mỗi người đều biết có có được thuộc về mình tình yêu quyền lợi. Than duy chỉ có thể đem sự tình chuyện rời đến La Mạch nói sự tình trên thân, đem bóng cao su đá ra. La Mạch rất bất đắc dĩ, mọi người phỏng vấn nhiệt tình rất cao rất cao, hắn cũng chỉ có thể ứng phó. Sau đó có người hỏi, La Đạo, bộ phim này là ngươi lại một lần nữa trở lại hí kịch mảnh tình ái, ngươi cảm thấy điện ảnh phòng chiếu sẽ có bao nhiêu? Hơn 5 tỷ một chút đi. La Mạch nói một con số, nếu như đặt ở những thứ khác quốc sản mảnh tình ái bên trên, cái số này rất đáng sợ, nhưng đặt ở La Mạch trong tác phẩm, liền để mọi người cảm thấy La Mạch cực kỳ khiêm tốn. La Mạch đón lấy cùng mấy cái đại đạo diễn nói rất nói nhiều, nhất là cùng Trương Nghệ Mưu cũng Hàn Huyên không ít, nhân tâm cách cái bụng, bọn họ cũng không biết với nhau tâm lý cất giấu ý niệm gì, nhưng cái này mặt ngoài lại thân mật cực kỳ. Hàn Huyên thật lâu, La Mạch thấy được Châu Tấn, nàng vẫn chưa đi. Tấn tỷ. Còn chưa đi sao?" La Mạch cười nói, "Thế nào, nhớ ta? Một mực chờ lấy ta bận bịu tốt đâu." Bớt nói chuyện vớ vẩn. Châu Tấn cực kỳ không có hình tượng vui mắng, "Đây không phải chúc mừng ngươi một chút sao? Ta xem bộ phim này rất tốt." "Vậy được a, đả tạ." "Đi, ta mời ngươi cật dạ tiêu. La Mạch không nói lời gì đem Châu Tấn kéo đến rồi bên ngoài, đầu chiếu thức, chuyện của hắn trên cơ bản đều kết thúc, hắn cũng có thời gian cùng Châu Tấn đi ra bên ngoài ăn cái gì. Hai người tại phụ cận một nhà 24 giờ buôn bán địa phương ăn cái gì, vừa ăn vừa trò chuyện, người ở bên trong không ít, hai người ăn mặc bạo thủ, cho nên không có người nhận ra bọn họ tới. Ngươi phim này, nói không chừng sẽ có tranh luận a. Châu Tấn hiện tại trước giờ cho La Mạch phòng hở, tuy nhiên cố sự rất tốt, nhưng ta chính là có cái loại cảm giác này. Có lẽ sẽ có đi. La Mạch cau mày một cái, tiếp theo lại mỉm cười, bất quá ta gần đây được ảnh, một bộ nào không có tranh luận đâu. Thái Quý mặt buồn, cũng không cần nói, sát điểm vậy càng là toàn cầu tính khen chê không đồng nhất. Châu Tấn im lặng gật đầu, một lát sau lại nói, ngươi đọc sát điểm là nghĩ như thế nào a? Nói thật, ta căn bản không dám xem hết, rất nhiều màn ảnh chỉ dám tiến nhanh lướt qua. Thật quá huyết tinh quá bị đè nén. La Mạch nói, có đồ vật Dù sao cũng phải có người vỗ, nói lớn chuyện ra, kỳ thực ta rất lo lắng bây giờ mọi người sẽ quên lịch sử, nói nhỏ chuyện đi, ta chính là phát tiết một chút phiền muộn. Dạng này à? Châu tấn gật đầu một cái, hít một hơi đồ uống sau đó nói, tuy nhiên ngươi cũng rất thành công, cũng không cầm tới một cái bình ủy hội đặc biệt thường đến sao? Cái này cũng là quốc tế danh đạo rồi à? La mạnh nói, ta đã sớm là quốc tế danh đạo rồi được không nào? Thôi đi, xú mỹ. Châu tấn rất khinh bị thoáng một phát hắn, sau đó lại nói, bất quá ta biết đạo diễn đều vẫn là rất hướng tới đập mảng lớn. Làm sao ỉn sẹp ti hòn về sau, ngươi lập tức liền không có đập mảng lớn tin tức. Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Còn có kế hoạch mới a? Là ngươi mê điện ảnh một trong, kỳ thực ta cũng cực kỳ quan tâm cái vấn đề này. Kỳ thực đây cũng là ngoại giới đặc biệt quan tâm la mạch vấn đề. Hắn tại Uyển Sẹp Hòn một bộ mảng lớn về sau, liền rốt cuộc không có vô qua rồi. Cũng chính là tại Uyển Sẹp Hòn về sau, hoa hạ cũng không còn một bộ điện ảnh chuyển vận quốc ngoại có thể lấy được thành tích tốt, la mạch chính hắn điện ảnh lại đánh chết không phát ra, để cho người ta cảm thấy rất nhức cả trứng, cũng rất chờ mong hắn có thể đánh ra một bộ có thể nhận lấy trùng kích quốc ngoại thị trường phân khích được ảnh thậm chí có rất nhiều người đối với La Mạch quay chụp phái đỉnh Mr. gì tật đều ôm lấy một tiếng núi thái độ, bởi vì bọn hắn muốn để cho La Mạch chụp là buôn bán đại phiến, có thể công hám địa cầu buôn bán đại phiến, mà không phải trước mắt chỉ có thể ở trong nước tự sướng ái tình văn nghệ mạnh hải kịch. Cái này sao? La Mạch thần bị nói, nói thực cho ngươi biết ngươi đi, ta là có kế hoạch, cũng chính là tại phái đỉnh Mr. gì tật về sau, với lại, bộ phim này, ta dự định để cho ngươi làm nữ nhân vật chính, đến lúc đó ta cũng hy vọng ngươi có thể cho ta mặt mũi này. Chiếu phim về sau, Bắc Mỹ phiếu phòng 100 triệu đô la ta vẫn là rất có lòng tin. A Châu Tấn lập tức liền bình tĩnh không được nữa. Bây giờ làng giải trí ai cũng muốn đảm nhiệm La Mạch trong phim ảnh chủ giác, bởi vì bọn hắn thậm chí đã đến mù quáng tin tưởng La Mạch cấp độ. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn vô phim truyền hình điện ảnh liền không có khung hỏa, không có phòng chiếu không lớn nóng. Mà tại La Mạch thủ hạ cũng nâng đỏ lên rất nhiều nghệ nhân, Đường Yên, Lý Vi Bình, Trương Ngọc Nhã, Trương Hằng Vũ, Khóe Tử Huynh đệ, Phùng Tiệu Phong, Lưu Thi Thi. Liên xem như Châu Tấn các nàng cấp bậc này cũng mười phần hy vọng có thể đảm nhiệm La Mạch trong phim ảnh chủ rác. Chỉ bất quá Châu Tấn tuy nhiên cùng La Mạch quan hệ rất tốt, nhưng nàng cũng không có hỏi qua vấn đề của phương diện này. Hôm nay La Mạch chủ động nói ra chuyện này, nàng đương nhiên cực kỳ sẵn lòng. Theo La Mạch trong giọng nói đến xem, hắn nói đúng bộ phim này Bắc Mỹ phiếu phòng 100 triệu đô la rất có lòng tin, cái này khiến Châu Tấn thật cao hứng. Nàng ở quốc nội danh tiếng cùng sức ảnh hưởng cũng đủ, nhưng nàng ở nước ngoài phát triển nhưng là một khối đoàn bản. Nếu như có thể có La Mạch điện ảnh thôi đâu, cái này ngấp lại cũng là một kiện chuyện tốt. Thật Châu Tấn hỏi, không thể giả được. La Mạch cười nói, hắn cho tới nay đều cảm thấy thiếu Châu Tấn một bộ điện ảnh, bởi vì hắn quay chủ họa bị có rất nhiều Châu Tấn nhân tố, với lại hai người cũng là bạn rất thân. Huống chi. Hắn bày kế tân địa ảnh, cực kỳ yêu cầu nữ nhân vật chính diễn kỹ. Hắn cảm thấy trong nước có thể đảm nhiệm nhân vật này người không nhiều, Châu tấn là trong đó tương đối thích hợp một cái. Ta đáp ứng trước, trước tiên cảm ơn ngươi năng lượng nghĩ đến cái này. Chúng ta còn nói cái quái gì tạ? La Mạch mỉm cười nói, bất quá, ta trước tiên nói cho ngươi, bộ phim này quay trụ độ khó khăn rất cao, ngươi có thể sẽ một hai tháng chờ ở cơ giới tí bên trên, tại các loại ánh đèn chiếu giỏi xuống quay trụ. Khẳng định không tốt đập, nếu như ngươi đáp ứng, đến lúc đó ta tại sở tiêu diêu mắng ngươi, ngươi cũng đừng nói ta nói xấu. La Mạch là đem chuyện xấu nói trước, với lại không ra trò đùa. Châu Tấn Kỳ quái nhìn La Mạch liếc một chút, ta là một cái diễn viên. Sáu cái chữ liền trả lời rồi vấn đề của hắn. Điện ảnh trước giờ 1 2 ngày đầu chiếu nguyên nhân chính là vì đạt được người bình luận điện ảnh cùng truyền thông đánh giá, sau đó chỉ đạo những người kia đi vào dạp chiếu phim phái đỉnh Mr. gì tật mới vừa vận đầu chiếu, ngay tại các loại bình lunar điện ảnh trên website, người bình luận điện ảnh blog bên trên, trên báo chí nên đón một chút 10 phần tốt bình luận. La Mạch đập cảm tình hí thật là có một bộ, nhìn xem phái đỉnh Mr. gì tật, không chỉ có một cái dễ nghe tên, cũng có một đoạn cực kỳ động nhân câu chuyện tình yêu, quá tuyệt vời. Quả nhiên Đây là một bộ rửa sạch sát tiệt những trùng thiên đó, oán khí cùng mùi máu tanh điện ảnh. Phải đỉnh Mr. gì tất để cho người ta cười bên trong mang nước mắt, không phải thất tình tam thập tam thiên, nhưng là tại tình yêu miêu tả bên trên vẫn có thất tình tam thập tam thiên thủy chuẩn, thậm chí còn vượt qua không ít. Vui cười bên trong mang theo cảm động, đồng thời còn năng lượng xúc động đường kim người châu á trong lòng các loại điểm mất cảm, làm ái tình điện ảnh thật rất không sai. Trung quốc đạo diễn lại có thể đánh ra loại này ái tình kẽ hí kịch, thật làm cho người kinh hỉ. Tuy nhiên khi nhìn đến điện ảnh đạo diễn là La Mạch về sau, ta đã cảm thấy đây hết thể chuyện đương nhiên rồi. Thang duy biểu diễn tuyệt đối đặc sắc, Nô tú ba cũng tuyệt đối xuất khí. Năm 2011 tuyệt đối không cho phép bỏ qua ái tình điện ảnh. Làm Hạ tuyệt Phiến cũng làm mảnh tình ái, la mạch đập đến cực kỳ để cho người ta kinh hỉ. Vô số bình luận ùn ùn kéo đến, toàn bộ xông vào tất cả đại bình lunar điện ảnh website, đỉnh trên phải đỉnh Mr. gì tật cho điểm đạt đến 8. Ba Chia, đương nhiên đây là chờ mong chia, tại tìm thượng biểu bày ra muốn nhìn bộ phim này người, cũng có hơn 3000 cái, liền chờ chờ đợi ngày 25 tháng 12 phải đỉnh Mr. gì tật chính thức chiếu phim. Tại tốt dư luận, la mạch tác phẩm bốn chữ ảnh đồn dưới, lựa chọn đi vào giáp chiếu phim người nhất định sẽ rất nhiều rất nhiều. Rất nhiều người tại sát tiệm về sau chờ mong La mạch tác phẩm mới, đã đợi rồi thật lâu, theo thái quýnh mặt buồn. Đến bây giờ đi qua tiếp cận một năm, hiện tại phải đỉnh Mr. gìt tất cuối cùng muốn lên chiếu, với lại tựa hồ đánh giá rất không tệ, này đi vào dạp chiếu phim đi quan sát, cũng chính là chuyện thuận lý thành trưng rồi. Tại ngày 24 tháng 12 ban đêm, rất nhiều bán trước vé đã bị cướp mua không còn, điều này hiển nhiên cũng là cao vé bán dấu hiệu. Tự do, sao có thể dựa vào kẽ địch bán phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 412, quốc sản ái tình điện ảnh phòng chiếu tân mang theo bộ tác phẩm này tốt đẹp dư luận, còn có la mạch tác phẩm vẫn sáng, phải đỉnh Mr gì tật ngày đầu vẽ tình huống 10 phần nóng này, để cho người ta âm thầm lưu lưới. Lúc này, Kim Lăng Thập Tam Sai chiếu phim một vòng, ngày đầu phòng chiếu 17 triệu, nhưng là bằng vào tốt dư luận cùng càng nhiều bài phiến, tại tuần thứ nhất liền được tiếp cận hai ước phòng chiếu, phòng chiếu thành tích xem như rất xuất sắc rồi. Hơn nữa nhìn cái miệng này bị cùng thượng tọa dẫn đầu, Kim Lăng Thập Tam Sai phòng chiếu còn sẽ có rất lớn tăng thêm không gian. Long Môn Phi Giáp cũng tới chiếu tiếp cận một vòng, ngày đầu phòng chiếu 23 triệu, đến bây giờ tổng phòng chiếu là đột phá 100 triệu, cái này phòng chiếu cũng coi như không tệ. Với lại, Long môn phi giáp bây giờ dư luận tương đối tốt, cái này khiến càng nhiều người lựa chọn đi vào trong rạp chiếu phim đi quan sát hoang ngữ điện ảnh trong lịch sử đệ nhất bộ ba zê mạnh võ hiệp, cứ như vậy, Long môn phi giáp phòng chiếu còn đang tăng trưởng. Nhưng bây giờ, phải đi Mr. gì tật đến rồi. Năm nay hạ tuế đương đại chiến, thiếu đi phùng tiểu cương hạ tuế phiến, mọi người mong đợi nhất chính là phải đi Mr. gì tật, Long môn phi giáp, Kim Lăng thập tam sai ở giữa long tranh hồ đấu. Mà phần lớn người cảm thấy phải đi Mr. gì tật có khả năng nhất trở thành năm nay hạ tuế phiến vô giả. Ở nơi này, bộ phim tốt dư luận về sau càng là như vậy. Phải đỉnh Mr. Giật tận chính thức chiếu phim ngày đầu tiên, liền trắng trợn nắm giữ Long Môn Phi Giáp cùng Kim Lăng Thập Tam Sai rất nhiều bài phiến, bài phiến dẫn đầu đạt đến tương đối khá 38%, cùng Kim Lăng Thập Tam Sai, Long Môn Phi Giáp cùng một chỗ tam phân thiên hạ, chừng cứ hôm nay 95% trở lên bài phí lượng, những thứ khác rất nhiều phim cũng liền trở thành phá hôi. Dưới tình huống như vậy, mọi người càng thêm chờ mong nhìn thấy phải đỉnh Mr. Giật tận phòng chiếu biểu hiện, nhìn xem ngày đầu phòng chiếu sẽ như thế nào. Mà phải đỉnh Mr. Giật tận tuyển tại lễ ra mắt chiếu phim, đây vốn chính là một giá cao vé bán thời gian. Người châu Á qua lễ ra giáng sinh, Kỳ thực bản thân cái này cũng là một to lớn chống trọng, cũng là một người Trung Quốc càng ngày càng toàn bộ tây hóa, tiếp nhận phía tây giá trị quan lớn lên đáng sợ dấu hiệu. Nhưng không chịu nổi một số người sùng dương mỹ ngoại tăng thêm thương gia vì lợi ích trắng trợn lẫn lộn, đem lễ dáng sinh xào thành ở một trình độ nào đó so hoa hạ truyền thống ngày lễ trọng yếu nhiều lắm ngày lễ. Một ngày này hạ xuống, tại Kim Lăng thập Tam sai, Long môn phi giáp, phải Đình Mr. gì tận ba bộ hạ tuế phiến hợp lực sông mở mâm lớn tình huống dưới, ngày lẻ cả nước phòng chiếu đột phá 100 triệu, đạt tới 100203 vạn. Mà nhất làm cho người giật mình là Phải đỉnh Mr. gì tật tại một ngày này lấy được 4507 vạn phòng chiếu. Cái này, cả nước đều kinh hãi, bởi vì La Mạch phái đỉnh Mr. gì tất lại một lần đổi mới lúc trước thái quỷ mặt buồn. Lập nên ngày đầu 4210 vạn vé bán ghi chép, cả nước kích động sôi trào lên. Chẳng lẽ, Phải đỉnh Mr. gì tất có khả năng tại tổng phòng chiếu trên vượt qua thái quỷ mặt buồn. Tại trở thành trong nước đệ tam bộ phòng chiếu đột phá 100 triệu quốc sản điện ảnh đồng thời, còn có thể trùng kích dạ vạ tạ ghi chép. Tất cả mọi người càng nghĩ càng cảm thấy kích động, nếu như Phải Điền Mr. gì tật có thể đánh bại ả vạ tạ cái kia thật tâm là một kiện đại khoái nhân tâm khiến cho người cảm thấy niềm vui tràn trề đại sự phải đi Mr gì tất thế nhưng là trực tiếp đem thái quýnh mặt buồn. Ngày đầu phòng chiếu ghi chép lại tăng trưởng thêm 300 vạn. Trước đó mọi người cảm thấy thái quýnh mặt buồn. Phòng chiếu cũng là cực hạn, nhưng bây giờ vừa mới qua một năm không đến, chẳng lẽ phải đi Mr gì tất lại muốn đánh phá một cái này cực hạn a. Nghe được tin tức về sau, la mạch trong lòng chính mình cũng có chút giật mình, không nghĩ tới Bắc Tây ngày đầu phòng chiếu thế mà cao như vậy, nằm ngoài dự đoán của chính mình khả năng có 5 600 vạn, lúc trước hắn coi là bộ phim này ngày đầu phòng chiếu sẽ không đột phá 4000 vạn đấy nhỉ. Nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, cái số này cũng là ngoài ý liệu, hợp tình lý. Dù sao hôm nay là lễ giáng sinh, xem điện ảnh người đặc biệt nhiều, với lại trong giảm chiếu phim còn sẽ có rất đa tình lữ trình diện, những này đám tình nhân thế nhưng là trả phiếu phòng rất tốt đối tượng. Cho nên, phải đi Mr. gì tật ngày đầu phòng chiếu thật là tốt hiểu, chờ đến lễ giáng sinh dậy sóng thối lui về sau, phải đi Mr. gì tật phòng chiếu đoán chừng cũng sẽ giảm xuống không ít. Đương nhiên, phải đi Mr. gì tật dùng 38% bài phiến lượng đánh xuống 4507 vạn phòng chiếu, thượng tọa dẫn đầu cao rõ người. Một ngày này tiến vào rạp chiếu phim rất nhiều tình lữ, thấy 10 phần tư thái Không phải tình lữ nhìn điện ảnh về sau cũng cảm thấy rất không tệ, cho nên phải đỉnh Mr. Dĩ tật dư luận tiếp tục lên men, điện ảnh phòng chiếu cũng ở đây tiếp tục đề cao. Cái thứ nhất tự nhiên chu kết thúc, phải đỉnh Mr. Dĩ tật một tuần này lấy được 10254 vạn phòng chiếu, đang chu phòng chiếu đột phá 100 triệu nguyên, bài danh một tuần này cả nước phòng chiếu đệ nhị danh. Tuy nhiên cái này 10254 vạn số tự, chỉ là 3 ngày phòng chiếu thôi. Đệ nhị chu, phải đỉnh Mr. Dĩ tật tiếp tục chiếm cứ cả nước nhà hát cao bài phi lượng, lúc này gặp được Kim Lăng thập tam sai cùng Long Môn phi giáp dư lực bắt đầu từng bước hạ xuống, phải đi Mr. Dĩ tật phòng chiếu lại càng đánh càng hăng. Trong vòng một tuần nội xuống 28541 vạn phòng chiếu, mặc dù không có có thể phục chế nhân tái đồ chi thái một tuần 300 triệu phòng chiếu kỳ tích, nhưng cũng đã nhận được mười phần kinh khủng phòng chiếu. Đệ nhị chu đi qua về sau, phải đỉnh Mr. Dị tất lấy được 3879500 triệu phòng chiếu, tổng phòng chiếu đã tiếp cận đột phá 400 triệu. Cái này, mọi người không thể không lần nữa cảm khái là mạch thần kỳ. Tùy tiện quay một bộ phim, cái này không biết chưa phát giác bên trong, phòng chiếu lại tiếp cận 500 triệu người rất tiền. Lúc trước hắn chụp xe rượu để cho quốc sản điện ảnh hạn mức cao nhất lần thứ nhất bị kéo cao đến 5 ức nhân dân tệ trở lên, vừa mới qua đi hơn 2 năm. Hán điện ảnh tùy tiện quay trụ, phòng chiếu đều có thể đột phá 500 triệu nguyên nhân dân tiền, cái này ở trong nước tuyệt đối là đầu một phần. Tại đệ nhị xung quanh thời điểm, Kim Lăng Thập Tam Sai cùng Long Môn Phi dắp phòng chiếu cũng co giảm xuống, phải định Mr. gìt đệ nhị chun là cái này hai bộ điện ảnh tuần thứ 3. Bọn chúng tuần thứ 3 đi qua, Kim Lăng Thập Tam Sai phòng chiếu là 480 triệu, xem ra, hai tấm hào luôn 1 tỷ phòng chiếu cuối cùng vẫn chỉ là tồn tại ở trong tưởng tượng, 1 tỷ vé bán quốc sản điện ảnh. Trước mắt toàn bộ hoa hạ cũng chỉ có La Mạch một người đập đến đi ra. Kim Lăng Thập Tam Sai phòng chiếu tiềm lực cũng bị Nghiên F0 Sai bị lắm. Tuy nhiên trương nghệ mưu bọn họ vẫn còn ở tích cực tuyên truyền, ý đồ có thể lần nữa kéo cao kim lăng thập tam sai phòng chiếu, đệ thêm ép thoáng một phát tiềm lực. Nhưng bọn hắn phương pháp làm cũng không có mang đến quá nhiều kết quả, kim lăng thập tam sai sau cùng dùng 6. không hai ước nhân dân tệ miễn cưỡng đột phá 6 ước nhân dân tệ thành tích hạ hoạ. Tuy nhiên số liệu này đã cực kỳ kinh người, nhưng rồi hai tấm hảo luôn kém không ít. Long môn phi giáp sau cùng dùng 4.1 chấm ước nhân dân tệ phòng chiếu thành tích hạ hoạ, số liệu này đối với từ lão quái tới nói ngược lại là coi như không tệ, phòng chiếu tăng thêm dư luận cũng càng thêm kiên định hắn tiếp tục quay chủ ba d điện ảnh quyết tâm mà phải đi Mr. gì tật đến tuần thứ 3, đan chu phòng chiếu đạt đến 23478 vạn, giảm xuống, nhưng hạ xuống không nhiều, lại một lần nữa hoàn thành liên tục 2 tuần hai ước vẽ bán hành động vĩ đại, mà điện ảnh tổng phòng chiếu tích lũy đạt đến 62273 ước nhân dân tệ, tổng phòng chiếu đã đột phá 600 triệu người dân tiền, trở thành la mạch đệ tam bộ phòng chiếu đột phá 600 triệu người dân tiền đạo diễn điện ảnh. Cứ như vậy, phải đi Mr. gì tật trở thành 600 triệu trong câu lạc bộ lại một cái thành viên, cũng ở đây phòng chiếu trên thất bại Kim Lăng thập tam sai cùng lòng muốn vi giáp. Bất quá, tuần thứ 3 phòng chiếu thoáng qua một cái, mọi người liền phát hiện phải đi Mr. gì tật phòng chiếu hậu kính không có nhân tái đồ chi thái lớn như vậy, với lại 3 vòng hạ xuống, tuy nhiên ngày đầu phòng chiếu vượt qua thái quý mặt buồn. Nhưng cuối cùng tổng phòng chiếu nhất định là không đạt được thái quý mặt buồn. Độ cao, 1 tỷ phòng chiếu cũng đã không có khả năng. Tuần thứ 4, phải đi Mr. gì tật phòng chiếu tiềm lực đã bị bóc lột đến không sai biệt lắm, Đan Chu lấy được 16548 vạn phòng chiếu, tích lũy đạt tới 78821100 triệu tổng phòng chiếu, hiện tại mọi người đối với điện ảnh chờ mong cũng chính là phòng chiếu đột phá tám ức. Cuối cùng, phải đi Mr. gì tật ở quốc nội chiếu phim 46 ngày về sau tại cấp 1 trên thị trường hạ hoạn cuối cùng bắt lại 8. 14 lực nhân dân tệ tổng phòng chiếu trở thành quốc sản điện ảnh trong lịch sử đệ tam bộ phòng chiếu đột phá 8 ức nhân dân tệ điện ảnh. Cũng đã trở thành đại lục phòng chiếu trong lịch sử đệ tứ bộ phòng chiếu đột phá 8 ức nhân dân tệ điện ảnh. Phải đình Mr. gì tật làm một bộ hài tình mạng văn nghệ, cuối cùng phòng chiếu có thể đột phá 8 ức nguyên, bản thân cái này đã là một cái kỳ tích, kỳ tích như thế này cũng chỉ có thể theo La mạch trong tay sáng tạo ra. Nếu quả như thật đem Phải đình Mr. gì tật xem như một bộ mạng văn nghệ, như vậy bộ phim này phòng chiếu càng là khủng bố ở China điện ảnh trong lịch sử, vậy càng là nổi bật một số lớn. Bộ phim này cao phòng chiếu chủ yếu vẫn là đến từ La Mạch sức ảnh hưởng, còn có điện ảnh tốt dư luận, quả câu tuyết như thế người xem để cho điện ảnh hiệu quả 10 phần không sai. La Mạch bộ phim này cũng đưa tới rất nhiều người ưa thích, hắn sát tiệm để cho tất cả mọi người thấy được một cái sắc bén, đáng sợ La Mạch, mà phải đi Mr. gìt tất lại đem hắn từ dạng này trong ấn tượng kéo lại, để cho mọi người thấy rồi cái kia quay chụp cảm tình hí tinh tế timi, cảm động, quay chụp hí kịch để cho người ta cười bên trong mang nước mắt La Mạch. Chỉ bất quá, bộ phim này ở trên chiếu về sau, cũng đưa tới 10 phần mảnh liệt tranh luận. Hẳn là sử dụng tranh luận chuẩn xác hơn một chút hoàn toàn chính xác, có rất nhiều người bình thường đang nói, bộ phim này duy trì la mạch mức độ quay chụp cảm tình hí để cho mọi người cảm thấy rất tinh tế tỉ mỉ, rất dễ nhìn, mà trong phim ảnh cái kia câu chuyện tình yêu cũng cực kỳ cảm động, để cho mọi người luôn luôn bị hấp dẫn trong đó, nhìn thấy đoạn kết về sau cảm động và phần nhưng cũng không thiếu người cảm thấy la mạch bộ phim này đang giảng một cái tiểu tam bên trên cố sự, không để mắt đến xã hội luân lý đạo đức, cái mông ngồi sai lệnh. Mấu chốt là cái này, luận điểm còn có không ít người hỗ trợ. Còn có nhân công khai đả kích la mạch, đả kích lời nói của hắn vẫn còn tương đối kịch liệt, đầu năm nay Muốn thành danh một cái vô cùng đơn giản biện pháp cũng là công kích chửi rủa đã thành danh người, cho nên, mang la mạch người cũng không ít. Thế là, phải đi Mr. gì tật ở China trong nước thậm chí đưa tới so sát tiệm còn muốn kịch liệt tranh luận, những này tranh luận để cho điện ảnh càng hỏa, tuy nhiên cũng đích xác để cho một số người bắt đầu hoài nghi La Mạch. Tam nhân thành hổ, lời nói dối nói nhiều rồi liền thành chân lý, huống chi, phải đi Mr. gì tật nghiêm chỉnh mà nói thật đúng là một cái tiểu tam lên chức cố sự. Cho nên bây giờ vấn đề này, cái này tranh luận, thật sự chính là càng ngày càng nghiêm trọng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy chương 413, to lớn tranh luận. Nhưng theo lão Nam Hải bắt đầu, La Mạch Điện ảnh cũng có không ít tranh lệnh. Nhân tái đồ chi thái thời điểm, tranh lệnh đạt đến một cái cao điểm, rất nhiều người đều cho rằng phim này căn bản không có say rượu thủy chuẩn. Sát điểm càng là lưỡng cực phân hóa nghiêm trọng, nhất là ở nước ngoài. Đương nhiên, bộ phim này cũng cho La Mạch đạo diễn sự nghiệp mang đến một cái cao điểm, này bộ phim thu được vẹn Minis bình ủy hội đặc biệt thưởng. Mà bây giờ, bình luận tranh luận đến phiên phái Ding Mr. Tử. Với lại đây là một bộ tranh luận kịch liệt nhất điện ảnh. Tranh luận tập trung ở thật nhiều cái địa phương, đầu tiên, chiếu phim về sau Mê điện ảnh suy tệ lý giãn ra còn đưa ra chú ý hạng mục, phải định Mr. gì? Tuy nhưng thật ra là một bộ Mỹ quốc trong tháng trung tâm phim phóng sự. Ta rất lo lắng có thể hay không bởi vì nhìn qua bản viễn sau khi đưa ra nhằm vào hoa hạ phụ nữ có thai phó nước Mỹ sinh con tính nhắm vào biện pháp, cho nên các vị chuẩn bị phó nước Mỹ sống chết tiểu tam bọn họ xin mau sớm xuất hành, thời gian không đợi ta. Chú ý hạng mục như sau, cái này đích xác đưa tới một số người ác ý suy đoán, lo lắng một số người thông qua bắc tây học đến đi Mỹ quốc giành con sự tình. Cái này bình thường sao? Chẳng lẽ chúng ta hẳn là cổ vũ tóc đen, da vàng, mắt đen người châu Á? để cho mình con cái đắm chìm trong America hào quang phía dưới a. Hoa hạ đã trở thành toàn cầu bài danh năm vị trí đầu di dân chuyển vật quốc, cái này để cho cái đề tài này càng thêm mất cảm. Tiếp theo, mọi người thảo luận là, Tiểu Tam chắc có hảo bảo sao? Không hề nghi ngờ, trong phim ảnh văn giai giai chính là một cái tiểu tam, lão trung nguyên phối đối với nàng chỉ trích càng là ăn vào gỗ sâu ba phần, có các ngươi dạng này biết xài tiền yêu tinh, người nam nhân nào có thể không làm họ ạ? Chỉ bất quá, tuy nhiên tại trong phim là ván đã đóng thuyền tiểu tam thân phận. Nhưng bởi văn nghệ nữ thần thang duy bỏ ra diễn nhân vật, Hậu Kỳ Tiểu Tam lại bởi vì kim chủ xảy ra chuyện mà mất đi sinh hoạt nơi phát ra, tình trạng bi thảm, lại thêm trong phim thang duy cùng Ngô Tú Ba cùng là thiên nhai luân lạc nhân cảm động hái tình, để cho rất nhiều mê điện ảnh đối với văn giai giai nhân vật này sinh ra không ít hảo cảm, cũng liền đã dẫn phát liên quan tới tiểu tam cái kia có hà bão. Sao tranh luận? Bởi vì văn giai giai đặc thù thân phận cùng cảnh ngộ, có dân mạng trêu chọc, phim này đại khái chính là như vậy, ba người giàu có, làm tiểu tam, ngày sống dễ chịu đủ rồi, rửa tay gác kiếm, lại muốn tình yêu rồi. Một chút bạn gái trên mạng còn nói, có lẽ phim này trong cái gì cũng tốt, nhưng duy nhất không tốt cũng là nữ chính là tiểu tam, cái này khiến ta mỗi lần vừa đến muốn cười hoặc muốn khóc thời điểm thì sẽ không bởi tự chủ nhớ lại điểm ấy, sau đó liền lại bắt đầu tăng lên đến nhân sinh quan giá trị quan xã hội quan về vấn đề rồi. Đối với ta nói chuyện, tiểu tam làm một chuyện gì cũng là sai. Đối với có một số việc, ta chính là không giải thích được cố chấp. Còn có bởi vì nam nhân tốt, nô tú ba vai trò phở giả trị bên vực kẻ yếu, bộ phim này nói cho chúng ta biết một cái đạo lý, nam nhân tốt vĩnh viễn chỉ có lốp xe dự phòng mệnh, còn dù sao là đồ vỏ. Dạng này cực đoan bình luận vừa xuất hiện Sự tình liền bắt đầu từng bước lớn rồi, mọi người có quan hệ với điện ảnh tranh luận lại càng đến càng mãnh liệt. Sau đó, đáng sợ nhất một điểm, cũng là bộ phim này đến tột cùng muốn nói cho mọi người cái quái gì? Chẳng lẽ là muốn chứng minh Tiểu Tam sẽ có hào báo, cổ vũ mọi người làm Tiểu Tam, sau đó cổ vũ mọi người đi Mỹ quốc sinh con, di dân đi Mỹ quốc? Cái mông này sai lệch a! Những này nghi vấn để cho La Mạch phòng làm việc quan hệ xã hội bọn họ có chút cảm giác như ngồi bàn trông, bởi vì đề tài càng ngày càng nhạy cảm. La Mạch chính mình cũng có chút đau đầu, hắn không nghĩ tới phim bay sau khi đi ra tranh luận sẽ lớn như vậy. Thậm chí, nói thẳng. Tại ỉn xẹp về sau, La Mạch đã hết thời. Xem hắn về sau vô cũng là những thứ gì. Ở quốc nội còn có thể phòng chiếu trên hoành hành, nhưng là hắn đã không có hướng về quốc ngoại tiến thủ ra tâm. Nhìn một chút cái này, một bộ chuyện nhà chuyện cửa trên thực tế lại tại hướng tới Amérique phải đỉnh Mister gì tân, càng làm cho người mười phần thất vọng. Nghe đến mấy cái này bình luận, La Mạch cái này tâm lý thật đúng là tương đối không thoải mái. Bất quá, sự thật cũng đích xác như thế, ỉn xẹp thì đến bây giờ đã có tiếp cận hai năm rồi, La Mạch cũng vô không ít phiến, nhưng cái này trong đó không có một bộ là tiến công thị trường hải ngoại. Toàn bộ đều là dừng lại ở đối với quốc nội thị trường công kích trong, tuy nhiên trong nước phòng chiếu rất cao, nhưng là mọi người đối với La Mạch đi ra quốc ngoại, đánh vỡ hiển sệp ti hòn huy hoàng chờ mong, hắn nhưng vẫn không có hoàn thành, thậm chí là không có hoa công phu đi làm. Tự nhiên là có rất nhiều người cảm thấy bất mãn. Đương nhiên, bộ phim này cũng có rất nhiều bảo vây, bọn họ cảm thấy phải đỉnh Mr gì tất là một bộ tràn ngập chính năng lượng điện ảnh, nữ nhân vật chính, tại mất đi lão trung về sau, vẫn không hề từ bỏ, tay làm hàm nai. Notoba, từ Trung Quốc đến Mỹ Quốc, bị lão bà vứt bỏ, cũng không có từ bỏ, nỗ lực lần nữa trở thành rồi một cái hợp cách bác sĩ với lại người hưu tình sẽ thành thân thuộc những này cũng đều là phát ra chính năng lượng đồ vật mấy loại quan điểm đều ở đây hướng về phía đối phương chính phạt không ngừng mà công kích đối phương luận điểm đến cuối cùng nhất cũng là dao đỏ đâm vào dao trắng rút ra hiện đại hoa hạ dân trên mạng đặc biệt am hiểu lắm nhau các loại muốn trở thành đối phương trường tuổi các loại chú đối phương cả nhà chết hết thấp kém tiếng mắng không ngừng xuất hiện la mạch trên thân cũng gánh chịu không nhỏ áp lực ở thời điểm này la mạch phòng làm việc tổ chức một trận tiệc ăn mừng bất kể thế nào nói cũng không để ý rốt cuộc có bao nhiêu tranh luận tốt xấu điện ảnh phòng chiếu vẫn là tại liên tục tăng lên phải đình Mister gì thật dùng tám. 14 nước nhân dân tệ phòng chiếu phá kỷ lục rồi quốc sản mạnh tình ái đi chép, cái này theo rất nhiều người ngôn ngữ và trong ý nghĩ, tại chứng minh một việc, La Mạch lần thứ nhất ở chính diện tao nội chiến bên trong đánh lui Trương Nghệ mưu cùng từ khác, thậm chí thắng một phân nhị Đông Thăng Tam, cái đại đạo diễn. Không nói trước nhị Đông Thăng, chủ yếu chính là nói Trương Nghệ mưu cùng từ khác. La Mạch phải đỉnh Mr. gì tận trực tiếp đánh lui hai người Hạ Tú đương điện ảnh, trong lúc này ý nghĩa cự đại. Trước kia La Mạch, hắn điện ảnh phòng chiếu đương nhiên cùng bố, cũng ở đây Bắc Mỹ địa khu đổi mới anh hùng thậm chí là ngọa hổ tàng long phòng chiếu. Có thể vậy cũng là tính gộp lại phòng chiếu ở giữa đối chiến, mà không phải cùng lần này như vậy chính diện tao ngộ. Lần này, La Mạch ở chính diện tao ngộ bên trong đánh tan hai người điện ảnh, chính thức tuyên cáo hắn ở China đạo diễn trong vòng địa vị. Bất quá, mặc kệ dựa theo phương diện gì tới phân chia, La Mạch cũng không tính được Trung Quốc đệ lục đại đạo diễn bên trên. Đương nhiên, thuần túy phòng chiếu mà nói, hoa hạ tại đệ lục đại đạo diễn bên trong lục trụ ấn, Ninh Hạo, Cổ Trương Kha không có một người có thể cùng La Mạch so sánh, nhưng La Mạch dù sao theo tuổi tác và địa phương khác mà nói đều dung nhập không được cái vòng kia bên trong. Trung Quốc đạo diễn phân chia nói chuyện cùng tuyệt tự kỳ thực theo đệ ngũ đại về sau liền tương đối mơ hồ, chớ đừng nhắc tới là La Mạch loại này cũng không phải là Bắc Kinh điện ảnh học viện học viện phái, lại suýt chút nữa là 85 sau đạo diễn, cho nên hắn càng nhiều chỉ có thể hàm hồ được xưng là đại tân sinh đạo diễn. Nhưng là hiện tại La Mạch gặp phải sự tình có chút khó giải quyết. Đương nhiên, mặc kệ chuyện bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu a khó giải quyết, phải đỉnh Mister gì tật phòng chiếu vẫn là liên tiếp thăng chức, cho nên tại phải đỉnh Mister gì đại lục phòng chiếu đột phá sáu ước nhân dân tệ thời điểm, liền bắt đầu phổ biến mời các lộ anh hùng, bắt đầu tiệc ăn mừng. Tiệc ăn mừng, hiện trường tới đặc biệt nhiều người. Tam giáo cửu lưu, xã hội danh lưu, xã hội dòng người. Theo trên thảm đỏ, La Mạch đi một mình tiến đến, lập tức đưa tới đèn flash liên tiếp đùng đùng âm thanh, đang nhảy ánh đèn âm thanh về sau, vô số vấn đề nhao nhao xông về La Mạch. "La đạo, phải đi Mr. gì tận phá vỡ mảnh tình ái phòng chiếu ghi chép, nhưng so với bộ phim này rất không tệ ngày đầu phòng chiếu tới nói, nó cuối cùng nhất định vô pháp vượt qua nhân tái đồ chi thái, đối với chuyện này ngươi có ý kiến gì không?" "Ta đã từng nói, ta đối với bộ phim này mục tiêu phòng chiếu là 5 ức nhân dân tệ, mà bây giờ ta đã hoàn thành cái mục tiêu này phòng chiếu. Ta rất hài lòng." Phải định Mister gì thật là ngươi thụ nhất tranh cãi điện ảnh a? Cái này ta khó mà nói, cho đến trước mắt là như vậy. Có người nói ngươi là tại vì Tiểu Tam rửa sạch, còn có người nói Nam Nhân Tốt chỉ có thể làm lốp xe dự phòng, làm lốp xe dự phòng đổ vỏ, ngươi thấy thế nào? Loại này dĩ Thiên khái toàn ý nghĩ để cho La Mạch hết sức thống hận, ta không muốn lấy Thang duy nhân vật đi bao quát Tiểu Tam cái quần thể này, nàng có thể hận, đáng yêu địa phương, có nàng trưởng thành cùng nhân sinh lịch duyệt biến hóa mà thôi, ta không nghĩ cho Tiểu Tam dựng bịa chép xử, ta chỉ là vừa tốt chọn chúng dạng này một quần thể, đến cấu tạo một cái cố sự thôi, mời mọi người không nên lên cương thượng tuyến. Có người nói điện ảnh biểu đạt đạo diễn đối với ca hướng tới là cho mọi người cung cấp di dân chỉ nam, đối với điểm ấy ngươi có cái gì đáp lại? Cùng vừa mới nói một dạng, ta chỉ là giảng một cái cố sự, vì để cho cố sự này càng dễ mắt, ta đương nhiên muốn cân nhắc chuyện xưa hợp lý tính, cho nên ta liền tra xét một chút phương diện này tư liệu, dùng tại trong phim ảnh, này làm sao liền thành di dân chỉ nam rồi? La Mạch cảm thấy hôm nay cái này đống đám phóng viên thực tình thật khó dây dưa. Rất nhiều người cho rằng ngươi hết thời, rốt cuộc đập không ra ỉn sẹp tỉ hon, chỉ có thể vô vô bắt tây dạng này đơn sơ hái tình khẽ hí kịch rồi, ngươi cảm thấy thế nào? La mạch mặt đều đen rồi, hắn tính khí vốn là không tính quá tốt, bị hỏi như vậy rồi một trận, cũng không có biện pháp áp chế trong lòng một điểm kích động, ta mức độ hạ xuống không xuống hàng không cần đến bọn họ đến đánh giá. Dừng một chút, hắn bình phục thoáng một phát tâm tình, lại nói, chúng ta tiến vào dạp chiếu phim, không nhất định không phải chạy in sẻ tì hòn như vậy điện ảnh thu hoạch được trí lực lên cảm giác thỏa mãn, không nhất định là hướng về phía sò ở cả cứu rỗi như thế thu hoạch được tâm linh rung động. Chỉ là tại trước giờ tan việc chạm và tối để cho một cái trung quy trung cụ cố sự làm một phần của mình tiêu khiển đang cười cười một tiếng thời điểm lần nữa hướng về người chứng minh thoáng một phát tiểu tam cũng có hành vi thường ngày lôi kéo cũng có tương lai người hưu tình sẽ thành thân thuộc tiểu đoạn là không lối thời trên thế giới nam nhân tốt vẫn tồn tại ái tình thân tình tốt đẹp đồ vật hết thề cũng còn tồn tại nơi đó rất đơn giản đạo lý ta dùng điện ảnh phim nhựa chứng minh thoáng một phát để cho mọi người hưởng thụ một cái không cố lộng huyền hư lại có một phần ôn tình cố sự đây có sai sao nói xong đoạn văn này la mạch cũng không để ý tới cái này đúng người hắn nói hoàn toàn ngay tại lý bên trên quốc gia này thích cương thượng tiến quá nhiều người rất nhiều người hoàn toàn chính là vì mang chửi người mà mang chửi người, đặc biệt nhàn chán. cho nên làm La Mạch câu nói này truyền đến rất nhiều người trong lỗ thay thời điểm, rất nhiều người thật đúng là bị thay đổi đối với bộ phim này cách nhìn. có rất nhiều hoa hạ đám mê điện ảnh cuối cùng không có quá lớn chủ kiến, cũng là bảo sao hay vậy, mang hay mềm. người ta nói Kim Lăng thập tam sai tốt, rung động, bi thảm, hắn nói xong a tốt, người ta nói Kim Lăng thập tam sai tại đại đồ sát biểu hệ tính, rất không đạo đức, hắn nói đúng a đúng a, ta luôn luôn cho rằng như vậy. cho nên La Mạch lời này nói ra, lập tức đưa tới mọi người tán thưởng, đi giảm chiếu phim. Không phải xoắn suất nhiều chuyện như vậy làm gì? Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 414, phức tạp tiệc ăn mừng. La Mạch cự tuyệt đám phóng viên tiếp xuống các loại đặt câu hỏi về sau, đi tới tất cả mọi người trước mặt, trong tay hắn cầm một cái cái búa, phải dùng phá băng, cái này ngũ ý đập nát làm thành 70000000 con số băng điêu. Các ký giả màn ảnh, rất nhiều người ánh mắt đều quay chúng quanh ở La Mạch trên thân, La Mạch trong tay cái búa đánh ở cái này sổ tự bên trên, tại từng đợt tiếng vỡ vụn bên trong, bảy ước sổ tự cũng liền bị La Mạch cho đập nát. 3333 tiếng vô tay theo bốn phương tám hướng truyền ra, La Mạch tiếp theo không còn tiếp nhận ký giả phỏng vấn, mà chính là kêu gọi mọi người tham gia tiệc rượu. năm nay tiệc rượu thật sự là tới quá nhiều người, để cho hắn đều có điểm cảm thấy khó có thể ứng phó. có rất nhiều người là cổ động mà đến, có rất nhiều người là được thỉnh mời mà không đến không đến, có người cũng là tới nơi này nhận biết một số người, kết bạn thoáng một phát, mở rộng chính mình quan hệ mạng lưới. muốn tại làng giải trí hốn, nhân mạch loại vật này thật quá trọng yếu. lúc này, bất thình lình có một nữ nhân tìm được La Mạch, nữ nhân này hơn bốn tuổi, an mặt có chút lộn lây, cũng coi là cắt xén vừa vặn, có một loại phong vận vẫn còn cảm giác. La đạo, ngươi tốt, lại gặp mặt. Ngươi tốt, Kim. La Mạch xưng hô người đàn bà này tên tiếng anh chữ, đây là Hoa Nghị huynh đệ dưới cờ một cái người đại diện, cũng có chút danh khí, trước kia cùng La Mạch phòng làm việc hợp tác qua, hôm nay có thể là tới ăn trực có quan hệ. Kim nhìn thấy La Mạch còn nhớ do hắn, trên mặt lộ ra nụ cười, La đạo còn nhớ rõ ta, thật vinh hạnh. Ta nhớ người bạn sự lợi hại chưa? La Mạch cười nói, cái này không tính là cái gì. Kim mỉm cười, bên người nàng một cô gái đứng ở La Mạch trước mắt, Kim nói, La đạo, đây là thủ hạ ta nghệ nhân, nàng cũng là Hoa Nghị, về sau nếu như có thể Còn hy vọng ngươi năng lượng chiếu cố nhiều hơn. Vốn là loại này muốn bộ quan hệ, muốn để cho la mạch năng lượng sùng hạnh nữ hài tử không có 1000 cũng có 800, đại đa số tuy nhiên lúc ấy thịnh tình không thể chối từ lúc ấy miệng đầy đáp ứng, nhưng trên thực tế cũng liền như vậy thuận miệng nói. Nói liền qua, tuy nhiên cái này không giống nhau, bởi vì cô gái này để cho la mạch hai mắt tỏa sáng. Tinh xảo tới cực điểm tướng mạo, tìm không gian nữa điểm tật xấu, với lại nàng tướng mạo bên trong lại còn có mấy phần tựa hộ không thuộc về Trung Quốc phong tình. Dũng mạo của nàng đây, 1,7 tạ hữu thân cao, mang dáng cao góc về sau, thân thể này càng là cao to tinh tế, hạ tay áo nhẹ nhàng lượn lờ duyên dáng duyên dáng, rất khó được là, nàng tuy nhiên dáng rất gợi, thế nhưng là trên ngực liệu không ít, không, có chen cũng rất no đủ. Dạng này cực phẩm nữ đều sẽ làm người ta hai mắt tỏa sáng, ngược lại cũng không nhất định nói là lên sát tâm, chỉ là theo một cái khai quật người mới góc độ mà nói, đều để người tâm tình sẽ vui vẻ. La đạo, cô gái này nói tiếng phổ thông rất điềm hay, âm thanh ngọt nào, cũng tìm không ra ma bệnh. Thật đúng là một cực phẩm nữ nhân, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi, ta gọi Dương Dĩnh Enzer lạ biệt bi. Enzer lạ biệt bi. La mạch rất nhanh kịp phản ứng. Khó trách vừa mới nhìn xem khá quen đâu, lúc trước hắn đang di động ổ cứng trong tư liệu gặp qua nàng này, lấy năm 2005 vừa mới đạt được ổ cứng di động điều ti tâm tính mà nói, nếu như có thể cùng nữ nhân như vậy tiểu diễm cái gì, vậy đơn giản sẵn lòng giảm thọ mấy năm. Đương nhiên tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt, La Mạch đã là hắn ngữ làng giải trí chúng cử túc khinh nặng nhân vật, rất nhiều loại nữ nhân, chỉ cần hắn muốn, đều có thể xếp hàng leo lên giường của hắn, chỉ bất quá La Đại đạo diễn luôn luôn giữ mình trong sạch thôi. Cho nên bây giờ đối mặt nữ nhân này, hắn cũng chỉ là mỉm cười, nói ra tên của nàng. "La đạo ngươi biết ta?" Dương Dĩnh Ngạn giờ là bảy bảy con mắt lóe sáng tinh tinh. Ánh mắt của nàng đại, nhìn tăng thêm rồi một chút vũ mị. Ừm, đã nghe qua. La Mạch nhìn thoáng qua Kim nói, ta nhớ kỹ, có cơ hội ta sẽ thông chi các ngươi. Còn không cảm ơn La Đạo dịu dắt. Kim đối với Baby sử một cái màu sắc, Baby vội vàng nói tạ, mà lúc này đây, Dương Tư Di đi tới La Mạch bên người, ở bên tai của hắn nhỏ giọng nói, Lý Tỷ nói có đại nhân vào tới, mời ngươi đến trong phòng. Đi. La Mạch gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Kim cùng Baby nói gặp lại. Nhìn xem La Mạch không cao lớn lắm giáng người tỷ lệ lại phối hợp duyên dáng bóng lưng nghĩ đến cái này nam nhân trước kia lấy được những thần kỳ đó thành tiệu ẹn giờ lạ bậy bỉ trong mắt lướt qua mấy điểm hào quang La Mạch đi đến bên này thấy được Lý Tu Anh tiếp theo cùng Lý Tu Anh đi tới trong phòng trong bao gian ngồi vương trung lỗi còn có bên trong ảnh bên này đại nhân vật Hàn Sâm Bình trừ bọn họ hai cái bên ngoài tại đây còn có tam cái trung niên nam nhân bục vệ đều mang theo kính mắt La Mạch xem bọn hắn vẫn là rất nhìn quen mắt hẳn là trước kia trong trường hợp nhìn thấy qua chỉ là không có thâm dao La Mạch điện ảnh cơ bản đều là giao cho Hoa Nhi phát hành. Tại phát hành thời điểm cùng bên trong ảnh dạng này, Hoa Hạ giới điện ảnh vô pháp coi nhẹ tồn tại là không thoát được quan hệ, cho nên La Mạch cùng Hàn Sơn Bình cũng nhìn thấy qua mấy lần. Mỗi một bộ phim giám đốc sản xuất trong cũng hầu như sẽ có tên của hắn. Tiểu La đến đây, Vương Trung Lỗi lúc này dùng sưng hô thế này, đối với mấy cái kia trung niên nhân nói, vị này đã là La Mạch đạo diễn. Sau đó, Vương Trung Lỗi đối với La Mạch giới thiệu mấy người kia, ba người bên trong, một cái là Quảng Điện tổng cục phó cục trưởng Trương Hán vùng núi, một cái là Quảng Điện tổng cục cấp dưới cục trưởng, La Mạch bản gia La Cẩm, còn có một cái khác là Bộ Văn hóa một cái Sở Ti Trưởng dở vẻ thật đến La Mạch cấp độ này bên trên, cùng những này những người lãnh đạo không có khả năng không có nửa điểm gặp nhau, thiệt diệu các loại cũng không thiếu được. Dù sao những này cũng đều là nắm giữ đại quyền san sát nhân vật, ngươi một bộ điện ảnh tại bọn họ nơi đó, nói thẻ liên thẻ, biện pháp gì đều không có. Nếu như trong nước không xong rồi, La Mạch mất đi đại bản doanh, cũng không có địa phương hỗn. Trương cục trường tốt, các vị lãnh đạo tốt. Tuy nhiên rất chán ghét dạng này xa giao, nhưng La Mạch biết rõ cái này không đến không tiến đi, ở đâu có người ở đó có giang hồ, có quy tắc hắn không thể không tuân thủ. Vị này đã là đại tên lừng lẫy La Mạch đạo diễn à. Trương Hán hùng núi nhìn tựa hồ rất thân nóng bộ dáng. Ta biết trước ngươi những điện ảnh đó in sẹp thì hòn ở nước Mỹ lấy được cao như vậy phòng chiếu, thật không đơn giản. Hậu sinh khả hủy, chúng ta hoa hạ điện ảnh hy vọng đều tại ngươi dạng này tuổi trẻ tuấn kiệt trên thân. La Mạch nói, cảm ơn trương cục trưởng khích lệ, ta hiện tại kinh nghiệm ít hơn, còn có rất nhiều đồ vật cần học tập. Ừm, người trẻ tuổi không tiêu không gấp, là chuyện tốt. Trương Hán vùng núi nói với La Mạch rồi một câu, tựa hồ còn không quá đã nghiền, nói tiếp, Mỹ quốc bây giờ rất nhiều sản nghiệp đều ở đây ra bên ngoài rời đi, tìm kiếm giá rẻ hơn sinh sản, điện ảnh cũng là như thế. Hollywood sẽ càng ngày càng bị khốn tại bọn họ đắt đỏ thành bản cũng sẽ đem sản nghiệp chuyển rời đến hoa hạ những địa phương này. Các ngươi cần phải thật tốt nỗ lực nắm chặt cơ hội ngàn năm một thửa này. Ta nhớ kỹ, cảm ơn trương cục trưởng chỉ điểm. La Mạch đối với những người này ứng phó không tính thuần tu, hắn ở phương diện này cũng không có gì thiên phú, chỉ có thể căn cứ lên nhiều người không trách ý nghĩ. Nói mấy câu, bên kia bộ văn hóa dở vẻ thật ti trưởng nói với La Mạch, tiểu La, gần nhất ngươi vô bộ này phải đình Mr. gì thảo luận vẫn là rất nhiều à? La Mạch trong lòng trực giác không ổn, bộ văn hóa hẳn là quản những chuyện này, chẳng lẽ hắn sẽ phản cảm bộ phim này? Bất quá, La Mạch trong lòng cũng chưa từng có phần khẩn trương. Nếu như là mới vừa đập thất tình tam thập tam thiên sau hắn, vậy dĩ nhiên bất kể thế nào dạng cũng chỉ sẽ tùy ý bọn họ nhào nặn ngược, dù sao tại quan bản vị chế quốc gia trong, lớn nhất cũng là nhóm người kia. Nhưng cho tới bây giờ tình trạng này, đánh ra ỉn xẹp Tỷ Hòn La Mạch, cũng sẽ để cho những người đó đối với hắn có chút cố kỵ. Đây là ảnh hưởng lực vấn đề. Đúng, là có một ít tranh luận. La Mạch căn ngay nói thật, bộ phim này cũng chính là khen chê không đồng nhất. Chính như ta trước đó vũ sát tiệm một dạng. La Mạch cố ý nhắc tới sát tiệm là muốn nói rõ mình căn chính miêu hồng, loại này vạch trần nhận quân xâm lược hung ác được ảnh, vẫn là rất nên hợp bọn họ khẩu vị. Là có như vậy một chút, các người điện ảnh nhân có lúc cũng cần chú ý một chút ngoại giới thuyết pháp, chúng ta xã hội vấn đề có một ít, phê phán tính vật trần, đó là tốt, nhưng cũng phải tận lực nên hợp đại chúng giá trị quan. La mạch cảm giác hắn có thể là tại dùng lời gõ chính mình, cũng không có cùng hắn đấu khí ý nghĩ, gật đầu nói, vâng, ta về sau sẽ chú ý. Vậy là tốt rồi, ngươi thế nhưng là chúng ta hoa hạ giới điện ảnh trẻ tuổi một đời lĩnh quân nhân vật, hoa hạ điện ảnh tương lai đều ở đây các ngươi trên thân, lại muốn tiếp lại lệ, lại sáng tạo giai tích Sau đó cũng là một phen nâng ly cả chén, La Mạch cũng không có thời gian đi chào hỏi người bên ngoài rồi, thật sự là hắn không quen loại này ứng thù trường hợp, nếu có sự tình không thể không làm. May mắn, tuy nhiên La Mạch không quá thích hứng, nhưng Lý Tu Anh đã lịch luyện đi ra, nàng lại có tử lượng, lại có cùng những người này phương thức nói chuyện phương pháp, tại Lý Tu Anh bao phủ xuống, La Mạch tốt xấu sẽ không ra cái quái gì sai lầm. Đưa tiền mấy cái đại nhân vật, hôm nay cái này một cọc tiệc ăn mừng, kỳ thực đã hoàn thành một kiện tốt sự tình, vui chơi giải trí, về phần những thứ khác quan hệ xã hội, vậy sẽ phải giao cho chuyên nghiệp nhân viên rồi, nếu như muốn muốn tập trung tinh thần làm bọn hắn vui lòng hoặc là đối bọn hắn chẳng thèm nó tới, cái này cũng sẽ khiến tên này phản cảm. Lý Tú Anh cũng đi ra, hai người chuẩn bị rời đi. Lý Tú Anh uống nhiều rượu, lúc này nói với La Mạch, tối nay biểu hiện không tệ. La Mạch cười khổ một tiếng, sau đó nói, kỳ thực, nói thật, ta thật không muốn tham gia những hoạt động này, ta chỉ muốn thật tốt điện ảnh mà thôi. Lang giải trí chính là như vậy cái địa phương, cũng không phải là ngươi muốn thế nào liền có thể như thế nào. Lý Tú Anh cực kỳ sâu sắc nói, có sự tình ngươi không thể không đi làm, không phải vậy cũng không có biện pháp đạt được chính mình ban đầu đủ mong muốn. cái này ta đương nhiên biết rõ. La Mạch cũng không phải lần thứ nhất cùng những người này kết giao, rất nhiều chuyện hắn tự nhiên là biết rõ, chỉ bất quá, hắn không quá ưa thích loại trường hợp này thôi. Như thế liền tốt. Lý Tu Anh nói, hiện tại đúng là chúng ta theo phòng làm việc đổi thành công ty thời khắc nỗ chốt, phía trên này chuẩn bị cùng xã giao là tuyệt đối không thể bung ra, không phải vậy chúng ta căn bản không có chỗ đứng chỗ trống. Hiện tại những người khác không có ở đây, tại đây cũng liền Lý Tu Anh cùng La Mạch hai người, cho nên Lý Tu Anh cực kỳ thẳng thắn nói với La Mạch, chờ đến chúng ta truyền thông công ty tạo dựng lên, đến lúc đó chúng ta kinh doanh sự nghiệp còn có phát hành đều muốn làm. Lúc kia, chúng ta cùng Hoa Nghi nói không chừng cũng chưa có như bây giờ quan hệ. Lý Tú anh đây là chủ tâm, nhưng La Mạch lại biết, đây hết thảy cũng có thể phát sinh. La Mạch đã theo Hoa Nghi bên trong lôi ra, nhưng là hắn cùng Hoa Nghi quan hệ vẫn mười phần không tệ, mỗi bộ phim cũng là giao cho bọn hắn phát hành. Dạng này, Hoa Nghi cũng có thể theo mình trong phim ảnh kiếm một trận canh. Nhưng nếu như gây dựng công ty của mình, nhân mạch chậm rãi đi lên thời điểm, La Mạch bọn họ nhất định sẽ tự mình làm phát hành, với lại bọn họ sẽ còn tự mình làm kinh doanh. Cái này tất nhiên muốn cùng bọn họ sinh ra cạnh tranh. Rất nhiều chuyện, chúng ta đều phải phòng ngừa chu dao ạ. Lý Tú Anh sau cùng tổng kết phân trần bệnh nói. Trưng 415, trời tối người yên. La Mạch vừa mới cũng đã qua mình 27 tuổi tròn sinh nhật, 30 tuổi bước chân là càng ngày càng gần. Mấy năm qua này, tại mình sự nghiệp điện ảnh bên trên, La Mạch sắc thực thu được rất lớn thành công, ẩn xẹp ti hòn càng là tạo hắn tại trong phạm vi toàn cầu địa vị. Hiện tại hắn tại toàn cầu trong phạm vi đều có rất cao nhân khí. Đây là theo sự nghiệp điện ảnh lên giảng. Theo hắn tại vòng giải trí địa vị mà nói, La Mạch tại 6 năm thời gian bên trong, Theo một cái không có tiếng tâm gì tại Hoành Điếm đóng vai phụ bất nhập lưu quần chúng diễn viên, biến thành hiện tại hắn ngữ làng giải trí danh tiếng tối kính đại tân sinh diễn viên, cũng là trong nước tiểu sinh bên trong xuất sắc nhất một cái, hắn hiện tại vững vàng là một đường ngôi sao, thậm chí đã là cự tinh. Hắn chỉ là thiếu khuyết một chút nội tình mà thôi. Bất quá, cùng những thứ khác một chút thế hệ trước ngôi sao so ra, La Mạch còn khiếm khuyết một ít gì đó, cái kia chính là nhân mạch cùng tư lịch. Tư lịch còn dễ nói, thực lực của hắn bày ở tại đây, tư lịch có đôi khi cũng a có như vậy vị rượu. Nhưng nhân mạch phương diện, La Mạch những năm này cũng ở đây tận lực kết giao bạn của làng giải trí. Đến bây giờ cũng nhận biết rất nhiều người, tuy nhiên tại cái khác một chút phương diện của hắn nhân mạch cũng không quên quá tốt. Tỷ như, điện ảnh phát hành phương mặt, hắn luôn luôn cũng là giao cho Hoa Nghị huynh đệ xử lý, Hoa Nghị huynh đệ cùng La Mạch phòng làm việc cộng đồng gánh chịu điện ảnh tuyên truyền chi phí, cộng đồng sách lược phương án tuyên truyền. Mà La Mạch phòng làm việc chân chính cùng nhà hát phương diện trực tiếp liên hệ cũng không quá nhiều. Đương nhiên, La Mạch mình không phải là ngu ngốc, cho nên hắn mới có thể lúc trước, phòng làm việc có kết sủ tiền bạc thời điểm, trước tiên nghĩ đến đi thành lập một đầu thuộc về mình nhà Hạ, chính hắn đương nhiên cũng sẽ sầu lo đến lúc đó có khả năng xuất hiện cả tay. Mà bây giờ Chân chính lần nữa chạy rồi một công ty, trước kia quan hệ biến mất, đến lúc đó sẽ xuất hiện dạng gì vấn đề, đây chính là khó đoán trước cực kỳ đây. Cho nên, A Mạch, ta biết ngươi hiểu chúng ta bây giờ gặp phải tình cảnh, cho nên buổi tối hôm nay ta mới có thể thử mời những người này đến. Về sau khả năng còn sẽ có những thứ khác mở tiệc chiêu đãi, đến lúc đó, chúng ta có thể muốn thích đứng có chỗ biểu thị. Lý Tú anh nói với La Mạch lời nói, tự nhiên không vòng mèo tử, nói thẳng, những này ngươi có thể sẽ xem thượng, nếu có sự tình chúng ta phải làm mới được. La Mạch gật đầu một cái, có người không có khả năng nửa điểm chỗ tốt cũng không cho bọn họ. May mắn người bây giờ danh khí bảy ở tại đây, có danh khí lớn như vậy, bọn họ đã tùy tiện bắt không được ngươi. Lý Tú Anh phân tích nói, La Mạch bây giờ đã không phải một đầu ai cũng có thể đánh chết xả. Nếu như là hắn quay trụ thất tình tam thập tam thiên lúc ấy, vậy thật rất yếu đuối, tùy tiện một cái phong sát đều sẽ để cho hắn ăn không được ôm lấy đi, để cho hắn trong nháy mắt ngã vào địa ngục. Nhưng bây giờ, đang quay nhíp ỉn xẹp thì hôm này bộ thần phiến về sau, La Mạch danh khí vẫn còn có rất nhiều thứ đều đã đi lên, không phải tùy tiện có thể ngăn chặn đi xuống đối với La Mạch tới nói là có lợi điều kiện, thậm chí sẽ có một số người tới lôi kéo hắn. Dù sao hắn dạng này đạo diễn thật sự là quá khó được, hoa nữ điện ảnh xuất hiện dạng này một cái đạo diễn thật không đơn giản. Cho nên, tuy nhiên La Mạch cảm thấy mình cần phòng ngừa chu đáo, nhưng cái này cái phòng ngừa chu đáo cũng không cần nóng nổi. Ta đã biết. La Mạch nói, những chuyện này chính ta cũng sẽ tham dự. Ừm. Lý Tú Anh gật đầu sau đó nói, mặt khác, A Mạch, năm ngoái tổng kết ta không chút viết xong, bất quá ta có một phần năm nay công tác kế hoạch, sáng sớm ngày mai cho ngươi xem qua một chút. Tốt, đến lúc đó ngươi phát tới đi. Theo Tiệc ăn mừng trong trở về. La Mạch rất mệt mỏi, rất mệt mỏi, nhìn thấy trên điện thoại di động có một người đến từ Trung Mẫn điện thoại chưa nhận, đánh liền trở lại. "Này, Mộ, còn chưa ngủ à?" Nghe được Trung Mẫn nhận nghe điện thoại, La Mạch hỏi, "Ngươi không phải cũng không ngủ à? Để cho ngươi chú ý thân thể, tương lai nếu là thân thể sụp đổ, đây chính là bất kể thế nào đều đền bù không được." Trung Mẫn nói, "Ta biết à, hôm nay là tình huống đặc biệt, chúng ta điện ảnh có một cái tiệc ăn mừng, cho nên thời gian chậm chút. Ngươi vừa mới gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì không?" "Nguyên Lai like là dạng này à?" Trung Mẫn nghe được La Mạch giải thích về sau cũng sẽ không lại nói để cho La Mạch đi ngủ sớm một chút, nàng cũng không phải là một cái cầu nhỏ người. Trung Mẫn nói với La Mạch, "Ta tối nay cũng là nói cho ngươi biết một tin tức, tiểu kiều 16 kết hôn." La Mạch sững sờ một chút, có chút nghẹn họng nhìn chân chối, phảng phất nhớ tới những chuyện khác, nhưng cái này một số chuyện sau cùng biến thành trong đầu một cái phù quang lược ảnh bay vút mà qua. Đến bây giờ, cách bọn họ mối tình đầu thời điểm, giống như vừa vặn đi qua 10 năm. 10 năm thời gian. Thế mà không tự chủ được nghĩ đến Trần Dịch tấn 10 năm, nhưng cũng cảm thấy không quá phù hợp vào giờ phút này tâm cảnh. 10 năm tuyền nguyệt a cải biến bao nhiêu sự tình, quang âm tổng như vậy vô tình, ngày ngày bay vút, hàng đêm rời xa. Nghĩ đến lúc trước trải qua những chuyện kia, tại tối nay một chút rượu cồn vị đạo thôi phát phía dưới, La Mạch Thế mà chảy ra nước mắt. Hắn cảm giác mình đã không thích vương tư kiểu rồi, thế nhưng là, có lẽ là đàn ông chiêm hữu dục tại ảnh hưởng, có lẽ là những nhân tố khác tại ảnh hưởng. Tóm lại, bây giờ La Mạch, tâm lý giống như chẳng lấy thứ gì một dạng, hơn nửa ngày đều không có tỉnh táo lại, trước đó cảm giác còn rất tốt rượu cồn, hiện tại liền toàn bộ vọt tới trên đầu, để cho La Mạch trong lúc nhất thời đã cảm thấy mình đã sai lầm ra. Rất nhiều chuyện tại trong đầu Quách quẩn, chúng nó đã đi xa, biến thành từng cái vàng ố ảnh trụ, tại chính mình trí nhớ hành lang trong cực nhanh. La Mạch, trung Mẫn âm thanh vẫn còn ở trong điện thoại vang lên, La Mạch miễn cưỡng khống chế chính mình đối ống nghe nói, "Tốt, ta đã biết, cùng ta nói khi trước như thế, treo 1666 chương." "Ừ, cứ như vậy đi." Sau cùng năm chữ, hắn cũng không biết là nói cho Trung Mẫn nghe, vẫn là nói cho chính mình nghe. "Tiểu Mạch, ngươi không sao chứ?" Trung Mẫn có chút lo lắng, hắn không thể chấp cánh bay đến kinh thành đi, đừng quá khó qua. La Mạch tựa hồ là nhịn không được cười lên, khổ sở. "Ta có cái gì khó qua a?" ta vì nàng cao hưng à, ngủ ngươi đừng quan tâm, đầu ta có đau một chút, trước đi ngủ rồi, không nói với ngươi rồi, gặp lại. nói xong, hắn dứt khoát cúp điện thoại, cúp điện thoại về sau, la mạch đi tới bên cửa sổ, rượu cồn vẫn còn ở sông lên chán của mình. lệch cạnh, bật lửa âm thanh vang lên, màu da cam hỏa diễm ngồi thuốc lá tơ tẩm, nhân mở mị tuân vũ khí tại la mạch trước mắt khiêu vũ, mê ly tầm mắt, rất nhiều thứ che khuất la mạch trước mắt. la mạch thật lâu không có hút thuốc quất đến hung hắc như thế rồi, thẳng đến hắn cảm giác toàn bộ phổi đều biến thành một đoàn giơ giấy bẩn chịu ruột đông rách, thở ra một hơi phảng phất đều ở đây cổ họng hỏa thiêu hỏa liệu đau đớn. Đây cũng không phải hắn không tiếp thụ được đả kích mà tự mình hại mình, cũng liền chỉ là bởi vì uống nhiều rượu điểm, thân thể cảm giác có chút chết lặng, rất nhiều chuyện liền vô ý thức như vậy đi làm, kết quả tổn hại thân thể của mình. Trên bàn điện thoại di động chấn động, La Mạch cầm qua lười nhát xem ra điện biểu hiện, đây là hắn tư mật dây số, bình thường chỉ có bằng hữu của mình, thân nhân mới có thể biết rõ, cũng không biết bây giờ là người nào đánh tới. Uy, La Mạch vô ý thức nói một câu, đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái rên nghe giọng nữ, Uy, là La Mạch sao? Đúng, là ta. La Mạch nhẹ gật đầu, nói một câu, ngươi là ai? Thanh âm của ta ngươi cũng không nghe ra. Thanh âm bên đầu điện thoại kia tựa hồ muốn tức giận, nhưng cũng có thể là cảm thấy mình không có tức giận lập trường, liền em tức giận biến thành thất lạc. Ta là Đường Yên. Ờ, Là ngươi a? La Mạch nói một câu, ngượng ngùng, vừa mới trong lúc nhất thời không có quá để ý, liền nghe sai rồi, đã trễ thế như vậy ngươi. Có chuyện gì không? La Mạch hiện tại thật đúng là tiểu không say lòng người người từ say. Buổi tối những tiểu đó ý hiện tại sung lên, để cho hắn nói chuyện đều có một chút cà lăng. Đường Yên đã hiểu điểm ấy cà lăng, ngươi có phải hay không uống nhiều quá? Vẫn là có chuyện gì? A. Uống một chút. Hiện tại đầu hơi choáng váng mà thôi." La Mạch nói, "Không có quan hệ." Nói xong mấy chữ này, hắn liền nghĩ tới Đường Yên, liền hỏi, "Đúng rồi, ngươi muộn như vậy gọi điện thoại tới là cái gì?" Sự Tình." Đường Yên âm thầm nhíu mày, La Mạch tựa hồ là hoàn toàn đúng nhiều, kỳ thực cũng là muốn nói với ngươi thoáng một phát, ta vừa mới trở lại kinh thành, cho nên chưa kịp gặp phải tham gia ngươi tiệc ăn mừng, rất xin lỗi." Đường Yên tuy nhiên cảm thấy bây giờ nói cái này có lẽ đã không có ý nghĩa gì, nhưng nói dù sao cũng so chưa nói tốt. "Cái này không có quan hệ." La Mạch tùy ý nói một câu. La Mạch tùy ý ngựa khí để cho Đường Yên không có tồn tại trong lòng đất chua chua, nàng vội vàng đem loại cảm giác này ép hồi trong lòng ngực, tận lực để cho mình ngựa khí bình tĩnh trở lại. Bé giầy ngươi, vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Đường Yên trở lấy đầu bên kia điện thoại trả lời về sau liền cúp điện thoại. Ai biết điện thoại bên kia bất thình lình truyền đến a một tiếng cùng loại gào thảm âm thanh. Đón lấy. Đường Yên nghe được vật nặng va chạm thanh âm, rồi sau đó điện thoại không gọi được, tắt máy. Thế nào? Đường Yên lập tức bất ổn đứng lên, nghe La Mạch nói chuyện có thể là thật say, này vật nặng đụng âm thanh, còn có hắn gào thảm ấm thanh, cái này hắn là không phải gặp được cái quái gì kinh khủng nguy hiểm đường yên hoang mang lo sợ trong lòng mười phần lo lắng nàng dù sao cũng là cùng la mạch cái cuối cùng thông điện thoại nếu như cái kia bên cạnh xảy ra chuyện gì mình tuyệt đối tha thứ không được chính mình đường yên chịu đựng lòng của mình cháy lại gọi một cú điện thoại đi qua bên kia vẫn là tắt máy đến cùng đã xảy ra chuyện gì đường yên trong lòng chỉ còn lại có lo lắng nhưng lại không biết mình lúc này giờ phút này phải làm gì suy nghĩ rất lâu nàng cắn răng một cái giậm chân một cái làm ra một cái mười phần quyết định trọng đại nàng và la mạch ở kinh thành ở phong ước nằm cạnh rất gần thậm chí cũng là tại cùng một cái tiểu khu Hôm nay La Mạch ở kinh thành tiến hành khánh công hội, vậy hắn ban đêm nhất định là về ngủ. Hắn hiện tại khẳng định đang ở nhà trong. Cho nên, Đường Yên thừa dịp bóng đêm đi tới nhà lầu phía dưới, bên ngoài rất lạnh, nàng dùng hai tay vụn lấy trước ngực của mình, dùng rất nhanh tốc độ chạy tới La Mạch nhà phương hướng, đi được quá vội vàng, cũng không có chải tóc, rối tung ở sau lưng tóc dài lần lượt phiêu lên, tại đèn đường mở vàng chiếu dọi xuống trông rất đẹp mắt. La Mạch ở tại lầu 3, Đường Yên không có đi thẳng máy, trực tiếp leo thang lầu lên, sau đó gõ cửa một cái. "Người nào ạ?" La Mạch lúc này có chút mơ hồ không rõ, lại rất lớn âm thanh hỏi. Nghe được La Mạch tra hỏi, Đường Yên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không có xảy ra việc gì liền tốt, chính mình liền sợ hãi xảy ra chuyện ạ. Chương 416, nàng o lời rồi rồi. Lý Đông là một nhà tạp chí xã cậu tử, hắn ở nơi này khu cư xá trong đợi rất lâu, thế nhưng là tổng không có đạt được tốt gì tin tức. Cái này la mạch, chẳng lẽ là một cái robot? Ở chỗ này mặc kệ đợi bao lâu, hắn đều không hành động gì, cũng không có gì âm thanh. Hắn là làm sao làm được? Lớn như vậy đạo diễn, như vậy người thành công sinh, dù sao cũng nên vụng trộm tài a. Bất quá, vô luận hắn làm sao phần nào, sẽ không phát sinh sự tình, cuối cùng sẽ không phát sinh. Một mực cho tới hôm nay ban đêm, hắn đã chuẩn bị thu công, lại đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh hướng phía la mạch nhà ở đi về phía. Hắn xoa xoa con mắt, nhìn kỹ, cái này nhìn rất như là một cái nữ minh tinh. La đường yên. Lý Đông cảm thấy ngoài ý liệu hợp tình lý, nhưng bất kể thế nào nói, thương thiên không phụ người có lòng, chính mình cuối cùng là nhìn thấy la mạch người này những chuyện này. Hắn cùng đường yên nếu có nhất cước, đó cũng là rất bình thường sự tình, thất tình tam thập tam thiên không phải liền là hai người bọn họ vai chính A. Nghĩ đến nhất quán ở nơi này, một số chuyện trên 10 phần điệu thấp, hình tượng quá tốt rồi La Mạch tối nay bị chính mình bắt một cái hiện hành, Lý Đông cảm thấy rất kích động, nhưng hắn vẫn là một bên trụ hình một bên chờ lấy. Dù sao Đường Yên cũng không nhất định là đi La Mạch nơi ở đâu. Mãi cho đến về sau, hắn nghe được lầu 3 tiếng vang, mới xác định được, Đường Yên đây là ban đêm riêng tư gặp La Mạch à. Lý Đông hưng phấn đến toàn thân run rẩy, chính mình cuối cùng là làm đến mạnh mẽ liệu rồi. Là ngươi A. La Mạch vút bước đầu, đi tới mở cửa, nhìn thấy đứng ở cửa Đường Yên. Vừa mới hắn không cẩn thận ngã một phát, rơi có chút đau, điện thoại di động cũng rơi vào mặt đất đem tin cho té ra rồi hắn cảm thấy đường yên phải cùng mình nói xong bảo cũng không có đánh tiếp khai điện thoại di động mà chính là chính mình rút một lát thuốc hắn thật không nghĩ đến đường yên đã đứng ở cửa ra vào đường yên nhìn thấy la mạch hảo đoan đoan đứng ở chỗ này tâm lý thở phào nhẹ nhõm nói ngươi nhưng làm ta hủ chết vừa mới điện thoại di động làm sao tắt máy à nhìn xem đường yên trên mặt không còn che giấu quan tâm la mạch trong lòng lướt qua một chút dòng nước ấm đường yên hẳn là thật rất quan tâm chính mình vừa mới điện thoại di động đem tin đánh ngã rơi mất ta không có nhận lấy khởi động máy la mạch nói thật có lỗi để cho ngươi lo lắng không có việc gì đường yên nhìn thấy la mạch thật tốt tâm lý an tâm, nàng cũng không có nhất định để La Mạch biết mình muộn như vậy chạy tới tâm tư, cũng không muốn trong chuyện này xưng cơ bản công. bởi vậy, Đường Yên nói hai chữ về sau cũng sẽ không dự định váy giày La Mạch rồi. tiến đến ngồi một lát đi. đem nhân đặt ở bên ngoài cuối cùng không tử tế, nhất là ngay tại lúc này đã trễ thế như vậy, vẫn là thôi đi. Đường Yên cảm giác muộn như vậy, cô nam quả nữ cũng không quá tốt, La Mạch kiên trì nói cái này có gì à? tốt xấu cũng tiến vào uống miếng nước. Ca lại nói, xem này thiên đem ngươi lạnh, trước tiến đến rừ rừ. Đường Yên vội vội vẩn vàng, an mặc rất ít lại tới. Bây giờ đích sắc rất lạnh, nghe vậy về sau cũng sẽ không kiên trì. Đi đến La Mạch trong phòng, hơi ấm để cho nàng cảm thấy ấm áp dễ chịu, toàn thân thoải mái hạ xuống. Mới vừa vặn đi tới, Đường Yên đã nghe đến một cố sặc người mùi khói. Nàng ho khan hai tiếng sau đó nói: Này, ngươi nơi này là chuyện gì xảy ra? Hỏa hoạn rồi hả? Không có a. La Mạch liền vội vàng nói: Quá lạnh không có mở cửa sổ mà thôi. Mùi khói rất nặng a. Không tính quá nặng. Tuy nhiên tối nay ta đi vào ngươi tại đây, lạnh như vậy không nói, còn hút ngươi nhiều như vậy khói thuốc của người khác, thua thì lớn. Đường Yên nói đùa: Thật có lỗi lỗi của ta lỗi của ta. La Mạch hỏi, ngươi uống trà sao? đã trễ thế như vậy, không uống. vậy ngươi uống gì đồ uống? Lạnh như vậy, không muốn uống. vậy ta cho ngươi rót cốc nước đi. Đường Yên cuối cùng nhẹ gật đầu, La Mạch cho nàng rót một ly nước. Lúc này, La Mạch trong nhà, một cỗ mùi khói vẫn tại cuốn quanh lấy, còn có một cỗ mùi rượu. Với lại Đường Yên cũng cảm giác được La Mạch cùng thường ngày hơi có chút không đồng dạng, nàng liền muốn La Mạch có phải hay không bởi vì chuyện gì rất không vui. La Mạch, ngươi làm sao rồi? vì sao ta cảm giác ngươi không vui? La Mạch sững sốt một chút, không nghĩ tới cô nàng này cảm giác như vậy nảy bén. Thế mà cái này cũng có thể cho nàng cảm giác được. Tuy nhiên La Mạch ngoài miệng nhưng là cười tủm tỉm, ta làm sao lại không vui, vui vẻ đến cực kỳ đây. Vậy ngươi làm gì hút nhiều như vậy thuốc? Hơn nữa còn có một cô mùi rượu. Đường Yên hỏi, "Cái này sao?" La Mạch suy nghĩ một chút cũng nghĩ không ra cái gì tốt lý do, liền dứt khoát không đề cập tới vấn đề này, mà chính là hơi thấp xuống đầu, chính mình cũng uống chén nước. "Vì sao không vui ạ?" Đường Yên lúc này xem như theo cột trèo lên trên, chẳng lẽ là bởi vì phải điền Mr gìật một chút tranh luận a. Đường Yên đối với mấy cái này sự tình tự nhiên biết được rất rõ ràng. Nàng cũng cảm thấy khả năng này cũng là La Mạch không vui nguyên nhân lớn nhất. La Mạch nhíu mày một cái. Chuyện này kỳ thực cũng đủ nháo tâm, bất quá hắn lại lắc đầu, ta mới không phải như vậy tâm lý yếu đuối người đâu, hắn nói mà hắn nói, Minh Nguyệt theo Giang Đông. Đường Yên nghe La Mạch nói đến thú vị, nở nụ cười, đó là bởi vì cái quái gì khổ sở à. La Mạch bất đắc dĩ, cảm giác cô nàng này lòng hiếu kỳ quá mạnh mẽ, bất quá hắn bây giờ thật là cái gì cũng không muốn nói, liền thuận miệng nói, ai, kỳ thực cũng không có gì, cũng là mỗi khi muốn đại loan không có trở về, tổ quốc chưa thống nhất, cái này tâm lý cũng rất nặng nề. Đường Yên còn tưởng rằng La Mạch sẽ nói với tự mình lời nói thật đâu, không nghĩ tới con hàng này bất thình lình như vậy tới một câu, phu cờ rồi thoáng một phát, kém chút đem nước trong miệng đều cho phun ra ngoài. Trong lòng mặc dù có chút gia hỏa này không tự đủ lời nói thật thất lạc, nhưng trong miệng lại cười khanh khách không ngừng. Ngươi có như vậy yêu quốc yêu dân, khiêm tốn một chút, ta luôn luôn không quá sẵn lòng tại trước mặt người khác biểu lộ ta khỏa này sau khi thế giới để thưởng thức âm nhạc tấm lòng son. La Mạch thuận miệng chạy tẩu hỏa, ngươi khả năng xem như cái thứ nhất rồi. Đường Yên, ta vậy mới không tin như thế đợi kỳ thực cũng không có ý tứ, nhưng Đường Yên đột nhiên nghĩ tới. Trong truyền thuyết La Mạch có một cái tiểu hình phòng chiếu phim, ở bên trong thậm chí có thể phát ra 3D phim nữa, tâm lý nhiều hơn mấy phần chờ mong, liền nói với La Mạch, "La Mạch, ta nghe nói ngươi có một cái tiểu hình phòng chiếu phim, có thể hay không mang ta đi đi thăm một chút à. Ta rất muốn nhìn một chút." "Tốt." La Mạch mỉm cười đứng lên, hắn hiện tại trên trướng trầm dãi tiêu tán, cảm giác sau nửa đêm khả năng không có nhanh như vậy chìm vào giấc ngủ, có cái đường yên bồi tiếp chính mình, dù cho chỉ là một chút thời gian cũng thật sự là cực tốt. La Mạch máy chiếu hình có thể có 150 tập ảnh tả hữu cực hạn chiếu phim độ rộng. Hiện tại cái này máy chiếu hình đem hình ảnh bắn ra tại màn sân khấu bên trên, đi vào cái này chống giống chỉ còn lại có màn hình lớn máy chiếu hình cùng còn lại một chút phát ra thiết bị phòng. Đường Yên chậc chậc tán thưởng, "La đạo, ngươi trang bị này rất không tệ, nhìn mà than thở a." Nghe được có người khen mình kiên nhẫn đặt mua gia sản, La Mạch cũng rất đắc ý, đó là đương nhiên, ngồi mài dao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, không phải ta khó lác, một bộ này đặt mua hạ xuống bỏ ra ta tiểu nhất trăm vạn. Ở China xem như phần độc nhất. Đường Yên rất ít nghe được La Mạch dùng loại giọng nói này nói chuyện, có chút ngoài ý muốn lại tại mỉm cười về sau không nói, cái này máy chiếu hình không chỉ có thể hình chiếu phim nhựa, cũng có mặt khác một đài có thể bỏ cho xạ điện tử tín hiệu máy chiếu hình, mà đây một đài liền có thể phát ra thông thường DVD, Blu-ray disc, thậm chí có thể phát ra trên internet tải xuống phim nhựa. Đương Yên lại tới đây, vì là La Mạch siêu tầm nhìn mà thán thở, nhỏ tuổi hướng về kém đến giả diện kỵ sĩ, ủn trạng mãn, kiểm chế hướng về kiểm chế đến trí mệnh luân đạo, nhân thể nô công. Đương Yên thậm chí cảm giác không khí này đều có điểm kiểm chế kinh khủng, nàng liền nói với La Mạch, ngươi thấy thế nào những cái CD a? Khó trách sẽ đập sát tiệm đây chẳng lẽ ngươi sẽ dùng máy chiếu hình xem những này điện ảnh a? La Mạch nhìn xem Đường Yên dáng vẻ thật buồn cười, đúng. Kỳ thực ngươi không biết, ta một cái khác thân phận là biến thái đạo diễn, ta thích đem nhân lửa gạt được trong gian phòng này đến, dùng tàn khốc nhất hình phạt giày vò ta. Tiếp theo dùng máy quay video ghi chép lại người bị hại bi thảm hình ảnh. a. Đường Yên bị hắn nói đến âm u kinh khủng, lại nhìn thấy con hàng này bên mép ý cười, tức giận nói ra, ngươi lửa gạt quỷ đi thôi. La Mạch lại từng bước một tới gần nàng, khoe miệng lũ cười trở nên âm u. Kỳ thực chính ta chính là, dù sao cũng là tiểu cô nương, bất thình lình nhìn thấy con hàng này tuyệt diệu diễn kỹ. Đường Yên thật đúng là bị giật mình. Tuy nhiên cảm thấy rất hoang đường, nhưng nghĩ tới trí mệnh loan đạo máu kia rầm rề đáng sợ trang địa, lại còn thật có điểm sợ lên. Này, ngươi đừng tới đây. Ha ha ha! La Mạch cười ra tiếng, nhìn xem Đường Yên chật vật dạng cười không ngừng. Ngươi không phải đâu, thật bị ta hù dọa. Ngươi. Đường Yên nhìn xem La Mạch đắc ý bộ dáng, tâm lý mười phần phẫn nộ, lập tức đi tới dùng nắm đấm muốn đuổi đánh La Mạch. La Mạch xoay người muốn trốn lại không cẩn thận đụng phải cạnh cửa. Đường Yên nhưng từ đằng sau đuổi theo. La Mạch bất thình lình dừng lại nàng ngừng suy nghĩ hạ cũng có chút không công bằng, cả người đều quăng La Mạch trên thân, ôn nhuân thân thể té ở trên người mình. Một mùi thoang thoảng nhàn nhạt nhẹ nhàng tiến vào mũi của mình, thấm vào ruột gan vị đạo để cho La Mạch cảm giác toàn bộ thân thể đều nhẹ một chút. Quý mặt buồn. Đường Yên sắc mặt đã sớm mắc cỡ đỏ bừng một chút, vội vàng đẩy ra La Mạch, trên mặt hồng hà đưa nàng nổi bật lên tựa như là đầy đặn đậm mật, mê người cực kỳ. La Mạch tranh thủ thời gian đè xuống suần suần dục động cái nào đó bộ vị, ra vẻ sảng lãng cười nói, "Ngươi thật sự là ố trì à, lại bị ta loại này chò đùa hù đến." Đường Yên nghe La Mạch tiếng cười, nghĩ đến vừa mới cơ hội bổ nhào vào trong ngực hắn xấu hổ, lập tức chỉ hụ quất đứng lên, "Đã chế thế như vậy ta lo lắng ngươi mới tới, ngươi còn như thế làm ta sợ." La Mạch cảm giác được bị khuất của nàng, nghĩ đến cái này trò đùa có lẽ lớn rồi, mới vội vàng xin lỗi, đưa Tiễn Đường Yên về sau. La Mạch bất tình lình phát hiện, chính mình trước đó tâm tình buồn bực hiện tại cơ hồ nước trôi qua vân tiêu, an an ổn ổn ngủ một giấc tám giờ. Mà Đường Yên chui vào chăn thời điểm, nhưng dù sao không cẩn thận muốn nhào vào La Mạch trên người cái kia màn ảnh. Đây không phải là diễn kịch, mà chính là chân chính chuyện xảy ra. Nghĩ tới những thứ này, Đường Yên lại mất ngủ, nàng luôn cảm giác có rất nhiều cái hồi ức, rất nhiều loại suy nghĩ ở trong lòng tá loạn. La Mạch sáng sớm thời điểm rời giường, thu thập mình đồ vật, đồng thời cũng đầu thuốc lá các loại xử lý sạch sẽ, ai biết Lý Tú anh lại gọi điện thoại tới, "Uy, A Mạch, Lý tỷ, thế nào?" La Mạch ban đầu coi là hoặc là thành lập công ty giải trí sự tình, cũng nghiêm túc một chút. "Tối hôm qua Đường Yên đi châu ngươi rồi." Lý Tú anh ngữ khí có chút sốt ruột, vấn đề này bị chọc. "Ngươi bạo phát lời đồn rồi." "Ách!" La Mạch ách một tiếng, tiếp theo ngây ngẩn cả người. "Náo lời đồn rồi." "Tự do." "Sao có thể dựa vào kẻ địch bàn phát?" "Tự do chính bản thân mình dành lấy." chương 417, công ty giải trí nhanh trấn phạt. Căn cứ cầu tử vỗ xuống mơ mơ màng màng ảnh chụp đến xem, Đường Yên đêm khuya hơn 11 giờ chung đêm đi La Mạch nhà, với lại đến hơn 2 giờ sáng mới rời khỏi. Tại dạng này đoạn thời gian, ở đó dạng địa điểm, cô nam quả nữ cùng ở một phòng. Trong lúc này đến tụt cùng sẽ phát sinh cái quái gì kiểu diễm, cũng thật sự là quá làm cho người suy tư rồi. Tiến vào làng giải trí đến nay, La Mạch trên thân luôn luôn không có gì lời đồn, nhất quán giữ mình trong sạch. Đường Yên cũng giống như vậy, trên người nàng cũng không có gì lời đồn. Mãi cho đến hôm nay. Bất quá, bởi vì hai người trước trong sạch ghiếc Hiện tại lần này lời đồn liền càng thêm có được tính chân thực, hai người này có lẽ đã sớm tư định trung thân rồi, sợ dĩ trước kia mới không có cùng những người khác vùng nổ qua bất luận cái gì lời đồn, đêm qua lại mã thất tiền đề, bị người cho bắt được. Trong lúc nhất thời, La Mạch lời đồn lập tức liền lấn át còn lại rất nhiều từ mấu chốt, sao cực kỳ cao. Có thể giải đọc chuyện này một số người, cũng có chút cảm thấy chuyện này là thật, La Mạch không cần thiết thông qua loại phương thức này để cao mình danh tiếng, vậy quá ngu xuẩn, với lại La Mạch phòng làm việc cũng căn bản không có ở đằng sau thôi thủ lẫn lộn, nếu nói như vậy, vậy chuyện này có rất lớn khả năng là chân thực. La Mạch cùng Đường Yên Một cái là hiện tại chứ danh nhất diễn viên, đạo diễn, ỉn sệp tỷ hòn, nhân tài đồ chi thái để cho hắn tẩu thượng thần đàn, một cái khác là tên diễn viên, cùng La Mạch tại thất tỉnh tam thập tam thiên thời điểm liền đã nhận biết, nếu như nói giữa bọn hắn phát sinh chút gì, cái kia thật thực tính xác thực rất cao nha. Với lại mọi người cũng mười phần vui với thảo luận. Thế là, La Mạch gần nhất liền thành đầu gió đỉnh sóng nhân vật. Ngay từ đầu là phải đi Mr gì tức nóng này chiếu phim cùng thần kỳ phòng chiếu điểm phát nổ mọi người nhấc cậu, tiếp theo liền chịu đủ tranh luận, bị mọi người nghị luận đến nghị luận đi. Mà bây giờ, nhất quán giữ mình trong sạch La Mạch bất thình lình bạo phát lời đồn hai chuyện đầy đủ để cho La Mạch trở thành mọi người chú ý đối tượng. rất nhiều sách giải trí đầu đề lập tức liền biến thành La Mạch cùng Đường Yên lời đồn. La Mạch cùng Đường Yên dễ như trở bàn tay không phí nhiều sức lên đầu đề. La Mạch đi vào phòng làm việc, sau khi đi ra bị ký giả cho chặn lại. La Đạo, ngươi cùng Đường Yên dự định công bố liên tình A. La Đạo, các ngươi trường nào thì bắt đầu yêu? Các ngươi dự định mau sớm kết hôn sao? Đối diện với mấy cái này càng truyền càng ngoại hạng lời đồn đại, còn có đám phóng viên càng ngày càng hưng phấn đặt câu hỏi, lúc này chỉ có thể dùng sức đầu mẹ chán mới có thể hoàn mỹ nhất mà hình dung La Mạch vào giờ phút này trạng thái ta cùng đường yên không có cái gì, đêm qua chỉ là rất bình thường bằng hữu lẫn nhau bái phòng mà thôi. Hơn 11 giờ đến dạng sáng 2 giờ bái phòng a. cô nam quả nữ chỉ là hai người trò chuyện nhân sinh, trò chuyện lý tưởng a. nghe được cái này dạng đặt câu hỏi, la mạch mới phát hiện chính mình càng tô càng đen. ta cùng đường yên chỉ là bạn rất thân quan hệ. không tin, không tin ta cũng không có cách nào. la mạch vô cùng lo lắng trực tiếp cự tuyệt phòng vấn được rồi trong phòng làm việc, lý tú anh cũng ở đây bên trong, cười tùng tìm nói, làm sao vậy, la đại đạo diễn, ôm được mỹ nhân về còn như thế ủ rũ cúi đầu. la mạch bất đắc dĩ nói, lý tỷ ngươi sẽ không cũng tin tưởng a, cái này đơn thuần vô nghĩa, lời nói vô căn cứ. Nhưng là đêm khuya 11 giờ đến dạng sáng 2 giờ, lại chỉ là cô nam quả nữ, đích xác rất để cho người ta mơ màng a. Lý tú anh vẫn cười tùng tì nói. La mạch dứt khoát không trở về lời của nàng, Lý tỷ, vô luận như thế nào cũng phải đem chuyện này đệ hạ xuống, còn có là ai chụp anh ta, ta muốn hắn cút ra khỏi làng giải trí. Nhìn thấy La mạch tựa hồ hỏa khí rất lớn, Lý tú anh cũng đoán chừng vấn đề này hơn phân nửa chỉ là cái kia cậu tử vừa vặn đụng tới, đương nhiên cùng La mạch khả năng thật không có cái quái gì. Được rồi. Lý tú anh cũng sẽ không kích thích La Mạch rồi, vậy thì ta đi xử lý. Lý tú anh sau khi đi, La Mạch tâm tình cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại, trong lòng mười phần khó chịu, nhưng hắn cũng nói với chính mình nhất định phải bình tĩnh. Nghỉ một lát, hắn cảm thấy vấn đề này rất có lỗi với Đường Yên, người ta hảo ý đến xem chính mình, kết quả bây giờ lại ra này việc sự tình. La Mạch tiếp thông Đường Yên điện thoại. Đường Yên, thực xin lỗi, ta không nghĩ tới nơi đó thế mà lại có cậu tử, bây giờ rất nhiều truyền thông tại làm không thật báo cáo, thật xin lỗi. Cùng La Mạch lời đồn, kỳ thực Đường Yên chính mình cũng có chút ủy khuất, mấu chốt là nàng và La Mạch thật không có cái quái gì tuy nhiên đường yên người đại diện cũng rất cao hứng la mạch gia hỏa này giữ mình trong sạch cái này thế mà cùng đường yên có lời đồn đối với duy trì đường yên nhân khí tới nói thật đúng là đặc biệt có trợ giúp đối với đường yên nàng cũng chỉ có thể chấn an đường yên tuy nhiên tâm lý không cao hứng nhưng đối đãi la mạch điện thoại nàng vẫn tận lực làm ra không quan tâm bộ dạng đến không sao đều ở đây trong vòng giải trí đương nhiên biết những chuyện này rất khó tránh khỏi người có khác quá lớn gánh nặng trong lòng nghe được đường yên la mạch mới cảm giác mình trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều tại la mạch phòng làm việc quan hệ xã hội phía dưới chuyện này ngược lại là chậm rãi bình một lại la mạch cuối cùng nhẹ nhàng thở ra chính mình gần nhất thật sự là quá tiêu căng rồi thật đúng là không tốt đột nhiên nghĩ tới Lý Tú Anh còn nói muốn cho một mình mình kế hoạch bởi vì sự tình bận quá quý mất thế là La Mạch tìm Lý Tú Anh muốn cái này kế hoạch Lý Tú Anh đem kế hoạch cho La Mạch đây là một cái công ty mới kế hoạch kế hoạch đặc biệt nhiều bao gồm rất nhiều phương diện đại thể xem ra La Mạch công ty mới thành lập sẽ bao quát kinh doanh đầu tư phát hành truyền hình điện ảnh chế tác các loại nhiều cái hạng mục La Mạch xem hết những này kế hoạch về sau đem Lý Tú Anh theo tới La Mạch ta đưa cho ngươi kế hoạch tư ngươi cũng nhìn a đều thấy La Mạch gật đầu một cái nói, cùng trước kia ta muốn cùng chúng ta cùng nhau thương nghị không kém nhiều. Bất quá ta có một cái ý tưởng mới, muốn đem La Mạch phòng làm việc tiếp tục giữ lại, mà không phải biến thành một cái vỏ bọc, đem La Mạch phòng làm việc đổi thành La Mạch phim và song, chuyên môn phụ trách điện ảnh chế tác. Ali Tu Anh suy tư một chút, điều này cũng đúng cái biện pháp, còn có thể đem La Mạch phòng làm việc tiếp tục lưu lại, cũng có thể có một cái càng lớn công ty thỏa mãn mọi người cần. đương nhiên, nghe La Mạch trí tứ, hắn hẳn là dự định để cho La Mạch phòng làm việc thoát ly với công ty ra. Dù sao hắn ngu nhặt công ty có khả năng sẽ để cho ra bộ phận cổ quyền, mà La Mạch phòng làm việc nhưng vẫn là triệt để thuộc về hắn. Được rồi, ta về sau sẽ cùng cụ thể người thương lượng. Lý Tú anh gật đầu biểu thị đồng ý. La Mạch nói tiếp, không sai biệt lắm cũng là những này, những thứ khác chủ yếu là vấn đề chi tiết, công ty thành lập về sau, ta dự định mở rộng điện ảnh nhân tài bồi dưỡng kế hoạch, tuy nhiên cái này tốt nhất là có thể cùng những công ty khác cùng một chỗ làm. Ừm, cái này có thể. Lý Tú anh trầm ngâm một chút, sau đó gật đầu nói, tuy nhiên chuyện này ta cảm thấy chúng ta có thể cùng những người khác cùng đi làm. La Mạch nói, cùng những công ty khác cùng một chỗ làm, đầu tiên là cần người mạch, cần cùng những công ty khác liên hệ, điểm ấy ta cảm thấy không cần thiết. Tiếp theo, cùng những công ty khác cùng một chỗ làm cũng có thể sinh ra một chút tranh chấp. Dù sao công ty của chúng ta cũng là muốn chính mình đầu tư truyền hình điện ảnh tác phẩm, loại này bồi dưỡng kế hoạch kỳ thực cũng chỉ là đầu tư một, chỉ bất quá đầu tư còn có chút mạo hiểm thôi, vẫn là chính chúng ta làm đi. Tốt lắm, nghe ngươi, Lý Tú Anh gật đầu. La Mạch nói tiếp đi, mặt khác, ta cảm thấy chúng ta cần thành lập một cái từ thiện tiền tài, chân chính vì là xã hội làm chút chuyện, cũng để cao một chút danh tiếng. Từ thiện là bây giờ rất nhiều người ưa thích làm gì đó, có người yên lặng tỉ như cổ Thiên Lạc tiểu học, có người thì bày ở trên mặt nổi tỉ như hậu môn nước vào Trần Quan Tiêu, nhưng bất kể là loại kia phương thức, tóm lại cũng có thể cho xã hội mang đến một chút hiệu quả và lợi ích. Đó là cái ý kiến hay. Chúng ta trước đó chỉ là không có nghĩ đến. Lý Tú Anh nói, bây giờ nhớ tới liền có thể trực tiếp làm. Đúng. Chỉ là, chúng ta làm từ thiện cụ thể hạng mục là cái gì đây? Cái này sao? La Mạch trầm ngâm thoáng một phát, cái này liền giao cho các ngươi rồi. Chỉ cần có thể thật cho xã hội làm chút chuyện là được. Tiền kỳ tiền tài đầu nhập chớ quá lớn, cũng đừng quá nhỏ, 3 ngàn vạn tả hữu. Được rồi. Lý Tú Anh đối với La Mạch vung tay trưởng quỹ tắc phong tuy nhiên bất đắc dĩ, nhưng cũng là thật quen thuộc. Tiếp theo lại hàn huyên một chút chi tiết vấn đề, La Mạch chỉ có thể đại khái làm ra một điểm phương hướng, những chuyện khác liền cần cụ thể người đâu đến chấp hành. Phát hành vân mặt, chúng ta chuẩn bị thế nào? La Mạch đối với phát hành vấn đề cực kỳ để ý, một bộ điện ảnh nếu như không có tốt phát hành, cái kia coi như đập đến lại thế nào sắc màu rực rỡ cũng chỉ có bị mai một phân. Hiện tại đang tại đào mấy cái nghiệp nội tương đối chứ danh phát hành người phụ trách. Bọn họ thậm chí có khả năng mang tới một đoàn đội Lý Tú Anh nói, hiện tại Tranh Thiên Ngu Nhạc bên kia Trần Nhạc chúng ta vẫn rất có hy vọng. Trần Nhạc là Tranh Thiên Ngu Nhạc bên kia phát hành bộ phó kinh lý, trên thực tế cũng rất có thủ đoạn một người. Đến lúc đó công ty có thể sẽ lấy đoàn đội của hắn dựng công ty phát hành con đường. Vậy là tốt rồi. Những này chuyện cụ thể ta cũng không phải rất hiểu. La Mạch rất chân thành nói, cũng chỉ có thể giao cho các ngươi đến cụ thể tiến hành. Ừ, kỳ thực chúng ta ai cũng biết tác phong của ngươi. Lý Tú Anh cười nói, La Mạch tim lặng. Vậy trước tiên nói nhiều như vậy đi, ta nên đi thẩm tra thoáng một phát ta này sợ Tiêu Diêu phối hợp đến thế nào đang đóng phim cùng mở công ty kiếm đồng tiền lớn hai chuyện này bên trên, La Mạch vẫn tương đối ưa thích điện ảnh. Tuy nhiên điện ảnh mệt mỏi một chút, nhưng nhìn thấy phim nhựa thành phẩm đi ra, nhìn thấy mình điện ảnh tại trên thế giới đạt được cao phòng chiếu, đạt được tốt dư luận. Loại kia tốt đẹp cảm giác là bất kể làm chuyện gì khác đều không thể thay thế. Còn có sự kiện. Lý Tú Anh lại vỗ vỗ đầu của mình, ngượng ngùng nói, thật có lỗi, vừa mới đều quên hết. Là như vậy, trước đó ngươi đã nói nếu như có thể, có thể nếm thử làm một cái hiệu ứng đặc biệt công tác thất. Ừm, làm sao? Có manh mối a? La Mạch hỏi một câu. Hắn muốn làm hiệu ứng đặc biệt công tác thất cũng không phải là ý tưởng đột phát, mà chính là mình Tân Phiến cần dùng đến số lượng cao đặc hiệu. Nếu như có thể thành lập được một công việc thất, có thể đem Tân Phiến đặc hiệu giao cho Hollywood đặc hiệu công ty xử lý. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ nhất định phải mang theo mình hiệu ứng đặc biệt công tác thất làm một trận, đem bọn hắn bồi dưỡng ra. Dù sao Hollywood bên kia đặc hiệu công ty cạnh tranh kịch liệt như vậy, loại yêu cầu này bọn họ chắc cũng sẽ đồng ý. Ừ, tuy nhiên không phải chúng ta chính mình tổ kiến. Lý Tu Anh nói, đi qua một chút khảo sát về sau, chúng ta dự định là thu mua một cái Mỹ Quốc đặc hiệu công ty. Thu mua. La Mạch lập tức tinh thần tỉnh táo. Trước 418, Thu mua đi ghi tổ đồ màn dự định. Hoàn toàn chính xác, đừng nhìn Mỹ quốc điện ảnh đặc hiệu thiên hạ đệ nhất, bọn họ cũng có được rất nhiều cường đại đặc hiệu công ty, nhưng trên thực tế, những này đặc hiệu công ty rất nhiều đều đứng trước rất lớn quân cảnh. Hollywood đặc hiệu nguyên bản cạnh tranh liền 10 phần kích liệt, mà Hollywood đại phiến rất nhiều dự toán kỳ thực cũng là tiêu vào tuyên truyền cùng các C, thu nhận công nhân trả thù lao bên trên, chân chính tại đặc hiệu lên tốn hao cũng không biết lớn đến vô pháp tiếp nhận. Rất nhiều đặc hiệu công ty cũng thường thường thuộc về không nhận được việc thái cũng chính bởi vì rằng này, lúc trước La Mạch Tịnh xem ti ổn, từ khắc Long Môn Phi Giáp ở nước Mỹ mới vừa vặn thả ra cần đặc hiệu chế tạo tin tức, lập tức liền có hơn 10 nhà đặc hiệu công ty đánh tới cửa. Môn có được cái này nhất bút theo bọn hắn nghĩ đã xem như cực kỳ phong phú đại sinh ý. lại thêm một chút đặc hiệu công ty giá tâm quá lớn, tại có đặc hiệu về sau, còn muốn bước chân diễn viên kinh doanh, truyền hình điện ảnh đầu tư cùng chế tác các loại rất nhiều phương diện, bước chân bước lớn rất có thể đấu vật. cho nên bây giờ Mỹ Quốc phá sản đặc hiệu công ty có rất nhiều, Mỹ quốc rất sinh sản nhiều nghiệp chuyển rời đến quốc gia khác là một loại xu thế, điện ảnh công nghiệp cũng là như thế. Tuy nhiên Mỹ quốc điện ảnh công nghiệp đã thập phần thành thục với lại khá cường đại, nhưng sau lưng cường đại cũng ẩn giấu đi rất nhiều âm u mặt, đặc hiệu cũng là một loại trong đó. Đúng, căn cứ tuyệt đối có thể tin tin tức xem, Digito Dome M&C công ty trước mắt đã mắc nợ hơn 1500 vạn đô la, ở nơi này một hai tháng bên trong hẳn là liền sẽ xin phá sản. Phá sản công ty là có thể bán đấu giá. Chúng ta có thể tại phá sản đấu giá bên trong đem Digito Dome M mua lại. Nguyên lai là Digito Dome M. La mạch trong lòng cũng chậm rãi biết. Digito Dome M, ở vào Mỹ quốc California Valley, ở nước Mỹ danh ký gần với Inder Serciolli Tomato đi gì todo men từng lấy thì tạ niệm cùng mộng đẹp trở thành sự thật hai lấy được Oscar tốt nhất thị giác hiệu quả thưởng cùng Oscar kỹ thuật thành tựu thưởng cái này đặc hiệu công ty địa phương mạnh nhất ở chỗ phân tử đặc hiệu phân tử đặc hiệu theo trên ý nghĩa mà nói là cầm vô số một cái phân tử tổ hợp khiến cho bảy biện ra cố định hình thái mượn từ máy kiểm soát kịch bản gốc đến không chế hắn chỉnh thể hoặc một cái vận động mô phỏng xuất hiện chân thật hiệu quả loại này đặc hiệu đối với mô phỏng trong thực tế nước khí xương ngủ hỏa tương đương quả có hết sức kinh người tác dụng la mạch tân phiến đối với phân tử đặc hiệu nhu cầu lượng cũng là rất cao tỉn tề thì hiện tại chế tác giai đoạn cũng là hệ tạ địa tỷ tổ cùng với con số lĩnh vực cùng yến Đợ Sở Chi Ô Lì Tật mặt liên hợp chế tạo, cho nên cùng bọn hắn cũng có qua hợp tác lịch sử. Cái này đặc hiệu công ty bởi ban đầu yến Đợ Sở Chi Ô Lì Tật mặt một tên giám đốc Scott. Zhou Sở sáng lập, 1993 năm đại đạo diễn James. Kamazon nhập cổ phần, về sau hắn giới thiệu đến bạn tốt của hắn Stan. Về mừng lại, 21 thế kỷ lấy năm qua tham dự rất nhiều Hollywood buôn bán đại phiến đặc hiệu chế tác, chỉ bất quá, James Kamazon cường thế xấu tính cùng ngôi sao vầng sáng để cho người sáng lập Scott. Zhou Sở lâm vào tình cảnh lúng túng, đồng thời bởi vì lúc ấy James Camarone tại tỉ tàn tạ niệm chế tác về sau đối với phim phóng sự sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, rước khoát tại buôn bán điện ảnh mai danh nhận tích chuyên tâm đập phim phóng sự rời đi đi gỉ tô đô mảnh. Bạn tốt của hắn Satan, vậy ngừng lại cũng bởi vì hắn rời đi mà sáng lập mình đặc hiệu công ty. Đi gỉ tô đô mảnh tại năm 2008 khủng hoảng kinh tế sau khi thời gian giải nhập không đủ suất, cung cấp hao tổn báo cáo về sau. Floridi đa tiểu bang cung cấp rất nhiều chính sách ưu đãi, nhưng vẫn là khó mà cứu vãn cao úc quỹ đảo. Đây có một chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cảm giác, nhưng nếu như có thể thật thu mua hạ xuống, vậy thật đúng là một kiện tương đối khá sự tình nếu như đem đĩa gỉ tô đô mảnh thu mua hạ xuống, có thể đem một vài đồ vật chuyển rời đến hoa hạ, cũng bồi dưỡng hoa hạ bên này đặc hiệu nhân viên. đây mới thực là cho hoa hạ điện ảnh phát triển làm một chút hiện thực. mà bây giờ, tuy nhiên đĩa gỉ tô đô mảnh lâm vào hao tổn, nhưng bọn hắn vẫn có Transformer 3, ba, thệ hạ vẹn chờ chế tác hợp đồng, thu mua về sau còn có thể tiếp tục tiến hành. chớ nói chi là còn có mình tân phiến cùng về sau liên tục không ngừng điện ảnh cung cấp chế tác đối tượng. mặt khác, đĩa gỉ tô đô mảnh ở nước mỹ trong vòng giải trí cũng có rất nhiều nhân mạch tương nguyên, vận hành thật tốt, những tương nguyên này cũng có thể kế thừa một chút. nghĩ tới đây, la mạnh nói. Tốt, chuyện này liền giao cho các ngươi rồi, ta cực kỳ đồng ý." Lý Tú Anh mỉm cười gật đầu, nàng cũng cảm thấy La Mạch hẳn là sẽ không không đồng ý. "Cho chuyện xong những này, Lý Tú Anh mới nói, "Đúng rồi, cho tới bây giờ, ngươi cũng không có cho chúng ta tên công ty mới. Chẳng lẽ tiểu La Mạch công ty a?" "A? Như thế một vấn đề." La Mạch đối với đặt tên loại vật này cũng không quá am hiểu, liền nói, "Vậy ta tùy tiện muốn một cái là được rồi." "Ừ, mang một cái tên của ta bên trong chữ, Tiểu Thiên Mạch đi. Thiên Mạch ngu nhạc công ty." Lý Tú Anh ngay ngay nhắm nuốt thoáng một phát, cái tên này có thể miễn dưỡng mặc dù không có quá nhiều truyền hình điện ảnh ký tức, nhưng nghe đứng lên cũng coi là lãng lãng trôi chạy. La Mạch hoàn toàn chính xác đi tới Tân xây dựng sở Tiêu Di O. Sở Tiêu Di O trong cô to lớn lục mạc, cũng có bóng tối gian phòng. Đây đều là dựa theo La Mạch yêu cầu đáp kiến khởi lai, like. hắn Tân điện ảnh tuyệt đại đa số đều muốn ở cái địa phương này hoàn thành. Đồng thời, một ít dụng cụ cũng gắn vào bên trong, màu bạc trắng cơ giới tí từ phía dưới dỗi lên, cơ giới tý phía dưới bị cố định tại một chiếc bốn lái xe bên trên. Nơi này chế tác đang đến gần khâu cuối cùng, rất nhiều thứ đều đã bị dựng đứng lên, chỉ chờ điện ảnh sau cùng quay chụp. Theo Sở Tiêu đi, đi ra. La Mạch đến một cái khác địa phương, đây là một cái cao cấp vô cùng tư nhân kiện thân hội sở, có rất nhiều ngôi sao vì phim quay nhiếp tập thể hình hoặc là cái gì chọn ở chỗ này. La Mạch đi vào rộng rãi sáng ngời huấn luyện đại sảnh, nhìn thấy Châu Tấn đang tại trên máy chạy bộ chạy bộ, nàng hôm nay mặc quần áo thể thao rất bó sát người, lại vẫn là màu trắng, làm một cái nữ nhân mà nói, cho người ta một rất không tệ thị giác hưởng thụ. Nhất là bây giờ, Châu Tấn trên mặt treo mồ hôi, càng cho nàng tăng thêm một chút dụ hoặc. Châu Tấn chân nhân so trên màn hình lớn muốn trông tốt, đây là rất nhiều người cảm giác. Mà bây giờ vừa nhìn cũng đích xác là như thế. Châu Tấn chỉ chớp mắt liền thấy La Mạch rồi, cũng không có chào hỏi, tiếp tục chạy bước, La Mạch đi đến phụ cận thời điểm, nàng mới cười tủm tỉm nói, "Làm sao rồi? La đại đạo diễn tới nơi này có gì muốn làm?" La Mạch cười nói, "Đến thị sát công việc, ta nhìn ngươi đối với ta đưa cho ngươi chỉ thị quán triệt như thế nào." Châu Tấn nghe được câu này, tức giận nói, "Ta là một cái diễn viên, ta có chuyên nghiệp tố dưỡng, không cần ngươi quan tâm. Ngươi vẫn là đừng đem ngươi và mỹ nhân vuốt ve an ủi thời gian đặt ở trên người của ta. Không phải vậy lòng ta đây trông sẽ hay nấy." La Mạch biết rõ nàng là nói chính mình lời đồn sự tình. Liên bất đắc dĩ nói, ta muốn giải thích bao nhiêu lần các ngươi mới tin tưởng ta? Ta cùng Đường Yên lại trong sạch. Thật. So chân Châu thật đúng là, ngươi liền vông nghĩa á lại nói ngươi cùng ai náo lời đồn mắc mớ gì đến ta? Châu Tấn nói, tuy nhiên ngươi cái này tập thể hình kế hoạch thật là dày vào người, ngươi này điện ảnh thật cần ta luyện thành ma quỷ bắp thịt người, ngược lại không cần. La Mạch nói mấu chốt là ngươi phải có chói gà lực lượng, ngươi không kiện thân lời nói, thật đến ra chiến trường thời điểm sẽ xảy ra chuyện. Ừm. Châu Tấn cái này ngược lại là nghiêm túc gật đầu, nói, ta đã biết. Kỳ thực đang quay Nhiếp Long môn phi giáp thời điểm, Châu Tấn liền tập thể hình hơn nửa năm, hiện tại cũng có thể dùng đến khi đó thành quả. La Mạch cũng không phải khiến Châu Tấn đến diễn võ hiệp phiến, nhưng là hắn Tân Điện ảnh sát thực cực kỳ cần Châu Tấn có đầy đủ thể lực. Liên xem như La Mạch chính mình, tuy nhiên mấy năm này võ thuật huấn luyện không có gián đoạn, nhưng vì bộ phim này hắn cũng vẫn là cần một chút tăng cường huấn luyện, hắn cũng sẽ ở Tân thiến bên trong đảm nhiệm diễn viên chính. Giữa chứa hai người tại trong nhà ăn ăn cơm, vừa ăn vừa trò chuyện La Mạch Tân Điện ảnh. La Mạch cho Châu Tấn triển lãm mình phân cảnh kịch bản gốc, Châu Tấn vừa nhìn, ở trong lòng thầm tiêu gia hỏa này thật rất cẩn thận. La Mạch Tân Phiến, phân cảnh kịch bản gốc đã vẽ lên thật dày tam cái bản bút ký. Đi qua rất nhiều bộ phim lịch luyện, bây giờ La Mạch vẽ ra phân cảnh kịch bản gốc 10 phần U Mỹ, thậm chí có thể xưng là hòa tác. Hán họa tân điện ảnh phân cảnh kịch bản gốc là từ phải đỉnh Mr gì tật vừa mới sát thanh về sau liền bắt đầu, đến bây giờ, hán tân điện ảnh chuẩn bị đã không sai biệt lắm, mà phân cảnh kịch bản gốc cũng vẽ lên nhiều như vậy. Người tranh này công thực là không tồi. Châu Tấn cảm khái nói, "Đến, ta kiểm tra một chút ngươi, cho ta hiện trường họa một tấm chân dung." Chuyện nào có đáng gì? La Mạch cười cười, sau đó móc ra bút, bỏ ra 5 6 phút đường hồ, một tấm đơn sơ ký họa đã xuất hiện ở thủ hạ của hắn đưa cho Châu Tấn vừa nhìn, Châu Tấn càng là trợn trợn tán thưởng, bởi vì cái này tranh chân dung đến đích xác rất giống, với lại La Mạch lời nói cái này chân dung tốc độ còn nhanh như vậy. Cảm ơn á. Châu Tấn đem tấm này giấy bỏ vào túi sách của mình trong, ta thu lại. La Mạch gật đầu một cái về sau nghiêm túc lại, bộ phim này, kỳ thực chủ yếu nhất là đặc biệt khảo nghiệm diễn kỹ, bởi vì ngươi có thể sẽ luôn luôn đứng trước độc giác hí, lúc kia liền cần diễn, kỹ lên năm chắc. Nói thật, ta cảm thấy lớn như vậy một người Trung Quốc, năng lượng diễn tốt nhân vật này, nữ diễn viên thật là không có mấy cái. Nghe được La Mạch loại này biến hình khích lệ, Châu Tấn trong lòng vẫn là rất dùng thử, nàng gật đầu một cái cũng nghiêm túc nói, "Ta đã biết, ta sẽ chuẩn bị cẩn thận. Bất quá, nói thật, ngươi hẳn là cũng có những thứ khác lựa chọn đi. Thì như Trương Tử Di, nàng hợp tác với ngươi không phải thật tốt sao?" Trương Tử Di? La Mạch suy tư một chút sau đó nói, "Nàng đích xác rất không tệ, tuy nhiên so với nàng tới nói ta vẫn là càng tin tưởng ngươi." "Hung chi, ta phải dùng bộ phim này để chứng minh, ta có thể ở Âu Mỹ trực tiếp nâng đỏ một minh tinh." Nói câu nói sau cùng thời điểm, La Mạch không có bá khí chết để loạn, cũng không có chém đinh chắn sắt, ngược lại mang theo vài phần cười hì hì vị đạo, không biết hắn là đùa giỡn hay là thật. Nhưng Châu Tấn luôn cảm thấy gia hỏa này tựa hồ là đang nói thật ra. Châu Tấn ở quốc nội làng giải trí, tự nhiên là nghe nhiều nên thuộc, rất nhiều người đều biết Hoa Đán, nhưng ở quốc ngoại ảnh hưởng của nàng lực lại rất nhỏ rất nhỏ. Hai năm này Lý Băng Băng các nàng rất nhiều người đều ở đây hướng phía Hồ Holly Chen, Châu Tấn nhưng vẫn vẫn còn ở trong nước, hiện tại tựa hồ có một cái mỹ hoa Hàn hợp nhịp ảnh mây điện ảnh kế hoạch, Châu Tấn cũng bởi vì chẩn chuỗi vấn đề mà không khả năng đảm nhiệm chân chính chủ giác, ảnh mây trong bà Edna là để lọt em Rồi, nàng ở nước ngoài sự nghiệp cũng rất bình thường. Nhưng La mạch quốc ngoại sức ảnh hưởng, nhưng là không thể nghi ngờ lời hắn nói hẳn là cũng năng lượng trở thành sự thật. Châu tấn trong lòng đối với La Mạch cũng nhiều một chút cảm tạ. chương 419 Thiên Mạch ngu nhạc công ty khai trương. sát điểm nhân tái đồ chi thái phải đỉnh Mr. gì tớ sát thực mang đến cho hắn quá nhiều tranh luận nhất là Bắc Tây một bộ điện ảnh càng làm cho rất nhiều người hoài nghi La Mạch cái mông ngồi sai lệch làm La Mạch nghe đến mấy câu này về sau trong lòng cũng không có khả năng một điểm không thèm để ý mà bây giờ La Mạch sẽ quay chụp tân điện ảnh vậy thì cảm ơn ngươi có thể ở loại này trong phim ảnh của ta Châu tấn mỉm cười nói không có việc gì nói thật ta cũng là coi trọng kỹ xảo của ngươi. La Mạch thẳng thắn nói, nhiều khi ta cũng là đối chuyện không đối người. Hai người đón lấy Hàn Huyên rất nhiều những chuyện khác, thời gian trôi qua nhanh chóng. Năm 2012 tiếng trung đã gõ vang, mà bây giờ Xuân Tiết càng ngày càng gần. La Mạch cố ý trốn tránh này sẽ phát sinh xấu hổ sự tình, cho nên hắn đem Trung Mẫn nhận được Bắc Kinh đến, mà không phải mình đi về nhà ăn Tết. Hắn là thật không quá sẵn lòng đi đối mặt một ít chuyện. Cho dù trong đấy lòng có lẽ đối với Vương Tư Kiều đã không có cảm giác như vậy, nhưng đàn ông chiêm hữu dục là rất mạnh, đừng nói là đã tưởng tốt hơn nữ nhân, nói đúng là một người dáng rất đẹp một chút nữ tính bằng hữu. Tại nàng có bạn trai về sau tâm lý cũng còn biết rất khó chịu đây năm mới vừa vặn qua hết đối với La Mạch mê điện ảnh thậm chí toàn bộ vòng giải trí người cùng chú ý độc giả đều nghe được mấy món mười phần náo động sự tình kiện thứ nhất La Mạch phòng làm việc cải tổ trở thành thiên mạch ngu nhạc công ty phụ trách hạng mục càng nhiều cũng càng phổ biến quy mô lớn hơn nhìn thấy cái tin tức này ngoài nghề xem náo nhiệt cảm thấy La Mạch lăn lộn mới như thế mấy năm lập tức đã đến mở công ty cấp độ tốc độ này thật đúng là nhanh đương nhiên cũng có người hoài nghi La Mạch có thể hay không đem mình bước chân mở quá lớn nhanh như vậy liền làm một cái công ty đây thật là khiến người ta cảm thấy bước chân có chút bước quá lớn quyền nội nhân sĩ thì là thấy được trong đó rất nhiều chỗ mấu chốt. Đầu tiên, La Mạch phòng làm việc hiện tại khẳng định đã là tích lũy rất lớn tư bản, dù sao, theo thất tình tam thập tam thiên đến nhìn xem thì ổn, La Mạch thế nhưng là vẫn luôn tại kiếm tiền, điện ảnh đến phim truyền hình, lại đến tống nghệ thiết mục, phòng đoán cẩn thận La Mạch phòng làm việc hẳn là cũng có hơn 2 tỷ tiền tài, dùng để cải tổ trở thành một công ty cũng là dư dả. Tiếp theo, La Mạch phòng làm việc đã sẽ bước ra càng lớn bước chân, đoán chừng đón lấy sẽ có càng nhiều đại động tác. Lần nữa, quyền nội nhân sĩ còn chứng kiến một cái cực kỳ mấu chốt điểm, cũng là lần này, Thiên Mạch ngu nhạc công ty đào tới từng tại tranh tiên ngu nhạc chương nhạc ai vòng tròn người có thể không biết ai là Trần Nhạc, nhưng người trong vòng đại đa số đều biết. Tranh Thiên Ngưu Nhạc hiện tại đang tại bố cục quốc tế chiến lược, bọn họ chụp truyền hình điện ảnh tác phẩm rất nhiều cũng ở đây đi quốc tế lộ tuyến, đang dần dần hoàn thành toàn cầu bố cục. Tranh Thiên Ngưu Nhạc năng lực phát hành cũng là rất không tệ, lớn bao nhiêu phiến cũng là tại bọn họ dưới tay phát hành hoàn thành cao phong chiếu, mà không quản cỡ nào to lớn chiến lược, tốt bao nhiêu năng lực, cuối cùng vẫn muốn chứng thực tại trên thân thể người. Dĩ nhân vi bản cũng không phải là nói một chút mà thôi, rất nhiều chuyện cũng là người tự mình tới thao tác. Tranh Thiên Ngưu Nhạc Trần Nhạc chính là một cái mười phần có năng lực có đảm lược người. Tại phát hành phương trên mặt rất có mình một chút năng lực, trên thiên ngu nhạc rất nhiều kiểu tóc sách lược cũng là hắn tự mình tới hoàn thành. Chân nhạc hiện tại đến cái gọi là thiên mạch ngu nhạc công ty, mọi người đều biết, La mạch bọn họ là từng bước muốn thoát ly Hoa Nghi dưới cờ rồi. Trước đó, La mạch phòng làm việc xuất phẩm điện ảnh, bao quát đại nhiệt hỏa hoàn in xẹp ti ổn, cũng vẫn là bởi Hoa Nghi để hoàn thành phát hành, dù sao Hoa Nghi cũng có được rất cường đại phát hành con đường, hải ngoại phát hành cũng có biện pháp. Thế nhưng là, Hoa Nghi giúp thành mặc dù không quên quá nhiều, nhưng cũng vẫn là tương đương với buộc chặt ở trên người một cái hấp huyết cương thi, đem rất nhiều phim lợi nhuận hấp thu được bên kia. Hiện tại La Mạch phòng làm việc lông cánh đầy đủ, đi qua một bộ ỉn xẹp tí hòn về sau cũng đã cùng Âu Mỹ bên kia thành lập liên hệ, chỉ cần nói là cô đơn điện ảnh, tại Âu Mỹ thị trường trên cũng không sầu phát hành sự tình. Hiện tại bọn hắn gây mất cùng Hoa Nghi liên lạc, kỳ thực bất kể là nội địa vẫn là Âu Mỹ, đối với La Mạch xuất phẩm điện ảnh cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Nghiệp nội nhân sĩ bọn họ nhìn thấy điểm ấy về sau, cũng ở đây hiếu kỳ Hoa Nghi huynh đệ sẽ có hay không có dạng gì phản kích. Dù sao bọn họ hợp tác với Lam Mạch rồi lâu như vậy, bất thình lình Lam Mạch nói bọn họ xuất cục, vậy ai biết rõ Hoa Nghi bên này có thể hay không nhận ạ. Tóm lại đây đều là lo lắng nặng nghệ sự tình. Theo La Mạch góc độ đến xem, bọn họ cần càng thêm hoàn thiện mình cánh chim, càng thêm hoàn thiện điện ảnh thể chế, sau này thì có thể thực hiện điện ảnh chế tác cùng phát hành, rốt cuộc không cần có việc cầu người. Đối với La Mạch mà nói, không thể nghi ngờ có tác dụng trọng yếu, không chỉ có là thoát khỏi hoang nghi chia, trọng yếu hơn chính là chính hắn càng thêm tự do. Mà theo Hoa Nghi góc độ mà nói, không thể theo La Mạch trong điện ảnh chia được một chút ngoạn ngợn, đây nhất định là rất tiếc sự tình. Rất nhiều người cũng theo đó mà đang mong đợi một trận long tranh hổ đấu bắt đầu. Kiện sự tình thứ hai, La Mạch sẽ tại công ty mới cắt băng trong nghi thức chính thức tuyên bố hắn tân điện ảnh kế hoạch. Đương nhiên, La Mạch tuyên bố tân điện ảnh kế hoạch, cũng là mọi người mười phần chú ý sự tình. Tại phải đỉnh Mr. Dị tật dạng này tranh luận phiến tử về sau, rất nhiều người càng thêm chờ mong hắn tân điện ảnh, muốn nhìn một chút hắn có thể hay không bằng vào mình tân điện ảnh để hoàn thành phản kích. Phải đỉnh Mr. Dị tật đối với La Mạch mà nói, tại dư luận trên thật đúng là có tổn thất không nhỏ, dù sao có một ít người cũng là ai xuyên tiểu tam mấu chốt, rất bất mãn La Mạch tại trong phim ảnh đối với văn giai giai miêu tả. Cho nên bộ phim này tranh luận cực kỳ không nhỏ, chính là không biết hắn tân điện ảnh có thể hay không cũng có đồng dạng tranh luận. Với lại, Tạ Uyển xẹp đi hồn về sau, La Mạch liền không có biểu hiện ra một điểm đối với quốc ngoại thị trường ra tâm, như vậy, hắn tân điện ảnh cũng sẽ cùng trước kia mấy bộ điện ảnh mở rộng, vẫn chỉ là theo đuổi quốc nội thị trường a. Nếu như La Mạch chỉ là chuyên chú vào quốc nội thị trường, đó thật là để cho mọi người quá thất vọng rồi, dù sao, theo hiển sẹt ti hòn về sau, mọi người liền coi La Mạch là thành hóa hạ điện ảnh đi ra ngoài hy vọng, nếu như hắn chỉ là chuyên chú quốc nội thị trường, vậy thật là một cái to lớn lãng phí. Cho nên, bởi vì những nguyên nhân này, mọi người đối với La Mạch tân điện ảnh thật sự là quá chờ mong rồi. May mắn, tại xuân tiết đi qua, Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty thì sẽ chính thức treo biển hành nghề thành lập, cũng sẽ lập tức công bố La Mạch Tân Điện ảnh kế hoạch. Vạn chúng chúc mừng mù ngày mùng ngày 2 tháng 2 đến. Một ngày này, kinh thành. Hiện tại kinh thành giá phòng thật sự là quá mắc, nếu không, La Mạch là muốn cho công ty ở kinh thành trực tiếp xây một tòa văn phòng cao ốc. Nhưng là tại như vậy đắt giá giá đất trước mặt, La Mạch cũng chỉ có thể lựa chọn chút bước. Cho nên, Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty sẽ tại kinh thành cho mướn mấy tầng văn phòng, công ty cũng liền lái như vậy trương. Căn bản không cần Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty ở phía sau nỗ lực, dùng tiền mời ký giả đến tự phát đến ký giả đều đem công ty mới thành lập cắt băng nghi thức chen lấn tràn đầy hiện trường đến đám phóng viên hiện tại cũng đang quay theo cố gắng đem hiện trường hình ảnh ghi chép lại La Mạch ở phía sau đài bên trên lúc này đang tại nền đón các lộ đến nhân mã hôm nay mời sau đó đến người cũng có thể nói là tam giáo cửu lưu bao quát rất nhiều quyền nội nhân sĩ đạo diễn diễn viên cái gì cũng có rất nhiều lãnh đạo đi tới hiện trường ở trong đó hàng hiệu nhất cũng là mũ cục trưởng cục trưởng đương nhiên hiện tại La Mạch ở quốc nội nhân khí rất cao cũng có nhiều như vậy mê điện ảnh các bảng hưu hô trợ hắn nhưng là La Mạch mặc kệ có bao nhiêu mê điện ảnh hắn đánh giá điện ảnh cuối cùng vẫn phải đi qua một cửa ải sinh tử, cái kia chính là mâu cục. dù sao, nếu như mâu cục không cho một bộ điện ảnh thông qua, cái kia coi như hoa nhiều hơn nữa trong nấy mắt, cũng vẫn là không có cách nào. trước kia làm rất nhiều nỗ lực, cuối cùng cũng vẫn là phải trả chu long lưu. trương cục trưởng nhìn thấy la Mạch, ngược lại là mười phần khách khí, mỉm cười duỗi ra tay phải của mình, cùng la Mạch nắm thật chặt cùng một chỗ, sau đó cười nói, la đạo, chúc mừng chúc mừng à, cảm ơn trương cục trưởng. la Mạch cũng cười đến, trương cục trưởng gật đầu một cái, nói tiếp đi, hiện tại trên người ngươi gánh rất nặng à tất cả mọi người chờ mong ngươi có thể lấy ra một bộ cùng in sẹp thì hòn một cái chất lượng điện ảnh đấy cảm tạ mọi người tín nhiệm ta nhất định sẽ thật tốt đi diễn tranh thủ có thể xuất ra để cho tất cả mọi người hài lòng thành tích tới ừm có dạng này quyết tâm cũng là sự tình tốt trương cục trưởng vỗ vỗ la Mạch bà vai sau đó nói làm rất tốt tựa hồ là nhớ ra cái gì đó hắn hơi dừng lại một chút về sau nói ngươi này bộ sát tiệm sau cùng không có thông qua xét duyệt tâm lý không có cái quái gì tâm tình mâu thuẫn à la mạnh nói không có đương nhiên không có các ngươi cũng phải lý giải chúng ta công tác Trương cục trưởng nói, theo cá nhân ta góc độ mà nói, ta cho rằng sát tiểm là một bộ tốt phim nữa, cực kỳ cần để cho chúng ta một chút người châu Á nhìn nhiều một chút, nhìn xem chúng ta đã từng bị khó khăn cùng những cái kia trầm thống lịch sử. Chi thức, loại này điện ảnh dù sao cần tại màn ảnh lớn trên phát ra, lòng của chúng ta lý cũng hầu như thuộc về cần một chút cấm chế. Ngươi có thể hiểu được chúng ta liên tốt. Đương nhiên có thể hiểu được. La Mạnh nói, ta và ngươi cách nhìn không sai biệt lắm, ta hy vọng càng nhiều người châu Á năng lượng xem sát tiểm, nhưng cũng biết bộ phim này không thích hợp xuất hiện ở Trung Quốc màn ảnh bên trên. Ngươi năng lượng nghĩ như vậy liền tốt, không ngừng cố gắng đi. Trương Cục trưởng vỗ vỗ La Mạch bả vai sau đó đi qua cùng mấy cái khác người quen Hàn Liên. La Mạch trong lòng âm thầm cảm thán, Lý Tú anh đây là càng ngày càng thần thông quảng đại rồi hả? Ngay cả Trương Cục trưởng loại này đại thần đều mời được tới. Trương Cục trưởng loại này đại thần đến, đối với Thiên Mạch Công ty giải trí xác thực rất trọng yếu. Đầu tiên, Trương Cục trưởng tay của bọn hắn trong nắm giữ lấy loại kia có thể phán quyết một bộ điện ảnh sinh tử tiết nào, nhận biết những người này, đối với sau này điện ảnh đặc biệt có tích cực tác dụng. Tiếp theo, Trương Cục trưởng hôm nay đến, kỳ thực cũng ở đây chứng minh quốc gia đối với Thiên Mạch Công ty giải trí thái độ, vẫn tương đối ủng hộ. Hoàn toàn chính xác. Hai năm này quốc gia cũng ở đây tận lực đến đỡ văn hóa sản nghiệp, La Mạch điện ảnh cũng là một hạng trọng yếu hơn nội dung, La Mạch điện ảnh cũng hầu như là có thể ở nước ngoài sáng tạo phòng chiếu kỳ tích, cho dù là hắn tương đối thất bại sát điểm, quốc ngoại phòng chiếu cũng là còn lại rất nhiều hoa ngữ điện ảnh không dám tưởng tượng. Cho nên quốc gia cũng rất xem trọng công ty của hắn. Nghĩ như vậy đến, La Mạch cũng cảm thấy chính mình cái này công ty đón lấy gặp phải trở ngại hẳn là sẽ không lớn. Trường 420, Thiên Mạch Ngu Nhạc Công ty Chính Thức thành. Đại bộ tờ Hở cũng là nghiệp nội nhân sĩ hoặc là chính thức nhân sĩ, đương nhiên trong đó cũng có một chút người xem, tuy nhiên người xem không nhiều, thậm chí có thể nói là phượng Mau lân giác. Trạch Tiên ký nhưng là mỗi một cái có thể đến hiện trường người xem, vậy cũng là la mạch người hái mộ trung thành, bọn họ nhìn thấy La Mạch, hết sức kích động. Bất quá, La Mạch còn chứng kiến rồi một cái thoáng có chút lúng túng người. Là Vương Trung Lỗi. Vương Trung Lỗi đối với La Mạch tới nói, cũng là một cái rất không tệ bằng hữu, một cái tốt đồng bạn hợp tác, thất tình tam thập tam thiên chiếu phim thời điểm, cũng là hắn lực bài chúng nghị, ủng hộ bộ phim này. Đương nhiên Về sau Thất tình Tam Thập Tam Thiên cùng với các mấy bộ điện ảnh đều đã chứng minh Vương Trung Lỗi ban đầu lựa chọn không có sai lầm, cái này mấy bộ điện ảnh cũng cho Hoa Nghi bên này mang đến to lớn ích lợi, nhưng là, hiện tại bọn hắn đã đến tiếp cận mỗi người đi một ngả thời điểm. La Mạch, Vương Trung Lỗi thần sắc như thường, cũng không có loại kia mười phần khó chịu cảm giác, ngược lại còn để cho người ta cảm thấy hắn tự hồ vì La Mạch công ty mới thành lập mà cảm thấy phát ra từ nội tâm cao hứng, người bây giờ đều đã tự mở công ty. Chúc mừng a, theo ngươi lập Thất Tỉnh Tam Thập Tam Thiên đến bây giờ, lúc này mới mấy năm à? Cảm ơn. La Mạch thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói, Vương ca Cảm ơn ngươi có thể tới. Đương nhiên, ta làm sao không thể tới. Vương Trung Lỗi một bên hướng bên cạnh phóng thải lễ địa phương để lên một cái đại hồng bao, một bên mỉm cười nói, chúng ta dù sao đã từng cũng là tốt nhất đồng bạn hợp tác không phải sao. Nhìn thấy Vương Trung Lỗi thái độ, mặc dù không biết thật giả, nhưng ít ra La Mạch trong lòng vẫn còn có chút dễ dàng hơn. Cùng Hoa Nghi cũng không phải là quyết liệt, chẳng qua là hiện tại riêng phần mình bay tán loạn thôi, không có La Mạch được ảnh, đối với Hoa Nghi mà nói xác thực một chút trên lợi ích tổn thất. Ma La Mạch muốn tự mình làm phát hành, không chỉ là bởi vì lợi ích trên phương diện tổn thất, một cái rất trọng yếu phương diện trên thực tế là bởi vì La Mạch cần sau này mình điện ảnh có thể có được thuộc về mình phát hành con đường, mà không phải cùng trước kia như thế, mỗi một bộ phim. Tuy nhiên chưa nói tới xem hoa nghi sắc mặt, nhưng đích thật là có quá nhiều cần ý vào bọn họ địa phương, loại này ủy vào cũng là cực kỳ không ổn định nhân tố. Đúng, Vương Ca nói điện. La Mạch nghe được Vương Trung Lỗi lời nói, cũng khe cười nói một câu. Vương Trung Lỗi sẽ dùng tay phải của mình vỗ vua La Mạch bên trái cánh tay, nói, ngươi vội vàng đi. La Mạch gật đầu một cái lại chào hỏi mấy cái những người khác, Lý Tú Anh lại đi tới đi tới La Mạch bên người, mang theo nụ cười hỏi, bên kia chuyện gì xảy ra? Hắn tìm ngươi nói cái gì? La Mạch nói, hắn thái độ rất hữu hảo, nói xong đúng là trước kia đồng bạn hợp tác, mọi người về sau vẫn còn hảo bằng hữu các loại. Nguyên bản loại lời này là tất cả đều vui vẻ, mọi người nghe đều sẽ hiểu ý cười một tiếng, nhưng bây giờ tại Lý Tú Anh gương mặt bên trên, lại treo một chút thần bí khó lường ý cười, có đúng không? Không phải sao? Kỳ thực La Mạch trong lòng cũng không phải cái gì cũng không biết, tuy nhiên có sự tỉnh coi như chỉ là mặt ngoài duy trì quan hệ, đó cũng là rất giỏi. Không cần thiết đánh loạn loại quan hệ này. Lý Tú Anh nhìn xem La Mạch biểu lộ, nhíu mày một cái, a Mạch ngươi cũng đừng ở trước mặt ta trang, ta biết ngươi biết dụng ý của hắn. Lý Tú Anh lời nói để cho La Mạch trở nên đau đầu, nhớ tới hai tỉnh nhà trọ trong quan cốc thần kỳ gặp gỡ hắn cho rằng là thần nhân cái kia người Nhật Bản, nói, ta biết ngươi biết ta biết. Được thôi. La Mạch bất đắc dĩ nói, làng giải trí không phải liền là như vậy a. Đúng, làng giải trí cũng là như thế. Thương Ngụy hoành hành, dù là thống hận những người khác, đã thống hận đến muốn nhất đao đâm chết nhà, nhưng mặt ngoài, hai người còn có thể gặp dịp thì chơi, tựa hồ là lớn nhất bạn thân một dạng đương nhiên cũng không chỉ là làng giải trí, toàn bộ hoa hạ xã hội cũng là như thế. Nếu như La Mạch là vừa vặn quay trụp thất tình tam thập tam thiên thời điểm cái kia tiểu đạo diễn, một cái không có danh tiếng tiểu minh tinh, vậy nếu như hắn chọc phải người nào, một đạo phong sát lệnh hạ xuống, qua mấy năm ở nơi này loại cưới ngựa xem hoa, nhật nguyện cực nhanh tin tức thời đại, ai còn năng lượng nhớ ký hắn? Nhưng đi qua ỉn xẹp thì hòn huy hoàng về sau, La Mạch đã tùy tiện không động được, rồi quốc gia cũng cần dựng nên đối xử tử tế dạng này một chút tiêu biểu, để tránh rét lạnh những người khách tâm cũng cần dựng nên dạng này mặn muối, một cái có thể tại Âu Mỹ ăn ngon mặn muối. Ngay tại lúc này. Vương Trung lỗi bọn họ cũng biết, muốn đắc tội La Mạch rõ ràng cho thấy không sáng suốt, coi như tâm lý đối với hắn khó chịu. Tốt xấu mọi người chỉ cần duy trì mặt ngoài trò chuyện vui vẻ, tựa như là hòa hợp thêm tấm dáng vẻ. Này rất nhiều chuyện cũng có được chỗ chống vãn hồi, cũng miễn cho người khác nói bọn họ hoa nghi lòng dạ hay hỏi. Hoa nghi người, Vương Trung lỗi bọn họ liền xem như đối với hận thấu xương năm 2005 mang theo một đống lớn nghệ nhân rời đi Vương Kinh Hoa, ở ngoài mặt đều giống như vẫn là người một nhà như thế. Cứ như vậy, trò chuyện vui vẻ, xây dựng hài hòa xã hội. Đúng rồi, Lý Tỷ, ngươi là càng ngày càng thần thông quảng đại rồi à? La Mạch tán thưởng nói ra có thể đem trương cục trưởng tôn đại thần này đều cho ưu hái. lý Tú anh mỉm cười kỳ thực ta chỉ là ở giữa đáp cầu dẫn mối trọng yếu nhất vẫn là chính ngươi nhân tố của chính ta nhân tố đúng a Người sát tiệm tuy nhiên phòng chiếu không tính quá tốt nhưng cái này bộ phim ở nước ngoài lại có một chút sức ảnh hưởng một cái liên hoan phim vẹn minh bình ủy hội đặc biệt thưởng càng làm cho bộ phim này chịu chúng tăng lên một mảng lớn nước nhật bên trong thế mà cũng không thiếu người xem tại vì sát tiệm gọi tốt tin tức này để cho nhật bản z rất khó chịu cho nên bộ phim này mang cho ngươi tới chính thức phía trên quyền phát ngôn khả năng so ngươi ỉn xẹt thì hòn cũng có lớn Lý Tú Anh nói. Hoàn toàn chính xác, Trung Quốc giáo dục mặc dù không có thể nói là thù nhật giáo dục, nhưng tổng thể khuynh hướng mà nói, chính thức đối với người Nhật Bản không có cảm tình gì. Nhật Bản cũng là hoa hạ cần có nhất phòng bị tốt địch một trong, cho nên, một bộ có thể ở nước ngoài gây nên tiếng vọng sát điểm thật đúng là rất có trợ ở La Mạch để cao chính thức cho điểm tăng thêm. Nguyên lai like là dạng này. La Mạch đối Lý Tú Anh nhẹ gật đầu. Về sau, La Mạch tiếp tục tiếp đại những người khác, rất mau nhìn đến Đường Yên. Đường Yên vốn chính là La Mạch mời trong vòng phạm vi người trước đó xuất hiện lời đồn sự kiện có người còn cảm thấy La Mạch không có dũng khí để cho Đường Yên tham gia công ty mới cắt băng nghi thức nhưng La Mạch điểm ấy còn chưa sợ Đường Yên hôm nay mặc một thân màu lửa đỏ váy dài thon dài trắng tinh cái cổ trong không khí như là ngó sen non nổi bật lên mặt như là hoa sen mới nở mũi ngọc tinh xảo ngọc lấp răng trắng môi đỏ cố phán sinh tư Tế Lưu Hải mang theo từng chút một màu đỏ nhạt dưới ánh mặt trời khiến nàng tăng thêm một chút vũ mị, đi lại thời điểm eo tới trên mặt thảm váy dài ba vây lấy linh lung tư thái váy đỏ bị bộ ngực đầy đặn cùng hồn viên bờ ngông chống lên ngực nở nung cong vòng eo tinh tế đường vòng cung ưu mỹ đi lại bước chân hà tay háo siêu béo nghe thường phất phới, triển hiện tại tuyệt đối mỹ nữ trên thân để cho người ta liếc một chút cũng sẽ bị say mê áo hương tóc mai ảnh. kiếp trước Đường Yên cùng Chung Hán lương hàng ngũ có chút cùng loại, có người xem duyên dung mạo xinh đẹp, có rất nhiều fan cũng coi như phát hỏa, nhưng rời chân chính đại hỏa cũng là khiếm khuyết như vậy một chút hỏa hậu. đây cũng không phải là nói các nàng địa phương nào có thiếu hụt, mà cũng là thiếu đi như vậy một chút mệnh, mà có thất tình tam thập tam tiên ảnh hưởng, lại làm cho Đường Yên tại danh khí trên đã kiếm được món tiền đầu tiên, về sau cũng ở đây giới điện ảnh cùng phim truyền hình vòng tròn có được siêu cao nhân khí. Dung mạo của nàng vốn là đẹp mắt, diễn ghi trên kỹ trên kỳ thực cũng không được ánh, cho nên đến bây giờ, điện ảnh phong chiếu, phim truyền hình xếp hàng dẫn đầu, các loại giải thưởng từng bước điệp ra tại Đường Yên trên thân, để cho nàng cũng đặt tới so Phạm băng Bang các nàng hơi hơi kém làng giải trí địa vị. Đường Yên tới về sau đầu tiên tại cùng Lưu Thi Thi nói chuyện, Lưu Thi Thi là La Mạch Phòng làm việc hạ thành viên, Phòng làm việc cải tổ về sau sẽ đến Thiên Mạch ngu Nhạc công ty giới cờ diễn viên kinh doanh công ty con, hai người trước đó nhận biết, lời nói cũng không ít. Lưu Thi Thi tại bộ bộ kinh tâm về sau cũng đã phát hỏa, bây giờ đang điện ảnh cùng phim truyền hình, nói đến Lưu Thi Thi các nàng bọn này tiểu hoa đán. La Mạch xem như tương đối có lỗi với Dương Mịch, tại đang cùng Dương Mịch cung bởi vì có bộ bộ kinh tâm Châu ngọc phía trước, căn bản không có kiếp trước loại kia nóng nảy. Dương Mịch đến bây giờ nhân khí làm sao cũng không đuổi kịp Lưu Thi Thi cùng Đường Yên các nàng. Này, La Mạch, Đường Yên so La Mạch lớn tuổi một tuổi không đến, lại cùng La Mạch quen biết sớm, hai người quan hệ cũng rất tốt, cho nên nàng xưng hô La Mạch cũng là gọi thẳng tiên lý. Người đã đến. La Mạch cười ha ha, lập tức có ký giả vọt tới bên cạnh, một màn này để bọn hắn huyết mạch sôi trào, nhiệt huyết sống não. La Đạo, xin hỏi ngươi cùng Đường Yên dự định công bố luyến tình à? La Mạch khuôn mặt lập tức đen lại, đương nhiên là của ta hảo bằng hữu, mọi người đều biết, ta để nhất bộ chính mình đạo diễn điện ảnh nàng là nữ nhân vật chính, giữa chúng ta hữu nghị, không có khả năng bởi vì một ít ký giả cùng tạp chí bị đặt liền vỡ tan a. Đây không phải là quá loãng luồng, bị La Mạch dùng lời nói một kích mấy vị ký giả sắc mặt lúng ta lúng túng, La Mạch đoán niệm bọn họ đương nhiên nghe được, bởi vì chúng ta thân chính không sợ bóng nghiêng. La Mạch nói, cho nên loại trường hợp này, cái kia tham dự, chúng ta cũng vô dụng khiên khi mọi người. Nói xong, La Mạch cũng không tiếp tục trả lời những ký giả này vấn đề. La Mạch so ra mà nói vẫn còn có chút mê tín. Hắn đối với thần thần quỷ quỷ đồ vật dù sao là bán tín bán nghi, cũng không phải là hoàn toàn không tin, cho nên, hôm nay trận này cắt băng nghi thức, cố ý chọn xong một cái so sánh cắt lợi thời gian, cũng chọn xong một cái tương đối cắt lợi canh giờ. Mà bây giờ, giờ lành đã đến. Đầu tiên là nói chuyện, mấy cái lãnh đạo đều phân biệt làm nhìn xa trông rộng, trật tự rõ rệt, quy hoạch lâu dài phát biểu, tiếng vỗ tay không ngừng. La Mạch tiếp theo cũng tới đài phát biểu. La Mạch phát biểu liền có vẻ hơi lời ít mà ý nhiều, trọng yếu nhất cũng chỉ là đối với công ty triển vọng, hơi ước khổ nghĩ ngõ thoáng một phát. La Mạch hào nôn đạo muốn để Thiên Mạch ngu nhạc công ty tương lai trở thành Trung Quốc đại ngu nhạc công ty. Về sau, đang ngày ánh đèn không ngừng mà ba ba trong thanh âm, La Mạch cùng mấy cái đi vào hiện trường đại lãnh đạo lẫn nhau từ chối một phen, cuối cùng vẫn La Mạch cùng hai cái lãnh đạo, mua cục trưởng cục trưởng, kinh thành thành phố ZF f tống thị trường cùng một chỗ cắt băng. Giang rắc, giang rắc, giang rắc, tại tiễn đau tiếng rắc rắc bên trong, hiện trường bầu không khí lần nữa là đến các băng nghi thức chính thức tiến hành cái này tuyên cáo thiên mạch ngu nhặt công ty chính thức thành lập chân chính thuộc về la mạch nhất mâu tam phân, hiện tại biến thành trăm mâu giỏi tốt súng hơi đồi pháo sau này la mạch sẽ có được càng mạnh mẽ hơn sức ảnh hưởng cũng sắp tại toàn bộ hoa hạ cảnh nội sinh ra to lớn hơn sức ảnh hưởng nghĩ tới đây dạng một ít chuyện la mạch chính mình cũng không nhịn được sinh lòng cảm khái theo thất tình tam thập tam thiên bên trong chính mình của khởi, cuối cùng có hôm nay thu hoạch cùng huy hoàng ba, ba, ba, ba. hiện trường tiếng vỗ tay vang lên liên miên tại dạng này trong vui mừng hết thề ca múa mừng cảnh thái bình la mạch tiểu địa đồ biến thành đại bản đồ DS thật có lỗi Tối hôm qua nhảy ca nhảy quá muộn, hôm nay đã đợi trễ liền đi ăn cơm, cho nên chương này cũng đã chậm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 421, La Mạch Tân ỉ mặt 3. Bất quá, tại tiếu dung phía dưới, trong lòng mỗi người suy nghĩ cái gì, nhưng không ai có thể biết rõ. Cắt băng nghi thức là thiên mạch ngu nhạc công ty chính thức thành lập ký hiệu, mà náo nhiệt nhất cũng chính là cắt băng trong nghi thức. Cắt băng nghi thức vừa mới kết thúc, đám phóng viên lại không có lập tức rời đi, bởi vì La Mạch còn có không ít việc cần hoàn thành. Đầu tiên Công ty cần tuyên bố đến đỡ Hoa Hạ Tân Điện ảnh đạo diễn kế hoạch tiếp theo. muốn tuyên bố bắt đầu Thiên Mạch từ thiện Tư Kim Hội sự tình. Lần nữa, La Mạch đáp ứng mọi người. Tại công ty mới cắt băng nghi thức về sau, tuyên bố mình Tân Điện ảnh kế hoạch. Hiện tại đám phóng viên đều ở đây, mắt ba bà chờ đây. Tuyên bố trước hai chuyện, tất cả mọi người là từng đợt sợ hai tháng phục. Thiên Mạch ngu nhạc công ty thật đúng là đại thủ bút. Cái này Hoa Hạ Tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch, cố ý mời một chút ở kinh thành Điện ảnh Học viện các loại chấp giáo lão sư, còn có một số giới Điện ảnh lão tiền bối đến tiến hành bình thẩm, bình thẩm Trung Quốc đạo diễn tác phẩm mới. Ở trong đó bao quát rất nhiều thế hệ trước điện ảnh nhân, có học viện phái cũng có chậm rãi sờ soạn lần mò đi lên. Dạng này Bình Thẩm Đoàn đội bình thẩm đi ra ngoài điện ảnh, cần có thể có được cái này tân điện ảnh đạo diễn đến đỡ kế hoạch tiền tài hỗ trợ. Chỉ bất quá, trừ bỏ một chút tương đối xuất sắc điện ảnh bên ngoài, đơn bộ phim đầu tư dự toán không thể vượt qua 15 triệu nguyên, hàng năm Thiên Mạch ngu Nhạc công ty sẽ cung cấp 5000 vạn 100 triệu nguyên tiền tài dùng để hỗ trợ kế hoạch này. Mặt khác, còn có một cái hạn chế chính là điện ảnh đạo diễn tuổi tác trên nguyên tắc không thể vượt qua 35 tuổi, vượt qua 35 tuổi nhưng mà muốn đạt được cơ hội này, lại đi qua Bình Thẩm tổ khảo hạch cần bởi La Mạch đến cuối cùng định âm. Đây đều là cái kia điện ảnh kế hoạch hạn chế, dù sao không có khả năng để cho người nào đều có thể đi tới nơi này loại địa phương cầm tới một khoản tiền. Bọn họ nhất định phải chân chính đầu tư tốt điện ảnh, không nhất định có thể đem tiền kiếm về, nhưng tốt xấu nhất định phải ra tinh phẩm. Cái này tân đạo diễn kế hoạch tại một số người xem ra có mấy phần đốt tiền vị đạo, nhưng La Mạch lại làm được có tư có vị. Đây là hắn chân chính vì là hoa hạ điện ảnh làm một ít chuyện. 35 tuổi trở xuống tuổi trẻ đạo diễn được đào tạo, vượt qua như vậy mấy năm, liền sẽ chậm rãi trở thành hoa hạ điện ảnh trung kiên lực lượng đó lấy La Mạch công bố là thiên mạch từ thiện Tư Kim Hội vận hành kế hoạch. Từ thiện Tư Kim Hội có đôi khi lại là một số người vất danh tiếng, ngay sau đó ở bên trong vất tiền tài lợi ích thủ đoạn. Bùng nổ quách mỗi chuyện gì kiện cũng là hoa hạ từ thiện Tư Kim Hội tồn tại vấn đề trọng đại thể hiện. La Mạch từ thiện Tư Kim Hội lại không phải vì cho mình vất danh tiếng, cũng không phải vì cho mình kiếm chắc lợi ích, mà chính là thiết thiết thật thật muốn dùng ảnh hưởng của mình lực làm một chút sự tình. Nhưng chỉ cần có từ thiện tiền tài, liền sẽ có quên tiền các loại ngoài định mức tiền tài chặn vào, lại thêm vốn là tư bản, cho nên từ thiện tiền tài vẫn là cần một chút nhân sĩ chuyên nghiệp đến quản lý. ở chỗ này. La mạch công khai hứa hẹn từ thiện tiền bạc mọi chuyện công khai hóa, đem tiền bạc mỗi một bút tiêu phí, một điểm một ly đều công khai bày ở trước mặt mọi người. Tuy nhiên cứ như vậy lại biết tạo thành khó tìm đến nhân sĩ chuyên nghiệp khả năng. Dù sao rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp bọn họ cũng có được rích lợi của mình yêu cầu, nếu như hết thảy đều bị phơi bày ra tan, bọn họ cũng không nhất định sẽ gia nhập vào trong đó tới. Đối với cái này La mạch nói lên kế hoạch là dùng thiên mạch công ty giải trí tiền tài tới cho bọn hắn khai lương cao, đồng thời hoan nghênh xã hội các giới người tình nguyện tham dự vào quỹ từ thiện bên trong tới. Quỹ từ thiện sẽ quan tâm hoa hạ phổ thông người dân vấn đề cuộc sống, chủ yếu tập trung ở đối với phổ thông người dân bọn họ sinh bệnh không có tiền có thể y tình huống. Thiên mạch từ thiện tư kim hội sẽ xử lý mọi người xin, xem thường bệnh bách tính có thể xin tiền tái sử dụng. Cơ kim hội nguồn vốn, đầu tiên là Thiên mạch công ty đệ nhất bút quên tiền 30 triệu ngân hàng lãi suất. Tiếp theo đến từ khoản này, ban đầu tiền bạc một chút đầu tư cùng hồi báo, mà khác bắt nguồn từ mọi người quy tiền, đồng thời, Thiên mạch công ty hứa hẹn, về sau hàng năm đều sẽ cho Thiên mạch quỹ từ thiện rót vào 500 vạn 10 triệu nguyên từ thiện tiền tài. Chuyện này không chính xác La mạch sinh ra cái quái gì chân chính trọng đại hậu quả. Nhưng chân chính làm ra về sau, La Mạch tâm lý cảm thấy rất an tâm. Thiên Mạch Từ Thiện Tư Kim hội loại này tiền tài hoàn toàn công khai chế độ, đích thật là khiến người ta cảm thấy rất có lòng tin, mọi người cũng nhìn thấy La Mạch tại làm từ thiện phía trên quyết tâm. Hai chuyện này cũng là công ty tại một chút đại sự lên quyết định biện pháp. Mặc dù có rất nhiều người vì Thiên Mạch công ty giải trí hai chuyện này gọi tốt, nhưng là, cực kỳ hiển nhiên, mọi người vẫn tương đối chờ mong La Mạch tân điện ảnh kế hoạch. Trên người một người cuối cùng sẽ không cách nào tránh khỏi bị đánh trên là tấn. Chính như hy kịch với Trạm Tô Lạnh, khắc khổ bóng rổ với cô bệ. La Mạch trên người là tấn, là điện ảnh chính như mọi người mười phần chờ mong cô bệ có thể không ngừng cố gắng, lại một lần nữa đạt được 81 mươi một chia một dạng. tất cả mọi người tuy nhiên cảm giác ỉn xẹp thì là La Mạch trước nghiệp đời sống một cái đại đỉnh phong, có lẽ rất khó lại đạt tới, nhưng coi như như thế, tất cả mọi người cũng vẫn là chờ mong La Mạch Tân Điện ảnh, chờ mong hắn Tân Điện ảnh có thể không ngừng cố gắng, lại một lần nữa đi ra quốc môn, tại toàn cầu đánh xuống siêu việt ỉn xẹp thì kỳ tích phòng chiếu. đương nhiên, mọi người cũng rất lo lắng, sợ hai hắn lại quay chụp một bộ mảnh tình ái. La Mạch quay chụp mảnh tình ái, ưu thế là rất rõ lộ vẻ. Phái đỉnh Mr. gì tận cái này hai bộ điện ảnh nhất là một bộ phái đỉnh Mr. gì tận. Tranh luận thanh âm cực lớn tại toàn bộ hoa hạ đều đưa tới một trận luận chiến phong bạo. Nhưng mặc kệ tranh luận âm thanh lớn cỡ nào, bộ phim này bên trong cảm tình nếu như bài trừ văn giai giai tiểu tam thân phận đó là thiết thiết thực thực tốt. Về sau Trần Khải Ca tìm tỏi chiếu phim thời điểm mọi người đánh giá là Trần Khải Ca cùng La Mạch là hoa hạ nhất biết miêu tả nữ nhân hai cái đạo diễn. La Mạch đối với đường tình ái nắm chắc thật đúng là để cho rất nhiều đạo diễn theo không kịp. Dạng này một tên nếu như hắn quay chụp mảnh tình ái rất nhiều người đều cảm thấy hắn đập mạnh tình ái bảo thủ phòng chiếu trí ít sẽ ở năm ước nguyên đi lên. Nếu như hắn muốn tiếp theo đập mạnh tình ái kiếm tiền, vậy ai cũng ngăn cản không được hắn. Đập mảng lớn, đập mảng lớn, đập mảng lớn. Đây chính là sở hữu hoa hạ mê điện ảnh, thậm chí cả mỗi một cái la Mạch fan thẩm nghĩ muốn đối la Mạch phát ra gầm thét. Lúc này, la Mạch tuyên bố mới vừa hai cái thiên mạch công ty giải trí đại kế hoạch, bây giờ đối mặt mọi người, mang trên mặt mỉm cười nói, tiếp đó, ta muốn tuyên bố ta tân điện ảnh kế hoạch. Mỗi người đều nín thở ngưng thần, nhất là đám phóng viên, càng là hai mắt thẳng vào nhìn qua la mạnh, mà ở thời điểm này. La Mạch đang ngồi vị trí về sau, có người bắt đầu đem một cái to lớn logo quảng cáo đặt ở nơi đó. Này tấm to lớn logo quảng cáo, dài 10 mét hơn, cao 67 mét, trên poster tơ là một tấm vũ trụ hình ảnh. Trên ảnh góc dưới bên trái, là một cái to lớn địa cầu, màu xanh da trời địa cầu 10 phần mỹ lệ, ngoại tầng còn có một chút màu vàng mở mở quang mang, đây là ánh sáng của mặt trời độ ở trên địa cầu. Màu xanh da trời địa cầu, tại dạng này cự phúc trên poster tơ hiện ra thật sự là quá đẹp, cho người ta một mảnh liệt đánh vào thị giác. Mà tại màu xanh da trời địa cầu bên ngoài cũng là đen nhánh mong manh ngoài vũ trụ góc trái trên cùng là viễn phương biến thành một khỏa lượng tinh thái dương mà tại bên trái nhất địa phương vô số vũ trụ rát rời lít nhít hiện đầy phía kia bầu trời một người mặc vũ hàng phục thân ảnh ở nơi đó không giúp phi hành tứ chi rái rủa vũ trụ rát rơi phía dưới cũng là bốn cái mang theo một điểm kim khí chất cảm bên trong thân thể chữ lớn địa tâm dẫn lực gờ dã vịtì tại địa tâm lực hấp dẫn hắn tự phía dưới là mấy cái kiểu chữ tiếng anh gờ dã vịtì xuống chút nữa là ba dê ý mặt ba dê chữ xuống chút nữa cũng là la mạch tác phẩm vài cái chữ to rồi la mạch muốn nói đều ở bên trong thật là đẹp cự phúc logo quảng cáo địa tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ cũng là la mạch tân phiên a đây là ý gì quản nó có ý gì đây có một ít tương đối gấp gáp la mạch đám mê điện ảnh vội vã nói các ngươi không thấy được bộ phận trọng yếu nhất à cái gì trọng yếu nhất bộ phận ủy mặt ba d rất nhiều người lập tức liền sinh ra cự mình la mạch cũng không phải là ba d cùng ủy mặt ba d người sáng lập hắn cũng không phải cái thứ nhất sáng tạo ra ủy mặt ba d điện ảnh người cũng không phải để cho ba d điện ảnh phát huy người nhưng là hắn là hiện tại chứ danh nhất ba d điện ảnh đạo diễn một trong Tạ Vạ Tạ vừa mới nhắc lên 3D điện ảnh cuồng chiều về sau, La mạch sẽ dùng một bộ in sẹp ti hon làm cho cả thế giới chấn kinh. In sẹp ti hon cuối cùng được đến 800 triệu mỹ kim toàn cầu phong chiếu, trong đó có rất lớn một cái bộ phận nguyên nhân, cũng là đến từ mọi người đối với Á Vạ Tạ vậy không khả tư đề nghị ý mặt 3D hiệu quả vẫn chưa thỏa mãn. Tại Ủyển sẹp ti hon về sau, rất nhiều người hô to 3D điện ảnh thị trường nước sông ngày một rút xuống, nhất là tạm thời hậu kỳ chuyển chế 3D phiên bản kinh thiên chiến thần nhĩm mọ tổ, chứ thần chi chiến tức thì bị nói móc vì là chỉ có phụ đề là 3D, mà trở thành rồi ngụy 3D điện ảnh khai sơn thủy tổ điều này khiến mọi người không khỏi đi hoài niệm ạ vạ tạ, ỉn sẹp ti hòn thời đại, còn niệm cái này hai bộ chân chính ba dê lập thể điện ảnh. Chỉ tiếc, ạ vạ tạ đạo diễn tại ạ vạ tạ về sau hành quân lặng lẽ, tựa hồ tại mân mê tỷ tạ nhị hậu kỳ chuyển chế ba dê. mặc dù mọi người đối với ca ma tự tin rất đủ, nhưng đối với chuyển chế hơn 10 năm trước điện ảnh, vẫn là khuyết thiếu đầy đủ tự tin. một cái khác ba dê điện ảnh đạo diễn la mạch, tạ ỉn sẹp ti hòn về sau đã nhiều năm không thấy tăng hơi, nghe nói đang quay nhức một chút trung tiểu phí tổn hãi tỉnh, khí kịch thậm chí là cu l t phiến. mà bây giờ, ỉn sẹp ti hòn đạo diễn la mạch sẽ một lần nữa quay chủ ý mặt ba dê phiến. Cái này tự nhiên là một cái to lớn manh lưới, cũng có thể cho mọi người mang đến rất cao trở mong giá trị. Đối với hoa hạ đám mê điện ảnh, bọn họ tự nhiên hưng phấn hơn, nhiều năm như vậy tới, bọn họ không phải liền là chờ mong La mạch có thể vô nữa một bộ mạng lớn, một bộ thị giác cùng phòng chiếu cũng không có có thể bắt bẻ mạng lớn sao? Thế là, nghị luận của mọi người nhao nhao bên trong cũng tràn đầy đối với bộ phim này chờ mong. Các ngươi nhìn thấy không? Có rất nhiều vũ trụ rác rưởi đang xông về phía cái kia phi hành gia. Mà điện ảnh lại gọi điệu tâm dẫn lực gỡ dạ vị ti, vậy cái này bộ phim có phải hay không đang dạng giải một cái vũ trụ tai nạn cố sự? Một số người mười phần nhạy cảm, thế mà lập tức liền đem nắm đến nơi này bộ phim muốn nói đồ vật, cũng đúng a. Nghe tới đích xác chính là như vậy, ta ngược lại tở hở tở ra đang nghĩ, nếu như dùng ý mặt 3D màn ảnh đến biểu hiện xinh đẹp như vậy một cái địa cầu, thật là đến cỡ nào đặc sắc. Tại nghị luận của mọi người nhao nhao bên trong, La Mạch ho khan thoáng một phát háng giọng một cái, mọi người đều biết hắn đây là muốn lên tiếng. Nhiều hơn nữa suy đoán, cũng không có tránh chủ phát biểu tới có sức thuyết phục, cho nên, hiện trường tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, đều ở đây nhìn xem La Mạch, vẻn hai. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 422, vạn chúng chúc mục tân mạng lớn. La Mạch đối hiện trường vô cùng hiếu kỳ mọi người nói, bộ phim này gọi là Điệu Tâm dẫn lực gở dạo vị tỷ, giảng thuật một trận vũ trụ tai nạn cố sự, diễn viên chính lại là hiện tại quốc nội nổi danh diễn viên Châu Tấn, chúng ta cũng sẽ tham dự diễn xuất. Đối với mọi người mà nói lại là một cái tin tức nặng ký. Đầu tiên, La Mạch nói Điệu Tâm dẫn lực gở dạo vị tỷ lại là một bộ vũ trụ tai nạn phiến, cái này cùng một số người suy đoán đáp án đã rất gần, chỉ là cái kia to lớn logo quảng cáo. Sinh đẹp địa cầu cùng vũ trụ đã đầy đủ để cho người ta sinh ra đối với bộ phim này tuyệt đối hứng thú, lại thêm cái kia tại vũ trụ rắc dưới trước mặt, tựa hồ vô pháp trốn tránh một cái lệ loi, An mặc Phi hành ra thân ảnh, càng làm cho mọi người đối với bộ phim này chờ mong giá trị càng ngày càng cao. "Thú trì, đây là một bộ ý mặt 3D điện ảnh." Mọi người nhất định là tin tưởng la mạch, bọn họ cũng cảm thấy, hoa hạ chỉ có la mạch cùng từ khắc có thể đập tốt ý mặt 3D điện ảnh Long Môn Phi Giáp hiệu quả đã để rất nhiều người mừng rỡ, mà bây giờ, la mạch sẽ quay chụp địa tâm dẫn lực gở dạ vị tỷ. Ở đó mênh mông vũ trụ, ở đó duyên dáng vũ trụ khẳng định có thể phát sinh lớn bao nhiêu nhà đều cảm thấy khó có thể tưởng tượng sự tình. Mà thái không mỹ lệ cảnh tượng, này mỹ lệ bảng bạc tinh cầu đều có thể cho người ta sinh ra rất nhiều loại tình cảm phức tạp. Đơn thuần theo hình ảnh tôi nói, nếu như La Mạch thật sử dụng ệ mạt 3D hiệu quả đem trong vũ trụ những cái kia mỹ lệ tốt đẹp cảnh tượng làm phim đi ra ngoài, dùng cái mông nghĩ cũng sẽ cảm thấy đó là một bộ mười phần đặc sắc điện ảnh. Mà đối với La Mạch điện ảnh kỹ thuật tính, 3D là thật hay giả tính. Tất cả mọi người sẽ không hoài nghi, dù sao đây chính là La Mạch tác phẩm. La mạch thế nhưng là quay chụp qua yển sẹp tỉ hòn như thế theo thị giác hiệu quả đến điện ảnh nội dung cốt truyện đều hoàn toàn không thể kén chọn thân phiến đạo diễn. Hắn đối mặt cảm giác hiệu quả theo đuổi, khẳng định cũng đáng được mọi người tin tưởng. Bởi vậy, mọi người đối với điệu tâm dẫn lực gở dạ vị tỷ cũng liền càng ngày càng chờ mong. Ngoại trừ 3 dấu hiệu quả bên ngoài, mọi người càng thêm mong đợi còn có La Mạch nói chính mình sẽ tham dự diễn xuất. Lập tức có người hỏi, ngươi nói mình tham dự diễn xuất, chỉ là cùng trước kia điện ảnh một dạng nhân vật khách mời, vẫn sẽ biểu diễn trong đó chủ giác. Loại vấn đề này đương nhiên có thể trả lời. La Mạch mỉm cười nói, Địa Tâm Dẫn Lực Gở Dạ Vị Tỷ là của ta đệ tam bộ tự biên tự diễn điện ảnh, ta sẽ là bên trong duy nhất chủ giác. Nghe được câu này, mọi người đối với Địa Tâm Dẫn Lực Gở Dạ Vị Tỷ chờ mong cũng liền càng ngày càng mãnh liệt. Ẩn Sẹp Tỳ Hòn về sau, La Mạch sinh hoạt thậm chí có thể dùng tránh bóng để hình dung, bởi vì hắn tại Ẩn Sẹp Tỳ Hòn về sau liền không có diễn viên chính qua một bộ truyền hình điện ảnh tác phẩm. Mọi người ngườiưa thích La Mạch, đối với hắn rất chờ mong, cũng không hoàn toàn là bởi vì hắn đạo diễn điện ảnh dù sao là rất thú vị rất lợi hại, hơn nữa còn có thể phòng chiếu đại bán. Đối với hắn chờ mong cũng là bởi vì La Mạch biểu diễn. Hắn theo binh lính đột kích biểu diễn đi vào khán giả tầm mắt, bởi vì tập kết hảo một khi thành danh, rồi sau đó mới bắt đầu đi đến tự biên tự diễn con đường. Đang biểu diễn trên phương diện, hắn có kim mã ảnh đế, bách hoa ảnh đế hai cái nặng cân giải thưởng, đây có thể cũng là hoa ngựa điện ảnh thế giới tam đại giải thưởng trong, hàm kim lượng rất cao. Thế nhưng là tại Uyển Sẹp Tỉ Hòn đến bây giờ, ngoại trừ tình cờ nhân vật khách mời, tất cả mọi người tại trên màn hình lớn không nhìn thấy La Mạch, tại tiểu trên màn hình cũng không nhìn thấy hắn. Đã 2 năm, loại cảm giác này thậm chí để cho rất nhiều người cũng hoài nghi La Mạch có phải là thật hay không, không có ý định đó phi. Sau này thì giống như Trương Nghệ mưu theo diễn viên biến thành đạo diễn, cũng không tiếp tục xuất hiện ở trên màn hình lớn rồi. Nếu thật là nói như vậy, mọi người đều cảm thấy đây là một cái to lớn tổn thất. Không nhìn thấy La Mạch biểu diễn, đôi kia La Mạch đám fan hâm mộ mà nói, cũng là một cái đại tiếc nuối Mà bây giờ, thời gian qua đi 2 năm. La Mạch cuối cùng nói mình lại phải đảm nhiệm mặt khác một bộ phim diễn viên chính. Này làm sao có thể không để cho mọi người cảm thấy kích động. Lúc này, La Mạch nói tiếp, Địa Tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ sẽ là Thiên Mạch Công ty giải trí đệ nhất bộ truyền hình điện ảnh tác phẩm, đầu tư dự toán cao đến 600 triệu người dân tiền, cái này cũng sẽ thành ta tại Uyên Sẹp Tiòn về sau, đầu tư quy mô lớn nhất điện ảnh. Cùng mọi người tại trên quốc sở tơ có thể thấy đồ vật một dạng, Địa Tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ sẽ áp dụng y mã thực đập cùng 3D thực đập, điện ảnh cũng sẽ có được 3D hiệu quả. Với lại ta có thể bảo chứng, Địa Tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ 3D hiệu quả cùng rất nhiều đặc hiệu cũng không biết kém hơn hình sẹp tiòn. Nghe được La Mạch dạng này cam đoan, hiện trường nhất thời nhớ tới nhau nhau không dứt tiếng vỗ tay. Cuối cùng cuối cùng đợi đến La Mạch lại một bộ màng lớn, cuối cùng đợi đến hắn chụp lại một bộ đại điện ảnh, lại một bộ bà d màng lớn. Đám phóng viên có rất nhiều vấn đề muốn hỏi thăm La Mạch, chỉ bất quá, La Mạch hiện tại cũng không có cùng mọi người nói càng có bao nhiêu hơn liên quan tới điệu tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ sự tình. Tại mọi người liên tiếp không ngừng mà ép hỏi phía dưới, La Mạch chỉ là mỉm cười sau đó nói, có quan hệ với ta tân điện ảnh càng nhiều kế hoạch, ta sẽ kê tiếp điệu tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ khởi động máy nghi thức trong cho mọi người làm ra một cái giải đáp. Hôm nay là Thiên Mạch công ty giải trí khai trương cắt băng nghi thức, mà không phải Điệu Tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ khởi động máy buổi họp báo, cho nên kính xin chư vị tạm thời không cần hỏi tham Điệu Tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ vấn đề. Trước trợ trận này cắt băng nghi thức đi qua, các ngươi nói sao? Nếu quả thật để bọn hắn nói, bọn họ đương nhiên không vui. Mọi người hiện tại liền muốn đối với bộ phim này truy vấn mọn mộn. mọn. Rất nhiều người đều nói, bọn họ mong đợi nhất Trung Quốc đạo diễn chỉ có hai cái, một cái là Khương Văn, một cái là La Mạch. Khương Văn lấy 4 năm tà hữu thời gian quy tóc chế tác điện ảnh, để cho mọi người đang chờ mong sau khi cũng lớn mắng hô trà. Một cái khác là La Mạch. La mạch chế tác điện ảnh tốc độ liền nhanh hơn nhiều, có đôi khi thậm chí là một năm chế tác 2-3 bộ. Với lại, hắn chế tạo điện ảnh, phòng chiếu bình thường đều mười phần không tệ, luôn có thể đánh vỡ dạng này như vậy ghi chép, coi như phòng chiếu trên không có tốt hơn biểu hiện, cũng hầu như là có thể điều động mọi người một tâm tình. Chỉ là, hắn cũng 2 năm không có quay chụp mạng lớn, 2 năm không có diễn viên chính qua phim. Đây là mọi người đều hết sức tiếc nuối sự tình, hắn cùng Khương Văn cũng là loại kiêm mười phần làm cho người mong đợi tự biên tự diễn mỗi sao, hiện tại hắn thế mà 2 năm không có diễn viên chính qua phim, thật sự là để cho người ta cảm thấy tiếc nuối. Nhưng bây giờ La Mạch địa Tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ hạng mục đã chính thức thành lập, với lại sẽ trở thành 3D ỷ mặt 3D cách thức điện ảnh. Chỉ tiếc, La Mạch tựa hồ có chút thủ khẩu như bình cảm giác, để cho mọi người thật đáng tiếc. Chỉ có thể chờ đợi đến địa Tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ chính thức tiến hành khởi động máy buổi họp báo thời điểm lại hỏi thăm cụ thể vấn đề. La Mạch tân điện ảnh kế hoạch rất nhanh liền chính thức tuyên bố, tại truyền thông đưa tin cùng rất nhiều đám mê điện ảnh tự phát chú ý phía dưới, Điệu Tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ cái này tên phim đã bị rất nhiều mê điện ảnh thậm chí những người khác biết được, mọi người cũng biết điện ảnh đại khái cốt sự đại khái, biết rõ La Mạch lần này đem mình ánh mắt tụ tập đến vũ trụ. Tụ tập đến Thái Không La Mạch, hắn quay chụp đi ra ngoài y mặt ba giây điện ảnh, là như thế nào hiệu quả. Mỗi người đều biết, cũng đều tin tưởng La Mạch ba giây điện ảnh tất nhiên sẽ mười phần đặc sắc, bất quá, trước đó, La Mạch điện ảnh nhưng lại cho mọi người không nhỏ dày vỏ, mẹ nó, cái này lại muốn chờ bao lâu? Trước kia điện ảnh La Mạch đều sẽ trước giờ định hồ sơ, bởi vì như vậy có thể cho mọi người có một cái so sánh rõ rệt sáng tỏ chờ đợi thời gian, tâm lý có cái đo đến, đối với điện ảnh chiếu phim là một chuyện tốt. Nhưng lần này La Mạch không có định hồ sơ, bởi vì điệu tâm dẫn lực gở dạ vị tỷ là một bộ phi thường phức tạp điện ảnh rất nhiều hậu kỳ chế tác bên trên, muốn so khai sáng đặc hiệu vô số khơi dòng in sẹp thì còn càng thêm gian nan. Bởi vì in tốt xấu cũng là phát sinh ở trên địa cầu sự tình, cũng có thực tế đường đi cùng các loại cảnh vật có thể tham chiếu, có thể ở phía trên trực tiếp tiến hành quay chụp. Nhưng là địa tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ toàn bộ phim nhựa ngoại trừ một điểm cuối cùng nữ nhân vật chính trải qua trăm cây nghìn đáng trở về địa cầu ngắn ngủi màn ảnh bên ngoài, còn lại mỗi một phút mỗi một giây tất cả đều phát sinh ở trong thái không, ngay cả một điểm hồi ức đều không có. Vũ trụ a, trên địa cầu nhưng không có vũ trụ, muốn đánh giá thái không hiệu quả, vậy thì cần dựng các loại chẳng cảnh tiến hành các loại các dạng hậu kỳ chế tác. In sèm thì hoàn toàn bộ phiến có hơn 2000 đầu màn ảnh, trong đó hết thảy có hơn 1400 đầu đặc hiệu màn ảnh, nhưng Điệu Tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ nếu như đánh ra 2000 đầu màn ảnh, có thể sẽ có 1.999 đầu là đặc hiệu màn ảnh. Cho Điệu Tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ tiến hành hậu kỳ chế tác độ khó khăn, cũng có thể muốn biết. Dưới loại tình huống này, La Mạch hoàn toàn chính xác không biết Điệu Tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ dùng thời gian bao lâu có thể chế tạo xong. Thật sự là hắn không dám vô bộ ngực cam đoan vấn đề này. Cho nên Điệu Tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ tạm thời không trùng hồ sơ, chỉ là đại khái nói cho mọi người. Cuối năm nay Tả Hữu cũng có thể chiếu phim. Địa Tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ bởi vì không có định hồ sơ, ngược lại càng thêm đưa tới đám mê điện ảnh điên cuồng mơ màng cùng suy đoán, La Mạch Tân Ba J điện ảnh. Đoán trường đặc hiệu nhất định sẽ rất không tệ, hắn tử trước cũng là một cái có thể đánh ra tốt điện ảnh, đối với điện ảnh chi tiết 10 phần ý tứ đạo diễn. Thật hy vọng Điệu Tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ có thể phục chế hình xẹp tí hòn đặc sắc đặc hiệu. Ta tốt chờ mong La Mạch lại một lần nữa xuất hiện ở trên màn hình lớn. Lần này, hắn điện ảnh tuyển dụng rồi Châu Tấn làm nữ nhân vật chính, hắn là vai nam chính. Hai cái ta thích nhất ảnh người cùng một chỗ điện ảnh, thật tốt chờ mong nha. Cách 2 năm cuối cùng muốn một lần nữa nhìn thấy La Mạch biểu diễn. Không đúng, kỳ thực không phải 2 năm, hẳn là hơn 2 năm rồi, địa tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ chính thức chiếu phim đoán chừng còn cần rất lâu đây. Vũ trụ phiến. Ngược lại là có một ít người biểu thị xấu lo, vũ trụ hai nạn phiến không có tốt như vậy là à? lộ số 13 bỏ ra nhiều tiền như vậy, hơn nữa còn là ở nước Mỹ vỗ, kỹ thuật cường đại như vậy đây. Không biết La Mạch xử lý như thế nào vấn đề này. La Mạch vỗ như vậy mấy bộ mảnh hài kịch, mảnh tình ái về sau, lần nữa phục hồi đập ý mặt ba giây đặc hiệu mạng lớn, không biết hắn còn có thể hay không có trước kia những cái kia khống chế năng lực ạ? Đang không ngừng tiếng nghị luận trong, La Mạch cùng Trầm Đan cùng một chỗ, đi tới Hoa Hạ Quốc gia cục hàng không. Trầm Đan làm La Mạch đã dùng rất lâu trợ thủ, địa Tâm dẫn lực gỡ dạ vì tỷ hắn vẫn sẽ đảm nhiệm chấp hành đạo diễn, kịch tổ bên trong rất nhiều chuyện đều cần tiểu tử này đến phụ trách. La Mạch dùng hắn cũng coi là dùng 10 phần thuận tay, nếu như muốn đột nhiên một lần nữa đổi một cái, vậy khẳng định cũng không dễ, cho nên bây giờ La Mạch vẫn là lựa chọn mang theo Trầm Đan vô nữa bộ này địa Tâm dẫn lực gỡ dạ vì tỷ, đem bộ phim này đánh ra tới. Điệu Tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ bên trong cần dùng đến rất nhiều chuyên nghiệp vũ trụ tri thức, cái này chỉ là xem nguyên bản điện ảnh, chỉ là dựa vào mình tưởng tượng Đó là tuyệt đối vô pháp hoàn thành. Cho nên, La Mạch cần dùng đến hoa hạ quốc gia cục hàng không hỗ trợ, đồng thời cũng cho điện ảnh gia tăng một chút quyền uy tính. Tại nhân viên tiếp đại dẫn dắt phía dưới, La Mạch bọn họ cùng phó cục trưởng nói bữa á phong một hồi hàn huyên, về sau nói bữa á phong mang theo La Mạch bọn họ tìm được lần này, bọn họ chạy tới chuẩn bị mời đảm nhiệm cố vấn nghiên cứu viện trà học lối. Chương 423, La Mạch cũng có thể xảo thiệt như hoàng. Các ngươi phải dùng 600 triệu người dân tiền, tới quay phim một bộ điện ảnh. Để cho La Mạch bất ngờ là, trà học lối cũng không có trước tiên tán thưởng bọn họ kế hoạch, ngược lại là cau mày hỏi như vậy rồi một câu. Tựa hồ Hắn đối với chuyện này cũng không phải là cực kỳ sinh bệnh một dạng. Cha học lỗi thái độ làm cho La Mạch có chút không nghĩ ra, nhưng đối mặt hắn cha hỏi, La Mạch vẫn trả lời, "Đúng, cha giáo sư." Cha học lỗi mày nhíu lại đến nghiêm trọng hơn một chút, hắn trực tiếp hỏi, "Ngươi có biết hay không, 600 triệu người dân tiền, nếu như dùng tại hàng không vũ trụ sự nghiệp bên trên, sẽ có bao nhiêu hiệu quả?" Vấn đề như vậy có thể nói là đem La Mạch cho đang hỏi, hắn làm sao lại muốn qua vấn đề này chứ? Thế là, La Mạch mang theo vài phần xấu hổ nói ra, "Cha giáo sư, cái này ta đương nhiên không biết, đây cũng là thuộc về các ngươn nhân sĩ chuyên nghiệp phần y." Cha học lôi nghe được câu này, nói: đừng nhìn mấy năm này, quốc gia chúng ta hàng không vũ trụ sự nghiệp tựa hồ đồng bộ phát triển, vui vẻ phồn vinh. Nhưng trong thực tế, chúng ta hàng không vũ trụ sự nghiệp kỳ thực còn có rất nhiều cần tiến bộ địa phương. Ở hạch tâm kỹ thuật bên trên có vài chỗ vẫn là lạc hậu những quốc gia khác. Hàng không vũ trụ sự nghiệp kinh phí cũng không có cùng các ngươi trong tưởng tượng như thế dư giả. Nếu như đem cái này 600 triệu nguyên nhân dân tiền dùng tại hàng không vũ trụ sự nghiệp bên trên, mặc dù không khả năng lập tức để cho chúng ta thành tựu đi lên tăng thêm một mảng lớn, nhưng là một chút nâng lên tề. Mà bây giờ sáu triệu các ngươi sẽ dùng tới quay điện ảnh. Cha học lỗi vỗ chán của mình, có vẻ hơi đau lòng như gốc. La Mạch nhìn ra được, cái này khoa học kỹ thuật người làm việc, nói câu nói này cũng không phải là giả vờ, mà hẳn là phát ra từ phế phủ. Tâm hắn ly đối với thuần túy khoa học kỹ thuật nhà nghiên cứu vẫn là rất thưởng thức cũng cực kỳ kính nghệ, bất quá đối với quan điểm của hắn cũng không dám bất bừa. Với lại nếu như hắn không hợp tác, liền phải tìm những người khác, nhưng người khác không có cha học lỗi như vậy phù hợp. La Mạch liền ngăn không được ở trong lòng âm thầm đoán thầm, điện ảnh chút tiền lệ này, các ngươi đều đau lòng như vậy như gốc. Vậy theo các ngươi lý luận, hàng năm nước ta công khoản tiêu phí? Các loại sói mòn nếu như toàn bộ dùng tại hàng không vũ trụ sự nghiệp bên trên, hoa hạ đoán chừng đều mang người bay ra thái dương hệ. Nhưng cái này loại không dịu dàng lời nói đương nhiên không có khả năng ở nơi này loại trường hợp đã nói đi ra, La Mạch liền từ một cái khác góc độ nói ra. Cha giáo sư, lời ấy sai rồi. Ừm. Cha học lỗi nhìn La Mạch liếc một chút, chờ đợi lấy nhìn hắn có thể nói ra lời gì tới. Cha giáo sư, ngươi biết không? La Mạch nói, hiện tại Mỹ quốc Hollywood đại phiến công chiếm thế giới, toàn thế giới đều không có lực lượng ngăn cản. Người Mỹ dùng bọn họ và sức phụt điện ảnh tại trên thế giới đại hành kỳ đạo. Hàng năm theo trên địa cầu muốn mò đi quá nhiều phòng chiếu. Liên nói năm ngoái ạ vạ tạ, trật pho M3, hai bộ điện ảnh theo miệng của chúng ta trong túi móc đi hơn 2 tỷ, tính cả còn lại điện ảnh, hàng năm Hollywood muốn theo miệng của chúng ta trong túi móc đi 5 60 ức. Nói đánh tại đây, không hề chỉ là làm bộ phim, la mạch là chân chính có chút đau lòng nhất góc, với lại, đây là chúng ta có quốc sản điện ảnh bảo vệ tiện lợi, nếu như không có quốc sản điện ảnh bảo hộ, vậy bọn họ cái số này, có thể muốn mở rộng đến 9 tỷ, 100 ức. Cha học lỗi nghe đến đó cũng nghiêm túc lên, cau mày, 100 ức cái số này, thật sự là để cho hắn kinh ngạc một cái thần thuyền phi thuyền kế hoạch, chọn bộ kế hoạch hạ xuống khả năng cũng chính là một trăm ức nhiều một ít, mà đây chút, nhưng là dùng hắn loại công việc này nhân viên cảm thấy không có chút ý nghĩa nào điện ảnh lấy đi, vấn đề này cũng quá không so a. cho nên cha học lỗi mặc dù không có cùng La Mạch biểu lộ một dạng đau lòng nhức óc, nhưng hắn cũng cao mày nói ra, ngươi nói những tình huống này, ừ, ta không thế nào hiểu, trước kia cũng không chút chú ý qua chuyện này. La Mạch gật đầu nói, đương nhiên, các ngươi vì quốc gia hàng không vũ trụ sự nghiệp dâng hiến quá nhiều, cho nên cũng không kịp đi xem thoáng một phát thế giới bên ngoài phồn hoa. Tuy nhiên cũng chính bởi vì có các ngươi tồn tại, chúng ta mới có thể trở thành cái thứ ba có thể phóng ra mang người phi thuyền quốc gia, cũng chính bởi vì có các ngươi, chúng ta mới có thể phóng ra thiên cung. Cha học lỗi nghe được cái này loại lời nói, cũng ngăn không được có chút cao hứng, La Mạch mấy câu nói đó mặc dù không xem như nói đến tâm khảm của hắn bên trên, có thể nghe xôi tai a. La Mạch nói tiếp đi, tiếp theo vừa mới nói lời. Kỳ thực Hollywood đại phiến kinh khủng nhất cũng không phải là bọn họ tại cái khác quốc gia cướp bóc cao phòng chiếu đó là cái gì chứ? Cha học lỗi cũng cảm thấy hứng thú hỏi. Bọn họ kinh khủng nhất địa phương ở chỗ văn hóa giá trị quan chuyển vận, bọn họ đang hướng toàn bộ thế giới chuyển vận một văn hóa giá trị quan, để cho toàn thế giới tán đồng bọn họ, trở thành bọn họ. Quốc gia chúng ta rất nhiều 8-90 thời đại ra đời hải tử, nhìn xem bọn họ điện ảnh lớn lên, nhìn xem Mỹ quốc bạ, nghe anh văn lắm một ca, hướng tới Mỹ quốc sinh hoạt, đem Amway ca muốn trở thành nhân gian thiên đường. cứ thế mãi, chúng ta vẫn là người châu á sao? Nếu như cha giáo sư không tin, cử một cái ví dụ, nhìn xem bây giờ lễ Giáng sinh, hoa hạ bao nhiêu người trẻ tuổi bởi vì một cái cùng mình không có nửa xu quan hệ ngày lễ cung hoan, so với năm rồi cao hứng. cái này bình thường sao? La Mạch có chút nói chuyện giật gân, nhưng nói thật, lời hắn nói trong lời cũng có rất nhiều tính chân thực. Bây giờ người Châu Á, nhất là những người trẻ tuổi kia, trên cơ bản thật sự là toàn bộ Tây hóa. Chờ những hài tử này lớn lên, chờ bọn họ trở thành Cộng hòa Quốc Trung Tiên, chúng ta văn hóa cùng cảm giác tồn tại lại từng chút một bị pha loãng. Nhưng cái này cùng ngươi tìm đến ta có quan hệ sao? Cha học lôi tại La Mạch liên tiếp nói chuyện giật gân, lời nói bên trong bị làm đến cũng yêu quốc yêu dân đứng lên, trên mặt viết không bỏ được yêu sầu. Hiện tại mới đột nhiên muốn, những chuyện này có lẽ là thật, nhưng cái này cùng La Mạch gia hỏa này tìm đến mình có quan hệ sao? La Mạch khẽ mỉm cười nói bởi vì những lời này cũng là bởi vì cha giáo sư cảm thấy ta điện ảnh đầu tư không cần thiết mới nói ra tới. Ta bây giờ là muốn nói ta tân điện ảnh có lớn như vậy đầu tư ý nghĩa. Đầu tiên, ta dám nói, hiện tại ta là trong nước đạo diễn bên trong quốc ngoại thương nghiệp thành tựu cao nhất. Nói ra câu nói này, cứ việc La Mạch điện ảnh cũng là chép tới. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được có chút tự hào, tốt xấu chính mình phục chế những này điện ảnh tại toàn thế giới thành tựu quốc ngoại thương nghiệp thành tựu cao nhất. Cha học lỗi có chút hoài nghi. Tự nhiên, La Mạch nói, ta ỉn xẹp ti hoàn toàn thế giới nội danh, tại Bắc Mỹ lên đến ba triệu Mỹ kim phòng chiếu. Nói cách khác. Không phải người Mỹ đến quốc gia chúng ta cướp bóc tiền tài, mà là ta theo người Mỹ trong túi, dùng một bộ điện ảnh móc ra rồi 2 tỷ. Không chỉ có là Mỹ quốc, vẫn còn có khu vực in sẹp tỷ hòn cuối cùng ngoại trừ hoa hạ ra phòng chiếu có 600 triệu đô la. Bộ phim này tại trên thế giới ngoại trừ nước ta ra khu vực, cũng bắt lại 4 tỷ nhân dân tệ tả hữu phòng chiếu. Đây chính là 4 tỷ. Nghe đến mấy cái này, cha học lỗi cũng có chút hít sâu một hơi cảm giác. Một bộ điện ảnh, 4 tỷ. Từ nước ngoài lấy đi vào. Hắn đương nhiên vẫn là tin tưởng Mạch, Dù sao. Trong lòng của hắn cũng biết nếu như La Mạch không có một chút chỗ khắc thường, khẳng định không có khả năng để cho hắn đi vào cục hàng không tìm chính mình. Mà nghe được La Mạch, cha học lỗi trong lòng cũng bắt đầu nghĩ những thứ này sự tình. Tuy nhiên La Mạch còn không có ném ra ngoài bùng tấn, nhưng hắn mình đã bị La Mạch thuyết phục. La Mạch nói tiếp, ta tân địa ảnh, gọi điệu tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ, là một bộ vũ trụ hài ná phiến, ta hiện tại đầu nhập 600 triệu người dân tiền, nhưng là ta có lòng tin, để cho điệu tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ theo người mỹ trong túi móc ra 600 triệu người dân tiền mấy lần phòng chiếu. Theo những địa khu khác mọi người trong túi, móc ra 600 triệu mỹ kim phòng chiếu. Tuy nhiên La Mạch nói đến đây, Tựa Hồ ngự khí cũng cực kỳ ôn hòa nhã nhặn, không có quá nhiều ba động, có thể nghe vào tra học lỗi trong thay, thế mà cũng có chút cảm giác nhiệt huyết sôi trào, để cho tâm tình của hắn theo trước mắt cái này tùy tiện tung bay người tuổi trẻ suy nghĩ đi theo trên dưới chập trùng. Trong lòng nước huyết dịch, Tựa Hồ cũng tại La Mạch nói câu nói này tiền cảnh bên trong bị nhen lửa. La Mạch còn nói, với lại bộ phim này, nữ nhân vật chính theo Mỹ Quốc phi thuyền bị vũ trụ rác rưởi đánh nát, đến dù ạ si phi thuyền cũng bị vũ trụ rác rưởi dự định, nàng sau cùng trở về địa cầu hy vọng cũng là Trung Quốc thiên cung. Loại này điện ảnh đối với quốc gia chúng ta hàng không vũ trụ sự nghiệp, cũng nhất định có thể đưa đến rất lớn tuyên truyền hiệu quả. Nhiều người như vậy phải tới tham bộ phim này đây. bọn họ đều sẽ biết rõ. Thiên cung là hy vọng cuối cùng. Địa tâm dẫn lực gờ dạ vì tỷ theo mỹ quốc đến rụ rì ạ đến hoa hạ phi thuyền kỳ thực cũng không phải là phim này cố ý định nói hoa hạ. Kỳ thực chủ yếu hơn chính là ở trong tối rụ mang người hàng không vũ trụ chính tự mỹ quốc rụ rì ạ hoa hạ. Trên thực tế người mỹ đối với mỹ quốc cùng nga xô phi thuyền cấu tạo đều đi qua một phen hiểu duy chỉ có trung quốc không có cho nên chỉ có thể phán đoán ra hoa hạ phi thuyền vũ trụ khoan thuyền, bọn họ trả lại bên trong tăng thêm lúa nước, bóng bản. Mà bây giờ La Mạch có cục hàng không hỗ trợ, cơ mật đồ vật không phát bố, nhưng một ít gì đó có lẽ vẫn là có thể trở lại như cũ hoa hạ ở bạ sẽ xỉu bồn. Cha học lỗi cũng bị La Mạch một phen miêu tả càng là làm cho huyết dịch sôi trào, cảm giác huyết dịch tại trong lồng ngực đi loạn, nóng hổi cực kỳ. Thế là, gia hỏa này có chút kích động tại nguyên chỗ dã bước, như thế thật tốt. Như thế thế nhưng là thật tốt. Ngươi đem tính toán của ngươi nói cho ta biết. Được rồi. La Mạch đem đối với địa tâm dẫn lực gỡ dã vi tỷ rất nhiều thứ nói ra hết. Mới vừa vận nói ra, cha học lỗi liền lớn tiếng nói, các ngươi đây đều là làm cái gì? Nhìn xem ngươi thiết định những vật này, ngươi đi giữ gìn hụt bơ lủng nhọng, lại có thể nhìn thấy trạm không gian quốc tế. Ngươi là nghĩ như thế nào? A, còn có, ngươi những thái không toái phiên đó, tại qua 90 điểm chuông về sau, lại tới một đợt. Buồn cười, quá trơn tuê. Ở trong không gian, chúng nó đã sớm không biết bay tới địa phương nào đi, ngươi còn nói chúng nó trở về lại mới vừa trên quỹ đạo, đánh lại ngươi một lần. Đây là ta không thể nhất dễ dàng tha thứ hai cái sai lầm, ngươi dạng này làm sao điện ảnh a? La Mạch nghe đối với cha thời nghiêm túc cảm thấy khâm phục, nhưng cùng lúc cũng ở đây trong lòng ngã thầm, nghệ, nghệ thuật hiệu quả à? Nghệ thuật hiệu quả A lão đại, địa tâm dẫn lực ở dạ vì tuy bên trong có bao nhiêu gần dụ, có bao nhiêu cần kiên nhẫn nhìn địa phương, mà một chút thiết lập lên lỗ thủng cũng là vì điện ảnh nghệ thuật hiệu quả, có xung đột mới dễ nhìn đi. Thế là La Mạch lúng túng nói ra, đây đều là vì nghệ thuật hiệu quả đi. Dù sao đây là điện ảnh, không phải phim phóng sự. Cũng là cha học lôi lắc đầu bất đắc dĩ, tuy nhiên những vấn đề này, ngươi để cho ta làm sao nhịn chịu cái này? ta chủ yếu chính là muốn cho ngài chỉ đạo thoáng một phát hoa hạ thiên cung bố cục cái gì, ta muốn đem nó đập chân thực, Thự do. Sao có thể dựa vào kẽ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. chương 424, trăm họp hội ý. làm xong những chuyện này, la mạch lại một lần về tới sở tiêu diêu, coi lại thoáng một phát đáp kiến khởi lai sở tiêu diêu hoàn thiện trình độ, sở tiêu diêu không sai biệt lắm cũng đã dựng hoàn thành. địa tâm dẫn lực gờ dạ vị tỷ quay chụp lại so với yển xẹp thì còn muốn khó khăn. In sẹp tí hòn quay chụp khó khăn chủ yếu là thể hiện tại một chút cảnh tượng hoành tráng điều hành bên trên. này mười mấy cái trên trăm cái diễn viên cùng lúc xuất hiện, chỉ là điều phối nhóm người kia cũng là một hạng to lớn vấn đề. Nhưng cái này cùng quay chụp một chút động tác đại phiến độ khó khăn dù sao cũng là không sai biệt lắm như thế. Mà điệu tâm dẫn lực gỡ ra vì tỷ tiền tiền hậu hậu cũng sẽ không vượt qua năm cái diễn viên. Nhưng cái này bộ phim muốn biểu hiện là ngoài vũ trụ chuyện xảy ra, trên địa cầu ở nơi nào cũng không tìm tới chân chính thái không trắng cảnh, toàn bộ chỉ có thể dựa vào sức tưởng tượng cùng những thứ khác một ít gì đó để hoàn thành cảnh tượng dựng. Chuyện này độ khó khăn cũng liền có thể nghĩ đề cao đang quay nhấp thời điểm sẽ không có vật tham chiếu, với lại chụp thời điểm không có khả năng tại vũ trụ đập, bởi vậy rất nhiều thứ đều muốn lục lọi theo toàn bộ điện ảnh ống kính góc độ để cân nhắc sự tình, đây đều là quay chụp bên trong chỗ khó. vì quay chụp những tình cảnh này, La Mạch đối với sở tiêu đi Âu Dượng đích thật là hao tốn rất nhiều rất nhiều tâm tư, nhất là vì đối kháng mất trọng lượng cái này cự đại vấn đề, La Mạch tốn hao tại sở tiêu đi Âu lên tinh lực càng nhiều. nhưng bây giờ hết thảy đều làm cho không sai bị lắm, địa tâm dẫn lực gở ra vì tỷ dạng này điện ảnh, nếu như không suy nghĩ hậu kỳ chế tác, chỉ nói là quay chụp thời điểm thành bản đó cũng sẽ không quá cao. Dù sao này chủ yếu cũng liền chỉ là hai người phần diễn, chụp sân bãi cũng liền như vậy chật hẹp một điểm địa tâm dẫn lực gờ dạ vị tỷ chủ yếu tốn hao vẫn là tại hậu kỳ chế tác bên trên. 600 triệu chế tác phí dụng nhưng thật ra là thổi ngứa bước, dựa theo ỉn xẹp thì hòn thời điểm giá cả để tính, địa tâm dẫn lực gờ dạ vị tỷ cuối cùng tại đặc hiệu lên tốn hao cũng chính là 50 triệu đô la tài hưu. Cứ như vậy, hán địa tâm dẫn lực gờ dạ vị tỷ chân thực hiệu quả thậm chí sẽ vượt qua nguyên bản địa tâm dẫn lực gờ dạo vị tỷ. Năm triệu đô la nhưng thật ra là một cái con số không nhỏ, rất thật tốt Hollywood mảng lớn cũng là nói đầu tư vài ước đô la. Trên thực tế cái này cái gọi là vài ước đô la sẽ có chừng phân nửa tiêu vào tuyên truyền bên trên, mà còn dư lại những chế tác phí đó dùng, kỳ thực chỉ sẽ có một số ít mà thôi tốn hao tại đặc hiệu bên trên. 50 triệu đô la, liền xem như đem địa tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ xem như Hollywood đại phiến, dạng này đặc hiệu tốn hao cũng coi là rất cao. Cho nên, địa tâm dẫn lực gỡ dạ vị chân thực đầu nhập hẳn là tại bốn lực nhân dân tệ tà hữu. Nhưng dù sao khoác lác không lên thuế. Đương nhiên, nếu như tính luôn tuyên truyền tiền vốn Địa tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ đầu nhập cũng sẽ tại 6 ước nhân dân tệ đi lên, thậm chí năng lượng đạt tới tiếp cận 1 tỷ nhân dân tệ trình độ. 1 tỷ nhân dân tệ. Cái này đặt ở Hoa Hạ, hẳn có thể trở thành Hoa Hạ điện ảnh trong lịch sử đầu tư lớn nhất điện ảnh. Dù sao, 1 tỷ nhân dân tệ, tiếp cận 2 ước đô la. Cái này đừng nói là ở China, liền xem như tại Hollywood, dạng này đầu tư cũng đã bước vào mảng lớn cánh cửa. Đương nhiên, có đầu nhập liền sẽ có sản xuất, La mạch tin tưởng địa tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ chí ít tại phòng chiếu bên trên, ở China đại lục đều sẽ cao hơn 1 tỷ. Đây là hắn chỗ tính tưởng. Tại dạng này một chút dưới sự chuẩn bị, La Mạch cảm thấy mình điệu tâm dẫn lực gỡ dạ vì tỷ đợi đến chân chính chế tác được về sau, nhất định có thể làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, bởi vì bộ phim này thật sự là thật lợi hại. Số 10 ban đêm, La Mạch triệu khai một trận điệu tâm dẫn lực gỡ dạ vì tỷ họp hội ý, nhất ảnh tổ tổ trưởng Trung đại tuấn, trên danh nghĩa sản xuất, cũng là sự thật lên ngoại liên sản xuất Chu Tư Triều, chấp hành đạo diễn, phó đạo diễn Trâm Đan, phó đạo diễn Vạn An Huy, trưởng vụ chủ quản lý Cố Tung, đương quang tổ tổ trưởng Liêu Tinh Thần, đạo cụ tổ tổ trưởng Mạnh Nhất Phạm đồng thời còn có tạm thời đi vào hiện trường đặc thù cố vấn tra học lối điệu tâm dẫn lực gờ dạ vị tỷ kịch tổ cũng. Không biết cùng ỉn sẹp tí hòn như thế nhân số rất nhiều, bất quá đối với chụp rất nhiều chuyên nghiệp tính yêu cầu đặc biệt cao. Bởi vì điệu tâm dẫn lực gờ dạ vị tỷ rất nhiều thứ đều cần rất rất nhiều chuyên nghiệp tính, tại chính thức chụp thời điểm, đối mặt chỉ là một chút đáp kiến khởi lai like chẳng cảnh, mà không phải trong phim ảnh sẽ xuất hiện mênh mông vũ trụ. Ở loại địa phương này quay chụp, thật sự là quá kiểm tra đạo diễn cùng nhân viên công tác khác công lực rồi. Bây giờ đang chẳng trên cơ bản cũng đều là La Gia Bang thành viên, bọn họ trên cơ bản cũng là theo thất tỉnh tam thập tam thiên luôn luôn đi theo la mạch đến bây giờ. Bọn họ kỹ thuật cũng tăng lên rất nhanh, theo ban đầu đến bây giờ, bọn họ đã có thể khống chế ổn sẹm tỉ hon như vậy siêu cấp đại phiến. Những người này cũng đều cầm tới qua một chút giải thưởng, trung đại tuấn từng chiếm được giải kim mã quay phim xuất sắc nhất, làm việc bên trong cũng đã không nhỏ danh khí. Nhưng trung đại tuấn người này bình thường sẽ ra ngoài còn lại cái tổ, nhưng một khi La Mạch cần thời điểm, liền sẽ trước tiên chạy trở lại, dù sao cũng là thân thích, nhiều khi cũng là tương đối yên tâm. Hiện trường, tất cả mọi người đang nhìn La Mạch. Mọi người cùng nhau đi qua tiếp cận 4 năm thời gian, hiện tại bọn hắn đều rất tự giác nhìn xem La Mạch, chờ lấy nghe hắn lời nói. La Mạch trước cạn cục từng tiếng rồi thanh tiếng nói, sau đó nói, địa tâm dẫn lực gở dạ vì tỷ chẳng mấy chốc sẽ khai mạc, hiện tại mỗi người trước mắt, hẳn là đều bày biện một phần địa tâm dẫn lực gở dạ vì tỷ phân cảnh kịch bản gốc cùng riêng mình nội dung công việc, quy củ cũ, đây đều là không thể ngoại truyền. Tại giới điện ảnh, tại La Mạch thủ hạ lan lộn lâu như vậy, mọi người tự nhiên rất rõ ràng cái quy củ này, hiện tại cũng đều là gật đầu. Bọn họ trong tay bảy phân cảnh kịch bản gốc, mỗi người trên tay cũng là thật dày một đầm, chất đống đoán chừng đều có 6 7 cm dài. Đây đều là La Mạch vẽ ra, theo phải đi Mr gì tợ sắt thanh về sau La Mạch vẫn tại họa vườn này, tốn rất nhiều thời gian nhưng ngồi mài dao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, có phần màn ảnh kịch bản gốc quay một bộ phim mới có thể lại càng dễ, đang quay nhiếp thời điểm cũng có thể thiếu phạm điểm sai, dùng tốt hơn hiệu suất đem một bộ điện ảnh đánh ra tới. Huống chi địa tâm dẫn lực gỡ dạ vị thì đây là một bộ cơ hồ không có cái quái gì tham khảo vật có thể tham khảo điện ảnh. Tiên tiến hậu hậu cần muốn rất nhiều thứ, cũng càng thêm cần mọi người có thể lý giải la mạch dụ ý, bất kể là trong phim ảnh địa phương nào đều rất cần mọi người có thể thấy rõ ràng bên trong tích chứa đồ vật. nên nói ta cũng đã nói không ý. đối với bộ phim này có cái gì nghi vấn, mọi người hãy nhanh lên một chút nói ra đi. Không phải vậy về sau liền cần chúng ta không thể nói cái không vùi đầu vào quay phim bên trong." La Mạch nói, bình thường hắn cũng là như thế, nếu có vấn đề, có thể trước đó nói ra, nhưng chân chính đến quay chụp về sau, hắn nhất định phải cầu mọi người hoàn thành bọn họ buồn phận sự tình, không thể đưa ra nhiều lý do hơn tới. "Phim này tạm thời là không kéo được tài trợ quảng cáo." Chu Tư Triều lúc này nói, điện ảnh đầu tư mạo hiểm không có chia sẻ, cho nên điện ảnh kỳ thực tồn tại rủi ro rất lớn hiểm. Hắn hiện tại cũng đã là Thiên Mạch công ty giải trí cổ đông một trong, tuy nhiên cổ phần của hắn cũng không nhiều, nhưng dù gì cũng là một cái trong số đó. La Mạch chỉ tính toán xuất ra nhiều nhất 10% thiên mạch công ty giải trí cổ phần cho người ta, những thứ khác chính mình cũng không nguyện ý lấy thêm, mà 10% cổ phần bên trong trước mắt thì có Chu Tư Triều, Lý Tu Anh, Trung đại tuấn mấy người nắm giữ, mà ba người bọn họ nắm giữ cổ phần vẫn chưa tới 6%. Dù sao cổ phần vật này không giống với chân kim mạch ngân, có lúc thật sự là không thể loạn cho đi ra. Đương nhiên, đừng nhìn 6% tựa hồ rất ít bộ dáng, nhưng trong thực tế, Tạ ỉn xẹp ti hồn về sau, lão nam hải phải đỉnh Mr. gì tợt, sát điểm, thái quĩnh mặt buồn. Bộ bộ tinh tâm, hậu cung. Chân Huyên Truyện. Theo và sở hốc chi na những này truyền hình điện ảnh, nghệ thuật tác phẩm kỳ thực mỗi một bộ đều ở đây kiếm tiền. Kiếm được tiền rất nhiều rất nhiều, hiện tại thiên mạch công ty giải trí tư sản có hơn 3 tỷ, khó được nhất vẫn là những này tư sản trên cơ bản cũng là lưu động từ kim. Cho nên, coi như chỉ là 6% cổ phần, trên thực tế cũng là khó có thể tưởng tượng một món tiền của khổng lồ rồi. Hiện tại Chu tư chiều là bởi vì điện ảnh tiền đồ lo lắng. Dù sao bây giờ công ty cùng mình chân thực cùng một nhịp thở rồi, hắn rất lo lắng la mạch đầu tư sẽ thất bại. Nếu như điệu Tâm dẫn lực gỡ dạ vì tỷ cao đến 1000 triệu đầu tư trôi theo dòng nước, đối vừa mới chính thức thành lập thiên Mạch ngu Nhạc công ty, đây tuyệt đối là một đả kích trầm trọng, rất nhiều ngu Nhạc công ty tại một bộ điện ảnh phát nhai về sau, đều sẽ đứng trước 10 phần bi kịch tình huống, bởi vì một bộ điện ảnh nửa chết nửa sống, thậm chí bởi vì một bộ điện ảnh sập tiệm công ty, từ Trung Quốc đến Mỹ quốc, có khối người, Một tỷ nhân dân tệ. Cái này đầu tư xác thực có chút thật là đáng sợ. Lam Mạch nói, "Không sao." Lão Chu, ngươi nghĩ một hồi, ta điện ảnh lúc nào thua thiệt tiền qua. Nghe được Lam Mạch nói như vậy, Chu Tư Triều cũng á khẩu không trả lời được. Hoàn toàn chính xác, la mạch điện ảnh là thật không có thua thiệt trả tiền, cho dù là tranh luận rất lớn, QLT phiến sát điểm trên thực tế đều vẫn là kiếm lợi mấy ngàn vạn, chớ đừng nhắc tới là thái quĩnh mặt buồn. Bắp tây dạng này đầu tư rất nhỏ nhưng là thu nhập rất lớn điện ảnh. Đương nhiên, thần khí vẫn là xe inception. Cho nên, chủ tư chiều hiện tại không thể nói được gì, hắn nói, vậy ta không có vấn đề. Dù sao hợp tác với ngươi cũng không phải lần thứ nhất, bất kể là sự tình gì, trong lòng ta cũng đều có một vài. Vậy là tốt rồi. La mạch gật đầu một cái ngoại liên sản xuất tại một bộ điện ảnh bên trong nhân vật rất trọng yếu, nhưng là Chu Tư Triều đảm nhiệm La Mạch điện ảnh ngoại liên sản xuất, chức trách liền xuống hàng không ít, giống vậy ngoại liên sản xuất cần phối hợp phương đầu tư, chế tác phương quan hệ, cũng cần cầm điện ảnh giấy phép các loại đồ vật cho lấy xuống. Nhưng Chu Tư Triều tại La Mạch kịch tổ trong, cũng không cần phối hợp phương đầu tư cùng chế tác phương quan hệ, bởi vì phương đầu tư cùng chế tác phương cũng là La Mạch. Những người khác đâu? Nghe được Chu Tư Triều nói xong, La Mạch liền bắt đầu hỏi thăm những người khác. Lúc này, nghe được La Mạch hỏi thăm Trung đại Tu nói, "La đạo, cái này ý mà máy quay video có phải hay không nhiều một chút?" ta cảm thấy có địa phương không cần thiết ta. ý mặt máy quay video làm phiền mìn sẹp thì hoàn toàn cầu hết thẻ chỉ có bảy đại. ngay lúc đó ý mặt công ty vì cổ vũ mọi người áp dụng ý mặt máy quay video đi diễn sẽ giảm miễn rất nhiều ý mặt thuê phí dụng nhưng bây giờ không đồng dạng. bây giờ rất nhiều kịch tổ đều đã thấy được ý mặt uy lực đều nguyện ý áp dụng ý mặt máy quay video đi diễn ý mặt chụp thành bản cũng đề cao. đây là cần phải. la mạch lại cắt đứt trọng đại quân lời nói ngươi chỉ cần thật tốt quay chụp là được. về phần dự toán các loại vấn đề chúng ta đương nhiên năng lượng chính mình quan tâm. trung đại tuấn cũng không nói lời nào. Những người khác cho tới bây giờ không sai biệt lắm cũng đều không có vấn đề gì, có mấy người cũng đều nói ra, trận này hoặc hội ý kết thúc, đón lấy cũng là điệu tâm dẫn lực gờ dạ vì tỷ khởi động máy nhi thức. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 425, náo nhiệt khởi động máy buổi họp báo. Hiện trường phòng đoán cẩn thận cũng tới 3-400 người ký giả, đám phóng viên đại bộ tờ Hở ân cũng là đại biểu bất đồng tin tức thế lực mà đến. Đồng thời, cũng có một chút lãnh đạo các loại người, đương nhiên cũng có một chút khán giả may mắn được đến mời, toàn bộ đi tới hiện trường. Phấn phấn nhiều nhiều, hối hả khởi động máy buổi họp báo, đến bây giờ đã tới thời khắc náo nhiệt nhất. Một cái cự phúc logo quảng cáo, cao đến 3 4 mét, bao quát hơn 10 mét. Ở phía trên có màu xanh da trời địa cầu, màu da cam rực sáng, phương xa Thái Dương, tại Thái không phải phiến trong tập kích phảng phất đại hải thuyền còn phi hành ra. Các nhân viên làm việc vẫn còn ở khẩn trương bố trí. Phong Trần phó phó châu tấn cuối cùng đội tới tới, không có cách, trên người nàng sự tình quá nhiều, cho nên trận này khởi động máy buổi họp báo nàng tới so La mạch sắp tối rồi rất nhiều. Này, làm sao tới muộn như vậy a? La mạch thấy được nàng, xấu nàng nửa đùa nửa thật phàn nàn, thân là nữ chính như thế không thích cực đón lấy làm sao bây giờ à? Châu tấn trường hắn liếc một chút, vậy ta có biện pháp gì? Trước đó kiện thân thời điểm không cẩn thận làm thương bắp thịt, hôm nay mới vừa vặn khôi phục, đi bác sĩ nơi đó nhìn một chút, không phải vậy ta nơi nào sẽ tới muộn như vậy? Ngươi bắp thịt làm thương, La Mạch lập tức lo lắng đứng lên, ta làm sao không biết? Ta đây không phải báo tin vui, không báo tin dữ sao? Châu tấn nhìn xem La Mạch cười nói, không nghĩ tới ngươi vẫn rất quan tâm ta nha. đương nhiên à, nếu như ngươi bắp thịt làm thương không thể lái đập, nay đoàn kịch tổn thất quá lớn à? Với lại tốt xấu ngươi cũng là một cái một đường ngôi sao, ta cũng không quá tốt đi trách móc nặng nề ngươi. Châu Tấn mặt đen hạ xuống, La Mạch liền cười nói, "Tốt tốt, đùa giỡn, tuy nhiên nói thật, ngươi kiện thân hiệu quả như thế nào đây? Tịch bản các loại ta cũng đều là cho ngươi, ngươi hẳn phải biết ta để cho ngươi tập thể hình không phải bắn tên không đích, đối với điện ảnh vẫn là rất trọng yếu. Còn có thể đi." Chân Chính nói đến chuyện công tác, Châu Tấn cũng nghiêm túc lên, Long môn phi giáp khai mạc trước đó ta có hơn 3 tháng võ thuật huấn luyện cùng tập thể hình, hiện tại lại có 2 tháng càng tráng kiện thân thể, hẳn không có vấn đề đi. Tại La Mạch đem quay chụp kế hoạch các loại đồ vật cho nàng về sau, Châu Tấn cũng liền một cách tự nhiên biết La Mạch để cho nàng kiện thân mục đích, bên trong rất nhiều màn ảnh muốn đánh ra đến vậy quá cần nữ diễn viên có đầy đủ thể lực, sức chịu đựng rồi. Trên thực tế, Châu Tấn khi nhìn đến La Mạch những đập đó nhíp kế hoạch về sau, không khỏi ở trong lòng cảm khái người này kỳ tư diệu tưởng, khó trách hắn năng lượng đánh ra ỉn xẹp thì hòn như thế kinh thế hại tục hiệu quả đây. Địa tâm dẫn lực gỡ dạ vị thì quay chuột phương pháp, dùng không bám vào một khuôn mẫu đều khó mà hình dung. Rất nhiều nơi hoàn toàn cũng là khai sáng tính, tại nhân loại vũ trụ phiến trong lịch sử đều chưa từng có xuất hiện qua. Nhưng cái này dạng quay chuột phương thức. Châu tấn biết rõ vậy tuyệt đối sẽ trở thành mình bất ngộng. Mộ. Làm một cái diễn viên, nàng cảm giác địa tâm dẫn lực gở dạ vì tỷ quay trụ độ khó khăn đối với mình mà nói là lớn nhất. Bởi vì bộ phim này tại hơn một giờ thời gian bên trong, một đoạn thời gian rất dài cũng là một mình nàng độc rất hí. Khó trách La Mạch trước đó nói bộ phim này hắn chỉ là yên tâm kỹ xảo của chính mình đây. Nguyên nhân ngay ở chỗ này. Rất dài độc rất hí, không có người phối hợp bộ phim, chỉ có thể tự tưởng tượng thấy quay trụ, chỉ có tự mình một người để cho mình tiến vào hí trung trạng thái. Hết lần này tới lần khác lại phải đánh ra loại kia ở trong không gian rẫy rủa bất lực thậm chí cả theo bắt đầu đến kết thúc thời điểm tâm tính trên phát sinh lộn xắc cảm giác cái này thật sự là một kiện chuyện rất khó ngoại trừ theo diễn kỹ trên phương diện độ khó khăn suy nghĩ bên ngoài trọng yếu nhất cũng là loại này quay chuột phương thức nàng cảm thấy mình không bị nướng chết cũng sẽ bị mệt chết nhưng nàng lại không thể từ bỏ cái này thì bản đây là la mạch vì chính mình chế tạo riêng một cái phim tử bộ phim này chỉ cần có thể tại toàn cầu đạt được cao phòng chiếu như vậy châu tấn sẽ thu hoạch được theo suất đạo đến bây giờ thêm vào đứng lên đều không có hắn một phần mười quốc ngoại sức ảnh hưởng La mạch điện ảnh nâng người lợi hại là có tiếng, hắn có thể sử dụng một bộ ỉn xẹp tỉ hòn, đem mình một cái lao đồng học trực tiếp phùng thành rồi quốc tế minh tinh. Có thể nghĩ, Châu tấn loại này có nội tình, lại là tại địa tâm dẫn lực gở dạ vì tỷ trong diễn độc giác hí diễn viên, đến lúc đó sẽ đạt được như thế nào tiếng vọng. Còn điện ảnh có thể hay không tại phía tây đại bán? Này rất rõ ràng, La mạch hai chữ đã tại phía tây có rất cường đại lực thu hút. Nghe nói hắn trở lại Ymat Ba Dê, không biết có bao nhiêu người đang ngẩng đầu ngóng trông. Bộ phim này coi như không đạt được ỉn xẹp tỉ hòn trình độ, nhưng muốn đạt tới say rượu trình độ hẳn là không có vấn đề. Nhưng một bộ say rượu không phải cũng làm theo nâng đỏ lên trước làng giải trí Bạch Đinh Lý Vĩ Bình a. Từ góc độ này mà nói, Châu Tấn cực kỳ cảm kích La Mạch, nàng biết Ê. rõ, ngoại trừ cái gọi là diễn kịch cái vấn đề bên ngoài, La Mạch nhiều hơn vẫn là suy tính hắn cùng mình ở giữa hữu nghị. Theo La Mạch tỉnh nghĩa mà nói cũng không cho phép nàng từ bỏ bộ phim này, chớ nói chi là còn cần theo nàng hướng đi thế giới đại chiến lược lên suy nghĩ vấn đề này. Cho nên, mặc kệ lại thế nào khó, Châu Tấn cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ địa tâm dẫn lực gờ dạ vị tỷ. Tại Châu Tấn suy tư thời điểm, La Mạch lại tại vừa nói, có thật không? Tấn Đĩ Ta cũng không phải soi mói, nhưng cái này điện ảnh đối với thể lực yêu cầu thật rất cao. Ta vẫn là hy vọng ngươi có thể làm tốt chuẩn bị chú đáo. đương nhiên, ta nói có thể chính là có thể. Diễn kịch một hai chúng năm, ta điểm ấy cảm giác vẫn là có. Ngươi muốn thực tế không tin ta cũng không có cách nào. Cái này, ta chỉ là lo lắng ngươi sao? La Mạch hắt nhân đạo, muốn để ta hoàn toàn tin tưởng, trừ phi để cho ta kiểm tra cái kia thịt cái gì? Châu Tấn Long mày dựng lên muốn nổi giận, trong đôi mắt thật to, đảo trong mắt một vòng, lại đột nhiên nói, tốt, người qua đây nha. La Mạch không nghĩ tới Châu Tấn như thế hào phóng nhưng hắn cũng là đùa giỡn một chút, nơi nào sẽ có thuận thủy thôi, chu khả năng chịu được. thế là con hàng này lui về sau một bước, không cần. ta còn có việc, đi trước. dừng a, châu tấn không chút nào giữ lại chính mình đối với người này khinh bị. tại cự phúc logo quảng cáo trước mặt, la mạch cùng châu tấn vẫn còn có kịch tổ chủ sáng thậm chí mấy cái lãnh đạo đều ngồi ở nơi đó, các ký giả trưởng thương đoàn tháo, tất cả mọi người chú ý đều bỏ vào mấy người này trên thân. đợi đến mấy vị lãnh đạo nói dứt lời về sau, la mạch cũng đứng dậy đối mọi người nói ra, địa tâm dẫn lực gỡ dạo vị tỷ cương thi thiên mạch ngu nhạt công ty tại chính thức thành lập sau bộ phim đầu tiên. Bộ phim này sẽ kéo dài ỉn xẹp thì hòn mạng lớn phong cách, vô luận là đầu tư hay là lợi chế, điện ảnh cũng sẽ tiếp tục áp dụng y mặt ba g làm phim cùng phát ra thủ đoạn. Ta sẽ ý đồ dùng y mặt hiệu quả, cho mọi người hiện ra một cái mênh mông vũ trụ thế giới. Dừng một chút, La Mạch nói tiếp, mặt khác, trước đây nói 6 ước đầu tư, tại trải qua thao tác cụ thể về sau, phát hiện cái này đầu tư không đủ, cho nên Thiên Mạch ngu nhạc công ty sẽ cho địa tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ tiếp tục tăng thêm tân đầu tư, cụ thể chế tác phí có thể sẽ tại tám ước nhân dân tệ tạ hưu, tăng thêm tuyên truyền chi phí về sau, địa tâm dẫn lực gỡ dại vị tỷ chân thực đầu tư sẽ tới mười lăm nhân dân tệ tạ hưu. Lời vừa nói ra, hiện trường số sao. Đương nhiên, rất nhiều phim sản xuất phương, không chỉ có là Trung Quốc, liền xem như ngoại quốc đều có thả truy pháo, đem 100 triệu đầu tư nói thành 2 ước thói quen, cho nên 1.5 tỷ có lẽ có chút trình độ. Nhưng la mạch điện ảnh đầu tư luôn luôn vẫn tương đối chân thật, chỉ ít in sẹp tí hòn khoản đầu tư khổng lồ, rất nhiều người đi qua cẩn thận đo lường tính toán về sau, cảm thấy khẳng định không có quá lớn vấn đề in sẹp tí hòn sát thực đầu nhập vào hơn 1 thước đô la. 1.5 tỷ. Đây cũng quá kinh người đi. Hắn đến tụt cùng dự định đập một bộ như thế nào điện ảnh, đến mức cần dùng đến khổng lồ như vậy tiền tài. Đám phóng viên không kịp chờ đợi đặt câu hỏi, "Lã đạo, vì sao bộ phim này sẽ tiêu lớn như vậy đầu nhập? Liên xem như ỉn xếp tí hòn đầu tư ngạch cũng không có vượt qua 600 triệu a?" Trên thực tế địa Tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ chân chính chế tác phí cũng không có ỉn xếp tí hòn đắt đỏ, Địa Tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ chân chính đầu tư to lớn là tại tuyên truyền tiền tài bên trên. La Mạch cần dùng bộ phim này đến nói cho thế giới, chính mình vẫn như cũ có thể đánh ra loại kia đã có nghệ thuật đặc sắc, lại có thể tại toàn cầu cấp bốc điên cuồng vé bán điện ảnh đến. Hơn nữa còn rất nhẹ nhàng, hắn luôn tuyên cáo mình tồn tại. Mà muốn đạt tới tốt phòng chiếu hiệu quả, đầu tiên là cần cường đại tuyên truyền. Dựa vào tuyên truyền thủ thắng điện ảnh án lệ đặc biệt nhiều, quốc ngoại trong nước cũng không thiếu, liền nói 14 năm một bộ đại náo thiên cung, tuy nhiên bị vô số người khen là lạc tiến, 10 phần kinh thường, nhưng bằng mượn trước đó vô thiên cái địa tuyên truyền còn có đầu năm mùng một chiếu phim này, liền phá vỡ vô số ghi chép, đầu chiếu phòng chiếu 120 triệu. La mạch địa tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ cũng là cần dùng rất cao tuyên phát phương diện đầu nhập đến để cao sức ảnh hưởng cùng phòng chiếu. Tiếp cận 100 triệu mỹ kim tuyên truyền chi phí, đó là Hollywood đại phiến quy mô, địa tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ tuyên truyền vẫn là hết sức ra sức. Tuy nhiên tuyên truyền quá nhiều có thể làm cho người ta phản cảm. La Mạch liền mỉm cười nói: Đây là bởi vì địa tâm dẫn lực gờ dạ vị tỷ bộ phim này phát sinh ở ngoài vũ trụ, chúng ta cần dùng đặc hiệu đến dựng một cái to lớn mênh mông ngoài vũ trụ. Tự nhiên, chế tác phí dụng sẽ rất cao rất cao. Mọi người đều biết, ta là một cái theo đuổi chi tiết đạo diễn. La Mạch không đỏ mặt chút nào nói: Ta hy vọng ta chế tạo mỗi một bộ phim đều giống như là một công dụng cụ tinh vi, giống như là phi thuyền vũ trụ mở dạng, không cho phép dù là bất kỳ chỗ nào xuất hiện một chút xíu sai lầm. Địa tâm dẫn lực gờ dạ vị tỷ cũng là như thế. Ta hy vọng cái này trở thành một tuyệt đẹp công nghiệp chế thành phẩm. Mọi người nghe la mạch tựa hồ có chút phách lối mà tràn đầy tự tin lời nói, nhưng không ai sẵn lòng phản bác cái này tựa hồ để cho người ta cảm thấy cuồng vọng thuyết pháp. Tại ỉn xẹp Tỳ trước đó hắn nói muốn làm trước đó chưa từng có hoa hạ mạng lớn, rất nhiều người đều cảm thấy hắn là cuồng vọng tự quyết định, nhưng kết quả thế nào? Ỉn xẹp Tỳ Hòn công hãm toàn bộ thế giới, mà bây giờ công hãm thế giới đồ vật, có lẽ đã đến phiên điệu tâm dẫn lực gờ dạo vị tỷ. Nghĩ đến ỉn xẹp Tỳ tại toàn thế giới lấy được to lớn sức ảnh hưởng, rất nhiều người trong lòng cũng nhịn không được mơ hồ có chút huyết mạch sôi trào. 1,5 tỷ mảng lớn, càng nhiều là hiệu. La Mạch công bố muốn càng thêm chú trọng chi tiết, dạng này một chút nhân tố, để cho mọi người đối với ỉn xẹp thì hòn cảm giác mong đợi trong nháy mắt tăng cao. Ngươi vì sao lại nghĩ đến quay chụp vũ trụ phiến đề tài đâu? Có người hỏi, bộ phim này là quên mảng khoa học viễn tưởng sao? La Mạch nghĩ nghĩ, nói ra, quay chụp vũ trụ phiến đề tài, đầu tiên là nguồn gốc từ tại ta muốn tại vài chỗ có chỗ sáng tạo cái mới, ta hy vọng ta mảng lớn không chỉ là cực hạn tại mặt đất lên thiên hỏa, sắp lá cả, đồng thời là bởi vì quốc gia chúng ta mấy năm gần đây. Tại vũ trụ thăm dò phương diện lấy được cả thế gian đều chú ý thành kiểu, cái này khiến ta đang làm làm một cái người châu Á cảm thấy tự hào đồng thời, nhưng cũng sinh ra một chút đối với trong vũ trụ nguy hiểm suy tư. Cho nên, ta lựa chọn cái này để tải. The S, chương này viết xong rất sớm. Đã quy phát. Cảm tạ không ốm mà rên tờ S ú 2 lần khen thưởng. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 426, cao tinh vi quay chủ. Trước đó có các loại cái gọi là mạng khoa học viễn tưởng, cảnh sát tương lai, toàn thành đề phòng, trường giang số 7, cơ khí hiệp các loại một đôi tác phẩm nhưng trong thực tế, những này cái gọi là mảng khoa học viễn tưởng, tại chính thức bày biện ra thật lớn có quan hệ với khoa học kỹ thuật màn ảnh phương diện, cùng địa tâm dẫn lực gờ dạ vị tỷ căn bản không biện pháp tương so. Địa tâm dẫn lực gờ dạ vị tỷ sẽ dùng nhân loại đã sinh sôi tới được đỉnh phong cờ gờ kỹ thuật đến dựng ra thật lớn vũ trụ cảnh tượng, cái này sẽ là hoa hạ từ trước tới nay về phương diện kỹ thuật thực hiện lần thứ nhất đột phá siêu cường điện ảnh. La mạch tin tưởng, hắn địa tâm dẫn lực gờ dạ vị tỷ sẽ khai sáng rất nhiều quay chuột vũ trụ mảnh từ không tới có, từ nhỏ đến lớn kỹ thuật phong bạo. Thế nhưng là chân chính chụp thời điểm, điều này cũng làm cho lộ ra hết sức phức tạp, mỗi một đầu màn ảnh, mỗi một tranh hình ảnh, cũng phải làm cho sáng tác đoàn đội bỏ ra cự đại mà ngẩng cao đại giới. Lúc này, đang chụp hình nữ nhân vật chính ban đầu vũ trụ đi lại hình ảnh. Cơ giới tí chuẩn bị, đang quang sư chuẩn bị, một chuỗi giải chỉ lệnh theo trầm đan trong miệng tuyên bố đi ra. Đây là một cái to lớn phòng nhiếp ảnh, tại phòng nhiếp ảnh trong cũng không phải là lũ mạc, mà chính là đen như mực không gian. Bên trong công tác nhân viên không nhiều, chỉ có trầm đan, vạn anh huy, còn có mạnh nhất phàm, trung đại tuấn, diễn viên chỉ có châu tấn một cái. La mạch ngồi tại phía ngoài phòng máy giám thị trước mặt. Bình thường ánh đèn quan bế về sau, cơ giới tí phía trên cải đặt to lớn ánh đèn bắt đầu đánh ra một đạo quang mang chiếu vào Châu Tấn trên thân. Lúc này Châu Tấn phần lưng bỡi cơ giới tí không chế, chính nàng thân thể cách mặt đất có trường bát thước, toàn thân bị bao khỏa tại màu trắng đạo cụ vũ hàng phục bên trong. Lúc này nàng phần lưng bị cơ giới tí không chế, hai tay hai chân có thể bình thường hành động. Cơ giới tí chuẩn bị ổn thỏa, ánh đèn chuẩn bị ổn thỏa, nhiếp ảnh chuẩn bị ổn thỏa, một chuỗi dài chuẩn bị ổn thỏa, âm thanh theo bộ đàm trong truyền đến La Mạch bên này. La Mạch nhìn xem trong máy theo dõi hình ảnh, dùng đúng bộ đàm trả lời, khai mạc, bắt đầu. Trâm Dan hôm một tiếng về sau. Cơ giới tí bắt đầu xoay tròn, Châu Tấn hai tay hai chân cũng nhất định phải phối hợp với làm động tác, cơ giới tí lên ánh đèn cũng chậm rãi di động, mô phỏng trong vũ trụ thái dương quang mang chiếu sạ tại phi hành gia trên đầu cùng trên thân thể. Trong vũ trụ không chỉ có là cần vượt qua mất trọng lượng cùng phía sau cảnh tượng vấn đề, còn cần vượt qua quang nguyên vấn đề, ở trong thái không quang tuyến tự nhiên không thể nào cùng trên địa cầu mở dạng, ánh sáng mặt trời, địa cầu phản xạ, đại khí quyển, mặt trăng các loại những ánh sáng này đều cần tinh chuẩn tính toán cùng mô phỏng đi ra. Mà cái kia cơ giới tí cũng là khống chế quang nguyên bắt trước. Diễn viên tại cơ giới tí giở lên động thời điểm, cái kia quang nguyên cũng di động theo mô phỏng vũ trụ quang tuyến mà di động. Rất nhiều cái gọi là khoa huyễn điện ảnh kỳ thực suy tính được đều không có như vậy tinh tế, phi hành gia trên mặt nạ có lúc là một mảnh đen tuyền, có lúc thậm chí có thể phản chiếu xuất công ăn ở thành viên. Nhưng điệu tâm dẫn lực gờ dạ vị tỷ cũng không thể dạng này, phim này thế nhưng là danh xưng đầu tư 2 ước đô la, nếu như 2 ước mỹ kim khoản đầu tư khổng lồ lại đổi lấy như thế làm cậu thả kết cục. Vậy sau này ai có thể tin tưởng La Mạch? La Mạch thẻ bài cũng có thể bởi vì cái này điệu tâm dẫn lực gở dạ vị tỷ mà ngã xuống. Hai cái cơ giới tí đều ở đây hành động, mà máy quay video cũng đi theo tại các loại máy vị trí trên phản ánh Châu Tấn cùng bốn phía quan mang. Qua rất lâu sau đó, La Mạch đang đối với bộ đàm trước mặt nói một câu, "Đầu này qua." "Qua." Trầm Đan lớn tiếng nói một câu. Cơ giới tí chậm rãi đem Châu Tấn để xuống, mặc dù nói, cứ như vậy đợi lát nữa còn phải tiếp tục một lần nữa dâng lên cơ giới tí, đặc biệt phiền phức, cũng cực kỳ tiêu hao thời gian. Nhưng Châu Tấn tại cơ giới tí bên trên, cũng chỉ có phần lưng một điểm thụ lực, lâu dài nữa, căn bản chịu không được, toàn thân trên dưới mỏi lưng đau chân, phi thường khó chịu. Vung ra về sau, La Mạch đang đối với bộ đàm thảo luận nói, Trâm Đan, ngươi đi qua hỏi một chút Châu Tấn, nàng cảm giác thế nào? Trâm Đan lừ một tiếng, tới hỏi thăm Châu Tấn. Kỳ thực Châu Tấn thật đúng là mọi lưng đau chân, mười phần khó chịu, cơ rồi tí thượng biểu diễn, cái này thật đúng là không phải là người hẳn là làm ra sự tình. Châu Tấn ở trong lòng óa thầm, trên mặt nhưng chỉ là mỉm cười, không có việc gì, vẫn được. Đây cũng là một cái diễn viên chuyên nghiệp tố dưỡng, tất nhiên đem cái này tiếp theo, thì không nên phản nàn, cái này gọi là chuyên nghiệp, làm một chuyến thích một hàng. Nói thật, làng giải trí nhiều như vậy, mỹ nữ che nở phá túi đầu muốn xông tới. Dựa vào thoát y lên giường, dù sao chỉ là hạ thượng, coi như có thể trèo lên, cũng rất khó leo đến cao hơn độ cao. Chân chính đứng ở vòng giải trí đỉnh đầu, ngoại trừ các loại quy tắc ngầm sáng quy tắc tuân theo, cũng cần có thiên phú, đối với biểu diễn còn có các loại đối nhân xử thế thiên phú. Sau đó cũng là cần thiết chăm chỉ. Một chút sắc sắc đạo diễn ưa thích xinh đẹp mà chịu cùng hắn lên giường nữ minh tinh, bọn họ thậm chí sẽ vì các loại bị hắn làm qua nữ nhân tùy ý thêm bộ phim, mười phần buồn nôn, nhưng này dạng bưng ra tới cũng là hư thần nhân cách, với lại dạng này đạo diễn dù sao không phải là chủ yếu, chân chính năng lượng trèo lên nơi thanh nhã đạo diễn bọn họ khẳng định vẫn là ưa thích chăm chỉ, bộ phim tốt, nội tính cao, nghe lời ngồi sao. Châu Tấn là thuộc về loại kia tương đối chuyên nghiệp, coi như tâm lý cảm thấy mình không xong rồi, nhưng mặt ngoài các nàng vẫn như cũ có thể chẳng hề để ý. Diễn viên nghỉ ngơi, những người khác chuẩn bị xuống một màn. La Mạch ngồi đang giám thị, cụ trước mặt tiếp tục ra lệnh, những người khác lập tức bắt đầu bận rộn chuẩn bị sở tiêu diêu. Tiến đến giúp hạ tầng nhân viên, hiện tại đang bị chỉ huy làm tới làm lui, một khi chỗ nào xảy ra chút sai lầm, tiểu thì mắng to, nặng thì trực tiếp đập thủ. Địa tâm dẫn lực gở dạo vị tỷ chỉ mấy cái như vậy người không có quần chúng diễn viên cung cấp bọn gia hỏa này chỉ huy, sự tình gì đều phải chính bọn hắn tới làm, liền có chút nhân thủ không đủ, cho nên động một tí đánh chửi càng là tập mãi thành thói quen. La Mạch đang giảng thị, cô, trong cao mày, đang đối với bộ đạm trong đối với Trầm Đan nói, ngươi nói cho bọn hắn, để bọn hắn chú ý một chút, có chuyện gì từ từ nói, đừng cứ mãi tay máy tay chân. Tốt. Trầm Đan đáp ứng một câu về sau liền đi qua gian dạy những người đó rồi. Trầm Đan tại La gia trong bang cũng coi là xây dựng ảnh hưởng sâu nặng, hắn lên tiếng về sau, kịch tổ trên dưới cũng bắt đầu thu liễm rất nhiều. La Mạch nói chuyện, mọi người đương nhiên càng biết nghe. Dù sao hắn tại kịch tổ trong tương đương với hoàng đế, nhưng hoàng đế cũng không phải sự tình gì đều cần tự nói, La Mạch cũng giống vậy. Chúng chi, rất nhiều chuyện mặc kệ ngươi đến cái quái gì kịch tổ trong cũng là như thế, chỉ cần ngươi vẫn còn ở Hoa Hạ, một bộ phim chụp sắc thực cực kỳ khổng lồ công trình, kịch tổ trên dưới người bình thường sẽ rất bận rộn, cũng cực kỳ mệt nhọc, các diễn viên lại bởi vì bộ phim này mà làm tới làm lui, bất kể là dạng gì hoàn cảnh, đều phải cắn hàm răng chọi cứng hạ xuống. Dù là để cho ngươi giữa mùa đông đi ngâm trong nước đá, ngươi cũng phải chịu đựng tới. Nhưng mà này còn là diễn viên chính sẽ nhận được mọi người quan tâm, cũng có cự tuyệt một ít khổ sở kém bộ phim tư cách. Nếu như ngươi là một cái cha không thương nương không thương quần chúng diễn viên, cái kia coi như để cho ngươi tại trong nước đá phao một hai cái giờ, khả năng đưa cho ngươi cái gọi là quan tâm, cũng liền chỉ là một bát canh gừng. Ngay cả một kiện giữ ấm áo khoác cũng không cho ngươi. Kỳ thực bất luận cái gì hành nghiệp cũng là như thế, bề ngoài thì ngăn nắp phía sau ẩn giấu đi vô số lòng chua sót, đừng tưởng rằng làng giải trí cũng là thoát thoát ý phục liền có thể vào. Ngoại trừ diễn viên bên ngoài, những người khác phải cẩn thận chua thời điểm, cũng cực kỳ lỏng chỗ sót. Một cái kịch đạo diễn là hoàng đế. Dưới tay hắn nghề trọng người cũng là kịch tổ bên trong từng cái cần mọi người lấy lòng giai cấp thống trị, rất nhiều người vì có thể tại kịch tổ trong chậm rãi leo cao, liền cần đi định nọ kịch tổ trong kia chút có thực quyền người. Tại La Gia Trong Bang, ngoại trừ La Mạch nói chuyện đã nói là làm bên ngoài, rất có quyền lực cũng chính là Trầm Đan, Trung Tuấn, Vạn An Huy ba người, ba người này bị La Mạch nể trọng phương hướng có bất đồng riêng, nhưng rất nhiều người đều sẽ tận lực đi làm bọn hắn vui lòng ba người. Đương nhiên, huyện quan không bằng huyện quản, mỗi cái tổ lại có khác nhau tình huống, nhưng lớn nhất đó tầng dưới chốt mọi người, đầu tiên được làm hảo giao thay mặt xuống nhiệm vụ, làm xong người ta không nhất định nhìn thấy nhưng của ngươi làm không tốt, lập tức cũng sẽ bị phát hiện, nếu như không may bị đạo diễn thấy, kia liền càng là xong độc tử. Điện ảnh là một kiện rất mệt mỏi sự tình, lại cần rất nhiều địa phương chính xác trường khống, không cho phép xuất hiện dù là một chút xíu sai lầm, cho nên kỳ thực những người này sẽ mệt mỏi hơn, cho nên kịch tổ trên dưới, theo đạo diễn đến rất nhiều người bình thường là tính khí không tốt lắm, đánh chửi cũng càng là bình thường như cơm nữa. La Mạch lúc đầu cũng nghĩ dồn nắn loại này tập tính, nhưng hắn phát hiện mình tức giận cũng sẽ liều lĩnh địa lại mắng, chầm đan, chung đại tuấn nhóm người này, có lúc bị hắn mắng cùng con chó tựa như, bị mắng đầu cũng không ngẩng lên được. Cho nên tại hắn phát hiện mình cũng làm không được về sau, cũng sẽ không đi áp đặt cho người khác để bọn hắn thật tốt đối đại hạ tầng nhân viên. La Mạch Tại làm chủ yếu chính là tận lực tăng lên một chút hạ tầng nhân viên đãi ngộ, nếu như dùng đến vai khách mời, để cao vai khách mời đãi ngộ. Cũng tận lượng yêu cầu mọi người đừng quá mức, nhưng liền xem như chỉ làm đến dạng này, La Mạch kịch tổ tại cả nước đó cũng coi là là làm mẫu tính kịch tổ rồi, tại cái khác kịch tổ động một tí phát sinh ác liệt sự kiện, tại La Mạch kịch tổ trong rất ít phát sinh. Châu Tấn thao xuống vũ hạng phục đầu thôi, chuyên gia trang điểm lên cho bộ trang, cái này một thân trang phục mặc xác thực rất khó chịu, nhưng cái này là diễn dịch La Mạch theo ra ngoài tử đi vào trong vào, đi vào châu tấn bên người nói, tấn tỷ, vừa mới ngươi đập đến không tệ, bất quá ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi, muốn thường xuyên chú ý mình tay chân, muốn đem chính mình tưởng tượng thành mất trọng lực phi hành ra, mà không phải bị cơ giới tí dơ diễn viên. Ta đã biết, la đạo. Tại kịch tổ trong, châu tấn rất cho La Mạch mặt mũi, dù sao đây là một cái La Mạch nói một không hai quần thể. Mặt khác, ta đã nói với ngươi, cơ giới tí chỉ có thể cam đoan ngươi nhiều nhất nghiêng góc 45 độ. Không phải vậy ngươi thì sẽ từ thượng diện đến rơi xuống, với lại ở phía trên ngươi cũng phải rất cẩn thận, phải ghiên giữ thăng bằng của mình, không thể để cho chính mình quảng xuống. Ngươi này đùi phải là vì duy trì thăng bằng, để cho ngươi những thứ khác thân thể tốt hơn biểu diễn, cho nên không cần mơ mộng đùi phải sự tỉnh. Biết không? La Mạch nói. Dù sao cả người nếu như đều ở đây thượng diện, còn cần bất kỳ một cái nào bộ vị biểu diễn lời nói, cái này thật sự là quá nguy hiểm, cơ giới tí trên nếu như không cẩn thận đến rơi xuống, đây tuyệt đối là trọng thương. Cho nên. Châu Tấn đùi phải tại trong phim ảnh sẽ áp dụng cơ cơ đặc hiệu chế tác được, nàng hiện tại liền có thể đưa chân phải ra để duy trì thăng bằng của mình. Được rồi, ta đã biết. Châu Tấn gật đầu một cái, giống như một cái ôn thuần nghèo, đương nhiên cái này cũng xem là tại người nào kịch tổ. La Mạch loại người này trên người hắn vầng sáng rất nhiều, lại là kịch tổ người đầu tư, đã nói là làm, gọi là một cái xây dựng ảnh hưởng sâu nặng, không có bất kỳ cái gì một người dám phản kháng hắn. Châu Tấn tại hắn kịch tổ trong, đối với La Mạch cũng là tương đối phục tùng. Tạm thời chỉ những thứ này, bù một hạ hóa trang, chuẩn bị xuống một trận. La Mạch nói với Châu Tuấn rồi một câu. Tiếp theo chui ra chủ phòng, lần nữa trở về máy giám thị trước mặt. Trường 426, mất TX-T4, vui lòng nét trường. Trước đó có các loại cái gọi là mảng khoa học viễn tưởng, cảnh sát tương lai, toàn thành đề phòng, trường giang số 7, cơ khí hiệp các loại một đôi tác phẩm. Nhưng trong thực tế, những này cái gọi là mảng khoa học viễn tưởng, tại chính thức bảy biện ra thật lớn có quan hệ với khoa học kỹ thuật màn ảnh phương diện, cùng điệu tâm dẫn lực gỡ dạ vì tỷ căn bản không biện pháp tương so.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 trên người hắn vầng sáng rất nhiều, lại là kịch tổ người đầu tư, đã nói là làm, gọi là một cái xây dựng ảnh hưởng sâu nặng, không có bất kỳ cái gì một người dám phản kháng hắn, Châu Tấn tại hắn kịch tổ trong, đối với La Mạch cũng là tương đối phục tùng. tạm thời chỉ những thứ này, bu một hạ hóa trang, chuẩn bị xuống một trận. La Mạch nói với Châu Tấn rồi một câu, tiếp theo chui ra chủ phòng, lần nữa trở về máy giám thị trước mặt. tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát? tự do chính bản thân mình giành lấy. gờ dạ vì tỷ tiên phong, đi qua tiếp cận nửa giờ chuẩn bị về sau. Hai đầu cơ giới tí một lần nữa dơ lên, một đầu cơ giới tí nâng Châu Tấn, mặt khác một đầu cơ giới tí nâng ánh đèn. Châu Tấn dựa theo yêu cầu, chậm rãi bắt đầu động tác. La Mạch nhìn xem máy giám thị. Ừ, hiện tại tới nói hết thể đều vẫn còn tương đối có thể. Dùng cơ giới tí chủ yếu là vì đánh ra trong vũ trụ mất trọng lượng cảm giác. Mọi người đều biết, phi hành gia rời đi rồi địa cầu về sau, bởi vì đã mất đi điều tâm dẫn lực g dạ vị tí, sẽ lâm vào mất trọng lượng trạng thái. Tại mất trọng lượng trong trạng thái, trong truyền thuyết phi hành trở nên rất có khả năng. Mất trọng lượng cũng là một loại trạng thái, thần kỳ trạng thái. Trung Quốc thần thoại trong truyền thuyết thiên đình cũng là phiêu phù ở không trung, lơ lửng cũng là loài người một mẫu cảnh. Chỉ là muốn kiến tạo loại này mẫu cảnh, cần tốn hao đồ vật thật sự là nhiều lắm. Quay trụ mất trọng lượng hoàn cảnh, nhân loại bắt đầu từ số 0, thăm dò rất rất nhiều, nhưng cho tới bây giờ, cũng vẫn còn một cái quay trụ bên trong đại nan điểm. Quay trụ mất trọng lượng hoàn cảnh biện pháp, có trong nước mô phỏng, có treo tơ thép, cũng có đủ loại đủ loại biện pháp. năm đó lớn nhất điều ti phương pháp làm thậm chí là để cho các diễn viên tại lò so trên hướng phía trước nhảy mô phỏng trên mặt trăng trọng lực yếu bất chẳng cảnh. Đó là một bộ năm nguyên niên đại mặt trăng viễn có thể coi là năm đó những kỹ thuật đó dù sao là như thế ban đầu nhưng dù sao cũng là lúc ban đầu giai đoạn thăm dò chính như loài người điện ảnh công nghiệp cũng là theo đại đô hội từng bước tiến bộ càng về sau ngân rực sát thủ lại đến ảnh mây trong kia mỹ luân mỹ hoán nhân loại thế giới cho nên những vật này cũng là chậm rãi tiến bộ có nguyên thủy nhất thăm dò mới có sau này tiến bộ tất cả mọi người là đứng ở tiền nhân trên bờ vai với lại loài người kỹ thuật bất kể thế nào phát triển cũng đều cùng trước kia nguyên thủy nhất đồ vật có nhất định liên hệ đức quốc thần phiến đại đô hội trở thành lúc ấy đất tiền nhất điện ảnh dùng hắc bạch điện ảnh ban đầu kỹ thuật vô gia tương lai tưởng tượng thế giới đang lấy sau các loại phản ứng tương lai thành thị thế giới trong hình ảnh, cũng không có cách nào thoát ly đại đô hội này vô số quỹ đạo, trên bầu trời các loại xe bay ngang dọc tương lai thế giới cơ cấu. Bao quát ngân vực sát thủ, hồi đáo vị lai bạt to the phủ tủ hai, ảnh mây, nghịch thế giới thậm chí sở ta chẹt tất cả đều là như thế. Nhân loại quay chụp mất trọng lực kỹ thuật, cũng là một chút như vậy một điểm tích lũy. Đang quay khiếp nhân loại mất trọng lượng cảnh tượng trong lịch sử, có 2001 thái không mạn du, Apollo số 13 dạng này sự kiện quan trọng tựa như điện ảnh. 2001 Thái Không Mạn Du dùng một cái vượt thời đại quay chụp mất trọng lượng tràn diện phương pháp, tại một cái vòng tròn hình trong phòng, cố định một cái máy quay video, sau đó để cho diễn viên chạy, máy quay video chép xuống hình ảnh nhìn giống như diễn viên là dọc theo nóc nhà đang chạy bộ mở dạng. Cái này viên hoàn hình phòng, hao tốn rất đắt đỏ đại giới, nhưng cái này cũng là sở tàn nhì. Que dịp đạo diễn nhất đại quy cao cử động, đột phá ngày xưa quay chụp mất trọng lượng tràn diện gông cùng sừng xích, đạt tới một cái cảnh giới cao. 2001 Thái Không Mạn Du là một bộ vô luận là làm khoa huyền điện ảnh vẫn là làm thái không điện ảnh hoặc là làm đặc hiệu điện ảnh, đều không thể coi nhẹ điện ảnh. Bộ phim này xuất hiện rất nhiều vượt thời đại đồ vật, cứ việc hơn 3 cái giờ để cho sở tạn nghị tiêu hao vô số tiền tài, kết quả lại mân mê ra một chút để cho bình thường mê điện ảnh cảm thấy nhàm chán đơn điệu mà chậm muộn đồ vật. Nhưng cái này bộ phim trong áp dụng đặc hiệu, truyền đạt tư tưởng, còn có rất nhiều kỳ tư diệu tưởng quay chủ, cũng sẽ trở thành nhân loại điện ảnh trong lịch sử sự kiện quan trọng. Lúc trước La Mạch quay chủ in xẹp thì hòn bên trong thang máy cùng tiểu điểm mất trọng lực chặn diện, cũng là chịu đến hai thái không mạng du dẫn dắt mới có thể thực cảnh dựng một cái vòng tròn hình vòng. Tuy nhiên viên hoàn hình phong loại vật này thực dụng phạm vi rất nhỏ chỉ có thể quay chụp ở bạ xệ xỉ vồn hoặc là còn lại đặc biệt tràng cảnh trong chuyện xảy ra, cũng không thể ứng phó vũ trụ cái kia to lớn bối cảnh. Apollo số 13 cũng là một bộ cùng điệu tâm dẫn lực gở dạ vị tỷ tại một ít trong trình độ có chỗ tương tự vũ trụ hai nạn thiên, với lại Apollo số 13 dùng chân thực sự kiện cải biên, thuộc về kịch tình phiến phạm chủ. Apollo số 13 chụp mất trọng lượng hình ảnh, là ảnh sử trên kiệt tác nhất mất trọng lượng hình ảnh một trong, coi như đến năm 2012 vẫn không nhường chút nào người cảm thấy quá hạn thất vọng. Dạng này mất trọng lượng tràng cảnh bắt nguồn từ 10 phần đắt giá quay chụp. Mỹ quốc hàng không cục hàng không, NASA có một cái huấn luyện trang bị gọi là nôn ngựa sao chổi, là bọn họ cải tiến một chiếc Boeing KC135, nó có thể đem toàn thể thành viên đưa đến trên không sau đó vật rơi tự do hạ xuống một thời gian ngắn, trong khoảng thời gian này, trong khoang thuyền vật sở hữu thể cùng hoàn cảnh đều là tương đối mất trọng lực, một lần phi hành có thể thu được không sai biệt lắm 25 giây mất trọng lượng thời gian. Apollo số 13 đạo diễn lãng, hào vì quay chụp bộ phim này, chơi 612 lần mất trọng lượng phi hành. Đồng thời tại 612 lần mất trọng lượng phi hành số lần trong, quay chụp xong 23 4 phút mất trọng lượng thời gian màn ảnh phương pháp này đem mất trọng lượng giải quyết vấn đề đến phi thường trên đề trở thành ảnh sử trên một trang nội bật nhưng cái này loại biện pháp lại không cách nào quay chụp quang thuyền bên ngoài cơ thể mất trọng lượng mặt ảnh với lại không phải mỗi người đều có thể thuê nổi NASA dụng cụ chí ít La Mạch không có khả năng đi cái kia địa phương quay chụp địa tâm dẫn lực ở dạng vi La Mạch sử dụng quay chụp mất trọng lượng biện pháp cũng là tại hắc ước tử Trong, tại đặc định quang nguyên dưới sử dụng cơ giới tí đem diễn viên nâng lên đến sau đó dùng đặc biệt góc độ máy quay video tới quay phim diễn viên mất trọng lượng chẳng diện dù sao Màn ảnh lớn lên mất trọng lượng cũng không phải là thật mất trọng lượng, mà chính là hình ảnh thị giác mất trọng lượng. Cho nên, sáng tác giả bọn họ phải giải quyết hoạch tâm vấn đề, là thế nào xử lý biến đổi thị giác vấn đề, mà không nhất định phải phải giống như ạ bộ lộ số 13 như thế tại chính thức mô phỏng mất trọng lực tràn cảnh trong quay chụp hình ảnh. Biến hóa thị giác kỳ thực nhắc tới cũng rất đơn giản, đơn giản nhất ví dụ, nếu có người bỏ trên mặt đất, đem trên mặt đất miêu tả ra cao lâu đại hạ cảnh tượng, này thay cái góc độ để cho máy quay video cùng mặt đất đồng hành quay chụp, liền có thể đánh ra người dọc theo cao lâu đại hạ leo lên hiệu quả. Vi Quốc có một cái tống nghệ tiết mục cũng là mọi người nằm trên mặt đất biểu diễn, sau đó máy quay video từ trên cao chụp xuống, đánh ra hai chiều hình ảnh hiệu quả, dùng cũng là loại này nguyên. Lý Tương Đồng, chỉ cần biến hóa máy quay video thị giác, liền có thể quay chụp ra phảng phất diễn viên phi hành ở trên trời hiệu quả tới. Cơ giới tí chính là như vậy chụp thân khí, có thể thời khắc điều chỉnh diễn viên góc độ cùng phương vị, lại thêm các cơ giới tí điều chỉnh ánh đèn cùng máy quay video, mất trọng lực hiệu quả cũng giải quyết đến so ra mà nói tương đối triệt để. Nhưng cái này loại biện pháp là khổ diễn viên. Hôm nay màn ảnh đều đã chụp xong, Châu tấn bọn họ đi trước, La Mạch cùng Trầm Dan hai người ngay tại xem hôm nay chiếu lại, xem chiếu lại địa phương sớm đã là yên tỏa sương mù lồng, tung bay một mảnh khói bụi, tràn ngập tại toàn bộ xem phim trong phòng. Một cái điện ảnh màn ảnh bình thường chính là muốn nhiều lần xem, cùng ngày xem, nếu có vấn đề muốn chụp lại, các loại đến một bộ điện ảnh sinh ra về sau, kỳ thực rất nhiều màn ảnh đạo diễn đã nhìn rất nhiều lần thấy muốn nói. Hiện tại, La Mạch đem một cái tàn thuốc ném xuống đất, dùng chân giấm tắt, sau đó nói, vừa mới cái kia màn ảnh không được, đến chụp lại. Ừm, ta cũng cảm thấy. Trầm Đan chính mình cũng hít một ngụm khói, cũng giống như La Mạch thuốc Lá đầu ném xuống đất dùng chân dẫm tắt. La Mạch nhìn xem hắn nở nụ cười, sau đó nói, Lô cũng không phải để cho ngươi đừng hút thuốc lá à. Ngươi vẫn là giới tốt, ta nhìn nàng bây giờ nhìn ánh mắt của ta đều không đúng, gọi là một cái khó chịu." Lô thế nhưng là Trầm Đan bạn gái. Lúc ấy mặc dù không phải là ta để cho ngươi hút thuốc, nhưng cái này sự tình dù sao cùng ta thoát không được quan hệ. La Mạch nói, "Vì để cho ta khi nhìn đến đệ muội thời điểm còn có mặt mũi, ngươi vẫn là đem thuốc đi tai đi." Trầm Đan cười khổ một tiếng, "Thứ này ngươi cũng không phải không biết, vừa vào thuốc môn sâu như biển a. Làm sao giới được?" Với lại đang nhìn những thứ này thời điểm, không hít một chút đồ vật luôn cảm giác trong miệng không quá tự tại. Huống chi, nếu như ta giới ngươi bất giới, cùng một chỗ xem phim thời điểm còn dù sao là muốn hút ngươi khói thuốc của người khác, vậy không chết oan ta rồi. Trầm Đan cùng La Mạch ngay tại lúc này vẫn là rất có thể nói đùa, dù sao, hai người bọn họ niên kỷ kỳ thực cũng liền trên lệch hai tuổi, lại kẻ vai chiến đấu rồi nhiều năm như vậy, cảm tình đã sớm rất sâu. Thôi đi, chính mình không muốn giới còn ỉ lại cho ta. Ngươi thôi đừng chém gió. La Mạch lại từ hộp thuốc lá của hắn trong rút một cây tới, điểm bên trên về sau Trầm Đan đau lòng nói, "Học trưởng, Ngài có thể hay không kiềm chế một chút, đây là ta nắm bằng hữu theo Mỹ quốc mang tới, rất rất vì ta. Chờ qua mấy ngày ta đi Mỹ quốc, mang cho ngươi một cái túi trở về." La Mạch một bên nút thuốc, vừa lái lấy ngân phiếu khống, hút vài hơi thuốc về sau, hắn bất thình lình nói, "Nói thật, ta có phải hay không đối với ngươi có chút hà khắc rồi à? Nhiều năm như vậy luôn luôn để cho ngươi đi theo bên cạnh ta, cũng không có cho ngươi tự lập môn hộ cơ hội." Một bên xem phim trầm đan nghe được câu này, trầm mặc một chút, cảm giác tại ánh mắt miệng đảo quanh Tranh thủ thời gian hít mũi một cái sau đó nói, "Học trưởng đùa gì thế à, tại bên cạnh ngươi có thể học được nhiều đồ như vậy, còn có thể đạt được cao như vậy phòng chiếu." "Ta đương nhiên săn lòng ở bên cạnh ngươi." La Mạch nhìn hắn liếc một chút, "Ngươi có thể nói lời thật lòng, đừng che giấu." "Ta đây chính là lời thật lòng. Ngài xem thảo căn xuất thân, cũng không có gì trường tốt đạo diễn, mới có thể có mấy cái 25 tuổi liền có thể độc lập đạo diễn điện ảnh. Ta bây giờ có thể trở thành năm sáu ước đại chế tác điện ảnh chấp hành đạo diễn, ta cảm giác vọng tưởng cũng đang phim nhựa trên từng chút từng chút thực hiện, cái này đối ta tới nói đã rất đầy đủ rồi." Trầm Đan nói, ta cũng không biết suy nghĩ quá nhiều chuyện." La Mạch cũng liền nhẹ gật đầu, hắn tin tưởng Trầm Đan hẳn là lời thật lòng. Trầm Đan nhưng lại nói, "Đương nhiên, học trưởng, ngươi cũng là đạo diễn, ngươi hẳn là cũng biết rõ loại kia khát vọng chính mình độc lập đạo diễn một bộ phim suy nghĩ. Mỗi cái muốn làm đạo diễn người, cũng là cực kỳ hướng tới. Nhưng cái này chút vẫn là thuận theo tự nhiên đi." Nói xong câu đó, hắn cũng móc ra một cây mới thuốc đến, hung hăng hít một hơi. La Mạch bất tình lình nói, "Chờ điệu tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ chụp xong về sau, nếu như ngươi có thích hə vợ, liền tự mình động thủ a ta sẽ thả ngươi đi. Tuy nhiên ngươi đừng rời bỏ thiên mạch là được." Chấm Đan có chút kinh hỉ, nhưng ngược lại còn nói: "Học trưởng, ngươi không cần dạng này, ta lại không bị khuất, ta còn muốn đi theo bên cạnh ngươi học đồ đâu." Cũng không hoàn toàn là ngươi bị khuất vấn đề, mà chính là thiên mạch cũng đích sắc cần càng nhiều đạo diễn. Ngươi dạng này ở dưới tay ta theo mấy năm, đã sớm có thể một mình phụ trách một phía. Với lại, mẫu chốt nhất là địa tâm dẫn lực gở dạ vi tỷ về sau. Ừ, ta rất có thể sẽ đi Hollywood đập một bộ phim. Cái quái gì? Hollywood? La mạch lời nói vừa ra, chấm Đan lập tức kinh ngạc nói: "Ta làm sao cái gì cũng không biết. Còn ở bên kia có cái phía tử. Hy vọng ta đi qua đạo diễn Đầu tư, lại thêm điệu tâm dẫn lực gở dạ vị tỷ phải đưa đến Mỹ quốc làm thiếu nói nửa năm hậu kỳ, cái kia cần ta giám sát, cho nên ta có thể sẽ đi Mỹ quốc chừng một năm, ta gần nhất cũng ở đây suy nghĩ chuyện này. La Mạch nói, "Đương nhiên, những này đều vẫn là các loại chụp song điệu tâm dẫn lực gở dạ vị tỷ rồi nói sau." Ừm. chầm đan nhẹ gật đầu, vì là La Mạch mà cao hứng, cũng vì tương lai của mình mà ước mơ, chờ mong. Chương 429, chấn kinh người nước ngoài kỳ tư diệu tượng. Địa tâm dẫn lực gở dạ vị tỷ về sau, đối với La Mạch mà nói, rất nhiều chuyện đều mang không biết tính. Bởi vì ở nơi này, bộ phim về sau La Mạch cầm không có thích hợp điện ảnh sao chép được, chí ít hiện tại hắn còn không có tìm tới tương đối thích hợp. Trong đầu đang xoắn xoết mấy bộ điện ảnh, nhưng luôn cảm giác này mấy bộ điện ảnh phong chiếu dư luận thành tựu khẳng định xa xa không đổi kịp in sẹm tỳ hòn, địa tâm dẫn lực gờ dạ vì ti. Nếu như vậy, hắn đem này mấy bộ phim quay đi ra trên thực tế cũng vô dụng, cho nên La Mạch có thể sẽ không lựa chọn phục chế này mấy bộ điện ảnh. Nhưng cái này dạng thứ nhất, hắn ổ cứng bên trong ưu thế cũng liền không sai biệt lắm dùng hết rồi. Về sau hắn nhất định phải đi đến chính mình quay phim con đường, chính mình quay phim đối với La Mạch tới nói đương nhiên không xa lạ gì. Sát điểm cũng là một bộ hoàn toàn thuộc về La Mạch điện ảnh. Chỉ bất quá, này bộ phim mang tới hậu quả cũng một mực đang La Mạch trong đầu xoay quanh phi vũ. Những phê bình đó trực chỉ nhân tâm, để cho hắn nghĩ tới nếu như muốn mình tại quay chụp một bộ tân điện ảnh lời nói, thì sẽ trước hỏi mình một vấn đề, ngươi thật chuẩn bị xong chưa? Chỉ bất quá, sát điểm nhưng lại cho La Mạch mang đến một cái liên hoan phim vẹn minh bình nghị hội đặc biệt thường. Với lại này điện ảnh cũng có rất nhiều hoa hạ người xem vỗ tay bảo hay. Nếu như muốn đem nó cho là lạc phán, đây tuyệt đối là không công bình. La Mạch trong lòng, đối với chân chính chính mình quay chụp đệ nhị bộ điện ảnh, có chút nóng lòng muốn thử nhưng lại có chút thấp thỏm, hai loại cảm giác ở trong lòng xoan xuyết, để cho hắn càng ngày càng có khuynh hướng đi Hollywood quay chụp một bộ thiên mạch ngu nhạc công ty cũng sắp tham dự đầu tư điện ảnh, hắn muốn ở đó bộ phim trong đảm nhiệm đạo diễn, những này cũng là La Mạch tạm thời quy hoạch, nay bộ phim cũng chỉ có thể đập tới ỉn xẹt thì hòn chiếu phim thời gian tà hưu, tiếp đó hắn vẫn cần đứng trước một lựa chọn. Được rồi, không muốn nhiều lắm. La Mạch nhìn thoáng qua chiếu lại, đem mình tâm tư tất cả đều cất trở về, đi một bước quên một bước, hắn hiện tại muốn làm việc cấp bách sự tình là đem địa tâm dẫn lực gỡ dã vịt đi tốt mà không phải đi lối suy nghĩ một năm về sau chính mình hẳn là đi quay nhấp cái quái gì để ảnh. hắn cũng không phải là thuần túy mảnh buôn bán đạo diễn, cần phương đầu tư đã được duyệt, sau đó hướng về mệnh để viết văn một dạng nói với hắn, này, tới, ngươi cần đập cái này. La Mạch muốn vốn là mình muốn vô đồ vật sát tiệm cũng là hắn không nhả ra không thoải mái mười phần muốn vô đồ vật, kết quả tuy nhiên tranh luận rất nhiều, nhưng ít ra cũng lấy được một cái liên hoan phim vẹn minh bình ủy hội đặc biệt thưởng. Nếu như hắn cũng cùng mệnh để viết văn một dạng mệnh lệnh chính mình hẳn là trụ cái gì, không nên trụ cái gì. La Mạch đoán trưởng chính mình cũng sẽ nhẫn nhịn không được tình huống như vậy, cũng đập không ra thứ tốt gì. Vậy thì thuận theo tự nhiên đi. La Mạch Muốn, chính mình khẳng định có thể tìm được chính mình muốn vô đồ, chỉ là tạm thời không có tìm được mà thôi. Lúc này, La Mạch nhìn kỹ một đoạn chiếu lại, sau đó nói với Trầm Đan, ngươi có cảm giác hay không, chúng ta bây giờ loại này bố quang hiệu suất thật rất kém. Với lại đến lúc đó hậu kỳ chế tác khẳng định còn có không ít phiên phức. Trầm Đan cũng nhẹ gật đầu, nói, đúng thế, ta cũng có một điểm cảm giác như vậy. Bởi vì điệu tâm dẫn lực gỡ dạ vị trí cần áp dụng quá nhiều cỡ G là hiệu, như vậy thực cảnh quay chụp cùng hậu kỳ cỡ G chế tác ở giữa, muốn không chê vào đâu được kết nối, liền cần tốn hao rất cao đại rối, cần muội phần tinh vi bên trong một cái chỗ khó cũng là bố quang vấn đề nếu như dùng cờ gờ hậu kỳ chế tác quang nguyên vậy khẳng định sẽ có chút mất tự nhiên cờ gờ chí ít tại bây giờ công nghiệp tình huống dưới cũng không phải là mỗi một cái địa phương đều có thể thay thế thực cảnh quay trụ vì để cho quang nguyên tận lực tự nhiên la mạch vừa muốn ra dùng cơ giới tì khống chế quang nguyên biện pháp nhưng bây giờ xem ra vẫn có chút ít hơn ta để cho mạnh nhất phàm bọn họ liên hệ xưởng đi làm vật kia làm cho thế nào nghĩ tới những thứ này la mạch liền hỏi một câu vật kia a trâm đan hít một hơi thuốc lá về sau nói khẳng định không có nhanh như vậy học trưởng ngươi cũng phải thông cảm bọn họ khó xử Đây chính là một triệu tám ngàn cái bóng đèn. Cái này cần làm bao lâu a? La Mạch cũng chỉ đành gật đầu, tạm thời là chỉ có thể như thế. Các loại qua mấy ngày đi gỉ tô đồ mảnh bên kia người đến, để bọn hắn phối hợp với làm một chút, đến mau chóng đem vật kia cho lấy ra rồi. Thiên Mạch ngu nhặt công ty bây giờ cùng bị gỉ tô đồ mảnh vẫn tại tiến hành đàm phán, mà lại là cực kỳ khó khăn đàm phán. Mặc dù nói bên kia đã đến đói bụng trình độ sơn cùng thủy tận, nhưng bọn hắn hiện tại không nguyện ý cho một câu trả lời giá cả. La Mạch bọn họ quan điểm chính là, tất nhiên bọn họ không nguyện ý hiện tại liền bán ra. Vậy còn không bằng trực tiếp chờ lấy đỉ gỉ tổ đồ mệnh xin phá sản, sau đó mới tới đấu giá thu mua tương đối tốt. Tuy nhiên tiên mạch ngu nhạc công ty tại chế tác điệu tâm dẫn lực gở dạ vị tỷ thời điểm vẫn là có ý định áp dụng bên kia mấy cái cố vấn, chủ yếu là muốn đem điệu tâm dẫn lực gở dạ vị tỷ rất nhiều cờ gở đặc hiệu chế tạo rất nhiều đồ cho nhớ kỹ, những này là cần cùng đặc hiệu sư đồng bộ tiến hành, dù sao bọn họ mới là điệu tâm dẫn lực gở dạ vị tỷ trong trọng yếu nhất một cái bộ phận. Nhưng là, đỉ gỉ tô độ mệnh bên kia cũng không có khả năng bởi vì việc này tình liền sinh ra cái quái gì tâm lý may mắn, sẽ cho rằng bọn họ trong tay còn có đặc hiệu hạng mục là có thể đem công ty tiếp tục chống đỡ đây là không thể nào rồi, bởi vì đi gỉ tô đồ mảnh bây giờ có thể nói đã lớn bản sụp đổ, cũng không còn cách nào ván hồi. hiện tại lên vài tỷ mỹ kim công ty, nhưng bởi vì mắc nợ các loại rất nhiều vấn đề đi tới trình độ sơn cùng thủy tận, bọn họ đã không cách nào lại tái hiện năm đó huy hoàng. điểm này là rõ ràng. đi gỉ tô đồ mảnh trong tay còn có ends game các loại đặc hiệu chế tắc quyền đâu, nhưng mấu chốt là bọn họ đã nhập không đủ suất, vô pháp kiên trì, cho nên coi như nhiều điệu tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ hàng ngũ cũng không có biện pháp ván hồi bọn họ đại sơn sắp sụp suy sụp tinh thần suy thế cũng chính là căn cứ vào điểm ấy, La Mạch cũng mới sẽ để cho tỷ tỷ tô đổ mảnh bên kia tới một số người, cùng điệu tâm dẫn lực gờ dạ vì tỷ cùng một chỗ quay chủ, làm hậu kỳ cờ gờ chế tắc làm chuẩn bị. Học trưởng, vật kia, Trâm đang nói, đến lúc đó thật lấy ra, ngươi vẫn phải là suy nghĩ thật kỹ a đây chính là một triệu tám ngàn chỉ bóng đèn, cùng một chỗ chiếu sáng lời nói, ở bên trong đợi đoán trưởng cùng đang nướng trong giường không có gì khác nhau, với lại các ngươi khả năng một ngày muốn ở phía trên công tác hơn 10 giờ, đến lúc đó đoán trưởng sẽ rất khó chịu a. La Mạch gật đầu một cái, nhất định sẽ rất khó chịu. tuy nhiên đây chính là diễn viên ta muốn đem bộ phim này là tốt, cho nên đối với những chuyện kia, ta sẽ không tiếp. ngươi hẳn phải biết ta đập tập kết hảo thời điểm, trên lưng thậm chí còn nếm qua mảnh đạn đấy nhỉ? cho nên bây giờ cái này ngược lại cũng không tính là chuyện. cũng là. Trầm Đan cười đùa nói, học trường ngươi dù sao ra thô thì giấy, ở bên trong bạo chiếu tầm vài ngày vài đêm cũng chuyện gì không có. nhưng Châu Tấn này một thân da mịn thì mềm, sẽ phải tao đương. 3. La Mạch rút ra điện ảnh kịch bản cuốn thành một đoàn tại Trầm Đan trên đầu đánh một cái, ta da dày thì méo. tiểu tử ngươi dám nói thế với đạo diễn? có tin ta hay không đổi việc ngươi cá mực? Trầm Dan chạy trối chết chết người a sát nhân diệt khẩu á ngày thứ hai quay trụ, vẫn cùng trước kia một dạng tinh tế đến không cho phép xuất hiện cái quái gì sai lầm nhưng là bố quang vẫn tồn tại không ít vấn đề với lại bởi vì bọn hắn dù sao không phải là đặc hiệu sư trước kia mặc dù đối với vũ trụ các loại quang nguyên các loại có chỗ nghiên cứu nhưng bây giờ dùng vừa phiền phức lại cảm thấy không quá chuẩn xác la mạch cũng càng thêm chờ mong để gỉ tổ đổ mảnh đặc hiệu sư bọn họ năng lượng mau tới trước mắt những vấn đề này cực kỳ nhanh giải quyết ta không phải vậy điện ảnh như thế vỗ xuống vẫn là một hạng độ khó cao công trình à địa tâm dẫn lực gờ dạo vị tỷ chủ sát thực cũng là một kiện chuyện cực khổ rất nhiều nơi mười phần tinh chuẩn Với lại La Mạch cũng đã lên mấy lần cơ giới tí. Hiện tại lại tại quay trụ cơ giới tí trên La Mạch động tác, sau lưng cơ giới tí nâng La Mạch, để cho La Mạch cả người thân thể phụ không, hai tay hai chân cơ hồ đã mất đi thăng bằng. Tại cơ giới tí bên trên, rất nhiều thứ đều không có đơn giản như vậy, huống chi là còn muốn hai tay hai chân nhất khởi động đầy. La Mạch cảm thấy mình phần lưng càng ngày càng thương yêu, bất quá hắn đương nhiên là phải nhịn, với lại loại này đau đớn chỉ cần quen thuộc kỳ thực cũng không có khủng bố như vậy, cho nên La Mạch liền cố nén không nói, sau đó căn cứ trước kia an bài tốt làm động tác. Lúc này, mà khác một đầu cơ giới tí đã lên. Đầu này cơ giới tí là có Châu Tấn hình ảnh. Hiện tại hai người chỉ là tại tập diễn tiếp xuống quay trụ, mà không phải chính thức quay trụ, hai người thử tập diễn rồi thoáng một phát, đại khái không có vấn đề gì, Trầm Đan ngay tại phía dưới nói một tiếng tốt. Không biết là ảo giác hay là cái gì, La Mạch luôn cảm giác Châu Tấn tên này trong mắt mang theo vài phần chế nhạo ý cười, La Mạch trong nháy mắt khó chịu, đối Châu Tấn nói, "Uy uy uy, cái kia người nào, ngươi mới vừa động tác ánh mắt cực kỳ cứng nhắc, đón lấy chính thức vô thời điểm cho ta chú ý một chút." Phim nhỏ cũng không phải như vậy lãng phí. Ngươi Châu Tấn trong nháy mắt chán nản, nàng vừa mới là bởi vì nhìn thấy La Mạch gia hỏa này trên không trung, tựa hồ có chút khó chịu. Dù sao Châu Tấn là cảm thấy, thế là nàng vừa mới tâm lý có chút cười trên nỗi đau của người khác, liền có chút lấy cùng nhau, không nghĩ tới diệp Mộ gia hỏa này ánh mắt sẽ như vậy nhọn. Cách xa như vậy khoảng cách, còn cách đạo cụ vũ hàng phục thật dày đầu khôi, nha cũng còn năng lượng nhìn qua. Với lại gia hỏa này rõ ràng cho thấy ý thức được cái kia mới bắt đầu gian dạy mình, nhưng bây giờ là sở tiêu đi ô, nàng cũng không dám đi vớt đạo diễn dâu hùng, cũng chỉ có thể chính mình phụng thủ rồi. Tại dạng này quay chụp trong quá trình địa tâm dẫn lực gỡ dạ vì tỷ độ tiến triển quay phim kỳ thực cũng không chậm, rất nhanh, qua một hai ngày, dị kỳ tô đô mảnh người bên kia cuối cùng là đến đây. bọn họ nghe nói La Mạch cái kia tư tưởng về sau, nhất thời cả đám đều hết sức kinh ngạc. dẫn đầu gọi là Johnny đặc hiệu chỉ đạo sư, khi nghe La Mạch kế hoạch về sau, nhất thời kiềm lòng không đặng hướng về phía La Mạch giơ ngón tay cái lên, ha ha, Trung Quốc thần kỳ đạo diễn, người ý nghĩ này thật đúng là không sai. cũng hết sức lớn gan, rất có khai sáng tình à. ta muốn loại biện pháp này chỉ cần công bố ra ngoài, nhất định có thể trở thành về sau sở hữu vũ trụ mảnh chấp hành tiêu chuẩn cũng khó trách hắn như thế tán thưởng là bởi vì La Mạch cái này kỳ tư diệu tưởng thật sự là quá thần kỳ chỉ ít theo Johny La Mạch cái này kỳ tư diệu tưởng khẳng định có thể ở thế giới phạm vi bên trong mang đến một phen phong bạo địa tâm dẫn lực gờ dạ vì tỷ cái này kỹ thuật nhất định chính là vượt thời đại tính có thể cho người ta càng nhiều dẫn dắt cũng có thể cho càng nhiều người một rung động không nghĩ tới cái này nguyên lai năng lượng làm như vậy La Mạch mỉm cười có thể có được những này mắt cao hơn đầu người nước ngoài khen ngợi với hắn mà nói kỳ thực cũng là một kiện thật không tệ sự tình chương bốn ảnh sử lưu danh Đương nhiên, chỉ có thực tế mới có thể có ra chân lý." La Mạch cười nói, "Hiện tại chúng ta đương nhiên không thể trước giờ làm ra một cái khẳng định, mà chính là muốn chờ cái này trang bị thật làm được về sau mới có thể có kết luận nói làm tốt không tốt." "Ngươi nói đúng." Johnny xoa xoa tay, có chút không kịp chờ đợi nói, "Hiện tại liền để ta đi qua nhìn một chút, ta phải xem trước một chút cái này đại gia hỏa, sau đó lại nhìn xem chúng ta hẳn là làm sao ở phía trên bố quang. Vì chuyện này, chúng ta nghiên cứu rất lâu vũ trụ cùng vũ trụ." Johnny nói, "Chúng ta thậm chí ở trên Thiên Văn Cục chờ đợi hơn 10 ngày." "Ồ hát, lão tiên, ngươi thật là nên đi nhìn xem." Đó là một cái như thế nào buồn tẻ nhàm chán địa phương. Tuy nhiên vũ trụ lại rất xinh đẹp. Cảm ơn. La Mạch mỉm cười nói, "Trung Quốc chúng ta có một câu nói là làm ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn thủi." Ha ha, vậy chúng ta bây giờ đao thế nhưng làm ai đến có thể chặt đứt khối sắt. Tại Johnny bên cạnh còn có một vị đặc hiệu công tác nhân viên, gọi Hoàng Vĩ Hảo, tên tiếng Anh chữ phở dạ chi, là một cái hoa kiều. Kỳ thực nếu như đến Mỹ quốc vừa nhìn, rất nhiều hiệu ứng đặc biệt công tác thất trong làm việc đặc biệt nhiều hoa kiều. Kỳ thực hoa kiều ở nước Mỹ xuất sắc người vẫn là đặc biệt nhiều, liền nói tại giới điện ảnh trong cũng có rất nhiều kình tài tuyệt diễm nhân vật. Di màn răng tử không cần nhiều lời, học quán trung tây siêu cấp nhân vật, ngày sau giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất, những thứ khác cũng có xạ di màn, sa đệ nhất bộ bị hắn đập đến rung động đến tâm can, nhân vật trong vợ kịch phức tạp mà hợp tình lý, mười phần kinh điển, kết quả đến hắn không đạo diễn về sau, sa mới biến thành một bộ thuần túy huyết tương địa ảnh. Phải nổ đệ tí nảy sần vận mệnh cũng kém không nhiều, đệ nhất bộ cũng là bởi hoa tiểu đạo diễn Hoàng Nghị Du đạo diễn, cho nên tại đệ nhất bộ phải nổ đệ tí nảy sần bên trong, nội dung cốt truyện phức tạp, lối suy nghĩ nhẹ nhàng linh hoạt, với lại trong đó có một loại đặc biệt hoa hạ túc mệnh luận vị đạo, kết quả đến đệ nhị bộ đệ tam bộ thậm chí đệ tứ bộ. Hoàng Nghị Du không còn đạo diễn, liền toàn bộ lại trở thành đối nó huyết tương điện ảnh. đương nhiên giá hỏa này cũng bởi vì một bộ dở dã gồng. Bản xấu bình như nước thủy triều, bi kịch cho tới nay, nhưng lớn hơn nữa đạo diễn cũng có mã thất tiền để một ngày. Hoa kiều ở nước Mỹ, hạ tầng nhân viên có thụ kỳ thị, địa vị không bằng hát nhân, nhưng tinh anh giai cấp, nhưng lại có rất cao xã hội địa vị cùng xã hội thành kiểu. Lúc này, Hoàng Vĩ Hào lại hơi khẽ to mày, đối với La Mạch dùng hán ngữ nói, La đạo. Nhưng cái này cái, nói thật, nếu quả thật dùng kế hoạch của ngươi tới làm, chúng ta lượng công việc cần phải tăng lớn không ít, tin tưởng ngươi cũng biết. Tại lục mạc trong móc bức tranh cùng rất nhiều hình vẽ trong móc bức tranh, đây tuyệt đối là không giống. Vậy cũng chỉ có vất vả các ngươi. So với Johnny, La Mạch dù sao vẫn là đối với Hoàng Vĩ Hào còn có cảm giác thân thiết một chút, dù sao, mặc kệ mọi người quốc tịch như thế nào, nhưng cũng là cắt đứt xương cốt còn liên tiếp gần viêm hoàng tử tôn. Ừm. Hoàng Vĩ Hào ngẩng đầu cười một tiếng, bất quá, La đạo, không thể không nói ngươi đây thật là một cái khai sáng tính thành tựu. Về sau những cái kia muốn đập vũ trụ mảnh ra hỏa, xem như đứng ở ngươi người khổng lồ này trên bờ vai á. Tự đại trang bị rất nhanh liền làm xong, đây là một cái hình hộp chữ nhật, cao chừng 5 mét, mặt đất diện tích lớn ước là 14 mét vuông. Tại to lớn trang bị bên trong, bốn vách tường toàn bộ bởi led màn hình cấu thành, phát hình mô phỏng cảnh vật chung quanh video hoặc là hình ảnh, dùng cơ giới tí khống chế màn ảnh ở nơi này cái trong không gian linh hoạt xoay tròn. Đến lúc đó, thị hiệu đoàn đội tại led trên màn hình đánh ra cảnh tượng giả tưởng đồ án, sướng đôi diễn viên chủ quan thị giác. Dạng này led biểu hiện trên màn ảnh hình ảnh liền sẽ chiếu sáng diễn viên, để cho diễn viên đưa thân vào trong hoàn cảnh, cái này giống như là vũ trụ đang vây quanh diễn viên chuyển bộ dạng. Cái này hộp đèn trang bị giải quyết là hai đại nan đề, lớn thứ nhất nan đề là bố quang vấn đề, địa tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ phần lớn CG chế tác mang đến một cái to lớn nan đề, cái kia chính là như thế nào để cho thực đập hình ảnh cùng CG hoàn cảnh hợp thành đến không chê vào đâu được. Dù sao, tại thực cảnh trụ tình huống dưới, diễn viên đả quang bình thường đều cùng CG hoàn cảnh khác biệt, nhưng ánh đèn lời không đúng, hợp thành sau hiệu quả nhìn qua liền sẽ mất tự nhiên, yêu cầu này nhất định phải tìm kiếm được xứng đôi thực đánh sạch theo cùng CG hoàn cảnh chiếu sáng biện pháp. Trước đó dùng cơ giới tí đạ quang phương pháp kỹ thuật căn bản không đủ, rất khó mô phỏng ra vũ trụ quan tuyến, mà bây giờ Có cái này LED cự đại hộp đèn, diễn viên ở bên trong liền sẽ có thông qua đặc hiệu đoàn đội không chế LED bình phong đến hoàn toàn giải quyết đa quan vấn đề. Tỷ Như nói, muốn quay chụp một cái phi hành ra ở trong không gian xoay tròn màn ảnh, tại lục mạc dưới điều kiện bố đèn thì sẽ là vô cùng phiền phức sự tình. Nhưng ở hộp đèn bên trong, chỉ cần điều chỉnh LED trên màn ảnh nội dung là đủ. LED màn ảnh mỗi một cái pixel cũng là một ngọn đèn, có chừng 180 vạn, mỗi ngọn đều có thể đơn độc không chế. Đương nhiên, 1.8 triệu cái bóng đèn cũng không phải đùa giỡn, cái này cự đại LED hộp đèn chế tác thành bản cao đến 1 ngàn vạn. Đệ nhị vấn đề khó khăn không nhỏ là ở một trình độ nào đó Giải quyết diễn viên biểu diễn vấn đề điệu tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ nữ nhân vật chính nhất định phải là một cái diễn ký đặc biệt tốt nữ diễn viên. Đây là rất có thể ra được kết luận, bình thường đi diễn chắc chắn sẽ có người trợ giúp người nhập vai tuồng. Tỷ như nói đập một bộ mạng cổ trang, cổ trang mạng chiến tranh, vốn là người hiện đại diễn người cổ đại là có chút vấn đề, nhưng nhìn thấy xung quanh tất cả mọi người tại ăn mặc Khôi Giáp, thắt tóc lời nói, vậy mình cũng sẽ bị đưa vào đến cái hoàn cảnh kia bên trong. Nhưng điệu tâm dẫn lực gỡ dạ vị cũng không giống nhau, bộ phim này vũ trụ cảnh tượng toàn bộ đều cần dùng cỡ g chế tác, đang diễn thành viên chụp thời điểm, thấy chỉ là máy quay video những vật kia. Toàn bộ cần dùng tưởng tượng đến để cho mình nhập vai tuồng. Có hộp đèn về sau, có thể dựa vào lét hộp đèn bên trong một chút phát ra không chế đến để cho diễn viên điều chỉnh tâm tính. Tốt hơn dung nhập vào trung quanh hoàn cảnh bên trong, nhập vai tuồng cũng sẽ càng nhanh rất nhiều. La đạo, chúng ta chuẩn bị bắt đầu đi. Johnny cùng Hoàng Vĩ Hào hiện tại cũng mang theo vài phần không kịp chờ đợi. Được. La Mạch biết rõ hai người này, cấp tốc không kịp đem muốn thấy được cái này hao phí vô số tâm huyết lét hộp đèn cuối cùng hiệu quả đây. Cơ rồi tí chuẩn bị. Một người được đưa đến lét hộp đèn trong, hắn không phải Châu Tấn cũng không phải La Mạch, mà chính là một cái tới thay thế công tác nhân viên không có cách nào, vì để tránh cho nguy hiểm, cũng chỉ có thể để cho người ta tới trước dùng thử thoáng một phát. đây cũng không phải nói người nào quý người nào tiện, mà là tại kịch tổ trong ai hơn trọng yếu, ai hơn không trọng yếu vấn đề. La Mạch cùng Johnny cùng Hoàng Vĩ Hào đều ở đây khẩn trương nhìn lấy máy theo dõi màn hình, bắt trước mấy loại ánh đèn trên màn hình xem cảm giác đều rất không tệ. để cho tên kia theo hộp đèn trong sau khi đi ra, La Mạch bọn họ lập tức bắt đầu xem chiếu lại. vừa nhìn chiếu lại, hiệu quả này thực tình không sai. bố quang đang diễn thành viên đầu khôi cùng toàn bộ vũ hàng phục thượng diện đánh rớt, bay biện ra một mảnh nu hòa sát thái. này, thành công. Thật giỏi, quá tuyệt vời. Johnny tương đối dễ dàng kích động, lập tức dội ra hữu trưởng, cùng đồng dạng xuề bàn tay ra hoàng vĩ hào vô tay. Tiếp theo hắn đối với La Mạch lớn tiếng nói, thật giỏi, thật không thể tin. Dạng này chúng ta liền giải quyết bố quang vấn đề. Chúc mừng ngươi à La đạo diễn, ngươi sẽ tại điện ảnh trong lịch sử lưu lại tên. Tại điện ảnh trong lịch sử lưu lại tên, cái này thật đúng là một kiện cực kỳ để cho người ta cảm thấy chuyện thần kỳ, giống như là nói cho cổ đại văn nhân, ngươi năng lượng thanh sử lưu danh một dạng. Đương nhiên, La Mạch cũng biết đây chỉ là hắn nhất thời kích động mới nói như vậy. Tên lưu tại điện ảnh trong lịch sử nào có đơn giản như vậy bất quá hiện tại chuyện này làm thành hoàn toàn chính xác để cho hiện trường tất cả mọi người cao hứng mà dần mình địa tâm dẫn lực gỡ dạ vì tỷ vốn chính là một bộ cần đã tốt muốn tốt hơn địa ảnh mà bây giờ đang tiến hành cũng là cao tinh độ sự tình với lại mấu chốt nhất là còn hoàn thành coi như không tệ cái này hộp đèn sáng ý theo bọn hắn nghĩ thật sự là khen phát nổ bất quá hoàng vĩ hảo tại mọi người cao hứng đồng thời cũng nói tuy nhiên cứ như vậy chúng ta móc bức tranh hoàn toàn chính xác liền phiền phức rất nhiều a đích thật là dạng này móc bức tranh nguyên lý cũng là lợi dụng hai cái địa phương sát sai đến tiến hành Tỉ như một người đứng ở một khối màu xanh màn sân khấu trước mặt, còn có một người đứng ở phức tạp gò núi trước mặt chủ ảnh, cái kia thanh sơn khâu người móc ra, tuyệt đối phải so đứng ở lam sắc màn sân khấu tiền người móc ra muôn khó hơn nhiều. Đây cũng chính là điện ảnh cần lục mạc nguyên lý, lục mạc là thuần sắc, hậu kỳ chế tác so ra mà nói tương đối dễ dàng một chút, nhiều khi chỉ cần tẩy rồi tơ thép là được. Nhưng bây giờ, bọn họ muốn móc ra là phức tạp hơn hình vẽ, hộp đen. Hộp đen chỉ là dùng để bổ quang, mà không phải dùng để mô phỏng vũ trụ chẳng cảnh, danh xưng 2 ước đô la đại đầu tư điện ảnh nếu như dùng led màn hình đến mô phỏng thái không lời nói. Vậy tuyệt đối muốn trở thành ảnh sử lên kinh điện trò cười. Cứ như vậy, tại hậu kỳ chế tác bên trong, hộp đèn hình ảnh là phải bị khấu trừ. Bởi như vậy, góc bức tranh độ khó khăn muốn tăng lên rất nhiều rất nhiều. Đây đều là đặc hiệu nhân viên sự tình. Ban đầu La mạch bọn họ dự toán địa tâm dẫn lực gở dạ vị tí đặc hiệu thành bản hẳn là 50 triệu đô la tài hưu, nhưng đi qua một phen đàm phán, tại mấy đại công tác thất hợp lực phía dưới, địa tâm dẫn lực gở dạ vị tí đặc hiệu thành bản bị áp xúc đến 40 triệu đô la tài hữu, hiện tại đoán chừng tăng thêm góc độ thành vốn, có thể muốn 4000 ngũ bạch vạn đô la tài hữu không có cách, đặc hiệu là một loại tốn thời gian phí sức với lại càng ngày càng không được cảm ơn công tác, mỗi một chánh hình ảnh phía sau cũng là tốt tận tâm huyết nỗ lực chế tác. Dùng Johnny mà nói tới nói, địa tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ cho đến trước mắt kế hoạch cần cờ gỡ lượng công việc, cực lớn đến vô pháp tưởng tượng. Hắn go ý đánh một cái so sánh, địa tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ cờ gỡ công tác, nếu như dùng một đài đan hoạch CVU tiến hành tô lên lời nói, cần từ Trung Quốc Viêm Hoàng nhị Đế thượng cổ thời đại, luôn luôn làm đến 2013 năm mới có thể làm được xong. Dạng này so sánh hoàn toàn chính xác để cho người ta mười phần dần mình. Đương nhiên, đặc hiệu công ty không có khả năng chỉ có một đài đan hạch CPU máy tính kém như vậy. Bọn họ máy tính phối chế sẽ cao hơn, máy tính cũng nhiều hơn. Với lại mấy đài máy tính cộng lại cũng không phải là một một tương đương hai đơn giản như vậy, mà chính là phép nhân. Cho nên địa tâm dẫn lực g dạ vị tỷ c g chế tắt hẳn là muốn tiếp tục hơn nửa năm. Có hộp đèn về sau, đón lấy chụp hiệu suất cũng liền cao rất nhiều. Quay chụp nửa tháng, địa tâm dẫn lực g dạ vị tỷ thực đập màn ảnh đã hoàn thành không ít. Cái này hơn nửa tháng, đối với kịch tổ bên trong tất cả mọi người, thậm chí đối với diễn viên tới nói cũng là mới tinh thể nghiệm. Trước kia mọi người cũng đều là chưa từng có vỗ qua vũ trụ mạnh, lớn nhất Hoa huyện Hiển Sệp tỷ hòn tuy nhiên cũng chỉ là dính đến một cái mất trọng lượng màn ảnh thôi. Tuy nhiên điều này cũng làm cho La Mạch bọn họ học được nhiều thứ hơn. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 431, tân đạo diễn kế hoạch thành quả. Nhưng sự thật thật đúng là như thế. Giải thích rõ ràng đứng lên, có mấy người nguyên nhân. Đầu tiên La Mạch bản địa tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ muốn chế tạo ra so nguyên bản còn tốt hơn rất nhiều hiệu quả, muốn để hiệu quả càng tốt hơn, nguyên động lực ở đâu? Đương nhiên là vốn liếng đầu nhập. Tiếp theo Cái này dính đến Hollywood cùng đại lục thu nhận công nhân tiêu hao tốn hao chiến lệnh. Nguyên bản Ẩn Sệp Tỷ Ông Đầu Tư so nguyên bản địa Tâm Dẫn Lực Gỡ Dạ Vị Tỷ cao hơn rất nhiều, Ẩn Sệp Tỷ Ông Đầu Tư là tiếp cận 2 ước đô la, mà địa Tâm Dẫn Lực Gỡ Dạ Vị Tỷ chân thực đầu tư là 100 triệu đô la. Thế nhưng là tại La Mạch Thủ Hạng, Ẩn Sệp Tỷ Ông bỏ ra 800 triệu không đến, nhưng địa Tâm Dẫn Lực Gỡ Dạ Vị Tỷ trừ bỏ với bên ngoài tuyên bố trình độ số liệu 15 ước bên ngoài, cũng đích xác sẽ có chín nước nhân dân tệ tài hữu đầu tư, thậm chí so nguyên bản cao hơn bởi vì nguyên bản ỉn xẹp thì hòn là ở nước mỹ cũng rất phát hơn thông suốt quốc gia địa khu chủ, mà mỹ quốc pháp chế tương đối hoàn thiện, làng giải trí phát đạt, thu nhận công nhân thành bản rất cao, mà ỉn xẹp thì hòn lại cần đại lượng quần chúng diễn viên, muốn đánh ra rất nhiều cảnh tượng hoành tráng. tự nhiên mà vậy, ở nước mỹ loại này thu nhận công nhân thành bản cao quốc gia, đầu tư cũng liền thập phần lớn. lớn. mà la mạch bản ỉn xẹp thì hòn trên cơ bản lấy tài liệu tại hoa hạ, cũng là dùng hoa hạ bên này người, đang dùng công thành bản trên mỹ quốc là hoàn toàn không có cách nào so sánh, cho nên cái này thành bản cũng lập tức liền vụ vụ kéo xuống rồi. Nhưng Điệu Tâm dẫn lực gở dạ vị tỷ cần thu nhận công nhân thành bản cũng không cao, cho nên ở China quay trụ bộ phim này kỹ thực cũng không có cái gì ưu thế, mà Điệu Tâm dẫn lực gở dạ vị tỷ cần có nhất lợi hại địa phương ở chỗ hậu kỳ cờ CG đặc hiệu chế tác, hậu kỳ cờ CG đặc hiệu chế tác nhưng là cần ở nước Mỹ đặc hiệu công ty. Ở điểm này, bọn họ hòa hảo Hollywood mảng lớn cần đầu nhập là giống nhau, cho nên Điệu Tâm dẫn lực gở dạ vị tỷ không có in hiển sệp hòn ở China vô ưu thế, thành bản tự nhiên là tăng lên. Đương nhiên, Điệu Tâm dẫn lực gở dạ vị tỷ chân chính chế tác phí dụng tại 45 triệu đô la tả hữu đặc hiệu thành bản ra lò về sau, 400 triệu người dân tiền nứt vỡ ngày. Đoán chừng cũng là tại 3.5 ức nhân dân tệ tại hữu liền có thể lấy xuống. 3.5 ức nhân dân tệ đầu tư, kỳ thực cũng chính là hơn 50 triệu đô la, so nguyên bản địa tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ chế cắt phí có lẽ hơi thấp một điểm, nhưng sẽ không thấp hơn bao nhiêu, thậm chí có khả năng sẽ vượt qua. Bất quá, địa tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ dự định tại tuyên trên tóc hoa 100 triệu đô la. Cao tuyên truyền mới có thể đổi lấy cao phong chiếu. Đây chính là la mạch ý nghĩ. Địa tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ mỗi ngày chịu sự tình đặc biệt phức, la mạch trên cơ bản đã về tới quay chụp ịn sẹp tí hơn trận thái. Tuy nhiên đầu đã hết đau, cô dễ mạch mỗi ngày muốn làm diễn viên lại phải làm đạo diễn. hết lần này tới lần khác diễn viên tại địa tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ kịch tổ trong kỳ thực cũng là dày vò, đạo diễn cũng phải xoắn xít các loại các dạng tinh vi số liệu cùng máy móc trên thực tế cũng tương đối dày vò. cứ như vậy, La Mạch áp lực đặc biệt lớn, mỗi ngày cũng phải đứng trước rất nhiều chuyện. tại dạng này kịch tổ dưới áp lực, La Mạch mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi lại bắt đầu rút ngắn. nhịn hơn 20 ngày, địa tâm dẫn lực gở dạ vị tỷ thực vố màn ảnh đã hoàn thành rất nhiều. một ngày này, La Mạch về tới Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty, hắn tạm thời đem chụp nhiệm vụ giao cho Trầm Đan. Hắn trở lại công ty bên này là có chuyện. Thiên Mạch công ty giải trí thời kỳ thứ nhất nâng đỡ tuổi trẻ điện ảnh đạo diễn, bây giờ đã có một cái bảng danh sách, tuy nhiên La Mạch nói có thể bởi bình nghị hội quyết định, đây là thời kỳ thứ nhất, hay là hy vọng La Mạch có thể tự mình đánh nhịp đem danh sách cho quyết định. La Mạch nhìn một chút danh sách này, bên trong còn có điện ảnh kỹ càng cái bản, sách lược, đầu tư dự toán, cái gì đồ vật, hắn nhìn một chút bảng danh sách, những này điện ảnh, đại đa số cũng là một chút phản ứng đương đại sinh hoạt sinh hoạt điện ảnh, cũng đúng, mỗi bộ phim thành bản không thể vượt qua 15 triệu dùng cái này tới quay một bộ sinh hoạt phiến là dư xài, thế nhưng là dùng để quay chụp mảng cổ trang các loại, vậy thì có chút chọc khâm kiến chịu. trong đó có một bộ điện ảnh, ngược lại là đưa tới La Mạch chú ý. Theanoina phải tỏ gì? bộ phim này là giảng thuật tại một cái bần hàn trong gia đình, phụ thân vì là con gái âm nhạc mộng tưởng không ngừng nỗ lực, chế tạo ra một khung đàn dương cầm cố sự. La Mạch vừa nhìn cái này kịch bản vẫn đủ cảm nhân, với lại rất nhiều thứ cũng đều tương đối nghiêm túc. loại này kịch bản có thể thông qua xét duyệt, hoàn toàn chính xác cũng coi là một thành công. cái này điện ảnh La Mạch vung tay lên cho rằng có thể cho bọn hắn gia tăng một chút đầu tư dự toán, đương nhiên cũng không thể gia tăng quá nhiều, gia tăng quá nhiều liền sẽ để người nhiếc lên cái đuôi, sau cùng có thể tự tin hành chướng, gây nên tranh chấp. Ngoại trừ theptanoina Phật tỏ gì bên ngoài, những thứ khác điện ảnh chất lượng lại ít nhiều có chút cao thấp không đều, để cho người ta cảm thấy không làm ý tứ. La Mạch đem cảm thấy bây giờ không có ý tứ điện ảnh cho loại bỏ, lại có một bộ gọi là dạ chàng nữ lang điện ảnh, La Mạch nhíu mày một cái, đối với lần này bình chọn người phụ trách Lâm Đường nói ra, làm sao loại này điện ảnh cũng có thể lên đến Loại này điện ảnh phương pháp la mạch thật sự là quá quen thuộc, làm cái dụ hoặc điểm tên, sau đó chuẩn bị một chút cảm dỗ logo quảng cáo, lại tại trong phim ảnh đánh banh sạt mép bản, làm một ít tính ám chỉ, chính như có lúc, một cái mỹ nữ không có nửa chặn nửa che, nửa lộ mỹ nữ sức hấp dẫn đại nhất dạng, một chút tính ám chỉ có thể muốn thật sự dao cây thương thật áp và có sức hấp dẫn. Điện ảnh cũng là bán những cái kia tính ám chỉ đến hấp dẫn người, hết lần này tới lần khác những người này còn phải cho điện ảnh đánh lên một cái phản ứng hiện đại đô thị sinh hoạt nghệ thuật điện ảnh ô biểu tượng. Sẵn lòng tin tưởng, đương nhiên có thể tại mảnh liệt ý ý khoé cảm bên trong lửa gạt mình đó là nghệ thuật điện ảnh, nhưng không nguyện ý tin tưởng, tự nhiên cũng khịt mũi coi thường. Nhìn một chút kịch bản, nói là một cái dạ chàng sofa tiểu thư cố sự, nàng tại dạ chàng đi làm, ăn Thanh Xuân Cơm, có một ít tỉ muội, riêng phần mình có riêng mình cổ sở, ở nhà trước mặt người ngăn nắp xinh đẹp, tại khách nhân trước mặt phóng đãng không chịu nổi, gia nhân ở nói khoác bọn họ nữ nhi bên ngoài có bao nhiêu lợi hại, hình ảnh tránh hồi, nữ nhi của hắn trên thực tế nhưng bởi vì uống rượu quá nhiều trong phòng vệ sinh luôn mửa, hoặc là ánh đèn mập mờ trong tiểu điểm bị ba ba ba nữ nhân vật chính đi qua các loại lừa gạt cùng phản bội, gặp một cái mới phần thích nàng khách nhân, cái kia khách nhân là một văn nghệ thanh niên, hai người chuyện nhi đồng gặp nhau, cũng có một đoạn nhìn rất tốt đẹp câu chuyện tình yêu. thế nhưng là khách nhân kia khi biết nàng là sofa tiểu thư về sau, không chút do dự rời đi nàng, vẫn còn tại trong miệng đường hoàng, ngươi không biết chính ngươi muốn cái gì. thế là nữ nhân vật chính tại khóc lớn một trận về sau, bắt đầu tìm kiếm mình đến cùng mong muốn là cái gì, nàng thậm chí theo thu nhập không rẻ dạ tràng từ trước, tìm kiếm tình một đêm các loại kích thích đồ vật, ai biết tìm tới sau cùng, nàng mới phát hiện mình muốn không phải tìm ra, mà chính là tự làm ra. ngươi đang làm cái gì? Kỳ thực cũng là bởi vì ngươi muốn cái gì, dù là ngươi cảm thấy hiện tại trống giống, nhưng trong thực tế ở sâu trong nội tâm cũng muốn những vật kia. Sau cùng cái này nữ nhân vật chính tự thành một người mẹ mụ cây dâu. Cố sự này tinh tiết, kỳ thực đích sắc có thể biến thành một cái mảng văn nghệ, tìm kiếm mọi người đến cùng mong muốn là cái gì. Bất quá, điện ảnh tại người nào trong tay đánh ra đến, liền sẽ mang theo người kia phong cách. Di mán răng đập một bộ lương triều vi thang duy một phen đại chiến sắp dưới, vậy đích sắc là mảng nghệ thuật, nhưng cái này người vô cái này giả chàng nữ lang, cố sự tình tiết tựa hồ rất nhiều. Nhưng La Mạch nhìn một chút đại gương, cái kia gượng hí cũng quá là nhiều đi. Được rồi, cuối cùng, con hàng này chính là một cái muốn đập tính ám chỉ điện ảnh đạo diễn. Tính ám chỉ thứ này, muốn kiếm tiền thật vẫn là có thể, nhất là tại hiện tại loại này mịt rô phim cột khởi thời đại, thân thể độ các loại đánh lấy văn nghệ ngụy trang đập cùng loại a phiến mịt rô phim có thể được cao như vậy điểm kích. Đạo diễn trốn ở phía sau đường hoàng nói, chúng ta là đang quay nghệ thuật. Kỳ thực xem mảnh này, rất nhiều người kéo tiến nhanh kéo đến cấp 8, 9 đoạn, rồi quần xuống, bắt đầu lột. La Mạch cảm thấy mình tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch làm ra như thế một bộ điện ảnh đến, đối với mình danh tiếng tới nói, đích thật là một cái to lớn tốt thất. Thế là La Mạch Cao mày đối với Lâm Đường nói, cái này điện ảnh vẫn là đường đầu tư, đem hắn đánh lại đi. Lâm Đường lại có điểm do dự nói, "La tổng, kỳ thực trong này còn liên lụy tới những chuyện khác." "Những thứ khác sự tình gì?" La Mạch Cao mày, có chút dự cảm bất tưởng. Lâm Đường nói, "Bộ phim này là bình ủy hội bên trong Lý Vân Trương lão sư đề cử, cái này gọi là dương ngạn giật đạo diễn, là tự chính thang cao độ." "Thì ra là thế." La Mạch cũng hơi có chút rối rắm, bình ủy hội bên trong Lý Vân Trương cùng ngoại giới tự chính thằng cũng là hoa hạ ảnh đàn nhân vật thế hệ trước, ở China ảnh đàn thậm chí làng giải trí đều có không nhỏ địa vị. Tự chính Thang lại là một người Trung Quốc điện ảnh học viện phái người nổi bật, bây giờ đang kinh ảnh đảm nhiệm giáo sư, cũng ở đây toàn bộ làng giải trí có ảnh hưởng không nhỏ lực. La Mạch mời bọn họ tới cũng là vì lớn mạnh chính mình cái này tuổi trẻ đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch vinh danh, đồng thời đây đều là đức cao vọng trọng người, để cho bọn họ tới đến bên này cũng có thể đề cao mình danh vọng. Tuy nhiên hai cái lao nghệ thuật ra cũng làm việc nửa đời, lại tại Hoa Hạ điện ảnh bắt đầu chiều bên trong bị chụp chết tại trên bờ cát, bọn họ đã có rất nhiều năm không có đóng phim, tuy nhiên mình Luna điện ảnh năng lực vẫn là tại. Đắc tội bọn họ đó cũng là đắc tội Hoa Hạ rất lớn một bộ phận thế hệ trước điện ảnh nhà. Vốn là La mạch xuất thân liền cùng rất nhiều người khác biệt, tại đạo diễn hiệp hội trong cũng không phải cực kỳ năng lượng dung nhập vào mọi người trong vòng luận quân. Lại thêm hắn phòng chiếu thành tựu để cho một số người ganh ghét, cho nên hoặc nhiều hoặc ít La mạch ở China giới điện ảnh trình độ nào đó vẫn sẽ gặp phải gật bỏ, gắt tội bọn họ, loại này xa lánh có thể sẽ càng thêm mảnh liệt một chút. Cho nên, La mạch nhẫn lại thoáng một phát, suy nghĩ kỹ một chút, cái này điện ảnh xem như mảng nghệ thuật tới quay có lẽ vẫn là có làm đầu. Tuy nhiên cái này cần nghiêm ngặt kiểm tra trong đó chủ tuyến chi nhánh, tình nguyện phòng chiếu phát ngay, cũng không thể để bộ phim này kéo kém toàn bộ tân đạo diễn ngồi dưỡng kế hoạch thủy chuẩn. Thế là, La Mạch đối với Lâm Đường nói, "Như vậy đi, ngươi để cho cái này đạo diễn. Ừ, gọi Dương Ngạn giật đúng không, để cho hắn sửa chữa thoáng một phát điện ảnh từ bản, giảm bớt gượng hí tỉ trọng." Ngươi đem ta nguyên văn nói với hắn, tất nhiên hắn muốn làm mảng nghệ thuật, gượng hí là vì điện ảnh nội dung cốt truyện cùng điện ảnh hiệu quả phục vụ, mà không phải phục vụ tại người xem nhãn cầu. Chúng ta không cần thiết đi tranh đoạt người xem nhãn cầu. Nếu như phim quay thật tốt rồi, cho dù là trong nước phòng chiếu không được, chúng ta có thể đến Âu Châu đi tranh đoạt giải thưởng, không cần bỏ gốc lấy ngọn. Tốt, ta đã biết." Lâm Đường đáp ứng thoắng một phát. Chờ Lâm Đường sau khi đi ra ngoài, La Mạch ngồi tại mình xoay tròn trên ghế làm vẻ mặt, dùng ngón tay bóp bóp lông mày của chính mình cùng cái mũi cuối tam giác khu vực, có chút xoắn xuýt. Làng giải trí là một cái to lớn trào luận, là một cái món thập cẩm địa phương, loại người gì cũng có, tình huống như thế nào đều có. Hắn hiện tại thì gặp phải các loại các dạng ô trọc. Bất quá, hắn biết mình muốn ở bên trong hỗn, liền không thể quá không hợp nhóm. Giữ mình trong sạch vô luận tại cái quái gì vòng tròn cũng rất khó sống sót. Dù sao, vòng giải trí Hắc Ám lại không chỉ là hoa hạng, ở đâu có người ở đó có giang hồ, ngoại quốc làng giải trí làm theo Hắc Ám. Chương 432, hợp tung liên hành. Tại Thiên Mạch Ngưu Nhạc Công Ty thành lập về sau, tuy nhiên La Mạch lập chí tại kinh doanh quản lý phương diện là một cái vung tay trường quỹ, nhưng cũng vô pháp tránh cho tiếp xúc đến càng nhiều chuyện hơn. Cũng có rất nhiều chuyện này cần hắn cuối cùng đánh nhị định đoạn. Mà hắn gần nhất cũng gặp phải một chút khổ sở sự tình. Địa Tâm Dẫn Lực Gỡ Dạ Vị Tỷ bộ phim này về sau, có thể nói La Mạch điện ảnh công ty Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty đã hoàn toàn cùng Hoa Nghị Huynh đệ tách ra. Mà tại Địa Tâm Dẫn Lực Gỡ Dạ Vị Tỷ chính thức đã được duyệt trước đó, Hoa Nghị Huynh đệ cố ý tới tìm chính mình, muốn tại Địa Tâm Dẫn Lực Gỡ Dạ Vị Tỷ đầu tư bên trong tham tượng một cô. La Mạch rất rõ ràng bọn họ ý nghĩ. Cái kia chính là muốn tại điệu tâm dẫn lực gở dạ vị tỷ trong kiếm một trận canh. Muốn bay chụp những thứ khác điện ảnh, đối với Hoa Nghị huynh đệ tới nói nhất định là có nguy hiểm to lớn, cho dù là pháo cỡ nhỏ đều có sập tiệm ôn cố 1942, huống chi là những người khác. Hoa Nghị những năm này thành phố giá trị lên cao không ngừng, phát hành điện ảnh càng ngày càng nhiều, nhưng phía sau cũng ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn. Mà la mạch điện ảnh nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy không có nguy hiểm gì, hẳn là có thể đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Cho nên, bọn họ chạy tới tìm kiếm đầu tư cơ hội. Ai biết, bọn họ phát hiện điệu tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ là một bộ trước đó chưa từng có hoa ngữ điện ảnh siêu cường đầu tư. Hơn một tỷ to lớn tiền tài thậm chí để bọn hắn cảm thấy không thể nào ngậm ăn, thế là bọn họ chỉ có thể hờ ơ ở hực rời đi. Cũng không phải nói bọn họ lo lắng lô vốn, mà chính là thiên mạch ngu nhạc công ty nói lời cũng là để bọn hắn nếu như muốn nhập cổ lời nói, chỉ ít cần chiếm cứ 30% tại hưu vốn đầu tư, đây chính là 300 triệu. 300 triệu người dân tiền, nếu như lập tức lấy ra, nguy hiểm như vậy thật sự là quá lớn. Mặc dù nói hoa nghi hiện tại có hơn 20 tỷ tiếp cận 30 tỷ thành phố giá trị tựa hồ chỉ là lấy ra một phần trăm, đặc biệt đơn giản, nhưng trong thực tế, 30 tỷ thành phố giá trị cũng không tất cả đều là lưu động tư kim. Trên thực tế, 30 tỷ thành phố giá trị bên trong có quá nhiều không ổn định nhân tố tồn tại. Tùy tùy tiện tiện một lần dung chuyển, cũng là vô số tiền tài nguy cơ. Hứa Chi, Hoa Nghị huynh đệ cũng không phải không có mình địa ảnh, bọn họ có mình địa ảnh, phim truyền hình, tống nghệ tiết mục thậm chí bao trang nghệ nhân các loại hạng mục tại, chỗ tiêu tiền cũng rất nhiều. Nếu như bị địa tâm dẫn lực gỡ dọa vị tỷ rút đi ba triệu tiền riêng, bọn họ mất dịch tài chính đầu cũng sẽ nhận nghiêm trọng trúng kích. ở cái này tình huống dưới. Hoa Nghị huynh đệ cuối cùng vẫn bị địa tâm dẫn lực gỡ dạ vì tỷ đầu tư dò sợ, tạm thời thối lui ra khỏi kế hoạch này. Tuy nhiên bọn họ trông mà thèm, nhưng là muốn lên này một tỷ siêu cấp đầu tư, kỳ thực trong lòng cũng hơi sợ hãi. Dù sao đây chính là một tỷ a. Vậy cần bán đi bao nhiêu tiền mới có thể thu hồi thành bản? Bác Mỹ phiếu phòng 100 triệu đô la tuy nhiên cũng chỉ là nhân dân tệ 6 tháng 12 ức. Nhưng Bác Mỹ phiếu phòng bên kia, tuần thứ nhất được chia đến 40% tài hưu, đệ nhị chu về sau nước sông ngày một rút xuống, thậm chí sẽ xuất hiện bên kia có phòng chiếu bên này không được chia tình huống. Cứ như vậy Một tỷ tiền tài đoán chừng thật đúng là có điểm khó thu hồi, coi như thu hồi khả năng cũng không thu được quá nhiều, nói như vậy, 300 triệu tiền tài đầu tư một bộ điện ảnh kết quả mới kiếm lợi 1 ngàn vạn, cái này để cho người ta cảm thấy có chút không đáng giá. Với lại đầu nhập 300 triệu, là muốn để cho rất nhiều những thứ khác kế hoạch đẩy về sau kéo dài. Đang cân nhắc lợi và hại về sau, Hoa Nghị huynh đệ cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Hoa Nghị huynh đệ về sau, tranh thiên ngu nhạc quang tuyến truyền thông các loại rất nhiều công ty đều tiết lộ đối với Điệu Tâm dẫn lực gở dạ vị tỷ chú ý, chỉ bất quá lúc nghe 10 ức tiền tài về sau đầu nhập về sau, cũng chỉ có thể lắc đầu biểu thị tiếc nuối rồi đi không có cách, một tỷ tiền tài thật dọa chạy rất nhiều người. Về sau bọn họ lại liên hợp lại, nghĩ tới một cái kế hoạch đó chính là bọn họ hợp lực bỏ vốn 600 triệu người dân tiền tìm tới vào đến địa tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ chế tắc cùng phát hành bên trong. Đáng tiếc kế hoạch này cuối cùng bởi vì bọn hắn tâm không đủ mà phá sản, cho nên địa tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ vẫn là thuộc về thiên mạch công ty giải trí độc lập địa ảnh. Chuyện này đủ nháo tâm. La mạch là thật không hy vọng lớn nhà tiến đến kiếm một trận canh, dù sao đây chính là chính mình chép tới địa ảnh. Nếu như nói là bạn gốc địa ảnh, hắn khả năng sẽ còn hi vọng lớn nhà đến giúp đỡ gánh chịu điểm mạo hiểm, nhưng cái này là mình chép ạ. May mắn bên kia xuất hiện một chút dạng này vấn đề như vậy mới không có cho địa tâm dẫn lực gỡ dạ vì tỷ liên hợp bơm tiền. Không phải vậy, không riêng gì bọn họ muốn vào chia một chén canh vấn đề, càng là la mạch sẽ bị những người đầu tư đó gơ tay múa chân vấn đề. Nhưng cái này đồng tiền bọn họ đưa tới, nhiều khi tìm không thấy thích hợp lấy cớ ngươi còn không thể không cần, dù sao muốn ở cái này vòng tròn bên trong hốn, nếu như một mực đến tự tuyệt bọn họ tất nhiên sẽ đắc tội với người, ở China xã hội, đắc tội người hậu quả thực sự quá nghiêm trọng cũng chính là La Mạch tại quan phương phong bình không tệ, quốc gia cũng nể trọng La Mạch hy vọng hắn năng lượng đánh ra một bộ chấn kinh thế giới điện ảnh đến, nếu không những người này khả năng muốn cưỡng ép đầu tư. Những này đánh dẫm, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhớ tới thật sự là nháo tâm. Tây cao chịu gió lớn, ở China xã hội thông hành là mọi người cùng một chỗ phát tài, phía sau trong lại là các loại người đối với ta ta đối với người an toán. La Mạch thật là có điểm tâm lực tiểu thụy. Mấy đại ngu nhạc công ty muốn cho điệu tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ việc đầu tư tình, hiện tại miễn cưỡng phó được, nhưng đoán chừng đón lấy điệu tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ có thể sẽ ăn những người này một điểm nhỏ thua thiệt. Bất quá, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, La Mạch cũng không sợ bọn họ. Thực tế không được, cùng lắm thì ta còn có rộng lớn thế giới thị trường, thế giới thị trường cũng sẽ không trong khu vực quản lý quốc quốc nội những cái kia giả dối quỷ quyệt. Bất quá, muốn có chân chính thuộc về mình cơ cấu ý nghĩ, tại La Mạch trong lòng càng ngày càng xoay quanh lớn lên, không thể cản tay tại người. Đây chính là La Mạch bây giờ ý nghĩ. Đây là một kiện để cho La Mạch tâm lý tương đối trận sự tình, những thứ khác cũng có một chút cho hắn đỡ mức sự tình. Nói chung cũng là Thiên Mạch ngu nhạt công ty chính thức thành lập về sau mang tới. La Mạch hôm nay tất nhiên đi tới Thiên Mạch công ty giải trí toàn bộ. Hắn cũng liền nhân tiện phải xử lý rất nhiều chuyện. Công ty rất nhiều văn kiện cũng phải cần La Mạch nhìn. Bất quá hắn luôn luôn cũng không thấy thế nào, bình thường cũng là trực tiếp cho thông qua. Dù sao hắn tinh lực có hạn, không có khả năng không rõ chi tiết, mặc kệ sự tình gì đều làm được không thể bắt bẻ. Nhìn một ít văn kiện về sau, La Mạch chất chứa rất lâu sự tình không sai biệt lắm làm xong, hắn vẫn là nhéo nhéo chán của mình, sau đó ngửa ra sau dựa vào ghế trên lưng, cảm giác toàn thân cũng từng bước thoải mái hạ xuống. Trở thành một đại công ty tổng giám đốc, nghe là rất lợi hại, nhưng cũng không có như vậy tự do. Kỳ thực nếu để cho La Mạch lựa chọn Hắn thật hy vọng công ty của mình có người quản lý, mà hắn liền chuyên tâm tự chụp mấy địa ảnh. Chỉ bất quá, lao tìm người đến quản lý cũng không phải là một biện pháp, nhất thời phương tiện vẫn được. Nếu như là phải làm làm trưởng lâu kế hoạch vậy, dĩ nhiên không có khả năng. Hứa Chi liền xem như Lý Tú Anh, Chu Tư Triều, ba người kề vai chiến đấu rồi lâu như vậy, nhưng La Mạch cũng không dám nói mình hoàn toàn có thể tin tưởng bọn họ. Rất nhiều sự tình trước mặt, một ít gì đó là chịu không được kiểm nghiệm. La Mạch gọi điện thoại, vừa vặn Lý Tú Anh hiện tại cũng ở đây trong công ty, hắn liền nắm lên trên bàn chìa khóa, đi tới Lý Tú Anh văn phòng. Lý Tú Anh vẫn mang theo nàng kính đen mặc trên người trước nghiệp bộ váy, thật đúng là có một chút tử nương bán lao phong vận vẫn còn bị đạo, nàng biết rõ La Mạch muốn đi qua, đã ở bên trong chờ lấy hắn. Lý Thỉ, La Mạch cùng Lý Tu Anh chào hỏi. Những ngày này ta cũng nghe được một chút có quan hệ với chúng ta thu mua để gỉ tô đổ mảnh linh linh tái tái tin tức, nhưng không có một cái nào hệ thống khái niệm. Ngươi có thể hay không cùng ta giải thích một chút? Lý Tu Anh mỉm cười nói, ta đang muốn nói với ngươi chuyện này đây. Chúng ta nơi này hôm qua nửa đêm, Mỹ Quốc giữa trưa, địa gỉ tô đô mảnh chính thức tuyên bố phá sản. Nói xong, Lý Tu Anh đưa cho La Mạch một văn kiện, trên đó viết chính là tin tức. Toàn cầu kinh tế nguy cơ tựa hồ còn tại uy hiếp điện ảnh nghiệp. Hôm qua, toàn cầu đỉnh cấp đặc hiệu công ty Digito Dome mẫn mệt vì không chịu nổi kết xù nợ nần cùng lợi tức, chính thức y theo mỹ quốc phá sản dự luật thứ 11 đầu chấp hành phá sản gây dựng lại trình tự. Digito Dome gần 2 năm cũng không thiếu đại chế tác, năm ngoái trên Xpro M3, cùng hiện tại mùa hè phòng chiếu hoạch đạn The Adventure, đều để mọi người khắc sâu ấn tượng. Nhưng cái này 2 năm đưa vào hoạt động lưu cho công ty là 16 triệu đô la nợ nần trì hoãn cùng tương quan lợi tức cùng vượt qua 50 triệu đô la các loại hao tổn. Ở nơi này loại không thể làm gì tình huống dưới, DD Toledo Man chính thức y theo Mỹ quốc phá sản dự luật thứ 11 đầu chấp hành phá sản gây dựng lại trật tự. Công ty không biết kim rồi, ghế thủ lãnh gây dựng lại quân Michael. Cả kẻnst tiền tại tòa án văn kiện bên trong nói, quả nhiên, DD Toledo Man sự tình đã trần ai lạc định. DD Toledo Man là thật phá sản, đã vô pháp vấn hồi. DD Toledo Man đã phá sản. Lý Tú anh đẩy kính mắt nói, hiện tại xem ra, chúng ta cơ hội đã đến. Bất quá, hiện tại Ấn Độ thành thật truyền thông công ty bên kia truyền đến tin tức, hy vọng có thể cùng chúng ta liên hợp thu mua. Bọn họ sẵn lòng nắm giữ 30% cổ phần." Lý Tú Anh nói. "Digito Dolomman hiện tại định giá bao nhiêu?" La Mạch hỏi. "3000 vạn đô la ta hữu." Lý Tú Anh trả lời hắn. "Được rồi, đừng tìm A Tam Lôi kéo cùng nhau." La Mạch nói, "Chút tiền ấy chúng ta cũng không phải không lấy ra được, dù sao bọn họ về tiền bạc bây giờ còn có Transformer 3, ý rồng man ENS lên, địa tâm dẫn lực gở dạ vị tỷ nhiều như vậy mà lớn, chúng ta thu mua bọn họ về sau sẽ chỉ chuyên tâm làm đặc hiệu, trong nước cũng lớn, có không, gian, giá cả cũng không quý." "Ừ, chúng ta trực tiếp mua đi." Lam Mạch đánh nghị quyết định. "Được." Kỳ thực Lý Tú Anh cũng là ý nghĩ này. Lý Tú Anh nói tiếp, bất quá, đón lấy công ty tiền tài là có rất nhiều chi tiêu, chúng ta bây giờ muốn thành lập mình phát hành con đường, thiếu đi 5000 vạn sự tình gì cũng làm không xuống. Ta biết, La Mạch nói, tuy nhiên so với những công ty khác tới nói, chúng ta lưu động tư kim vẫn là coi là không tệ. Lý tỷ, ta nghĩ chúng ta phải đem một chút tiền tài dọn ra, thử nhìn xem nhà Hát có thể thu mua hay không một đầu hạ xuống. Nhà Hát? Lý Tú Anh lập tức kinh ngạc, không nghĩ tới La Mạch lại còn có dạng này dạ tâm. La Mạch cái này kỳ thực cũng không tính là dạ tâm. Chẳng qua là trước đó Cự Tuyệt Hoa nghi các loại sự tình đều khiến trong lòng của hắn hơi sợ hãi, chỉ có bắt được tất cả mọi chuyện mới có thể để cho hắn an tâm. La Mạch cao mày nói, "Ta hiện tại cũng liền chỉ là một ý nghĩ, không nhất định thay đổi áp dụng, chỉ là để cho ngươi chú ý thoáng một phát, yên lặng chú ý, đừng để cho người khác nhìn ra chúng ta ý đồ tới." "Được rồi, ta đã biết." Lý Tú Anh lúc này mới gật đầu nói. La Mạch hiện tại xem như phát hiện, bước chân của chính mình càng bước càng lớn. "Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy." Chương 433, Sóng ngầm hung hăng. Hai người vẫn là tâm tình xa sút, Johnny có chút bất đắc dĩ nói, "Cảm ơn hảo ý của ngươi, tuy nhiên mấy ngày nay chúng ta cũng không thể cùng ngươi công tác." "Đừng a." La Mạch có chút sốt ruột, "Dù sao chúng ta là tình thế bắt buộc, đến lúc đó nhất định có thể thu mua công ty của các ngươi." "Thế nhưng là, căn cứ điều lệ chế độ, chúng ta không thể ở lại chỗ này, bởi vì chúng ta công ty đã phá sản, nếu như các ngươi thật có thể thành công thu mua đi Guido Mạnh, chúng ta sẽ một lần nữa khoái trá hợp tác, nhưng này không phải hiện tại." La Mạch im lặng, gia hỏa này làm sao như vậy đầu góc chậm chạp đây? "Nhưng ta lớn như vậy một cái capital, chỉ hoãn không nổi a." La Mạch cực kỳ thành thật nói, "Ta vẫn là hy vọng các ngươi có thể tạm thời lưu lại, những vật này cũng đều là phải nhớ ghi, không phải vậy về sau khó thực hiện cờ gở. Đây có thể đều là các ngươi nói à?" Hai người hai mặt nhìn nhau, vẫn là Hoàng Vĩ hào nói, "Kỳ thực có thể dạng này, La đạo, ta dùng tư nhân thân phận lưu tại nơi này." La Mạch nghe được câu này mới mỉm cười đứng lên, cam đoan nói ra, "Dạng này có thể, yên tâm đi, đi nghỉ Tô Đô mèn tiền đồ, rất nhanh liền năng lượng núi cao tháng tiểu thủy lạc kịp ra." Lâm Đường phụ trách là tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch truyện bên này, bất quá hắn cũng không phải là bình ủy tổ mà chỉ là phụ trách hai cái địa phương cầu thông, cầu thông la mạch bọn họ cùng bên này bình thẩm tổ. Hiện tại lao đại lên tiếng, lâm đường cũng liền tìm được bình thẩm tổ lý vân trương. Lý vân trương là một cái mọc ra bụng bự trung niên nam nhân. Nghe được lâm đường chuyển đạt la mạch ý tứ về sau, người này có chút sắc mặt tâm trầm, bất quá đối với chờ đợi lâm đường, nữ khí của hắn nhưng vẫn là mang theo vài phần thân mật. Tốt, lâm tiên sinh, chúng ta biết. Lâm đường chỉ là phụ trách cùng lý vân trương chào hỏi một tiếng, cũng không có muốn cùng lý vân trương trực tiếp để cho hắn đi truyền lời ý tứ. Dù sao lý vân trương mặc dù nói là cùng cái kia dương ngạn giật có quan hệ lớn lao nhưng ở nơi này trực tiếp cùng Lý Vân chưa nói vậy thì có một chút vượt quá chức phận ý tứ Lâm Đường vẫn là đơn độc tìm Dương Ngạn Giật nói câu nói này Dương Ngạn Giật bây giờ còn đang kinh thành chờ đợi tin tức bất thình lình nghe được tin tức này nghe được La Mạch đối với hắn đánh giá đối với bộ này dạ điểm nữ lang đánh giá lúc đầu là có chút xem thường cho rằng La Mạch có chút cổ hủ Lâm Thiên Sinh La Mạch bản thân không phải cũng là một cái mảnh buôn bán đạo diễn a hắn cũng khuyên hướng thương nghiệp tính hẳn là cũng biết rõ điện ảnh thương nghiệp hóa tác dụng ta cảm thấy ta giả điểm nữ lang bản thân thì có rất không tệ thương nghiệp khí tức dạng này điện ảnh mới là có thể kiếm tiền ta như vậy lựa chọn không tốt sao? Dương Ngạn giật ngược lại cũng không phải nói thật muốn cho cái này Tân Đạo diễn kế hoạch kiếm tiền, hắn chỉ là khó chịu mình sáng ý bị La Mạch phủ quyết, cho nên tìm một cái phương hướng đến phản bác La Mạch, Đối với Dương Ngạn giật tới nói cũng là nghĩ tìm kiếm mình từng chút một mặt mũi. Lâm Đường như mày nói ra, La Đạo cũng không có phủ quyết bạn thân ngươi sáng ý, hắn chỉ là đề nghị giảm bớt bên trong một chút màn ảnh mà thôi. Ừ, hắn Nguyên Văn là hy vọng ngươi tất nhiên muốn đập mảng nghệ thuật, vậy thì có thể theo nghệ thuật góc độ đến lý giải bộ phim này, dùng những cái kia màn ảnh đi giải thích bộ phim này, mà không phải dùng gường hí tới lấy lòng mọi người. Lâm Đường hiện tại cũng coi là đem la mạch dặn dò cho hắn lời nói đều cho nói ra. Dương Ngạn Dật nhất thời nghẹn lời, ở sâu trong nội tâm, một phẫn nộ lại càng ngày càng khắc sâu. Không giống với những thứ khác những cái kia pha trộn vất vả thật vất vả mới có thể chấp trưởng điện ảnh đạo diễn, Dương Ngạn Dật trên thực tế tại Lý Vân Trương tay của bọn hắn dưới sự cũng cảm giác hăng hái, với lại cũng cho rằng có thể đứng ở nghệ thuật điểm cao trên chi phối những người khác. Với lại hắn cảm thấy một bộ điện ảnh không cần chính mình nhắc đi quan tâm. Dù sao Dương Ngạn Dật cũng chỉ có 29 tuổi thôi, vừa mới theo Mỹ quốc California đại học du học trở về. Dạng này người trẻ tuổi, nhiều khi liền sẽ lộ ra thoáng có chút không biết sâu cạn. Dương Ngạn giật trong lòng đột nhiên cảm thấy chuyện này thật sự là quá oan uổng rồi, La Mạch tuy nhiên cũng chỉ có 27 tuổi, so với chính mình còn nhỏ hơn nữa còn là một cái ne thối tử đạo diễn, căn bản không có hệ thống học qua đạo diễn tri thức, hiện tại thế mà như thế đánh giá hắn. Ta điện ảnh, làm sao có thể là dùng giường hí tới lấy lòng mọi người? Dương Ngạn giật trong lòng mười phân phẫn nộ, tuy nhiên cũng muốn muốn, hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt, La Mạch người này bây giờ đang trong vòng giải trí đích sắc có một chút địa vị, cũng nói được lời nói, chính mình tận lực vẫn là đừng đắc tội hắn. Cho nên Dương Ngạn Dật cắn cắn răng, cứng rắn nói, "Ta đã biết, ta sẽ sửa chữa đại cương cùng kỳ bản. Cảm giác được Dương Ngạn Dật không tình nguyện, Lâm Đường hơi cau mày, liền nói, "Dương đạo diễn, cái này dù sao cũng là La tổng kế hoạch của mình, hắn có lo nghĩ của hắn, hy vọng ngươi có thể hiểu được." "Ừm, chính ta sẽ hiểu." Dương Ngạn Dật nói một câu nói, tuy nhiên trên mặt nhưng không thấy nửa phần nụ cười. Chờ và Lâm Đường cáo biệt về sau, Dương Ngạn Dật nhanh chóng bấm Lý Vân Trương điện thoại, Lý Vân Trương đã dự liệu được Dương Ngạn Dật sẽ cho mình gọi điện thoại, lúc này hắn cũng có chút nộ hỏa tăng vọt, hai người mắng la mạch một trận, tiếp theo liền để cho Dương Ngạn Dật gọi điện thoại cho tự chính thằng. Tự chính thang mới là Dương Ngạn Dật lão sư. Tự chính thang nói với Dương Ngạn Dật, "Tiểu Dương, chuyện này ngươi cũng không cần lộ ra, cũng đừng cảm thấy bị khuất, kỳ thực cái kia La Mạch nói có lý, nếu như đây là dự định nghiên cứu thảo luận nghệ thuật vấn đề, đưa qua nhiều thực cảnh miêu tả sát thực có thể tiết kiệm một chút chút, mà chính là gia tăng văn hí màn ảnh." Dương Ngạn Dật nghe được ngay cả mình lão sư đều nói như vậy, mặc dù không tình không muốn, nhưng vẫn là gật đầu nói, "Được rồi, lão sư ta nghe ngươi." Ta chẳng qua là cảm thấy La Mạch đã có quyết tâm muốn làm như thế một cái tân đạo diễn huấn luyện kế hoạch, vậy hắn nên cho chọn trúng đạo diễn bọn họ đầy đủ quỹ lực lão làm như vậy liên quan quên chuyện gì xảy ra. Nếu như hắn làm như vậy liên quan xuống dưới, vậy còn không bằng trực tiếp chính hắn ra đề bài, cho chúng ta giống như mệnh đề viết văn một dạng quay chủ đây Tự chính thang nhưng là hơi hơi hửng thoáng một phát. Tiểu Dương, ta luôn luôn muốn ngươi chú ý mình tâm thái, tỷ như hôm nay, càng là dạng này. đương nhiên, La Mạch làm như vậy liên quan đạo diễn là có chút không đúng, nhưng tốt xấu bọn họ năng lượng cung cấp tiền tài, cũng có thể cung cấp sau này phát hành con đường, cho nên có sự tình không nên quá so đo. Cái này tân đạo diễn kế hoạch vốn là cũng là hắn hốt bạc một cái thủ đoạn. Hắn hiện tại nhân mạch rộng như vậy hoa hạ cũng tốt, ngoại quốc cũng được, muốn ở nơi này chút trong điện ảnh kiếm tiền, vậy không muốn rất dễ dàng. Dương Ngạn Dật thật đúng là có điểm tâm hình dáng mất cân bằng nói, nếu là cho hắn kiếm tiền, vậy những thứ này tiền tài cung cấp, tuy nhiên cũng chỉ là một điểm mùi như thôi. Tiểu Dương, ngươi cho ta có chừng có mực, những lời này không cần nhiều lời, ta không phải ngươi khải mông đạo sư, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể có một khỏa lòng cảm ơn, gặp được vấn đề thời điểm phải học được đổi vị trí suy nghĩ. Tự chính thang cao mày, hắn hiện tại cảm giác Dương Ngạn Dật có chút như chó điên cắn loạn vị đạo, la mạch hắn có chính hắn ý nghĩ, chuyện này cứ dựa theo hắn nói tới làm, đừng nhắc lại. Dương Ngạn Dật vẫn là rất nghe Tự Chính Thăng, cũng chỉ có thể đem trong lòng khó chịu dằn xuống đến, hắn không phải không thoải mái muốn xóa bỏ gừng hí, hắn chân chính khó chịu là hắn cảm thấy La Mạch là một cái nê thối tử đạo diễn, lại dám đến chỉ điểm mình cái này học viện phái. Dù là hắn phái ra qua nhiều như vậy buôn bán đại phiến, dù sao mặc kệ cái khác người nghĩ như thế nào, Dương Ngạn Dật là không phục La Mạch. Được rồi, ta đã biết, lão sư. Dương Ngạn Dật hầm hực cúp điện thoại, trong lòng vẫn mười phần khó chịu. Cúp điện thoại về sau, Tự Chính Thăng cũng có chút nói một mình, cái này tiểu Dương quá không ra gì. Đạo đức phẩm chất không được, căn bản sẽ không đi cấp độ sâu trong muốn tuy nhiên la mạch cũng thế, tất nhiên đồng ý để cho điện ảnh kế hoạch thông qua như vậy làm sao tới cởi tay mó chân? bất qua hắn vì cái này tân đạo diễn kế hoạch danh dự suy nghĩ cũng không thể cởi trách nhiều hiện tại ngược lại là phải lo lắng vân trương vân trương người này vốn là tính khí nóng nảy nói không chừng hắn cùng dương ngạn giật một điểm liền đến lúc đó không dễ thu thập nghĩ tới đây tự chính thang lại gọi điện thoại dặn dò thoáng một phát lý vân trương ai biết lý vân trương trong giọng nói mười phần khó chịu lão tử ngươi nói la mạch cũng thật là tất nhiên nói phải có kế hoạch này hắn cũng không nên đến như vậy chỉ trỏ hắn cho là hắn ở chỗ này cũng là đạo diễn à? Tự chính thang khuyên một hồi lâu, Lý Vân Trương không nói cái gì. Dương Ngạn giật nhưng là càng nghĩ càng khó chịu, hắn nền tảng bên trong thật có chút xem thường La Mạch. Kỳ thực nói thật không phải xem thường, mà chính là có chút ghen ghét, nghĩ đến La Mạch dạng này không có chịu qua cái quái gì hệ thống đạo diễn huấn luyện người, thế mà Thiên Phú gì bẩm, thất tình tam thập tam thiên, say rượu, ẩn xem tỉ hon. Một cái kia cái tên Huy Hoàng đã đứng sừng sững ở rồi Hoa Ngựa điện ảnh đỉnh phong. La Mạch vận khí tốt còn có hắn đánh ra nhiều như vậy tác phẩm đều để Dương Ngạn Dật 10 phần đố kỵ. Tại đố kỵ phía dưới, đương nhiên La Mạch nói như vậy thoáng một phát hắn điện ảnh, tâm lý của hắn nộ hỏa cũng không có biện pháp ngăn cản. Đồng thời hắn còn muốn đem chính mình tô son trát phấn vì là đối với nê thối tử khinh thượng. Kỳ thực đấy lòng của hắn chỗ sâu cũng là đồ kỵ. Bất quá bây giờ Dương Ngạn giật rất khó chịu cũng không có cách, nếu như mình từ bỏ cơ hội này vậy càng tính không ra, cũng chỉ có nắm lô muối trục xuống. La Mạch về tới Điệu Tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ kịch tổ về sau, đi nghỉ tô đồ mạn ở nước Mỹ đã chính thức bắt đầu đấu giá, phá sản công ty đấu giá trên thực tế vẫn là hấp dẫn rất nhiều người tham gia, Thiên Mạch ngu nhạc công ty cũng mang theo mình báo giá tham gia trận này đấu giá. La Mạch rất nhiều quan tâm đồ vật cũng đều ở phía trên. Địa tâm dẫn lực gỡ dạ vì tỷ quay trụ vẫn còn tiếp tục, gần đây quay trụ càng ngày càng khó, cũng càng ngày càng mệt mỏi, tuy nhiên tại mọi người đã từng bước quen thuộc phối hợp lẫn nhau phía dưới, địa tâm dẫn lực gỡ dạ vì tỷ độ tiến triển quay phim cũng không phải chậm. Tại một ngày này, La Mạch theo kịch tổ đi tới công ty, lại đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Nhìn thấy điện thoại này điện báo biểu hiện, La Mạch cũng nhíu mày một cái, thế nào lại là hắn? Hắn gọi điện thoại cho ta làm gì? Đầu bên kia điện thoại viết tên là trương công tử. Trên thực tế là hiện tại giới điện ảnh cao tầng nhân vật nhà nội, gọi Trương Vân Trình, điện thoại của hắn là tại Thiên Mạch ngu Nhạc công ty cắt băng nghi thức thời điểm nhớ, lúc ấy hai người lẫn nhau trao đổi dây số, La Mạch bây giờ lại không biết hắn gọi điện thoại tới đây làm gì, liền nhận, nói một câu, "Này, Trương công tử, ngươi tốt." Hắn trực tiếp dùng Trương công tử cái chức vị này, đầu bên kia điện thoại lại truyền đến một trận sảng sáng tiếng cười, "La đạo cũng đừng khách khí như vậy, hô tên của ta là được." La Mạch trong lòng càng là có chút kỳ quái, cái này Trương đại công tử là tìm mình làm cái quái gì? Bất quá hắn luôn cảm giác cũng không tính là cái gì chuyện tốt. Tự do Sao có thể dựa vào kẽ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 434, quyền tiền cấu kết. Mấy người đều mặc áo choàng tám, dưới chân là tràn ngập trung dược vị dự thủy, còn có người cho bọn hắn rửa chân xoa bóp. La Mạch hai chân này kỳ thực cũng có rất nhiều hậu di chứng, tại dạng này xoa bóp bên trong, hoàn toàn cũng là một phen đau nhức đồng thời vui vẻ cảm thụ. Đây là một cái rất là cao cấp tư nhân hội sở, hôm nay Trương Vân Trình bất thình lình nói muốn xin La Mạch tới, chính hắn ngược lại là cũng không có cự tuyệt. Đủ tắm sau khi làm xong, Trương Vân Trình mỉm cười nói với La Mạch, "A Mạch, như thế nào đây? Ngươi thích dị dạng kỹ sư?" La Mạch tuy nhiên rất ít tìm nữ nhân như vậy, nhưng cũng nghe được hiểu lời hắn nói, liền mỉm cười lắc đầu, "Được rồi, không cần, ta hiện tại liền thật thoải mái." Trương Vân Trình gật đầu một cái, "Quên đi." Hắn tự nhiên cũng không có bức bách La Mạch ý nghĩ. La Mạch cũng nói đùa, "Xem ra Trương công tử là khách quan a." "Hiểu sơ." Trương Vân Trình nói, "Nơi này tiêu phí tặc quý, ta cũng không phải cực kỳ có khả năng." La Mạch cười nói, "Trương công tử cái này nói đùa, ngươi làm sao có khả năng biết chơi không nổi đây? Ta cũng không giống như ngươi, là đại thủ hào, tiền tay một bộ điện ảnh liền có thể đập xuống 1.5 tỷ." Phần này đại thủ bút, loại này bá lực bất kể là người nào đều phải nói bội phủ. Nói câu nói này thời điểm, Trương Vân Trình bất thình lình nhìn La Mạch liếc một chút, La Mạch cảm giác được ánh mắt của hắn trong có một loại sáng ngời hữu thần cảm giác, nhất thời, hắn đã hiểu Trương Vân Trình ý tứ. Khó trách bất thình lình gọi mình qua bên này dựa chân, còn phí hết tâm tư muốn để hắn đối với mình xưng hô là A Mạch mà không phải là đạo, cũng là muốn lôi kéo làm quen, thu hoạch được một thứ gì đó mà hắn muốn có được, rất rõ ràng, cũng là lợi ích. Nói đến khó nghe chút, gia hỏa này muốn tại trên người mình hấp huyết. La Mạch ngu nhạc công ty đang làm rất tốt đồng thời, cũng mang đến rất nhiều người ngất ngây cường đại như vậy một cái ngu nhạc công ty như thế một cái cơ hội chụp cái gì cái quái gì kiếm tiền đạo diễn rất nhiều người cũng muốn tại hắn tại đây kiếm một chén canh trước đó những người đó muốn đầu tư la mạch địa tâm dẫn lực vở dạ vì tỷ chính là một cái chứng cứ rõ ràng ở China xã hội tận giật mới là vương đạo bên cạnh một quan lớn nhi tử chu an thành cũng mỉm cười nói đúng nga la đạo bá lực la đạo nhang quang kiếm tiền mức độ đó cũng đều là chúng ta đều vô ngông ngừa không kịp. la mạch ngoài miệng treo mỉm cười tâm lý lại tại cân nhắc chuyện này lợi và hại mấy người này mặc dù là hoàn cố nhưng la mạch biết rõ chính mình thật đúng là không thể đắc tội bọn họ Nếu như đắc tội bọn họ, đón lấy ở China giới điện ảnh thật sự là rất khó lật vào. Dù sao bọn họ nhà bây giờ chính là là đắc thế thời điểm, đắc tội bọn họ đối với mình không có chỗ tốt. Tuy nhiên đáp ứng bọn hắn sẽ cho trên thân tăng thêm một cái hấp huyết quỷ. La Mạch suy nghĩ kỹ một chút, biện pháp duy nhất chính là mọi người cộng đồng phát tài, các ngươi muốn hút máu của ta cái này có thể, tuy nhiên các ngươi cũng phải làm cho ta sự tỉnh. Vừa vận trước mắt chỉ có một người kỳ ngộ bài biện. Bất quá hắn tuy nhiên đã biết rồi những người này mục đích, nhưng đàm phán, đem chính mình dẫn đầu ý nghĩ nói ra đưa lên vậy không quá tốt. Với lại nếu như chính mình trông mong vội vàng đi lên nói ta muốn cho các ngươi đưa tiền, đây không phải rơi vào kém cỏi a, chuyện này bọn họ muốn làm có thể, không trải qua bọn họ mở miệng cùng mình nói, mấy người lại thượng vàng hạ cám giật một chút về sau, trương vân trình trong lòng có chút nghi ngấm, cái này la mạch chớ nhìn hắn tuổi không lớn lắm, cũng không phải người trong quan trường, tựa hồ luôn luôn nhào vào điện ảnh sản nhập trong, nhưng hắn này trong lòng có thể cũng như gương sáng giống như, rất nhiều chuyện hắn đã biết rồi, đoán chừng là đang chờ mình mấy người này mở miệng trước đây, nghĩ tới đây trương vân trình mỉm cười nói, kỳ thực a mạch chúng ta hôm nay đem ngươi mời đến tới nơi này là muốn hỏi một chút ngươi có hay không cộng đồng cơ hội phát tài. trương vân trình nói đến đã rất thẳng thừng rồi. la mạch như là đã đoán được ngược lại là cũng không có quá dân mình với lại hắn vừa mới cũng đã suy nghĩ minh bạch mình đối sách cho nên hắn hiện tại mỉm cười nói trương công tử không nói gạt ngươi hiện tại giới điện ảnh trong rất nhiều chuyện đều khó thực hiện muốn kiếm tiền nhưng phải suy nghĩ rất nhiều phương diện đủ vận cũng cần một chút năng lực lên đầu nhập. la mạch câu nói này nói cũng rất rõ ràng muốn cộng đồng phát tài có thể nhưng các ngươi cũng phải làm một ít chuyện không thể làm cái gì cũng không dám còn muốn hấp huyết ký sinh trùng. La Mạch chính mình là nghĩ rất rõ ràng, hắn mặc dù không nghĩ đắc tội những người này, nhưng nếu như bọn họ khinh người quá đáng, cùng lắm thì nhất phế lương tán, bọn họ cũng có thể tìm những thứ khác phương pháp đến ngăn được, lui một vạn bước nói, thực tế không được, La Mạch chạy đến Hollywood đi diễn đi, thậm chí có nhiều tiền như vậy hắn cũng không cần lo lắng cho mình vấn đề cuộc sống. Trương Vân Trình cũng nghe được hiểu câu nói này ý tứ, mỉm cười, vỗ vỗ chân của mình nói, "La tổng ý tứ, ta hiểu, lần này tới tìm ngươi mấy người bạn, mọi người cũng đều là có chút môn lộ, cũng có thể ỷ vào lão đầu tử quan hệ làm chút chuyện." La Mạch muốn cũng là câu nói này. Đó là đương nhiên không có vấn đề. La Mạch nghe được Trương Vân Trình, mỉm cười, cũng sảng khoái nói, tất nhiên dạng này, sự tình vẫn là rất dễ làm, kỳ thực trên tay của ta thì có một ý nghĩ. Ý tưởng gì? Trương Vân Trình cảm thấy hứng thú hỏi. La Mạch nói, hai năm này, tuy nhiên quốc gia một mực đang bảo hộ quốc sản xuất điện ảnh, nhưng Hollywood điện ảnh vẫn là như là Hồng Thủy Mánh Thu một dạng đang dần dần công chiếm chúng ta thị trường, với lại lớn bao nhiêu phiến cũng phải cho bọn hắn mặt mũi. Mà ở trong đó mặt lợi nhuận, ta muốn mọi người cũng đều biết ta. Trương Vân Trình cùng những người khác nhau. Tất cả mọi người đang mong đợi La Mạch lời kế tiếp. đương nhiên bọn họ vốn là cũng chính là cùng cái vòng này có không ít liên hệ, đương nhiên biết mở ám trong đó. Hollywood đại phiến ở China tuy nhiên có thể cấp bóc rất nhiều phòng chiếu, nhưng bọn hắn phòng chiếu chia thế mà chỉ có đáng thương 13%. Với lại có lúc bên trong ảnh hàng ngũ còn ị vào cường quyền, khấu trừ 8% thu thuế về sau mới cho bọn họ chia, dẫn đến Hollywood điện ảnh công ty từ chối phòng chiếu chia, náo động lên đại lợi đồn. Theo Hoa Hạ từng bước vượt khởi trở thành toàn cầu đệ nhị đại kinh tế thể, cũng đã trở thành toàn cầu đệ nhị đại điện ảnh viêu thương. Mỹ quốc điện ảnh thậm chí toàn thế giới điện ảnh cũng sẽ đối với Hồng Kông thị trường càng ngày càng quan trọng. Mà Hoa Hạ từng bước bung ra quốc sản điện ảnh bảo hộ chính sách, cái này cũng sẽ thành một cái xu thế. Cho nên, phương diện này là rất có làm đầu. Dù sao, Trung Quốc Phát hành Vương, Trung Quốc nhà hát là có thể theo Hollywood đại phiến ở bên trong lấy được 87 phần trăm chia. Cái này so với chiếu phim quốc sản phiến kiếm lời nhiều, huống chi, phép đua thua lệ làng, Hollywood là quá khen mánh lòng, thế nhưng là ở China trên địa bàn, mặc dù không có thể nói là bị tùy ý nào nặn ngược, nhưng cũng đích xác cần cụp đôi là người, không phải vậy Hoa Hạ bên này ZF cùng các địa đầu xả, không chơi chết hắn trên thực tế, trung quốc nhà hát bọn họ cực kỳ ưa thích bất kỳ hollywood mảng lớn. la mạch mỉm cười nói, nếu như mấy vị có hứng thú, chúng ta có thể theo thiên mạch ngu nhạc công ty trong chuyên môn mang ra ra một cái phát hành công ty con đến, theo công ty con trong lại chuyên môn mang ra xuất phát đi ngoại quốc điện ảnh công ty tới. đến lúc đó, chúng ta cũng từ trên người dương quỷ từ kiếm chút tiền. la mạch âm thanh mới vừa vặn kết thúc, mấy người kỳ thực đã lâm vào suy nghĩ, bọn họ cũng không phải là chỉ có lao cha lợi hại nhị thế tổ, trên thực tế mấy người này đều rất có kiến thức ở China mạnh đất này, nhất là tại trong vòng giải trí cũng có chút liên mạch, đối với rất nhiều chuyện cũng có được độc lập năng lực suy tính. Thậm chí trong bọn hắn một số người hay là bởi vì trong gia tộc có chút âu sầu thất bại, chỉ có thể đi tới dùng con nhà giàu mặt nạ ngụy trang chính mình, cho nên hiện tại mấy người đều ở đây suy nghĩ trong chuyện này lợi và hại. Thật lâu, trước Chu An thành lúc này mỉm cười nói với La Mạch, "La tổng, vậy ngươi cần chúng ta trả ra cái gì?" La Mạch từng bước thu liễm lại trên mặt mỉm cười, nói, "Hiện tại quốc gia đối với Hollywood đại phiến hạn chế vẫn phải có, hơn nữa còn có khứ ý." Điểm ấy, tất cả mọi người biết rõ. Hoa hạ điện ảnh có chuyên môn quốc sản điện ảnh bảo hộ tháng, với lại đang làm vì một số ký thác kỳ vọng hoặc là ở quốc nội nhân mạch rất rộng, người tác phẩm chiếu phim thời điểm, quốc nội lịch trình đều sẽ cho quốc nội những này điện ảnh bay lên không trung đi ra, không chỉ có như thế, hàng năm đưa vào phiến vẫn có danh mạch hạn chế. Dưới loại tình huống này, khó trách rất nhiều hoa hạ người xem sẽ cảm thấy 10 phần khó chịu, quốc ngoại đẹp mắt điện ảnh một bộ không nhìn thấy, quốc nội nhưng đều là một chút đồ dắp rưởi, khiến người ta cảm thấy khó mà nuốt trôi loại kia. Nay làm sao có thể làm cho hoa hạ khán giả không có quán niệm? La mạch nói tiếp đi, cho nên chúng ta muốn phát hành ngoại quốc tầm lớn vẫn là cần tốn hao không ít thủ đoạn, ta hy vọng mấy vị đầu tiên năng lượng làm ra một kiểu tóc ngoại quốc phiến bằng số của, mặt khác cũng giúp ta trải vớt thoáng một phát quan hệ, có thể đem một chút tốt ngoại quốc phiến phát hành quyền tranh thủ được công ty của chúng ta tới. La Mạch xem như đem mình yêu cầu nói ra. Hollywood đại phiến, ai cũng muốn phát hành, tỷ như E3 Man 3, chất Fox M3, bốn các loại, ở nơi này chút phim nhựa chính thức chiếu phim trước đó mọi người đều biết có thể kiếm tiền, lại thêm cho Hollywood chia thấp như vậy, này phát hành những này điện ảnh là có thể kiếm nhiều tiền. Tuy nhiên trong nước phát hành ngoại quốc phiến không chỉ cần phải bày chiếu, hơn nữa còn cần tranh thủ hàng năm phát hành quyền. Dù sao có thể tiến vào Trung Quốc điện ảnh cứ như vậy mấy bước, lại có rất nhiều phát hành công ty chờ lấy, đây chính là có nhiều còn hơn là bị thiếu cục diện. Nếu như có thể để cho mấy vị này nha nội bang chuyện này, với lại dùng lợi ích đem bọn hắn buộc chung một chỗ, ngược lại cũng không phải cái quái gì thâm hụt tiền mua bán. Huống chi, La Mạch sẽ đầu tư đạo diễn một bộ Hollywood điện ảnh, hắn cũng hy vọng này bộ phim ở China phát hành quyền có thể tới trong tay mình, đến lúc đó cũng là phụ xa không lưu dụ người ngoài. Lúc này Trương Vân Trình nhưng là giống như cười mà không phải cười, la tổng khẩu vị cũng không nhỏ, tính toán cũng cực kỳ khôn khéo à. Nhưng tha thứ ta nói thẳng, những chuyện này chúng ta có thể cùng những người khác hợp tác, tại sao phải tìm ngươi đây? Những công ty khác có sẵn người, cũng có có sẵn những thiết bị kia cùng nhân mạch, chúng ta không cần tìm ngươi. La Mạch lắc đầu mỉm cười nói, những công ty khác đã thành lập một chút thời điểm, các loại thế lực đã sớm rắc rối khó gỡ, hiện tại muốn đi vào trộn lẫn một chân, đoán chừng bọn họ cũng không sẵn lòng. Nhưng ta phát hành công ty nhưng là mới vừa vặn thiết lập, rất nhiều chuyện cũng giống như một tấm trống không giấy trắng một dạng. đây cũng chính là ta mời các ngươi cùng đi làm chuyện này nguyên nhân. mấy cái nha nội nhìn nhau một cái, đều ở đây chứng cầu những người khác ý nghĩ. Bởi vì La Mạch nói không có sai, Địa phương khác đã có rất nhiều người trên chân, chân, bọn họ có chút không tốt cắm đi vào rồi. La Mạch nói tiếp, chúng ta bên này mới vừa từ trong vắt trời đào rác rồi chân nhạc, bây giờ đang phát hành phương mặt có thể nói là dồn hết sức lực muốn làm một vồ lớn. Với lại không rối gạt chư vị, chúng ta tại phát hành lên giá tâm cũng không chỉ như thế. Đến lúc đó mọi người sẽ cùng một chỗ phát càng lứa tải. La Mạch nhìn xem mấy người thần sắc, dừng một chút, sau đó mỉm cười nói, nói đến thế thôi, chư công tử suy nghĩ tỉ mỉ suy nghĩ đi. Chương 435, Thu mua Digitodomen. La Mạch nói lời rất có lý cũng đích xác tao đến bọn họ trông nữa. bọn họ vẫn là rất muốn làm ít tiền tốn. tuy nhiên bọn họ lao đầu tử quyền cao chức trọng, với lại ở China xã hội có quyền, vậy thì không lo không có tiền hoa. nhưng bọn hắn lao đầu tử không thiếu tiền không có nghĩa là bọn họ không thiếu tiền, bọn họ duy trì lấy hoa thiên tiểu địa sinh hoạt, đương nhiên cần tiền tài hỗ trợ, cho nên cũng liền tại lao đầu tử ngầm đồng ý dưới sự dùng những chức quyền đó vớt ít tiền. mấy người đang do dự rồi thoáng một phát, trương vân Trình cười ha ha một tiếng, được rồi, tất nhiên là tổng sàng khoái như vậy, chúng ta cũng không liu liu nhết nhết rồi, chuyện này cứ như vậy định. la mạch cũng đoán được bọn họ sẽ đáp ứng nghe được bọn họ chính thức đồng ý, cũng chỉ là mỉm cười, cũng không có quá khiếp sợ dáng vẻ. Mấy cái nha nội nhìn xem ra hỏa này thật đúng là bảo trì bình thản, cũng không nguyện ý làm mất mặt, liền nói: A Mạch, như thế nào đây? Cùng chúng ta cũng đừng khách khí, thích gì dạng kỹ sư, nói một chút đi. La Mạch cười nói: đa tạ mấy vị hảo ý, chỉ là ngày mai còn có quay trụ, ta sự phát hiện kia tại khó đập đến cực kỳ, ta như vậy nói chuyện đánh lâu giải thoát một phát, mấy tiếng liền đi qua. Ngày mai nói không chừng sẽ theo cơ giới tí trên rơi xuống. La Mạch mặc dù là cự tuyệt, bất quá hắn mở ra một trò đùa cự tuyệt, mấy vị nha nội cũng cảm thấy buồn cười biết rõ la mạch đây là cùng bọn hắn càng thân cận một điểm tín hiệu trương vân Trình cười nói la đại đạo diễn còn nói chuyện đánh lâu dài đây ngươi cũng đừng thổi mấy tiếng ngươi là hút thuốc qua đi ha <cười> ha mọi người cùng nhau nở nụ cười. đi gỉ tô đổ mảnh thu mua đã đến khẩn yếu nhất trước mắt mỗi ngày đều sẽ có một chút tin tức mới chuyển tới hiện tại đi gỉ tô đổ mảnh hoàn toàn chính xác đã tiến nhập bán đấu giá quá trình mà lần này chủ yếu cạnh tranh giả cũng là trung quốc thiên mạch ngu nhạc công ty sau cùng đi gỉ tô đổ đi vào thiên mạch công ty giải trí trên tay tựa hồ đã là vấn đề thời gian Lý Tú anh bọn họ đều đầu nhập vào trận này sẽ tốc chiến tốc thắng trong chiến tranh. Nhao nhao không ngừng các loại tin tức truyền tới, có quan hệ với Đĩ Nghị Tô Đồ mặn kế hoạch thu mua, cho đến bây giờ càng ngày càng hoàn thiện. Mắt thấy chuyện này đã thành kết cục đã định. Ba ngày sau đó, La Dĩnh điện thoại đánh tới La Mạch trên thẻ, La Mạch nhận nghe điện thoại, "Tiểu Dĩnh, làm sao rồi?" La Dĩnh trong giọng nói mang theo vài phần hưng phấn mà nói ra, "Ca, nói cho ngươi biết một cái tin tốt, Đĩ Nghị Tô Đồ mặn chính thức bị thu mua rồi, về sau bọn họ cũng là Thiên Mạch Ngô Nhạc công ty dưới cửa một thành viên." Nghe được tin tức này, La Mạch cũng không nhịn được ở trong lòng tràn đầy hưng phấn, chính mình chờ lâu như vậy, đến bây giờ, cuối cùng lấy được cái tin tức tốt này, cuối cùng, đi nghỉ Tô Đô màn được thành công thu mua. La Dĩnh tin tức đương nhiên không có khả năng là giả, không nói trước nàng không có cái gì nói lao tất yếu, nói đúng là La Dĩnh lần này là đàm phán đoàn đội bên trong một thành viên, cũng cần phải biết rõ những thứ này. La Dĩnh bây giờ là Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty tại phương diện kế toán người quản lý một trong, thủ hạ của nàng đều có một nhóm người lớn, chính nàng năng lực ở nơi này, 1 2 năm bên trong đã huấn luyện rất xuất sắc, trở thành La Mạch trợ thủ đắc lực, lần này La Dĩnh đến Mỹ Quốc chủ yếu là vì giám sát phương diện kế toán vấn đề, không thể bị người mỹ gài bẫy. tốt tốt tốt, La Mạch liên tiếp nói ba chữ tốt, chờ lâu như vậy, cuối cùng có một cái phấn chấn tin tức. La Dĩnh cười nói, La Tổng, lần này cần thưởng ta thế nào a? Ta mấy ngày nay vì chuyện này thế nhưng là hối hả ngược xuôi, đều gây một vòng lớn đây. La Mạch cười, tốt, ta tưởng thưởng cho ngươi một cái lao công, ở công ty tùy ý chọn, ai dám không theo ngươi ta đem hắn khai trừ. La Dĩnh nói, phần thưởng này ta không cần. La Mạch nói, vậy cũng chỉ có thể đem ngươi những ngày này gây một vòng lớn thì trả lại cho ngươi rồi. Cái kia ta cũng không muốn. La Dĩnh liền vội vàng nói, ngươi liền không thể cho một bình thường một chút khen thường sao? La Mạch cười hắc hắc, không nói. Thiên Mạch ngu nhạc công ty thu mua để ghi tô đồ mảnh tin tức, mới vừa vận ở nước Mỹ hoàn thành, Hoa Hạ bên này cũng rất nhanh thì biết. Rất nhanh, tin tức này liền bị rất nhiều hướng về, tạp chí đăng lại. Thiên Mạch ngu nhạc công ty thu mua để ghi tô đồ mảnh, đại động tác liên tiếp. Thiên Mạch ngu nhạc công ty thu mua để ghi tô đồ mảnh phía sau. Thiên Mạch ngu nhạc công ty thu mua để ghi mảnh, cái này cho thế giới mang đến cái quái gì? Rất nhiều loại bất đồng tiêu đề hiện tại cũng đã xuất hiện ở tất cả đại tin tức web các cùng trên báo chí, rất nhiều người một cách tự nhiên cũng liền thấy được những tin tức này, đối diện với mấy cái này tin tức, người khác nhau tự nhiên không có cùng ý nghĩ. Từ Trung Quốc đám mê điện ảnh góc độ đến xem, bọn họ vẫn cảm thấy tương đối phân chấn, Trung Quốc ngu nhạc công ty thu mua ngoại quốc đặc hiệu chế tác công ty, này làm sao nói cũng là một kiện đáng giá đại khoái nhân tâm, nghe rất lợi hại sự tình. Với lại, La Mạch Thiên Mạch ngu nhạc công ty quả nhiên là đại động tác liên tiếp, để cho người ta cảm thấy vì công ty bọn họ những này đại động tác mà cảm thấy phấn chấn. La Mạch rất trẻ trung, mà hắn lại có dạng này, một cái dã tâm bừng bừng đại công ty, ai biết này lại không phải là một cái điện ảnh đế quốc hình thức ban đầu đâu. Người Mỹ bọn họ phản ứng cũng không phải quá lớn, bọn họ cũng biết hai năm này khủng hoảng tài chính cho tất cả nghề nghiệp mang tới khó mà trừ khử ảnh hưởng, Hollywood đặc hiệu nghề nghiệp đích sắc có rất lớn trùng kích. Ở cái này tình hôn giới, đặc hiệu công ty bị quốc gia khác thu mua, đối bọn hắn mà nói cũng không tính là cái đại sự gì. Nhưng ở Hoa Hạ, rất nhanh La Mạch còn có Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty liền trở thành mọi người tiêu điểm. Về sau Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty cố ý ở kinh thành cử hành buổi họp báo có mặt buổi họp báo cao tầng là Lý Tu Anh cùng Chu Tư Triệu, La Mạch cũng không có có mặt. ở nơi này một trận buổi họp báo trong Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty chính thức tuyên bố thu mua địa gỉ tô đổ mền hết thảy tốn hao ba lẻ ngũ nhạt vạn đô la, với lại bởi vì lúc trước địa gỉ tô đổ mền đã phá sản, cho nên bây giờ Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty thu mua địa gỉ tô đổ mền nhưng là cũng không biết kế thừa bọn họ nợ nần. tất cả mọi người đang chăm chú chuyện này, Lý Tu Anh thẳng thắn nói, theo điện ảnh công nghiệp toàn cầu hóa, đặc hiệu chế tác sẽ hướng về thành bản thấp hơn địa phương lưu động, tỷ như Hoa Hạ, Hàn Quốc, thuyền các loại, cao thành bản chế tác công ty tất nhiên chịu đến trùng kích. Mà hoa hạ đại hình đặc hiệu xí nghiệp trên cơ bản cũng là đang rẫy ruộng khổ sở, bởi vì hoa hạ điện ảnh tại đặc hiệu phương diện đầu nhập không nhiều, mà đặc hiệu công ty đã muốn lưu lại nhân tài, lại phải đổi mới dụng cụ, đầu nhập rất lớn. Chúng ta thu mua để gỉ tô đô mạnh. Một mặt là hy vọng có thể hoàn thành tại đặc hiệu phương diện bản đồ, một phương diện khác cũng hy vọng có trí hướng Trung Quốc đặc hiệu công ty gia nhập vào, có thể học được ngoại quốc tiên tiến kỹ thuật. Nếu như vậy đích xác rất đường hoàng. Tuy nhiên tại đường đường chính chính phía sau, cũng để lộ ra một chút tin tức trọng yếu. Mới để gỉ mạnh, hoàn toàn chính xác sẽ tận lực mang theo một chút quốc nội công ty đi ra ngoài. Địa tâm dẫn lực gờ dạ vị tỷ cũng sẽ áp dụng lấy để gỉ tô đồ mảnh làm chủ bốn cái đến năm cái tả hữu hoa hạ đặc hiệu công ty phụ trợ hình thức đến tiến hành hậu kỳ chế tác dạng này không phải là vì tiết kiệm tiền tài mà chính là hy vọng có thể cho hoa hạ đặc hiệu hành nghiệp làm một chút sự tình trên thực tế ở china giới điện ảnh đặc hiệu hành nghiệp là tiếp cận nhất hollywood phương thức vận hành một cạnh tranh kịch liệt kỹ thuật cũng tương đối hoàn mỹ trên thực tế cũng rất có giá trị bồi dưỡng sau đó hẳn là liền sẽ có rất nhiều trung quốc đặc hiệu công ty tìm tới cửa có thể sẽ yêu cầu cùng một chỗ chế tác điệp tâm dẫn lực gờ dạng vị tỷ hậu kỳ bất quá Ở thời điểm này, bất thình lình có ký giả cực kỳ không hài hòa đặt câu hỏi một vấn đề, "Lý tổng, hiện tại, La Mạch Phòng làm việc cải tổ trở thành Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty, lại bắt đầu phân tách xuất phát đi, diễn viên kinh doanh công ty con, hiện tại thu mua địa ỷ tụ đô mảnh, mà La Mạch cũng ở đây quay trụ điệu tâm dẫn lực gở dạ vì ti, nếu như những này đều có thể thành công, Thiên Mạch công ty giải trí lên sản tiền cảnh sẽ mười phần có thể nhìn." "Xin hỏi, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty tại thu mua địa ỷ tụ đô mãnh phía sau còn có cái gì thâm ý?" "Là dự định gia tăng Thiên Mạch công ty giải trí lên sản thẻ đánh bạc." Ca? Ánh mắt của mọi người đồng loạt xem ở rồi Lý Tú anh trên thân. Đích sắc rất nhiều người cũng quan tâm Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty có thể hay không đưa ra thị trường vấn đề. Nếu như cái này thật lên sàn, vậy khẳng định sẽ dẫn tới một trận cố đàn dung chuyển, Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty phát triển bây giờ tình thế thập phần cường đại, hơn nữa còn có La Mạch cái kia lưu nhân, cho nên làm cho người ta chú ý cũng là tất nhiên. Lý Tú anh nhíu mày một cái, có lẽ cái này Đích sắc sẽ cho mọi người tạo thành một công ty sắp lên thành phố giả tượng, nhưng chúng ta công ty gần nhất cũng không có đưa ra thị trường dự định. Nàng trực tiếp đem chuyện này cự tuyệt. La Mạch đối với thương nghiệp sự tình cũng không tinh thông, với lại cũng không làm sao cảm thấy hứng thú, hắn tương đối chuyên chú vào điện ảnh. Tựa hồ cũng không muốn để cho công ty lên sàn. Theo lý tú anh góc độ của các nàng mà nói, Thiên Mạch Ngưu nhạc công ty đưa ra thị trường thời cơ đã từng bước thành thủ. Nếu như chờ đến điệu tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ chiếu phim, nếu như có thể tại toàn cầu nhấc lên gió báo lời nói, này đến lúc đó lại đến thành phố, tất nhiên có thể cho tất cả mọi người chứng kinh. Lúc kia, Thiên Mạch Ngưu nhạc công ty thậm chí có thể lập tức trở thành trong nước cường đại nhất ngưu nhạc công ty một trong. Tuy nhiên những này còn là muốn chờ các loại, hiện tại thời cơ không quá thành thủ. Với lại La Mạch chính mình cũng không làm sao tán thành lên sàn, mọi người còn cần câu thông nhiều hơn. Thu mua địa vị tô đô mảnh. Về sau La Mạch thì có mình ngự dụng đặc hiệu công ty á, địa tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ dùng Đi gỉ tô đồ mảnh đặc hiệu cũng không thể nói là Hollywood kỹ nghệ, đây chính là chính hắn, là thuộc về chúng ta Trung Quốc công ty. Một số người đối với thu mua Đi gỉ tô đồ mảnh chuyện này phát biểu thuật về hắn bình luận. Thiên Mạch ngu nhạc công ty thật đúng là càng ngày sẽ càng cường đại, La Mạch cũng sẽ tại càng ngày càng nhiều phạm vi bên trong công hiến lực lượng của mình, tin tưởng hắn địa tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ cũng sẽ để cho chúng ta lần nữa hết diện. Hoa Hạ điện ảnh tương lai, thì nhìn La Mạch, nếu như vậy liền trò chơi ôi trao khoa trương, tựa như là La Mạch não tàn phan nói ra được một dạng. Tại bên ngoài đối với thiên mạch ngu nhạc công ty thu mua địa lý tô đổ mảnh chuyện này phô thiên cái địa thảo luận bên trong, La mạch cùng những người khác vẫn đang khẩn trương chụp điệu tâm dẫn lực gở dạ vị tỷ. Hiện tại, Johnny cùng Hoàng Vĩ Hạo vẫn mang theo mình đặc hiệu đoàn đội ở chỗ này công tác, tận lực thực hiện hậu kỳ chế tác cùng hiện tại quay chụp ở giữa vô cùng phù hợp. Johnny cùng Hoàng Vĩ Hạo hai người hiện tại cũng là danh chính ngôn thuận lưu lại nơi này rồi, trước đó Hoàng Vĩ Hạo vẫn một mực đang công tác, tuy nhiên Johnny tại danh không chính ngôn không thuận thời gian bên trong, nhưng lại ở China danh lam thắng cảnh di tích ở trên rung loạn, vạn lý trường thành đều bị hắn leo lên. Bất quá bây giờ hắn cũng phải trở về công tác, La Mạch đã là lão bản của hắn rồi. Chương 436, kịch tổ rõ xếp ban. Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty thu mua địa gỉ tổ đô mảnh, là người ở phía sau quyết định biện pháp sao? Đối với Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty thu mua địa gỉ tổ đô mảnh, theo cá nhân ngươi góc độ đến xem, chủ yếu có ý nghĩa gì đâu? Một ngày này địa tâm dẫn lực gỡ dạ vì tỷ cho phép ký giả rõ xếp ban, La Mạch mới vừa vẫn ăn cơm xong, lập tức liền bị đám phóng viên bao vây lại. Với lại, các ký giả vấn đề chủ yếu thế mà còn là tập trung vào đối với thu mua địa gỉ trong chuyện này mặt. Đối mặt vô số trường thương đoàn tháo, La Mạch háng rộng một cái, sau đó nói, thu mua để gỉ tô đồ mảnh là Thiên Mạch Công ty Giải trí Tập thể ý chí, đương nhiên bên trong cũng có ta ý tứ. Một khi hoàn thành chuyện này, đối với chúng ta tiếp xuống một chút sách lược đều rất có trợ giúp, cũng sẽ cho Trung Quốc đặc hiệu sản nghiệp mang đến một chút đồ mới. Bất quá, đang cùng trước đó Lý tổng nói một dạng, Thiên Mạch ngu nhạc công ty, gần đây là sẽ không lên thành phố, lên sản tại sẽ mang rất nhiều thứ mà đến, tự nhiên có tốt, nhưng là cũng sẽ có vàng thao lẫn lộn, chúng ta cần làm tốt chuẩn bị chu đáo mới có thể chân chính suy nghĩ đưa ra thị trường sự tình. La Mạch đối đầu thành phố là tương đối qua loa lấy lệ. Hắn luôn cảm thấy lên sàn sẽ mang rất nhiều thứ mà đến, đương nhiên, đồ tốt rất nhiều. Thậm chí có người sẽ cho rằng, một cái công ty chỉ cần lên sàn, đón lấy liền có thể không làm mà hưởng. Tuy nhiên La Mạch nhìn chúng là mất đi đồ vật. Hắn cảm thấy mình còn không muốn đi món ăn nhiều như vậy hôn tạp sự tình, vẫn là hiện tại tương đối tốt. Công ty mặc dù là mình dự đoán, nhưng tóm lại vẫn là vận hành thuận lợi, cũng sẽ không xảy ra chuyện giáp đối gì. Cho nên, đối mặt các loại các dạng suy đoán, hắn cũng chỉ có ăn ngay nói thật. Đi gỉ tô đồ mẻ sẽ tham dự điệu tâm dẫn lực của Dạ Vi tỷ đặc hiệu chế tác sao? Đây là tự nhiên. La Mạch nói: "Tất nhiên chúng ta có có sẵn công ty cùng kỹ thuật nhân viên, chúng ta đương nhiên phải dùng Digi tô Độ mảnh đến chế tác Điệu Tâm Dẫn Lực Gỡ Dạ Vị Tỷ mà không phải giao cho những công ty khác. Digi tô Độ mảnh đã có rất nhiều chế tác nhân viên đang cùng theo kịch tổ cùng một chỗ tiến hành quay trụ. Qua một tháng nữa Tả Hữu, Điệu Tâm Dẫn Lực Gỡ Dạ Vị Tỷ liền đem muốn chính thức đi vào hậu kỳ chế tác quá trình." La Mạch mỉm cười nói: "Bất quá hôm nay Điệu Tâm Dẫn Lực Gỡ Dạ Vị Tỷ cố ý khai phóng, cho phép đám phóng viên tới dò xét ban, dĩ nhiên không phải muốn để bọn họ hỏi thăm Digi Gito Độ Mẩn chuyện của công ty tỉnh. Cho nên La Mạch nói ra nơi này là địa tâm dẫn lực gạ dạ vị tỷ hiện trường đóng phim tính xin mọi người tận lực hỏi thăm một chút có quan hệ với địa tâm dẫn lực gạ dạ vị tỷ vấn đề châu tấn lúc này cũng liền đứng ở la mạch bên cạnh khẽ mỉm cười đối mặt màn ảnh cùng trường thương đoàn thảo la mạch như thế lên tiếng về sau đám phóng viên cũng coi như ngượng ngùng hỏi tiếp địa gỉ tổ đồ mảnh sự tình hiện tại thiên mạch ngu Nhạc công ty thu mua địa gỉ tô đồ mảnh là hoa hạ ảnh đàn một trong tin tức lớn nhất rất nhiều không rõ chân tướng của chúng đối với chuyện này cảm thấy dương mi thổ khí đang nghĩ đến là la mạch thiên mạch ngu nhặt công ty làm ra cái này đại thủ bút về sau thương vấn liên tiếp kích động đối với tin tức này cũng càng thêm quan tâm cho nên đám phóng viên mới cần nghe được La Mạch chân thực ý nghĩ. Nhưng ngoại trừ thu mua tỉ kỳ tố đổ mảnh chuyện này bên ngoài, bọn họ cũng quan tâm điệu tâm dẫn lực g giả vị tỷ. Điệu tâm dẫn lực g giả vị tỷ danh sương đầu tư 1,5 tỷ nhân dân tệ, đầu tư hạn mức làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc và phẫn. Với lại đây là La Mạch kế ỉn xẹp thì hòn sau đó mới một lần đối với thế giới thị trường có giá tâm địa ảnh, một cách tự nhiên, tất cả mọi người sẽ chú ý La Mạch điệu tâm dẫn lực g giả vị tỷ đồng thời chú ý địa tâm dẫn lực g giả vị tỷ hết thề quay chủ tiến triển. Hiện tại Hoa Hạ ảnh đàn, trên cơ bản đều chú ý tới địa tâm dẫn lực g giả vị tỷ cùng La Mạch động tác mới đây. La đạo xin hỏi địa tâm dẫn lực gạ dạ vị tỷ bây giờ đã nhanh chụp xong a đám phóng viên hỏi đúng địa tâm dẫn lực gạ dạ vị tỷ quay chụp công tác tuy nhiên rất mệt mỏi nhưng độ tiến triển quay phim cũng không tệ lắm chúng ta bây giờ đã rất nhanh liền có thể hoàn thành địa tâm dẫn lực gạ dạ vị tỷ thực địa chụp công tác về sau địa tâm dẫn lực gạ dạ vị tỷ liền sẽ chuyển hướng hậu kỳ chế tác la mạch mỉm cười nói cụ thể quay chụp phương diện chúng ta thực sự gặp rất nhiều khó khăn tuy nhiên ở điểm này ta phải cảm tạ địa tâm dẫn lực gạ dạ vị tỷ nữ nhân vật chính châu tấn tuy nhiên quay chụp bên trong tồn tại dạng này như vậy gian nan hiển trợ nhưng nàng vẫn luôn không có phản nản qua cũng ở đây có gian khổ điều kiện bên trong cắn răng chịu đựng tiếp, cho nên ta phải cảm tạ nàng. La Mạch mỉm cười đem thoại để tạm thời chuyển rời đến Châu Tấn trên thân. Châu Tấn vừa mới bị lạnh nhạt thoáng một phát. Châu Tấn bị lạnh nhạt loại chuyện này, đổi tại cái khác bất kể là trường hợp nào, đều khó có khả năng phát sinh, cũng chỉ có nàng tại La Mạch bên cạnh, bị ký giả phỏng vấn thời điểm, mới có loại chuyện này phát sinh. Châu Tấn vừa mới cũng có một ít nho nhỏ cảm giác mất mát, chính mình đi chỗ nào không phải ống kính tiêu điểm, nhân vật trung tâm, có thể duy chỉ có tại La Mạch người này bên cạnh, cũng sẽ bị những ký giả kia cho coi nhẹ. Ngắm lại hắn đang bay nhiếp họa bị trước đó. Tập kết hào lại còn không có chiếu phim thời điểm, đó hoàn toàn chính là một cái mới vừa tiến vào giới nghệ sĩ dáng vẻ, tuy nhiên chỉ là đi qua năm năm, thời gian đã hoàn toàn cải biến. Bất quá, tổng thể mà nói, Châu Tấn trong lòng cũng vì La Mạch dạng này thay đổi thời gian mà cao hứng. Hắn đã là hoa hạ hiện tại nổi danh nhất đạo diễn một trong, hắn một cân cái có còn lại rất nhiều người đều không thể tưởng tượng danh khí, địa vị, nhân khí. Châu Tấn, đây là người lần thứ hai hợp tác với La Mạch, ngươi cảm thấy hắn khi đạo diễn bên trên, so với lúc trước làm diễn viên thời điểm có cái gì khác nhau? Hắn làm đạo diễn đi. Châu Tấn rất nghiêm túc nói, cùng đi qua đương nhiên là có chỗ khác biệt, dù sao chức trách khác biệt nhà, càng nghiêm khắc một chút. Tuy nhiên đây đều là làm một bộ phim đạo diễn phải làm. Châu Tấn nói rất nghiêm túc, khiến người ta cảm thấy nàng không có chút nào nói đùa. Đoàn kịch do xét ban, về sau cũng ban bố các loại tin tức. Địa tâm dẫn lực gỡ dạ vì tỷ kịch tổ cần để cho bọn họ tận lực cung cấp triển lãm một chút có quan hệ với bộ phim này gian nan quay trụ cùng cao đoàn chế tạo sự tình, mà về sau có quan hệ với lần này do xét ban các loại trong tin tức cũng đích xác phô bày những vật này. Địa tâm dẫn lực gở dạ vì tỷ kịch tổ thần bí phòng nhếp ảnh. Dạng này tiêu đề chủ yếu chính là tại thần bí hóa nơi này cái kia to lớn hộp đèn, kịch tổ tận lực đi để cho mọi người suy đoán đóng lại sở hữu môn hộp đèn bên trong là cái quái gì. Tuy nhiên mọi người cũng không đoán ra được, địa tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ kịch tổ lại nói phải chờ tới điện ảnh chính thức đập kết thúc, chính thức chiếu phim về sau mới có thể công bố trong này đến tột cùng tồn tại đồ vật như thế nào. Bí mật đưa tới mọi người hiểu kỳ. có ít người suy đoán là cùng ỉn xẹp ti hòn thời điểm trang bị tương tự, lúc kia ỉn xẹp ti hòn kịch tổ dùng la mạch kỳ tự tư diệu tượng, dùng một cái to lớn có thể xoay tròn vạn tự vòng. Đem biển sẫm ti hon trong kia đoạn để cho rất nhiều người xem thế là đủ rồi, thang máy mất trọng lượng trong hoàn cảnh phấn khích đánh nhau dùng bày ra, mà bây giờ điệu tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ là một bộ phát sinh ở ngoài vũ trụ điện ảnh, khẳng định phải liên quan đến mất trọng lượng chẳng, diện, này đoán chứng cũng là dùng cái này hộp lớn quay chụp mất trọng lực a. Rất nhiều suy đoán bên trong, có quan hệ với điệu tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ rất nhiều ý nghĩ ngược lại là càng lúc càng thâm nhập, tuy nhiên tất cả mọi người không có suy đoán rõ ràng trong cái hộp này đến tột cùng có vật gì. Những thứ khác bí ẩn cũng có một chút. Trừ cái này dạng đưa tin bên ngoài, cũng có điệu tâm dẫn lực gỡ dạ vị đủ loại còn lại thiết bị đưa tin địa tâm dẫn lực gỡ dạ vì tỷ tiền kỳ dù sao là giữ bí mật quay trụ cũng không có cái gì tư liệu để lộ ra hiện tại bất thình lình để lộ ra vật như vậy đến thậm chí châu tấn cùng la mạch còn có vỗ tay ăn mặc vũ hàng phục ảnh sân khấu bộc lộ ra ngoài lập tức đưa tới mọi người càng rộng khắp hơn nghị luận la mạch mặc vào vũ hàng phục cũng rất đẹp trai a nhìn thật sự là đẹp trai ngây người không tệ không tệ châu tấn ăn mặc vũ hàng phục nhìn cũng xinh đẹp quá đây là trong lịch sử tối xoáy xinh đẹp nhất phi hành gia đi tốt chờ mong bộ phim này tốt chờ mong dùng ý mặt màn hình nhìn thấy hư cấu vũ trụ điện ảnh có thể hay không nhanh lên chiếu phim à đã đợi không kịp đều. Nghe nói hậu kỳ chế tác cần hơn nửa năm, không biết là thật hay giả nha. Đông dạng, Địa Tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ nhóm đầu tiên dò xét ban ảnh sân khấu, đã tuyên bố đến toàn cầu. Dù sao bộ phim này dự định đầu nhập 100 triệu mỹ kim tuyên phát tiền tài, 100 triệu đô la thế, nhưng là một cái cực kỳ khổng lồ số tự, rất thật tốt Hollywood mạng lớn tuyên phát tiền tài cũng bất quá như thế. Cho nên, Địa Tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ tuyên truyền tiền tài 10 phần dữ dạ, rất nhiều quốc gia đều có rất nhiều có quan hệ tại sức hấp dẫn tuyên truyền, với lại dạng này tuyên truyền cũng có một loại làm ít công to hiệu quả, dù sao la mạch cái tên này Lúc trước Insepm Tion về sau đã truyền khắp toàn cầu, hiện tại thích xem điện ảnh người, chú ý điện ảnh người, liền không khả năng tránh đi 2 năm trước Insepm Tion, mà nói đến Insepm Tion, vậy thì không khả năng tránh đi La Mạch. Chỉ bất quá, cùng ở China chọn lựa sách lược một dạng, người nước ngoài bọn họ cũng không chiếm được xóa hoa hạ khán giả nhiều tin tức hơn, bọn họ chỉ biết là điệu tâm dẫn lực gở dạ vì tỷ là La Mạch Tân Tiễn, là vũ trụ hai nạn tiên, dự toán đầu tư đã đạt đến 200 triệu đô la, cũng không biết điện ảnh còn lại tin tức cụ thể. Mà theo kịch tổ lần thứ nhất bị Josephan, Insepm Tion tin tức truyền khắp thế giới rất nhiều quốc gia người bình thường đang bàn luận cái này một bộ điện ảnh. tuy nhiên mỹ quốc bây giờ là một cái đối với những khác rất nhiều quốc gia điện ảnh văn hóa có chút khinh thường nhìn quốc gia. nhưng năm đó ỉn sẹp ti hòn này thần kỳ 3 d hiệu quả, khai sáng thời đại các loại đặc hiệu kỹ thuật, còn có quyền kia thân thể liền đặc biệt hấp dẫn người nội dung cốt truyện cùng thiết lập hấp dẫn bọn họ tất cả mọi người. Chỉ tiếc, tại ỉn sẹp ti hòn về sau, la mạch vẫn không có quay chụp phương diện này điện ảnh, hắn điện ảnh, rất nhiều người cũng biết, cũng là ở china trong nước dạy vào một chút mảnh tính ái, mảnh hài kịch cái gì. những này điện ảnh đại đa số cũng không có chạy truyền đến quốc ngoại may mắn, hiện tại La Mạch một lần nữa cầm lên mảng lớn đạo diễn ống, hướng về toàn thế giới tuyên cáo ta trở về. Hán tân Thiến lại có lớn như vậy đầu tư. trong lúc nhất thời, rất thật đẹp nước điện ảnh trên diễn đàn, khắp nơi đều tràn ngập La Mạch, địa tâm lực hấp dẫn, ỉn xẹt tì hòn, trở về các loại chữ. mọi người thấy La Mạch đan mặc vũ hàng phục ảnh sân khấu về sau, đối với bộ phim này cũng càng thêm chờ mong. mọi người cảm thấy La Mạch tại ỉn xẹt tì hòn trong diễn rất đẹp trai, đối với hắn Tân điện ảnh tạo hình, tự nhiên mà vậy hết sức hài lòng. đối với hắn vai chính địa tâm dẫn lực gỡ dại vị tỷ hiệu quả cũng càng thêm mong ngợi. đợi. Thật có lỗi, vừa mới hồi con mình, sự tình quá nhiều, cho nên chương này chơi điểm. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Gở dạ vịt toàn cầu tuyên, La mạch ngoại trừ một bộ sát tiệm để cho ta cảm thấy có chút cổ quái bên ngoài, hắn điện ảnh đều hết sức đáng giá ta chờ mong. Mỹ quốc bên ngoài, những quốc gia khác đạo diễn ta thích không được nhiều, hắn tuyệt đối là bên trong một cái. In xem tí hòn cho chúng ta triển hiện một cái chợt nhìn tựa hồ hoang đường, nhưng cẩn thận nhớ tới lại làm cho người không rét mà run ngậm cảnh tầm nhìn, không biết lần này La mạch phải dùng điệu tâm dẫn lực gở dạ vịt tí đến cho chúng ta hiện ra cái gì chứ? Dù sao ta mười phần chờ mong. Đến lúc đó ta dự định muốn đi ỉ mặt giảm chiếu phim quan sát, xem La Mạch điện ảnh muốn thu hoạch được cao nhất xem ảnh thể nghiệm, vậy thì phải đi ỉ mặt giảm chiếu phim bên trong. Ta tin tưởng La Mạch tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta thất vọng. La Mạch thật rất tiến, cho dù là xuyên thấu qua vũ hàng phục mặt nạ, lại có thể nhìn thấy biểu diễn của hắn rồi, tâm tình thật sự là kích động. Người Mỹ bọn họ hiện tại thế mà cũng có rất nhiều truy La Mạch, người Mỹ thích quốc ngoại minh tinh cũng ít, thích Trung Quốc minh tinh hoặc là đạo diễn cũng có, nhưng có rất ít La Mạch cao nhân như vậy khí. Với lại hắn là một cái hoa hạ diễn viên, đạo diễn. Hắn để cho Mỹ quốc đám mê điện ảnh thích hắn cũng không phải là bởi vì hắn Trung Quốc công phu hoặc là còn lại hoa hạ điện ảnh để cho người Mỹ thích mê tố, mà hắn để cho Mỹ quốc đám mê điện ảnh thích là kỹ xảo của hắn, hắn đạo diễn điện ảnh, mà hắn để cho người Mỹ triệt để thích hắn điện ảnh lại là mảng khoa học vi tưởng, hơn nữa còn là một bộ đốt não, tại điện ảnh kết cấu trên phương diện có cực kỳ đặc biệt ưu thế điện ảnh. Đây không chỉ là ở China ngôi sao điện ảnh bên trong là một cái dị số, tại chỗ có trừ bỏ Mỹ quốc gia quốc gia ngôi sao chồng, cũng tuyệt đối là một cái dị số. Mỹ quốc rất nhiều phim trên website đã xuất hiện điệu tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ logo quảng cáo cùng ảnh sân khấu cũng xuất hiện một chút có quan hệ với bộ phim này giới thiệu rất nhiều trên website còn cung cấp mọi người đối với điệu tâm dẫn lực gờ dạ vị tỷ chuyên môn thảo luận dạng này tuyên truyền có là điệu tâm dẫn lực gờ dạ vị tỷ kịch tổ xây dựng có là đám mê điện ảnh tự phát nhưng bất kể là làm sao tới những này tuyên truyền đều hết sức hữu dụng càng ngày càng nhiều người mỹ đều biết điệu tâm dẫn lực gờ dạ vị tỷ bộ phim này bắt đầu chờ mong bắt đầu chờ đợi chính thức chiếu phim về sau đi đến trong dạp chiếu phim quan sát với lại vì thu hoạch được cao nhất xem ảnh thể nghiệm những người này đều dự định đến dị mặt dạp chiếu phim bên trong quan sát cũng không tính tiết kiệm chút tiền đó cùng lúc đó tại cái khác rất nhiều quốc gia Điệu Tâm dẫn lực Gở dạ vị tỷ cũng triển khai phô thiên cái điệu tuyên truyền, 100 triệu đô la đập xuống, liền xem như theo toàn bộ thế giới mà nói, cũng có không tiểu tuyên truyền mật độ. Rất nhiều quốc gia mê điện ảnh cũng bắt đầu chờ mong Điệu Tâm dẫn lực Gở dạ vị tỷ chính thức tuyên bố. Tốt mong đợi đấy, La Mạch Tân điện ảnh cuối cùng khoan thai tới chấm đây. Kỳ thực ta ở trên mạng nhìn sát điểm, bên trong miêu tả sự tình hẳn là thật, thật là khiến người tức uất, cũng không dám tin tưởng trên điệu cầu còn phát sinh qua đáng sợ như vậy sự tình. Nhưng làm một cái Nhật Bản mê điện ảnh, ta nghĩ ta vẫn tương đối thích hắn Điệu Tâm dẫn lực Gở dạ vị tỷ, ta chờ mong hiển sệ tí hơn như vậy thật tác. Đến lúc đó tất nhiên cũng sẽ đi vào rạp chiếu phim quan sát. Nhật Bản mê điện ảnh. Địa tâm dẫn lực gở dạ vị ti là La Mạch Đạo diễn tác phẩm mới. Trong nội tâm của ta dù sao là tin tưởng, hắn tân điện ảnh nhất định có thể cho mọi người mang đến rất hoàn mỹ hưởng thụ. Inseop Ti Hon cũng là như vậy. Với lại La Mạch Đạo diễn luôn luôn tương đối thích hợp kiến tạo bầu không khí, còn có tại nội dung cốt truyện trên dưới công phu, những ưu điểm đó kết hợp tại một bộ vũ trụ thai nạn phiên bên trên. Ngắm lại đều để người cảm thấy hưng phấn. Hàn Quốc mê điện ảnh. Cái này, tuy nhiên theo chủ quan lên nói ta cũng không quá tin tưởng người châu Á năng lượng đánh ra khá là đẹp đẽ điện ảnh đến. Nhưng La Mạch xem như trong đó dị số, hắn nhìn sẹ ti hồn ở thế giới phạm vi bên trong cũng là một bộ thần thiến, ta tin tưởng hắn điệu tâm dẫn lực gở dạ vị tỷ cũng có thể tại toàn cầu phạm vi bên trong gây nên to lớn tiếng vọng. Nói đến ta cũng là hắn mê đệ ảnh. Ấn độ mê đệ ảnh. Xác điểm thật sự là một cái máu rầm rề tàn khốc thế giới, cũng là một cái tràn đầy mùi máu tanh nhân loại tiên đoán, ta từ bên trong thấy được chủng tộc loài người thối hư tật xấu. Điệu tâm dẫn lực gở dạ vị tỷ hiện tại đang tại như hỏa như đồ quay trụ bên trong, ta tin tưởng La Mạch cũng không phải là một cái đơn giản đạo diễn, hán điệu tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ cũng tất nhiên không phải là một cái đơn giản cố sự. Hiện tại thật đúng là chờ mong hắn tân điện ảnh. Đây là tới từ Italy mê điện ảnh. Toàn thế giới trên cơ bản đều ở đây chờ mong điệu tâm dẫn lực gở dạ vị tỷ, đương nhiên đây đều là say rượu bắt đầu, đến ẩn sệp ti hòn cho la mạch đặt vững danh khí. Hiện tại la mạch tại toàn cầu nhân khí, liền xem như thành long bọn họ cũng vô pháp so sánh cùng nhau, dù sao la mạch điện sệp ti hòn thế, nhưng là tại toàn cầu bán 5 tỷ, nếu như tính luôn đi vi đi, đạt bản lời nói, nhìn qua ẩn sệp ti hòn mê điện ảnh còn muốn đi lên tăng lên một mạng lớn. Ẩn sệp ti hòn cho mọi người lưu lại đầu tiên là Lộc Lễ, rung động tâm linh thị rắc rung động thể nghiệm. Kế tiếp là điện ảnh tính nghệ thuật cùng thương nghiệp tính kết hợp hoàn Mỹ, có để cho người ta cần cẩn thận suy tư một phen nội dung cốt truyện, có 10 phần nghiêm cẩn mà đẹp mắt điện ảnh cơ cấu, nhưng cũng có nóng nảy trí cực đại phiến tràng mặt, rất nhiều khai sáng tính đặc hiệu cũng là theo ỉn xẹp tỷ hòn trong bắt đầu. Cho nên bây giờ mọi người sát thực 10 phần chờ mong La Mạch Tân điện ảnh có thể giữ lại ỉn xẹp tỷ hòn ưu điểm, lại tại rất nhiều nơi có chỗ thắng được. Địa tâm dẫn lực gở dã vì tỷ cứ như vậy, từng bước tại toàn cầu mở ra xét lược tuyên truyền, La Mạch cái tên này cũng lại một lần nữa về tới toàn cầu đám mê điện ảnh trong tầm mắt, tại mọi người vạn phần trong chờ mong. Vào giờ phút này La Mạch lại tại tiến hành một trận khó khăn quay trụ. Hô, hô, hô. Vũ Hàng Phục trong mũ giáp La Mạch đang tại từng ngụm từng ngụm thở dốc, trên trán còn có trong thân thể mồ hôi tại chảy dòng dòng lưu lại. Quá nóng, quá khó chịu. Bốn phía là lập loè nhấp nháy biến hóa đồ án hoặc là trực tiếp không biến hóa đồ án lép màn hình. Một triệu tám trăm ngàn chỉ bóng đèn cùng một chỗ phát sáng là một cái mười phần kinh khủng tình cảnh. Cái này khiến La Mạch tại Vũ Hàng Phục đồ hóa trang trong thừa nhận tiếp cận bốn độ cao ấm tuyết thượng da sương. Tình cảnh như vậy trong, tuy nhiên chỉ là vài phút liền có thể để cho người ta đau đến không muốn sống. La Mạch cảm thụ được bốn phía khủng bố nhiệt độ, cảm giác được mồ hôi của mình dịch như là sinh trưởng tốt cỏ dại một dạng lan tràn ra. Nhanh. Trung đại tuấn lúc này làm một cái thủ thế, sau đó, tại nhiếp ảnh tổ trong có người thao túng phía dưới, một đài máy quay video tốc độ cao từ giữa không trung xoay tròn lấy lao xuống, ông kính phía trước nhất vẫn đối với chuẩn La Mạch. Thẻ. Ở bên kia hô một cái thẻ. La Mạch thông qua máy bộ đàm đối với Trầm Đan hỏi một câu, "Trầm Đan, tình huống như thế nào? Đầu này thế nào?" La Mạch tại to lớn hộp đèn trong, hưởng thụ lấy nhiệt độ cao tàn hại, đang đến gần 40 độ bên trong trong không khí khó khăn công tác. Làm đạo diễn, Nếu như hắn lao đi ra ngoài chỉ đạo mọi người chụp lời nói, vừa ra tiến, mười phần phiền phức, cho nên hắn dứt khoát đem quay chụp cùng kiểm định công tác giao cho Trầm Đan, dù sao dùng Trầm Đan, La Mạch vẫn tương đối yên tâm. Hắn luôn luôn đi theo chính mình, mức độ tiến bộ rất nhanh, mà điệu tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ vốn là có La Mạch vẽ ra chất rất dày rất dày phân cảnh kịch bản gốc, hiện tại để cho hắn trưởng khống dạng này một cái kíp tổ, quay chụp dạng này một chút hình ảnh, có lẽ vẫn là dư giải. Trầm Đan thông qua máy bộ đàm nói với La Mạch, "Học trưởng, vừa mới nét mặt của ngươi có chút không đúng, ánh mắt của ngươi vẫn đang ngó chừng máy quay video xem." Nhưng ở trong phim ảnh, cái này màn ảnh là chính ngươi ở trên tiên xoáy chuyển, mà không phải ngươi nhìn chằm chằm một chỗ xem. La Mạch lập tức liền hiểu, cái này màn ảnh, vì quay chụp chủ giác trời đất quay cuồng chẳng diện, sử dụng một cái máy quay video theo chỗ cao xoay tròn lấy trùng kích vào đến, càng ngày càng tiếp cận La Mạch, mà toàn bộ hành trình bên trong La Mạch cũng không thể nhắm lại ánh mắt của mình. Nhưng phần lớn người, chỉ cần không có đi qua huấn luyện đặc thủ, nếu có đồ vật cứ như vậy đến gần mình ánh mắt, đều sẽ phản xạ có điều kiện nhắm lại. La Mạch vừa mới khả năng miễn cưỡng không có nhắm mắt lại, nhưng là trong ánh mắt đồ vật liên xuất hiện vấn đề, để cho người ta cực kỳ không tin tụ. Thốt, ta đã biết, lại đến một lần. La Mạch mười phần im lặng. Ở cái này một triệu tám ngàn chỉ bóng đèn chiếu sáng lét hộp đèn trong, hắn làm một giây đồng hồ cũng không muốn đợi thêm nữa, có thể quay chụp hiệu quả không có đạt tới, vậy hắn tuyệt đối không thể bỏ gánh, đừng nói hắn là tự biên tự diễn, coi như chỉ là một diễn viên cũng phải có loại này không bỏ gánh trước nghiệp thao thủ. Mới quay chụp rất nhanh liền bắt đầu, La Mạch nổi lên thoáng một phát tâm tình, sau đó lại một lần tại tốc độ cao tới gần máy quay video trước mặt, miệng cưỡng mở to ánh mắt của mình, cái này một lần, màn ảnh cuối cùng quá rất nhanh. Ban đêm, chờ La Mạch theo hộp đèn trong đi ra ngoài thời điểm. Hắn cảm giác mình tựa như là mới từ trong nước mò ra một dạng, toàn thân trên dưới nước nhẹp, bởi vì ở bên trong nhiệt độ thật sự là quá làm. Tuy nhiên thân thể mười phần không thoải mái, trong lòng cũng khó chịu cực kỳ, cái này hộp đèn tuy nhiên hiệu quả rõ rệt, nhưng tại đèn này trong dương đi diễn, thật sự là một giản vật to lớn. Hết lần này tới lần khác hộp đèn chú ý lại là chính mình nghĩ ra được, cho nên dù là La Mạch bị hộp đèn ngược muốn đi đâm đầu, cũng không nói hộp đèn một câu nói xấu, cũng không nói chính mình chịu không được. Cứ như vậy, La Mạch tâm tình phiền muộn vô cùng. Châu Tấn lúc này cũng vừa theo trong nước mò ra, nhìn xem La Mạch, sắc mặt lại thoáng có chút tái nhợt. La Mạch cái này nhưng có chút sốt ruột, đừng đem vị này đại bại cho chuẩn bị bị bệnh nha. Tuấn tỷ, ngươi không sao chứ? Đèn này trong Dương điều kiện là có chút kém, nếu như ngươi thực tế chịu không được, từ ngày mai trở đi rút ngắn quay chụp lúc trưởng đi. Châu Tấn miễn cưỡng cười cười, tiếp theo ngay cả miễn cưỡng đều biến mất, nụ cười từng bước rực rỡ. Không có việc gì, chỉ là vừa mới tắm hơi phát hơi nhiều, độ tiến triển quay phim không thể rơi xuống. Tiếp theo tới đi. Ta là một cái diễn viên. La Mạch gật đầu một cái, chính mình không phải là không một cái diễn viên. Với lại làm một cái diễn viên, hắn cảm thấy mình vẫn là hết sức chuyên nghiệp. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 438, trộn phù sinh nửa ngày nhàn. Tại đây vẫn là một cái cần chế tạo đến 10 phần tinh tế màn ảnh, bởi vì ở chỗ này, cần quay chụp nữ nhân vật chính ảnh đặc biệt, với lại cái này ảnh đặc biệt là xuyên qua vũ hàng phục đầu khôi. Tại đây liền dính đến một cái 10 phần tinh vi vấn đề, địa tâm dẫn lực gở dạ vì tỷ kịch tổ đối với vấn đề chi tiết 10 phần quan trọng, thậm chí coi trọng đến soi mói cấp độ, dù sao đây là một bộ hao phí nhiều tiền điện ảnh đương nhiên không thể để cho mọi người chế rêu cho rằng phim này cũng bất quá như thế. mà ở chỗ này là ảnh đặc biệt nữ nhân vật chính bộ mặt, nhìn xem này mênh mông vũ trụ vốn là loại này màn ảnh, nếu như là làm cậu thả điện ảnh, khả năng này sẽ tận lực kéo dài ảnh đặc biệt nữ nhân vật chính bộ mặt biểu tình màn ảnh, cái này không tốn quá nhiều tiền đi. nhưng ở địa tâm dẫn lực gở dạ vị thì trong cái này màn ảnh lại có thể nói là trọng yếu nhất, không thể xuất hiện cái quái gì sai lầm. trong màn ảnh vẫn dính đến một cái bố quang vấn đề, một người khi nhìn đến những thứ này thời điểm, không có khả năng phản ứng gì đều không có bên ngoài nhất định sẽ có quang mang vẩy vào trên mặt của nàng, cũng sẽ có trong vũ trụ cảnh tượng tại người trong mắt hình thành hình chiếu, vì điện ảnh không làm lộ, liền cần để cho nữ diễn viên trong ánh mắt cũng xuất hiện dạng này hình chiếu. mà lúc này giờ phút này, rời Châu Tấn nước chừng có xa 8 mét lét màn ảnh lớn bên trên, đang tại lóe ra một đoạn tối nghĩa không rõ hình vẽ, cái này hình vẽ cũng là Johnny cùng Hoàng Vĩ Hào bọn họ suy nghĩ ra được, dùng để chế nữ diễn viên trong mắt hình chiếu. tại máy quay video ảnh đặc biệt trước mặt Châu Tấn cũng ở đây tận lực tiến vào trạng thái, dạng này ảnh đặc biệt có lúc ngược lại so toàn thân còn muốn kiểm tra diễn kỹ, bởi vì tại to lớn màn hình. Nhất là ở đó siêu lớn y mặt trên màn hình gần như vậy khoảng cách ảnh đặc biệt thậm chí có thể để người ta thấy rõ diễn viên trên người mỗi một cái lỗ chân lông. Tại dạng này cường đại trí cực rõ diện độ dưới sự diễn viên bất luận cái gì vi biểu lộ đều ở đây khán giả trong ánh mắt bị nhìn rõ biết. Rất nhiều người kịch TV thời điểm đều sẽ cảm rất đến diễn kịch có cái gì khó sao? Để cho ta bên trên ta cũng được a nhìn không nên quá thoải mái. Nhưng trong thực tế diễn viên dù sao cũng là diễn viên biểu diễn nhưng dù sao cũng là một cái chuyên nghiệp tính đồ vật. Rất nhiều người tại chính thức xuất hiện ở máy quay video quay phim trên màn hình về sau sẽ kinh ngạc nói, à, vì sao ta thế mà cười? Ta lúc ấy không có cười à? Đầu tiên rất nhiều người cũng không qua cửa này, chớ nói chi là diễn người nào giống ai rồi. Còn chân chính trở thành diễn viên, không chỉ là biểu diễn vấn đề, lời kịch đọc được tốt, nói hay lắm, có thể bị thu âm. Cụ so sánh hoàn mỹ thu đến cái này cũng chỉ là cơ bản công. Ngươi đến chiếu cố máy vị trí, rất nhiều mặt ảnh, chỉ có thông qua đặc định máy vị trí mới có thể biểu hiện ra ngoài. Làm diễn viên ngươi liền cần nắm chắc tốt máy vị, vị trí, để cho đạo diễn cần nhất một mặt hiện ra ở trước mắt. Còn cần phối hợp còn lại diễn viên nhập vai tuồng, còn muốn nắm giữ tốt trận này bộ phim. Người vai trò vai tuần vị trí, gây khó dễ một chút biểu diễn cường độ, với lại nếu có còn lại địa vị rất cao diễn viên chính tại, muốn đang tận lực biểu hiện mình đồng thời, cũng không thể che đậy vai chính hào quang. Những chuyện này thật sự là nhiều lắm, đống sách như núi. Bất kỳ một cái nào trước nghiệp, nếu như cẩn thận khai quật, cũng là mênh mông sách trường, lễ nghi phiền phức, đều muốn tại trong thực tiễn chậm rãi kết hợp lại. Cái này rất giống là luyện võ công, rất nhiều động tác, cần luyện thật lâu, thậm chí luyện hơn cả một đời, mới có thể để cho thân thể của mình hoàn toàn nhớ kỹ những động tác này, tại cần thời điểm, có thể sử dụng nhanh nhất tốc độ, phản xạ có điều kiện vậy đã kích đi ra. Lúc này Châu Tấn nhìn chằm chằm cái này to lớn lét màn hình, đã có 5 6 phút, ánh mắt của nàng bắt đầu đau buốt nhức, đầu cũng có chút choáng váng, cái trán đều từng bước thâm sự mồ hôi, tuy nhiên Châu Tấn tuy nhiên cảm giác rất khó chịu, nhưng cũng không có muốn ý dừng lại, bởi vì đạo diễn không có hô ngừng. La Mạch đang ngó chừng máy giám thị xem. Tuy nhiên La Mạch cũng là điệu tâm dẫn lực gỡ dạ vì tỷ chủ giác, nhưng nói thật, vai nam chính phần diễn cũng không tính là quá nhiều, cùng nữ nhân vật chính không cách nào so sánh. Tại trải qua lớp hộp đèn dày vỏ, cơ giới tí lên không có tin tức về sau, bây giờ La Mạch phần diễn trên cơ bản đã toàn bộ chủ xong, mà Trâu Tấn tại La Mạch trước đó khai mạc cũng tuyệt đối muốn tại La Mạch về sau sát thành, nàng phân diễn không chỉ có quay trụ gian nan, hơn nữa còn cần cực kỳ lâu mới có thể trụ xong. Lại qua 2-3 phút, La Mạch mới khiến cho Trầm Đan hô một tiếng qua. Vừa mới đã nghe qua cái chữ này, Châu Tấn đã cảm thấy chính mình khí lực cả người, cơ hồ đều trong nháy mắt bị toàn bộ rút khô, thậm chí mềm nhũn muốn ngã xuống. Trầm Đan mắt sắc, mau để cho Châu Tấn trợ lý đi qua giúp đưa Châu Tấn. Cũng không phải nói nàng thân thể quá yếu, mà chính là khoảng thời gian này quay trụ, đối với nàng thân thể dày vỏ quá lớn, cơ rồi tý bên trên, lại phải duy trì thăng bằng, lại phải biểu diễn, còn thời khắc có trụ lại khả năng lét hộp đèn trong, nhiệt độ cao, cùng xin hạ tựa như, nhưng người khác chung xin hạ, muốn đi hưởng thụ, đi tắm rửa, nhưng Châu Tấn ở cái này lồng hấp lớn trong, nhưng là một mực đang cảm thụ được bốn phía nhiệt độ cao, ăn mặc thật dày đồ hóa trang, hơn nữa còn không thể có bất luận cái gì sai lầm, bởi vì nàng là diễn viên, nàng đang tại biểu diễn, phía trước đoạn thời gian quay chụp trong, bởi vì độ tiến triển quay phim tương đối khẩn trương, cho nên Châu Tấn công việc hàng ngày thời gian thậm chí đạt đến 16 giờ, với lại cái này mười giờ trên cơ bản cũng là tại hộp đèn trung độ qua, ở đó nhiệt độ cao trong lăn một lần lại một hồi, để cho Châu Tấn lòng còn sợ hãi với lại thân thể cũng tiêu hao đến bị liệt. Cho tới bây giờ, hộp đèn bên trong dậy vò cuối cùng có một kết thúc. Mà bây giờ đối mặt này trước mắt lét màn ảnh lớn, những ngày này tích lũy rất nhiều thứ ầm ầm bạo phát, để cho Châu Tấn lập tức cảm giác mình nhanh không chống nổi. Nhanh đi hỏi một chút, Tấn tỷ thế nào? La Mạch dùng đúng bộ đàm để cho người qua đi xem một chút. Những ngày này tới hắn vẫn là rất bội phục Châu Tấn, nữ nhân này, nhìn nàng dáng vẻ, tựa hồ là một cái văn văn nhược nhược tiểu nữ sinh, nhưng thật cắn răng sức liệu, nảy thực chất bên trong bùng nổ ương ngạnh cũng làm cho người cảm thấy 10 phần đáng kính nể. Nhiều như vậy hoàn cảnh chịu đựng đến Nàng thế mà cũng Âu nói qua một cái mệt mỏi chữ, cũng không có phản nản dù là một lần. Cho dù là nhìn xem nàng đã mệt mỏi không xong rồi, cũng không có nghe được nàng phản nản. Người bình thường ở nơi này loại cực đoan đau khổ trong hoàn cảnh, nhất định sẽ sinh ra đầy trời ưu ám đến, người có thể hay không làm một tốt một chút hoàn cảnh a. Đây cũng quá bạc đãi diễn viên a. Như vậy tinh tế điện ảnh, người xem thật cũng thấy như vậy tinh tế a. Liền xem như tiếp nhận cách làm này, cũng sẽ một bên đang quay nghiệp, vừa có chút oán trời trách đất. Chớ nói chi là Châu Tấn dạng này đại bài, chân chính trong nước tứ đại hoa đàn. Nhưng là người ta sừng sốt không có phản nạn một câu với lại đang quay xong một ngày làm việc thời điểm người khác mệt mỏi không xong rồi nhưng châu tấn vẫn như cũ có thể cùng mọi người chuyện cho vui vẻ phản phát sự tình gì đều không có phát sinh qua một dạng la mạch xem như tại châu tấn trên thân minh bạch thành công thật không có ngẫu nhiên nàng nói không có việc gì trầm đan sau một lát dùng đúng bộ đàm đối với la mạch nói la mạch kỳ thực cũng đoán được châu tấn hẳn là sẽ nói mình không có việc gì nữ nhân này mười phần mạnh hơn nàng sẽ không dễ dàng đem mình yếu ớt phá tan lộ ra cho nên la mạch cũng không có máy tê lẹt nói với trầm đan ngươi để cho nàng kiên trì một chút nữa ban đêm ta mời nàng ăn cơm sau một lúc lâu. Châm đan hồi phục La Mạch, nàng nói muốn ăn tiệc. La Mạch im lặng. Một ngày quay trụt cuối cùng kết thúc, bất quá hôm nay bởi vì phải thiết trí cái kia lét màn ảnh lớn quan hệ, những người này liền có chút đã chậm. Châu Tấn cũng ở đó vừa chờ La Mạch, bởi vì La Mạch nói muốn mời nàng ăn cơm. Châu Tấn cảm thấy mình là một cái lời nói đáng tin người, tất nhiên đáp ứng La Mạch cho hắn một cái mời mình ăn cơm cơ hội, vậy mình liền cần thực hiện lời hứa. Châu Tấn bây giờ đang xem quản lý tài sản loại thư tịch, đừng nhìn là ngôi sao, nhưng rất nhiều nơi đều cần nạp điện, sống đến giả học đến lấn Rất nhiều người đều cảm thấy ngôi sao cực kỳ không có văn hóa, nhưng trên thực tế rất nhiều ngôi sao các nàng cần tiếp xúc đến rất nhiều thứ, cần rất nhiều ký giả trước mặt nói chuyện, vì không lộ e sợ, bọn họ bình thường là thật học rất nhiều thứ. đương nhiên, đây không phải đại đa số người. Châu Tấn một bên đọc sách, một bên ngẩng đầu xem La Mạch. đừng nhìn Châu Tấn mỗi ngày vô rất mệt mỏi, nhưng nàng biết rõ, mệt mỏi hơn chính là La Mạch. Gia hỏa này mỗi sáng sớm muốn rất dậy sớm giường, chỉ huy giám sát mọi người bố trí hiện trường, chuẩn bị quay trụ. Ban ngày hắn vẫn phải làm diễn viên, lại được làm đạo diễn trường không toàn trường, ban đêm còn cần xem hết lần này tới lần khác không biết mệnh mọi chiếu lại, đồng thời còn cần chuẩn bị ngày thứ hai quay trụ kế hoạch, cũng không thể nghi ngờ bao lâu một cái không đến 30 tuổi người trẻ tuổi, thế mà năng lượng như thế chịu khổ, Kỳ thực Châu tấn tâm lý cũng rất bội phục ra hòa này. Hiện tại, tăng thêm thật lâu ban, cuối cùng đem việc toàn bộ làm xong kịch vụ bọn họ, cả đám đều đang sát mồ hôi, sau đó chuẩn bị cùng La Mạch tạm biệt. La Mạch gọi tới trưởng vụ chủ quản lý của Tung, theo trong túi sách của mình xuất ra 2000 khối tiền đưa cho hắn, "Lão Lý, cầm lấy đi xin các huynh đệ ăn ngon một chút, ta cũng không cùng các ngươi rồi, tuy nhiên đừng uống quá nhiều rượu, ngày mai các ngươi qua được đến đúng hạn đi làm." Để bọn hắn tăng ca, đương nhiên cũng phải cho bọn hắn chút chỗ tốt, không phải vậy coi như La Mạch quyền uy năng lượng đang áp hạ xuống. Nhưng những người này trong lòng cũng sẽ có chút bất mãn, có thể sẽ ảnh hưởng đến công tác. "Tốt, vậy ta liền thay mặt bọn nhóc con này đa tạ La đạo rồi." Lý Quốc Tung cười ha hà nói. Nghe được đạo diễn mời khách, những người này cả đám đều cao hứng kêu kiên đáp bối đi. La Mạch lúc này mới đi tới Châu Tấn trước mặt, trên mặt mang cười, "Đi thôi Tấn tỷ, hiện tại đến ta mời ngươi ăn cơm đi. Ta đợi ngươi lâu như vậy, hôm nay ngươi nhưng phải mời ta ăn ngon một chút." Châu Tấn nói. "La Mạch, nhưng ngươi vừa mới cũng không tới phụ một tay cái gì?" Hắn là đùa giỡn, Châu Tấn hôm nay mệt mỏi không xong rồi, coi như nàng hôn lại dần, đoán chừng cũng không có khí lực tới trợ thủ. Tốt, ngươi người không có lương tâm. Hôm nay ta nhất định phải ăn chết ngươi. Châu Tấn nắm chặt quyền đầu, một mặt phẫn nộ. Tại trong nhà ăn, hai người ngồi đối diện nhau. Lúc này, thịnh đại bất giả thành, các loại các dạng ánh đèn vẫn còn đang trong không khí chói lọi. Ven đường vẫn có chạy như bay mà qua cỗ xe. La Mạch hiếm có như thế buông lòng thời điểm. Châu Tấn nói, nói thật, ta sẽ không chậm trễ ngươi đi. La Mạch cười nói, không có việc gì, tất cả giao cho trầm đan rồi. Theo tiền lâu đi làm gì thì tô đồ mệt sự tình về sau liền không có năng lượng nghỉ ngơi qua. Thật là phiền, buổi tối hôm nay cũng coi là trộn phụ sinh nửa ngày rỗi rảnh. Người lão mệt mỏi như vậy, từng ngày hạ xuống, làm bằng sắt thân thể cũng chịu không được a." Châu Tấn suy nghĩ một chút vẫn là đối với gia hỏa này nói. La Mạch nhíu mày một cái, cảm giác đêm lạnh như nước, bất thình lình có loại thổ lộ hết xúc động, bởi vì ta sợ hãi. Sợ hãi? Châu Tấn kỳ quái nhíu lông mày. Tự do? Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 439, tới gần tuyệt cảnh hoa hạ địa ảnh. Ta tổng sợ hãi, có một ngày chính mình dừng lại, cũng sẽ bị càng ngày càng tiến bộ thị trường vượt bỏ. La mạch lắc lắc đầu nói, chúng ta điện ảnh màn hình càng ngày càng nhiều, chúng ta thị trường càng ngày càng to lớn, đang tại từng bước siêu Việt Nhật Bản trở thành toàn cầu đệ nhị đại điện ảnh phiếu thương. Ta chỉ có thể tận lực công việc lu đủ lên, dùng bận rộn đến để cho mình phong phú một chút. Hoa hạ điện ảnh thị trường kỳ thực còn chưa thành thục, tuy nhiên một mực đang phát triển. Chân chính thành thục điện ảnh thị trường, quyết định điện ảnh phòng chiếu số liệu hẳn là điện ảnh chất lượng, mà không phải điện ảnh tuyên truyền, lẫn lộn, điện ảnh minh tinh đến quyết định phòng chiếu. Phú Xuân Sơn cư độ, đại náo thiên cung như vậy điện ảnh, kỳ thực cũng là hùng cộng thị trường còn thiếu rất nhiều thành thủ ký hiệu. Tại dạng này một cái không đủ thành thục thị trường, La Mạch hoàn toàn chính xác gắp lực rất lớn. Bất quá, cùng lúc đó, còn có rất nhiều đồ vật trôn giấu ở trong lòng. Đây là nguồn gốc từ tại đối với tương lai một không biết sợ hãi cùng sầu lo. Địa Tâm dẫn lực gở dạ vị tỷ về sau, chỉ cần lại đem say rượu hai bài xuất đến, này La Mạch cơ hồ liền không có điện ảnh có thể chép rồi. Quả thật, đi qua thất tình tam thập tam thiên lại đến địa Tâm dẫn lực gở dạ vị tỷ, La Mạch đạo diễn năng lực đã tại càng ngày càng nhiều rèn luyện bên trong bách luyện thành cương, liền xem như hắn chân thật đạo diễn năng lực, cũng tuyệt đối là Trung Quốc người nổi bật, tại trên thế giới cùng một chút danh đạo cũng không kịp cửa nào để cho dù sao hắn vô qua nhiều như vậy bộ phim loại hình từng có nhiều như vậy lịch luyện với lại hắn thiên phú còn tốt như vậy đạo diễn năng lực đã sớm luyện được sát điểm có thể đoạt được một cái vẹn minh quốc tế liên hoan phim bình ủy hội đặc biệt thưởng cái này đã đã chứng minh năng lực của hắn sát điểm tuy nhiên phê bình âm thanh nhiều đến không được vừa vẫn rất tốt bình cũng không ít đến bây giờ ý mở giờ mở cho điểm còn có 6. chín chưa đây cũng có rất nhiều người nói la mạch đặc biệt có thể tạo nên loại kia khẩn trương đè nén bầu không khí cũng cực kỳ có thể làm cho người cảm giác được một lịch sử cảm giác đập vào mặt bộ phim này cũng đã chứng minh la mạch chân chính đạo diễn năng lực thế nhưng là Sát điểm cũng làm cho La Mạch trước đó đối với mình mọi việc đều thuận lợi tự tin làm hao mòn không ít để cho hắn nhìn thấy nếu như mình không thể sao chép kinh điển địa ảnh tương lai hoàn toàn đi đến một đầu chỉ thuộc về con đường của mình mà đây con đường bên trong mưa gió khó giỏ ai cũng không biết bày ở trước mắt mình là phô thiên cái địa bùi gai vẫn là bằng phẳng đại đạo sát điểm để cho La Mạch thấy được mình rất nhiều ít hơn về sau hắn tăng cường học tập lý thuyết sau đó tại trong thực tiễn lập đi lặp lại ma sát, hoàn toàn chính xác lại tại sát điểm về sau để cho mình có càng lớn tiến bộ để cho hắn đạo diễn năng lực lại đi trên kéo lên một màn lớn nhưng liền xem như dạng này đi qua sát tiệm về sau, La Mạch càng ngày càng cảm thấy điện ảnh là cần rất nhiều thứ, cũng không phải là muốn đập liền động, bởi vì chính mình có mánh liệt muốn vỗ, sát tiệm cũng mới lấy được một số người khen ngợi. Thế nhưng là sau này thì sao? La Mạch là thật không biết, mình tại chụp xong chép lại điện ảnh về sau, năng lượng đánh ra chân chính thuộc về mình, lại chụp rất tốt điện ảnh sao? La Mạch chân chính ở trong lòng, sợ là cái này, cho nên hắn muốn dùng càng nhiều quay chụp, dùng ngày ngày đối với mình tuyệt đối phải cầu, đến đem trong lòng những cái kia lo lắng đè ép đi qua. Châu Tuấn nghe La Mạch cũng có chút không nhịn được đau lòng đây chính là thuần vi giữa bằng hữu cái chủng loại kia đau lòng nàng nhận biết la mạch đã có rất dài thời gian nhìn xem hắn từng bước một trưởng thành đến hôm nay địa vị lúc này bất thình lình nghe được cái này bề ngoài nhìn thiên phú dị bẩm là hoa hạ điện ảnh hy vọng la mạch trong lòng cũng có như vậy sầu lo tuy nhiên chỉ là mặt ngoài không biểu lộ đi ra châu tấn cũng có chút đau lòng tốt tốt chớ suy nghĩ quá nhiều nhìn xem ngươi vô ỉn xẹp tỉ họn, đây chính là kinh điển bên trong kinh điển ngươi dạng này điện ảnh đều vô đi ra cái kia chính là tài tình ai cũng học không đi loại này bẩm sinh tài tình ở trên thân thể ngươi ngươi sợ cái gì à châu tấn nói. La Mạch nghe được câu này, ngẩng đầu lên muốn nói lại thôi, tiếp theo cúi đầu xuống khẽ cười khổ. Nếu như là theo quần chúng đều biết sự tình cái góc độ này đến xem, Châu Tấn An nủi, đích xác rất không sai. Nhưng chỗ mấu chốt là, ỉn xẹp thì hoàn tuy nhiên đích thật là La Mạch vỗ, có thể vậy cũng là hắn theo người ta nổ loạn nơi đó sao chép được. Dạng này được ảnh, căn bản không có thể tính là La Mạch tác phẩm. Cho nên Châu Tấn mà nói không chỉ không có đưa đến An nủi tác dụng, ngược lại còn để cho La Mạch trong lòng tăng thêm rồi một chút sầu lo. Bất quá, Đường cũng là người chậm rãi đi ra, tại năm 2005 thời điểm, La Mạch chưa từng nghĩ tới chính mình thế mà quay chụp một bộ toàn cầu phòng chiếu cao đến 800 triệu mỹ kim điện ảnh. Ừm, ta đã biết. La Mạch làm bộ bị thuyết phục dáng vẻ, sau đó nói với Châu Tấn, nói thật, những ngày này cũng đích xác vất vả người địa tâm dẫn lực gỡ dạ vì tỷ cái này quay chụp thật đúng là không phải bình thường địa nan, muốn đổi một người, ta còn thực sự không biết nàng có thể hay không kiên trì nổi. Châu Tấn cười nói, ngươi đây không phải mời ta ăn cơm đi a. Cái này là đủ rồi. Nguyên lai like ngươi dễ dàng như vậy bị thu mua. La Mạch cười nói, vậy ta về sau mời ngươi ăn cơm, ngươi liền có thể đáp ứng ta sở hữu yêu cầu. Nguy hay lắm. Châu Tấn lườm hắn liếc một chút. Địa Tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ quay chụp vẫn tại như hỏa như đồ trong quá trình, thời gian cũng đến năm 2012 tháng tư phân. Địa Tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ quay chụp là hết sức khó khăn, tuy nhiên tại La Mạch nỗ lực trưởng không phía dưới, cũng đã tiếp cận khâu cuối cùng, suy đoán tháng này ngày 15 tả hưu, liền có thể hoàn thành tất cả quay chụp công tác, chính thức đi vào điện ảnh hậu kỳ chế tác. Đến lúc đó, La Mạch liền có thể sẽ giành tay, lần thứ nhất tiến quân Hollywood. Mà cái này tháng, ở China ảnh đàn bên trên, cũng có được rất nhiều xảy ra chuyện lớn. Đầu tiên, James Cameron tỷ tạ niệm chuyển chế thành 3D ở China trên màn hình lớn diễn lại James Camazon cái tên này vốn là có ma lực, húng chi, tỷ tạ niệm cái tên này cũng có được ma lực đâu. Thế là, ngày 10 tháng 4, tỷ tạ niệm 3 d chuyển chế bản ở China trên màn hình lớn chính thức diễn lại, ngày đầu tiên ở China chiếu phim 16100 trận, động viên 152. Bảy bạn xem ảnh được người, đánh xuống 66 triệu nhân dân tệ phòng chiếu. Thế là, tỷ tạ niệm 3 d chuyển chế bản ở China nội địa điện ảnh Trong, lập tức vượt qua Mỹ Sỉ ẩn im hò sách lệ 4, cung F.U.Panda 2, nhân tái đồ chi thái, phải đỉnh Mr. Z ẩn sẽ ti hoãn những này điện ảnh trở thành gần với Jennifer Mba Trung Quốc lịch sử bên trên ngày phòng chiếu bài danh đệ nhị điện ảnh. Tin tức vừa ra, cả nước ảnh đàn sôi trào. Một bộ một lần nữa chuyển chế ba d, một lần nữa chiếu phim phim nhựa, lại có thể đạt được cao như vở ei ngày đầu phòng chiếu. Nhưng là có bao nhiêu hoa hạ điện ảnh lại chết kích chầm xa, ngay cả 600 trăm vạn phòng chiếu đều không khả năng có được. Ngoại quốc mặt trăng thật tròn như vậy. Sự phát hiện này hình để cho rất nhiều quốc nội điện ảnh nhân thấy nhẹ họ nhìn chơn chối. Tiếp theo tinh thần chán nản, hoàn toàn chính xác, hoa hạ ảnh đàn tràn ngập quá nhiều bất học vô thuật hạng người. Tùy tiện một chút nhỉ, giác, ca hát, để làm chi đều có thể tới quay điện ảnh. Bọn họ điện ảnh cũng có một ác quy vô hạ hạ. Nhưng Hoa Hạ, dù sao vẫn là có một ít người tại đạm đạm thật thật làm điện ảnh. Tỷ Tạ Nghị ba j chuyển chế bản hoàn toàn chính xác cho Hoa Hạ ảnh mọi người gõ một cái một côn. Nhưng làm Tỷ Tạ Nghị phát hành mà nói, đây là một bộ mười phần thành công điện ảnh. 14 năm về sau ngồi ở bên cạnh ngươi chính là người nào? Các ngươi cùng một chỗ nhìn hai bộ điện ảnh sao? Cho người yêu một chiếc tuy lớn. Các loại lời quảng cáo để cho bộ phim này lấy được cao phòng chiếu còn có thể sẽ tiếp theo bạc phát. Mà căn cứ La Mạch biết đến tư liệu, năm 2012, quốc sản điện ảnh toàn diện luôn hãm, năm đó phòng chiếu chiếm so là 48%, mà ngoại quốc điện ảnh phòng chiếu chiếm so là 52%. Quốc sản điện ảnh tại như vậy cỡ nào bảo hộ chính sách phía dưới, vẫn như cũ bại trận. Lấy Hollywood làm chủ ngoại quốc điện ảnh, cứ việc hàng năm chỉ có thể chiếu phim như vậy mấy bộ, với lại chiếu phim thời điểm sẽ còn bị trăm phương ngàn kế trên ép, chỉ hoan chiếu phim, chờ chân chính chiếu phim thời điểm, BG phiên bản ở quốc nội trên Internet đã bay múa đầy trời hoặc là để cho hai bộ Hollywood đại phiến từng đôi chém giết, để bọn hắn tại tự giết lẫn nhau bên trong tổn thất phòng chiếu, đưa ra quốc sản điện ảnh lịch trình. Loại này chấn ép, càng là lấy the a ma dình. Sở Hải đối với bạn bạn, gãm kỵ sĩ quật khởi song hiệp đại chiến mà đạt đến trình độ đang phong tạo cực. Nhưng liền xem như dạng này cơ quan tính toán tường tận, quốc sản điện ảnh tại Hollywood làm chủ quốc ngoại điện ảnh tiến công bên trong vẫn không có quá lớn chống cự chỗ trống. Một mặt là Hollywood đại phiến liều mạng tiến công, một phương diện lại là trong nước điện ảnh thị trường còn ma luận vũ, tốt điện ảnh không chiếm được lụy trình, bị liên cùng chấn ép, nát điện ảnh đại hành kỳ đạo lẫn lộn. Phô Thiên, cái địa tuyến truyền bị thu mua thủy quân vẫn tại ảnh hưởng khán giả đối với điện ảnh tự do lựa chọn. Hoa hạ điện ảnh thị trường, tệ nạn mọc lan tràn, thói quen khó sửa. Mà ngoại quốc điện ảnh sẽ càng ngày càng hung ác. Sau 2012 3G chuyển chế bản, rõ ràng chỉ có 1 2 cái chân chính 3G màn ảnh, nhưng vẫn là cống hiến 2 ước phòng chiếu, 3G công viên cũng kỷ dụ dạ lại thu hoạch 400 triệu phòng chiếu. Rất nhiều ưu tú ngoại quốc mạng lớn không thể ở China chiếu phim, chiếu phim sẽ bị điện cuồng chèn ép đồng thời, nhưng cũng có rất nhiều Hollywood hô tra phiến ở China đại hành kỳ đạo, để cho ngoại quốc đạo diễn không thể không hô to người ngốc nhiều tiền mau tới. Những này tệ nạn, để cho rất nhiều quốc nội ảnh mọi người nhìn mê mang, nhìn khó hiểu. Căn cứ La Mạch biết đến tư liệu, 2014 năm về sau, trong nước tại tiến thêm một bước núi lòng đối ngoại quốc mạng lớn vào bến hạn chế, tại năm 2015 lại mở ra điện ảnh xét duyệt chế độ, về sau, quốc sản điện ảnh bị giết đến đánh tới bẩy, cơ hồ đến, kéo dài hơi tàn cấp độ. Hoa hạ điện ảnh nội địa phiếu phòng, trên cơ bản cũng là toàn cầu phòng chiếu, mà nội địa điện ảnh chế tắt thương, nếu như đạt được 3 ước phòng chiếu, vậy chỉ có thể phân đến 1 ức. Cứ như vậy, một bộ đầu tư 100 triệu điện ảnh cần 3 ức phòng chiếu mới có thể miễn cưỡng không lợi không lỗ. Mà sau nội địa phiếu phòng thị trường trên cơ bản lại bị Hollywood đại phiến công chiếm, thế là, hồng Kông điện ảnh tại 15 năm thời điểm đã vượt đến càng truyền hình trở thành đại loan như thế, trung tiểu thành bản chế tác làm chủ phong cách. Căn cứ La Mạch nhìn tư liệu, có Hoa Hạ mê điện ảnh bị thiết, 15 năm về sau, Hoa Hạ sẽ không còn mạng lớn đang nói. Chính là như vậy máu rầm rề sự thật. Rất nhiều người hiện tại liền tiên đoán được loại tình huống đó, dù sao, thị trường là có thể nắm chắc, quốc gia bây giờ có thể bảo hộ cốt sản xuất điện ảnh, nhưng không thể bảo hộ cốt sản xuất điện ảnh cả một đời. Với lại, luôn luôn bảo hộ cốt sản xuất điện ảnh cũng thực làm hư một chút si mị võ lực. Có lúc cũng đích xác cần phá rồi lại lập. Làm La mạch biết rõ ba dê tỉ tạ nghiệp công hám hồng công thời điểm, hắn cũng sinh ra một nồng đậm cảm giác nguy cơ, ngay sau đó là đối với mình bất đắc dĩ cười khổ, hắn vẫn muốn để cho hoa hạ điện ảnh năng lượng khôi phục thêm một điểm nguyên khí. Nhưng bây giờ thì sao? Tựa hồ bánh xe lịch sử làm theo tại nghiền nát con bướm cánh. ĐS, thật có lỗi, chương này lại trễ, vì sao nói như vậy? Bởi vì ta mua một máy chiếu hình, suối dục 5 6 giờ, mới vừa vặn chuẩn bị cho tốt. Tuy nhiên hiệu quả vẫn được. Xem Thiên Quốc Vương triều kình đồn nót hỉ vẩn, giải cứu binh nhỉ dần các loại cảm giác đặc biệt không tệ, đương nhiên cũng có thể dùng để nhìn xem hy vọng khi. Vu cung, bá dĩ, tiểu xuyên phiến rồi và cấp cấp ha ha. Mặt khác, còn không có xem đại náo thiên cung tuyệt đối đừng đi xem, sẽ để cho ngươi điên mất. Ta thế mà đần độn đi xem ủy mạt phiên bản, hiện tại ta tâm đang dị máu. Loại này lạn phiến đều có thể đánh hạ nhiều như vậy phong chiếu, quốc nội thị trường thực tình quá không chính chắn. Bất quá, hoa hạ điện ảnh cũng giống như quốc túc, tuy nhiên rất dở, nhưng vón lại có giống như ta thử trùng. Dù sao như thế nào đi nữa, đây cũng là hoa hạ điện ảnh. Chúng ta cũng là người châu Á." Gơ Dạ vì ti chính thức giết. Đầu bên kia điện thoại là Lâm Đường Âm Thanh, "La tổng, có chuyện gì không?" La Mạch nói, "Ngươi nói cho bọn hắn một ít tin tức, Thiên Mạch ngu nhà công ty sẽ đề cao đến đỡ kế hoạch, đối với đơn bộ phim đầu tư có thể đến 30 triệu, tuy nhiên phải trải qua ta xét duyệt, điện ảnh sáng tác giả cũng phải cùng ta đã gặp mặt." Lâm Đường cũng không biết La Mạch vì sao bất thình lình nói như vậy, nhưng hắn tất nhiên đều đã mở miệng, vậy chuyện này hẳn là không có chừa chỗ thương lượng rồi. Bất quá đối với những cái kia muốn tham gia kế hoạch này thanh niên đạo diễn mà nói, đây cũng là một cái tin tốt, 30 triệu tiền tài. Thậm chí đã có thể chế tác cổ trang điện ảnh, rất nhiều người cũng sắp bởi vì cái này tiền tài mà có được tốt hơn đại triển hoành đồ điều kiện. Lâm đường về sau cũng chỉ có thể gật đầu. Kỳ thực, thiên mạch ngu nhạc công ty bây giờ lưu động tư kim là bắt đầu chậm rãi giảm bớt, nhất là tại khởi động địa tâm dẫn lực gỡ dạo vì tỷ hạng mục cùng thu mua đi ghi tô đô men về sau, công ty lưu động tư kim càng ít hơn. Nhưng cái này loại kế hoạch, la mạch cũng cảm thấy có thể làm một điểm là một điểm có thể cho Hoa Hạ Điện ảnh tương lai bồi dưỡng được một chút thanh niên đạo diễn nhân tài để bọn hắn đang muốn nở rộ thời điểm liền có được độc lập đạo diễn điện ảnh cơ hội chuyện này đối với bọn hắn tương lai mười phần có trợ giúp nói không chừng qua cái mười năm Hoa Hạ Điện ảnh trung kiên lực lượng trong thì có rất nhiều dạng này một số người La Mạch có thể làm sự tình không nhiều nhưng chỉ cần là hắn có thể làm hắn đều sẽ cụ thể đi làm trừ cái này chuyện bên ngoài La Mạch cũng ở đây suy tư những chuyện khác hy vọng có thể ảnh hưởng đến Hoa Hạ Điện ảnh thị trường cùng phiếu phòng thị trường nhưng này cũng chỉ có thể từ từ sẽ đến. Giờ này khắc này, Hoa Hạ rất nhiều mê điện ảnh vẫn đang thảo luận đại thuyền lấy được khủng bố phòng chiếu, cũng có rất nhiều người đang sầu lo hoa hạ điện ảnh tương lai. Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường đang tại toàn diện luân hãm, nước ngoài 30 tỷ tạ nhiệt về sau, còn đi theo The ạ vẫn chờ, hãy y nhân 3 mạnh như vậy phiến. Các loại những này chiếu phim về sau, Hoa Hạ điện ảnh thị trường khẳng định càng biết tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Trái lại những thứ khác quốc gia, Hàn Quốc điện ảnh tại cuộc hởi, Nhật Bản điện ảnh một mực chiếm cứ lấy quốc nội thị trường vị trí chủ đạo. Mà đây chút quốc gia, tại đối đãi ngoại lai like điện ảnh chính sách bên trên, nhưng so sánh Hoa Hạ muốn khai phóng nhiều. Thế là Nhìn thấy sự phát hiện này, hình dáng hoa hạ rất nhiều mê điện ảnh cùng người bình luận điện ảnh đều cảm thấy 10 phần tuyệt vọng. Đang tại loại người này, tâm hoảng sợ mọi người đều cảm thấy hai nạn phủ xuống thời điểm, bất thình lình có một đầu tin tức xuất hiện, phản phất bổ ra mây đen lôi điện một dạng, trực kích tất cả mọi người nội tâm. Để cho rất nhiều người tại một mảnh suy sụp tinh thần bên trong, lập tức đã cảm thấy chính mình một lần nữa tràn đầy hy vọng. Mà đây cái tin, cũng là La mạch địa tâm dẫn lực gở dạ vị tỷ tại ngày 14 tháng 4 chính thức sát thành, kết thúc quay chụp. Đương nhiên, địa tâm dẫn lực gở dạ vị tỷ dạng này điện ảnh, kết thúc quay chụp chỉ là điện ảnh chế tạo vừa mới bắt đầu khó khăn nhất vẫn còn ở sau cờ gỡ chế tác, nhưng bất kể thế nào nói, địa tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ cũng là hướng phía trước bước ra một bước giải. Rất nhiều người đều cảm thấy, hoa hạ điện ảnh hy vọng tại la mạch trên thân. Hắn lại có thể dùng điện ảnh mở ra tiền của người ngoại quốc bao, lại có thể để cho ngoại quốc nhân tại bỏ tiền về sau còn cam tâm tình nguyện giơ ngón tay cái lên, cùng thời kỳ đợi hắn tân tiến. Còn có một cái vấn đề mang tính then chốt, hắn còn rất trẻ, hắn còn có vô số khả năng. Lý Liên Kiệt cùng Thành Long đều ở nước ngoài có được lực thu hút, thế nhưng là bọn họ chậm dãi không đánh nổi rồi. Với lại đến tiếp sau không người, Thanh Hoàng không tiếp, nhưng là La Mạch hắn dùng điện ảnh chinh phục ngoại quốc nhân, hắn hiện tại cũng chỉ có 28 tuổi. La Mạch điện ảnh không chỉ là quốc sản điện ảnh quốc ngoại phòng chiếu hy vọng, với lại hắn điện ảnh ở quốc nội năng lượng dễ dàng liền lấy đến 10 ước trở lên phòng chiếu. Địa Tâm dẫn lực gở dạ vị tỷ đầu tư 2 ước đô la, với lại lại là La Mạch dùng y mặt tiến hành quay trụ, là hắn tại Uyển sẽ tiòn về sau lại một bộ dùng y mặt 3D biểu hiện điện ảnh. Mặc dù không khả năng hiện tại chiếu phim đến trùng kích trong nước phiếu phòng thị trường, nhưng mọi người đối với Điệu Tâm dẫn lực gở dạ vị tỷ thật sự là ôm lấy to lớn hy vọng. Địa Tâm dẫn lực gờ dạ vị tỷ cuối cùng sắt thanh a. Quỷ Cầu La mạch sớm một chút đem điện ảnh chế tác được, để cho mọi người cũng nhìn xem, chúng ta cũng có quyền đầu sản phẩm. Nhìn sao nhìn trăng sáng a. Chỉ tiếc, rời chế tác được còn có lâu như vậy, hy vọng La đạo năng lượng tăng tốc tiến độ đi. Nhanh đã đợi không kịp. Thật lâu không có như vậy chờ mong qua một bộ điện ảnh rồi. Hoàn toàn chính xác, đi qua tiếp cận 2 tháng quay trụ, Địa Tâm dẫn lực gờ dạ vị tỷ cuối cùng là chụp xong cái cuối cùng cần chụp màn ảnh. Địa Tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ dù sao cũng là một bộ về sau kỳ chế tác làm chủ điện ảnh, cho nên bây giờ đập đến cũng mau một chút. huống chi La mạch cùng Châu Tấn làm chủ yếu diễn viên, thời điểm bận rộn một ngày công tác 17-18 giờ, ở nơi này loại cường độ cao quay chụp phía dưới, địa tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ tự nhiên cũng đã rất mau chụp xong màn ảnh. Hy vọng tiếp xuống hậu kỳ chế tác có thể thuận lợi. Hắn ở nước Mỹ Twitter lên fan số lượng cũng có 2000 vạn, ở nước Mỹ Twitter fan số lượng bảng xếp hạng bên trong cũng xông vào 50 vị trí đầu. Hắn là một cái đạo diễn, có thể ở Mỹ quốc loại quốc gia này đạt được cao như vậy chú ý số lượng, nhưng thật ra là vô cùng ghê gớm sự tỉnh. Cũng chính bởi vì hắn fan số lượng nhiều như vậy địa tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ cũng mới có thể ở Mỹ Quốc đạt được cao như vậy độ chú ý. Ngay sau đó cũng là các nơi bình luận. Sắt thanh a, thật rồi. ta sẽ chờ lấy đi dạp chiếu phim xem bộ phim này. Thật hy vọng La Mạch còn có thể mang đến cho ta ỉn xẹp thì hòn như thế dung động xem ảnh thể nghiệm. Chờ đợi quá lâu, bất quá bây giờ chỉ là vừa sắt thanh a, có chút tiếc nuối, hy vọng có thể nhanh lên nhìn thấy. La Mạch đang cố gắng quay chụp tân điện ảnh thời điểm, cũng hy vọng hắn năng lượng chú ý thân thể, có tốt thân thể mới có thể đánh ra tốt điện ảnh đi. Tại một triệu mỹ kim to lớn tuyên truyền dự toán phía dưới. Địa tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ toàn cầu tuyên truyền tiến hành hưng hực khí thế, cho nên hiện tại địa tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ sát thành tin tức cũng lập tức liền trải rộng toàn cầu, cũng đưa tới rất nhiều người chờ mong. Ngày xưa chỉ có Hollywood đại phiến mới có thể có chờ mong độ, địa tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ không chỉ có, ngược lại còn có chỗ vượt qua. Mà ở China, trải qua lúc ban đầu lưng phấn cùng kích động về sau, mọi người rất nhanh cũng liền đang mong đợi La Mạch có thể nói chút gì, có thể vì là địa tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ nói chút gì. Nhất là tại đối mặt hiện tại quốc sảnh điện ảnh thảm đạm thị trường hiện trạng phía dưới, hắn có thể nói chút gì để cho mọi người phấn chấn lời nói. La Mạch phòng làm việc ngược lại là công bố tin tức, ngày 15 tháng 4, địa tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ sẽ tiến hành sát thanh yến. Tại sát thanh yến trước đó sẽ cho phép ký giả phỏng vấn. Tuy nhiên hiện trường sẽ không đi một chút người xem, nhưng chỉ cần có ký giả, người phóng viên kia bọn họ liền có thể đem tất cả cảm thấy hứng thú đồ vật chuyển ra ngoài. Bởi vậy trận này sát thanh yến cũng bị mọi người vô cùng chờ mong. Thế là trận này sát thanh yến, thế mà cũng có rất náo nhiệt không khí. La Mạch mang theo Châu Tấn từ phía sau đài đi ra ngoài thời điểm, hiện trường lại có bốn năm danh ký người. Cái này Thịnh Đại Tràng diện thật đúng là để cho La Mạch kém chút bị sợ nhảy một cái sao lại tới đây nhiều người như vậy khả năng này là hắn tiến hành quy mô lớn nhất thật lớn một trận sát thanh yến đáng tiếc cái này quy mô lớn nhất thật lớn một trận sát thanh yến nhưng là có la mạch điện ảnh trong lịch sử ít nhất diễn viên nhân số điệu tâm dẫn lực gở dạ vì tỷ tuy nhiên nhân viên không ít nhưng cái này diễn viên cũng rất ít diễn viên chủ yếu chỉ có la mạch cùng châu tấn mặt khác có tam cái ngoại quốc nhân tham dự diễn xuất ba cái kia ngoại quốc nhân chỉ là đả thương dù căn bản không mấy cái chính diện màn ảnh bọn họ hôm nay mặc dù có mặt sát thanh yến nhưng trên cơ bản cũng không có gì cơ hội lộ mặt la mạch cùng châu tấn vừa mới xuất hiện chuyện đương nhiên trở thành sở hữu trưởng thương đoàn pháo tiêu điểm. Hôm nay, La Mạch ăn mặc cực kỳ nghỉ dưỡng, một kiện ngăn chứa áo sơ mi tăng thêm một đầu quần bò. La Mạch vốn là không thấy giả, tăng thêm sợ tại lịch cùng chuyên gia trang điểm an bài về sau, bây giờ mặc đồ này, để cho La Mạch nhìn giống như là một người còn tại ị vò gì tớ đi học đại học sinh một dạng, ánh sáng mặt trời, xuất khí. La Mạch cũng không có nghĩ đến sẽ có nhiều người như vậy, không phải vậy hắn sẽ mặc đến càng chính thức một điểm, bất quá bây giờ hối hận cũng không kịp, cứ như vậy. Châu Tấn hôm nay một bộ váy trắng hiện thân, nhìn cũng hết sức xinh đẹp, với lại trên mặt cũng nhìn không ra cái quái gì năm tháng dấu vết. Dạng này hai người, lưu tại trong màn ảnh lại có một chút kim đồng ngọc nữ vị đạo, nhưng trong thực tế, Châu Tấn thế nhưng là so La Mạch lớn 10 tuổi. Đám phóng viên cũng là tới hỏi một chút để, phỏng vấn La Mạch, cho nên La Mạch mới vừa vặn đứng vững, đám phóng viên lập tức liền khiêng trường thương đoàn pháo đuổi theo tới. La đạo, địa tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ sát thành, hết thảy vẫn thuận lợi chứ? Địa tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ bây giờ bị rất nhiều người coi là quốc sản điện ảnh hy vọng, đối với cái này ngươi là thế nào nhìn đâu? Ngươi cũng cho là mình điện ảnh mới có thể cứu vãn bây giờ hỏng công thị trưởng sao? Châu Tấn đang quay xong điệu tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ về sau, ngươi cho rằng bộ phim này có thể lấy được bao lớn thành tựu đâu? Vô số vấn đề theo các ký giả trong miệng hỏi lên, La Mạch mỉm cười nói, hy vọng lớn nhà từng bước từng bước đến, vấn đề cũng là như thế. Dù sao ta chỉ có há miệng. Đó lấy, La Mạch bắt đầu trả lời những vấn đề này, địa tâm dẫn lực gỡ dạ vì tỷ quay trụ, hết thảy đều tương đối thuận lợi. Về phần bộ phim này có thể hay không cứu vãn hồng cộng thị trường, cái này ta cũng không dám nói, chỉ có chờ đến chiếu phim về sau mới biết được. Ở điểm này, sở hữu điện ảnh cũng là như vậy. Nhưng ta muốn, chúng ta tất nhiên đầu nhập vào cao như vậy Phòng chiếu hẳn là sẽ không quá thấp điệu tâm dẫn lực gờ dạ vị tỷ sẽ sẽ vượt qua ỉn xẹp tỷ on thần kỳ thị hiệu có càng lớn đầu nhập, có tốt hơn tuyên truyền. Ta tin tưởng đến lúc đó phòng chiếu nhất định sẽ rất không tệ. Còn cứu vãn hỏng cổng thị trường vấn đề. Nếu như nói hỏng cổng thị trường thật xuất hiện một vài vấn đề, đó cũng không phải là ta một bộ điện ảnh có thể giải quyết. Ta muốn mọi người hẳn là cũng minh bạch đạo lý này. Châu tấn cũng trả lời rồi thoáng một phát các ký giả đặt câu hỏi. Tuy nhiên những này đặt câu hỏi uồn uồn kéo đến khá nhiều. Tự do. Sao có thể dựa vào kẽ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương bốn Ta có thể kiếm người mi tiền. Ta đi. Liên tiếp mà thán phục tiếng vang đứng lên. La Mạch thật đúng là đại thủ bút áo Ý Mạt công ty tại trải qua ạ vạ tạ, ỉn xẹp tìm hòn phát Dương Quang Đại về sau, đã không có trước đó như vậy quấn cảnh rồi. Ban đầu, Ý Mạt dù sao cũng là một tân sinh sự vật, tân sinh sự vật tiền đồ là qua minh, đường là quen co, rất nhiều người không nguyện ý tùy tiện tại mình trong phim ảnh trích dẫn Ý Mạt loại vật này, bởi vì đầu tư quá lớn, với lại toàn cầu Ý Mạt giạp chiếu phim cũng không tính là quá nhiều, tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn 300 nhà. lúc kia vì cổ vũ mọi người quay chụp ý mặt địa ảnh, ý mặt công ty tại thuê ý mặt máy quay video bên trên cho cực lớn ưu đãi, với lại toàn cầu lúc kia tổng cộng chỉ có 7 đài máy quay video. Nhưng là đi qua ạ và tạ, chỉnh xem ti còn thành công về sau, rất nhiều người đều đưa ánh mắt theo dõi ý mặt cái này tân sinh sự vật, toàn cầu ý mặt màn hình cũng ở đây càng ngày càng nhiều, chỉ là hoa hạ đều có 30 ý mặt dạp chiếu phim, ý mặt cũng liền trầm rãi lộ ra lạc dương chỉ quý. ý mặt là một cái mới tinh làm phim, chiếu phim hệ thống, hệ thống đầy đủ bao quát lấy ý mặt quy cách làm phim phim nửa công ty. máy chiếu phim, âm hưởng hệ thống, màn ảnh các loại. Nơi này có liên tiếp kỹ thuật chỉ tiêu, là vòng vòng tương cấu công nghệ cao sản phẩm, cũng không chỉ là đem màn hình phóng đại đơn giản như vậy. Một khối ý mặt màn hình chân chính lắp đặt hạ xuống, ở China thiếu 1000 vạn căn bản bắt không được. Mà Hoa Hạ đang lộng cái gọi là Hoa Hạ cự mạc giơ mạc, tuy nhiên cũng sẽ có rất lớn màn hình. Đáng nhìn thứ này thật thái sơn chạy rồi, giống như là một cái lắp ráp máy tính. Ý mặt là một bộ đầy đủ kỹ thuật lưu trình, mà giơ mặt kỳ thực cũng là đem màn hình phóng lại. Ở China cự mạc tốt nhất chiếu điện ảnh, căn bản không thoát khỏi được 3D điện ảnh hình ảnh ám chấm quyết điểm. Không sẽ cùng ý mạt giảm chiếu phim như thế biểu hiện được hình ảnh diễm lệ, tại thành bản bên trên, một khối giờ mạc màn hình nhiều lắm là cũng liền 100 vạn, cùng ý mạt thật không cách nào so sánh được. Tại ý mạt làm phim bên trên dám như vậy vô hạn chụp lại, La mạch thật đúng là có dêm. Amazon các loại đốt tiền si hán phong phạm. Địa tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ cũng không hổ là danh sưng đầu tư 2 ước mỹ kim siêu cấp điện ảnh. Theo của cá nhân người góc độ mà nói, ngươi cảm thấy địa tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ là một cái như thế nào cố sự đâu? Lúc này, đám phóng viên hỏi thăm Châu Tấn, bọn họ cũng muốn biết theo Châu Tấn, cố sự này là như thế nào. Châu Tấn mỉm cười, Ta cho rằng này lại là một cái rung động cố sự kỳ thực đây cũng chính là ta tương đối bội phục la mạch đạo diễn địa phương, hắn dù sao là có thể muốn ra một chút rung động nhân tâm đồ vật đến, tỷ như ỉn Sẹp thì hòn như vậy mộng cảnh tầm nhìn, mà bây giờ địa tâm dẫn lực gờ dạo vì tỷ lại càng là như vậy. Cố sự này từ đầu tới đuôi sinh tồn và tử vong, tại đại hỏa trong lỗ xác nữ nhân vật chính sẽ hoàn thành một trận kinh tâm động phách sinh mệnh nhất bản. Ta tin tưởng mọi người đến lúc đó nhất định có thể tại trong phim ảnh tìm tới một chút đặc biệt suy nghĩ. Châu tấn đây cũng không phải bởi vì nàng là điện ảnh chủ rác mới như thế đánh giá, mà chính là chân chính vì bộ phim này gọi tốt. La Mạch hoàn toàn chính xác viết một cái rung động nhân tâm cố sự. Cho dù cố sự này không sẽ cùng ỉn xẹp thì hòn như thế lo dịp kín đáo phức tạp, nhưng cái này câu chuyện sẽ càng thêm rung động. Lập tức lại có người bắt đầu lại từ đầu chú ý La Mạch, La Đạo. Gần nhất Hoa Hạ điện ảnh thị trường bị Hollywood làm chủ ngoại quốc điện ảnh trung kích, có người tiên đoán tiếp xuống một tháng sẽ là quốc sản điện ảnh gian nan nhất một tháng. Đối với chuyện này, ngươi có ý kiến gì không? Loại vấn đề này, rất rõ ràng mọi người là đem La Mạch nâng đến rồi một cái rất cao địa vị mới hỏi thăm, hy vọng hắn có thể cho mọi người một cái so sánh phân chấn trả lời. La Mạch hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, "Chuyện này, cái nhìn của ta cũng không nhiều. Tất nhiên ngoại quốc điện ảnh, nhất là Hollywood đại phiến như vậy được ham nền, vậy chúng ta cần phải làm là minh bạch cùng bọn hắn ở giữa tranh lệch, sau đó phấn khởi tiến lên. Loại đả kích này cũng không phải chuyện gì xấu, ít nhất có thể để cho chúng ta minh bạch, chúng ta càng thêm cần không ngừng vươn lên tinh thần." La Mạch nói đến đường hoàng, tuy nhiên cũng coi là nói một điểm tiếng lòng của mình. "Vậy ngươi cho rằng, ngươi liệu tâm dẫn lực gở dạ vì tỷ có thể cứu thị sao?" Ở cái này muôn ngựa im tiếng trước mắt, các ký giả đặt câu hỏi càng ngày càng bén nhọn. Tuy nhiên đây cũng là rộng lớn nhân dân quần chúng vấn đề, bọn họ thực sự muốn thấy được La Mạch gật đầu. La Mạch mỉm cười, chính như ta nói khi trước một dạng, cái này không phải ta nói có thể liền có thể làm được, còn cần thị trường cùng khán giả kiểm nghiệm. Nhưng ta có thể hướng về mọi người cam đoan, Hollywood đại phiến đến chúng ta trên địa bàn cấp đi nhiều như vậy phòng chiếu, mà ta cũng có thể dùng địa tâm dẫn lực gỡ dạ vị ti, tại bọn họ trên địa bàn cấp đi vẻ đẹp của bọn hắn tiền liền giấy. Lời này vừa nói ra, khắp nơi xôn xao. Tuy nhiên tại xôn xao về sau, mỗi người đều bị La Mạch cố này cuồng kình lớn tiếng hô tay. Hắn điên cuồng cũng không phải là không có nửa điểm căn cứ, La Mạch điên cuồng, là xây dựng ở thực lực của hắn bên trên. Năm đó, La Mạch tại Hòn chính thức quay phim thời điểm, không chỉ có pháo banh trong nước mạng lớn, hơn nữa còn nói mình sẽ làm ra chân chính quốc sản mạng lửa tới. Lúc kia, bao nhiêu người nói hắn cuồng vọng. Nhưng sau đó thì sao? Hòn toàn cầu đánh xuống 800 triệu đô la phòng chiếu, xông vào toàn cầu phòng chiếu xếp hạng tổng bảng 50 vị trí đầu, La Mạch cũng nhất chiều thành danh thiên hạ chi, đem mình sức ảnh hưởng từ Trung Quốc lan tràn tới toàn bộ thế giới mà bây giờ hắn nói điệu Tâm dẫn lực gờ dạ vị tỷ muốn đoạt đi người Mỹ tiền mặt mọi người không cảm thấy hắn cuồng vọng sẽ chỉ cảm thấy hắn nói câu nói này mười phần phân chấn nhân tâm sát thanh yến kết thúc sau khi La Mạch đối với điệu Tâm dẫn lực gờ dạ vị tỷ hy vọng cùng cường nôn lập tức liền chuyển khắp Hoa Hạ Điệu Tâm dẫn lực gờ dạ vị tỷ sẽ kiếm tiền của người ngoại quốc cho người Châu Á báo thủ. La Mạch lần này có thể lại là cho mình điện ảnh thiết lập mục tiêu a bất quá ta tin tưởng hắn đó là đương nhiên hiện tại lớn như vậy Hoa Hạ dám cam đoan nói muốn theo người Mỹ trong túi kiếm được tiền cũng chỉ có La Mạch đi thật giống như ở Trì Trương nghệ mưu hàng ngũ tùy tiện đóng phim, phòng chiếu tuyệt đối có thể ở 50 triệu trở lên mở dạng, La Mạch tùy tiện đóng phim, ở nước Mỹ phòng chiếu hẳn là cũng có thể qua 10 triệu đô la. Mà đây 10 triệu đô la, thế nhưng là rất nhiều hoa ngữ điện ảnh tha thiết ước mơ Mỹ quốc phòng chiếu à. Mười phần chờ mong điệu tâm dẫn lực gở dạ vị tỷ có thể cho quốc sản điện ảnh trả thù. Quả nhiên, mọi người không có cảm thấy La Mạch cuồng vọng, tất cả mọi người chỉ là bởi vì La Mạch nói lời mà gọi tốt, cảm thấy mình trong lòng đã bị La Mạch nói lời làm cho kích động không thôi. Cái này khiến còn lại rất nhiều diễn viên, đạo diễn tâm lý cảm khái ghen ghét hậm hận, bọn họ tùy tiện nói một hai câu đều muốn chú ý cắt xén vừa vặn, nếu không đỉnh đầu cuồng vọng các loại chuột mũ phủ xuống đến, vậy thật đúng là có chút khó chịu. Thế nhưng là La Mạch đâu? Nói cuồng vọng như vậy, tất cả mọi người dựng thẳng ngón tay cái khen hắn, hoa hạ điện ảnh hy vọng. Lúc này, địa tâm dẫn lực gỡ dạ vì tỷ sát thanh tin tức cũng truyền khắp toàn bộ thế giới, 100 triệu đô la tiêu đến đâu vào đấy. Đương nhiên, phương diện tuyên truyền ẩn dấu đi La Mạch nói muốn theo người mỹ trong túi moi tiền lời nói, loại lời này đổi người nào nghe đều không dễ chịu, vẫn là không đi đắc tội kim chủ bọn họ rồi, không đáng. Mà Điệu Tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ chính thức sát thanh tin tức, cũng đưa tới đã 10 phần mong đợi đám mê điện ảnh lại một lần phân chấn, đều sát thanh, chiếu phim sẽ còn xa không. Các nơi trên thế giới đám mê điện ảnh, giờ này khắc này, đều ở đây mong mọi cùng trông mong. Điệu Tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ rời đi mỹ quốc đi chế tác trước đó, Hoàng vi hào bọn họ trước tiên ở cùng Diệp mộ nghiên cứu thảo luận chuyện phía trên, ít nhất cũng cần chừng nửa năm. Johnny hiện tại vẫn đang đánh so sánh, chính như ta trước đó nói với ngươi mở rộng, nếu như dùng một đại đan hạch CV máy tính phụ lên Điệu Tâm dẫn lực gỡ dạ vị tỷ, vậy cần phụ lên 5000 năm. Cho nên đặc hiệu chế tác là cần thời gian rất lâu. La Mạch trầm tư nhẹ gật đầu, muốn biết điệu tâm dẫn lực gở dạ vì tỷ suất thực thời gian bảo chế, chủ yếu là bởi vì La Mạch muốn xác định chiếu phim lịch trình. Những ngày lịch trình nếu như không sớm một chút dự định, này đến lúc đó có thể sẽ xuất hiện phiền toái. Bất quá bây giờ nói là nửa năm, này chính thức liên miên đoán chừng muốn tới cuối năm. Nếu như tham dự nữa Hạ Tuế đương đại chiến lời nói, sẽ có hay không có chút thời gian gấp gáp rồi. Nếu như không phải là Thánh đàn đại chiến vậy thì rời được cắt tết, hoa hạ điện ảnh thị trường, tại đầu năm mùng một phòng chiếu tiềm lực thật sự là quá kinh khủng, rất có thể sẽ bùng nổ. Nhưng ăn tết, tốt nhất là người một nhà đi xem sau đó năng lượng cười thoáng một phát, mà không thích hợp điệu tâm dẫn lực gờ dạ vị tỉ nghiêm túc như vậy kể chuyện xưa, mọi người xem xong về sau còn sẽ có không ít suy tính điện ảnh. nghĩ tới nghĩ lui, La Mạch cũng chỉ có thể tạm thời để cho chuyện này trì hoãn, tạm thời vẫn là không trừng hồ sơ rồi. miễn cho đến lúc đó xuất hiện cái quái gì yêu tiêu thần, không phải vậy nếu như xuất hiện đổi hồ sơ tình huống, đây cũng là có thể có một cổ tác khí tái mà suy tam mà kiệt cục diện xuất hiện. xử lý xong chuyện này, La Mạch lại nhìn thoáng một phát gần đây quan hệ xã hội các loại sự tình, đầu tiên thấy là La Mạch cùng Đường Yên lợi đồn đã bị triệt để đè xuống. Nhìn đến đây, La Mạch trong lòng nói không rõ ràng là thế nào. Nếu như dựa theo bình thường suy luận, vậy hắn đương nhiên sẽ rất cao hứng, bởi vì lấy được kết quả mình mong muốn, thế nhưng là sâu trong đáy lòng, tựa hồ ẩn ẩn lại có chút này thất lạc. Tâm tình như vậy tại La Mạch trong lòng dây dưa, để cho hắn chậm rãi sinh ra một muốn gặp được Đường yên cảm giác. Lát đầu đem cái này ném xó, La Mạch lại nhìn một chút những thứ khác tin tức, có rất nhiều vật vãnh tin tức, cũng có diễn nghệ quản lý công ty trong một chút các diễn viên các loại lời đồn các loại vấn đề. Nhìn rất lâu sau đó, Lý Tú Anh lại trực tiếp gửi một cái tin tức tới cho La Mạch, cái tin này đầy bẫm. A Mạch, gần nhất bắt đầu đồn đại ngươi sẽ đến Hollywood đạo diễn Manop sợ kèo, cái tin tức này ngươi dự định hiện tại liền công bố sao? La Mạch trở nên đau đầu, không nghĩ tới sự tình truyền đi nhanh như vậy. Tuy nhiên cũng thế, đội cảm tử ba một hồi có thành tự long, một hồi không có thành lòng chuyện này đều ở đây hoa hạ truyền nhiều lần. Nói La Mạch muốn đi đạo diễn cương thiết chi khu vậy dĩ nhiên càng là có thụ trở mong, cũng càng có thể bị phong truyền lên rồi. Muốn hay không hiện tại liền trước giờ lộ ra đâu? La Mạch nhưng có chút xoắn suýt.